t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy thần lôi r a d oanh sát thu báo tiến vào tinh h ả i thần cung t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy thần lôi r a d oanh sát thu báo tiến vào tinh h ả i thần cung toàn trường còn như hóa đá đồng dạng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này dọa người một màn không ai từng nghĩ tới vừa mới mới dùng tuyệt đối cường thế tư thái đánh bại cổ bia xếp hạng thứ mười bảy tên yêu nghiệt thu báo lại bị tô hồng một quyền nghiền ép tại chỗ võ giả thực lực đều không yếu đều có thể nhìn ra đây là trên lực lượng hàng duy đ c kích thú thần tộc có hung thú hình xăm thân thể lực lượng thế nhưng là chư thiên nhất đảng cường hãn có thể kết quả lại bị tô hồng một quyền đánh bay thậm chí ngay cả xương cánh tay đều vỡ vụn nhìn qua tô hồng cái kia dáng người rong ròng cao tại chỗ võ giả mí mắt của loạn khó có thể tưởng tượng thân này thân thể bên trong đến tột cùng ẩ n chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào nhất là khi nghe thấy tô hồng lời nói về sau không biết bao nhiêu người tại thời khắc này rơi vào trầm m ặ t thú báo yếu sao làm sao có thể yếu thú báo thế nhưng là cái này chín ngày bên trong danh tiếng thịnh nhất mấy cái hắc mã một trong nói là quét ngang tinh hải chiến trường thiên tài yêu n h i ệ t đều không đủ mà chính là như vậy thù báo lại bị tô hồng đánh giá vì không chịu nổi một kích tận mắt nhìn thấy tình cảnh này tại chỗ võ giả mới biết được mình cùng những thứ này đỉnh cấp yêu nhiệt g ở giữa đến tột cùng tồn tại cỡ nào trên lệch cực lớn tô hồng là như thế cái kia có thể cùng tô hồng chiến lực lượng ngang nhau ngao huyền cũng là như thế đều là bọn hắn những thứ này dù là lên bảng võ giả vẫn cần nhìn lên giống như tồn tại đánh thật hay nhân tộc võ giả bên này chuyển ra tiếng hoan hô xem xét lại thú huyên ma phong bọn người sắc mặt đều có vẻ hơi khó coi cái này ngu ngốc nếu là tô hồng thật dễ giết như vậy ta không đã sớm xuất thủ còn đến phiên hắn thú huyên thầm mắng không thôi tô hồng lực lượng liền hắn đều vô cùng kiên kỵ cái này thú báo trong khoảng thời gian này hoành tạo tứ phương đã sinh ra vượt qua bản thân thực lực tự tin bằng không thì cũng sẽ không ngu đến mức không cùng hắn tương lượng liền trực tiếp xuất thủ đánh lén hoa lúc này thú báo từ dưới đất khó khăn bỏ lên trong miệng thẳng nôn máu tươi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng một câu không có nói quay người thì hướng trong trận doanh đi đến ta để ngươi đi rồi tô hồng thanh âm lạnh lùng vang lên toàn trường võ giả đều là khe giật mình sau một khắc chỉ thấy tô hồng lại hướng thẳng đến thú báo phóng đi thú báo toàn thân tóc gáy dựng lên lộn nào thì hướng về sau bỏ chạy ngo tạo thật là bá đạo t ô hồng đây là cảm thấy còn chưa đủ hắn là muốn trực tiếp đem thú báo giết đi trông thấy tình cảnh này không ít người hào hào hít sâu m ộ t hơi t ô hồng ngươi dám thú huyên g i ậ n quát một tiếng cùng ma phong m ấ y người lập tức vào tới bọn hắn tuy nhiên cảm thấy thú báo không có nao tử nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép tại chính mình dưới mí mì mắt để thú báo bị người giết chết cái này nếu là thật bị tô hồng giết bọn hắn thể diện ở đâu đậu thủ bang nô kiếm thanh trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ cùng bạch thương sinh cố đào bọn người lập tức giết đi lên tình cảnh này nhìn đến vây xem sở hữu người không khỏi nín thở sẽ không tinh hại thần cung còn không có mở ra đám người này liền muốn rết đi thế mà hai phương tuy nhiên gần như đồng thời xuất thủ nhưng khoảng cách chiến trường trung tâm vẫn có lấy khoảng cách nhất định ngươi nhìn ta có dám hay không tô hồng cười lạnh đáp lại một câu sau một khắc có dù cho thiên giày lại thêm hắn nhập vi cấp trục nhật truy n g u y ệ n bộ vẹn vẹn mấy cái xế dịch tô hồng thì đổi kịp thú báo mạnh liệt một quyền lần nữa bay ra tinh chuẩn t r ú n g đích tại thú báo phần lưng Vâng! một tiếng vang thật lớn vang vọng từ phương thú báo cả người lần nữa bay ra rơi vào vài trăm mét bên ngoài mặt đất lộn mấy chục vòng mới miễn cưỡng dừng lại giờ phút này thân thể của hắn đã như là một bãi bùng não tô hồng một q u y ề n kia trực tiếp đánh nát cuộc sống của hắn có thể nói thời khắc này thú báo đã hình thành phế nhân dù là có chân quý khôi phục đang hăng dược cũng phải tính dưỡng mấy tháng thời gian mới có thể triệt để khôi phục mà lúc này tinh h ả i thần cung tức sắp mở ra thú báo đã định t r ư ớ c vô duyên tiến nhập đáng chết thú huyên nhìn đến muốn rách cả mí mắt phi nước đại đồng thời sắc mặt â m trầm vô cùng nhìn hướng tô hồng không nhìn con khá cái này xem xét để thú u y ê n đồng tử trong nháy mắt có vào chỉ thấy một quyền đánh bay thú báo tô hồng cũng không có truy kích lúc này chính duy trì một tay chiêu thiên tư thế thú huyên vô ý thức chỉ lên thiên nhìn một cái chỉ thấy bầu trời bên trong vô cùng lôi đình linh k h í chính ngưng tụ thành một đạo thần lôi đạo này thần lôi dù là còn không có triệt để ngưng tụ song thành nhưng chỉ là tràn lan ra ba động đã làm người sợ hãi uy lực này ngăn cách vài trăm mét thú huyên cũng cảm giác toàn thân mắt lạnh một c ô mánh liệt cùng cực cảm giác nguy cơ hiện hiện trong lòng cái này khiến hắn không khỏi ngừng v ọ t tới trước tốc độ lúc này thần lôi triệt để ngưng tụ thành m ấ y mắt rơi tô hồng lòng bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái thần lôi hướng về thù báo ẩm vang rơi xuống vang một tiếng vang thật lớn thú báo liền từ đều không thốt một tiếng tại chỗ toàn thân huyết đ ụ c tính cả cốt cách đều bị đạo này thần lôi đánh cho vỡ nát làm thần lôi tiêu tán thời điểm nguyên địa chỉ để lại một mảnh cháy đen một phấn ngoa tạo toàn trường kinh ngạc thú báo vậy mà thật cứ như vậy bị tô hồng giết chết cái này thần lôi tuyệt đối là nào đó loại thần thông mà lại tô hồng nắm giữ độ thuần thục cực cao ự c c không phải vậy tuyệt không có khả năng có loại uy lực này thật á c đ ộ c g i a hỏa này thật không phải đùa dỡn nói giết ngươi thì tất sát ngươi trước đó thiên thương tốt xấu còn có một nửa vũ rực còn lại đây cái này thu báo liền cho cốt đều cháy nhìn qua tô hồng một đám đăng bảng thiên tài yêu nghiệt đều cảm thấy toàn thân phát lệnh trong lòng hiện hiện đồng đậm kiên kỵ không ít người âm thầm với cùng tộc võ giả giao lưu không đến bạn bất đắc dĩ quyết không thể cùng tô hồng là địch đây là đại thành cựu tiêu thần lôi thần vũ ba người đồng tử có rút lại một chút trước đó nhưng cho tới bây giờ không nghe nói tô hồng nắm giữ lấy loại này lôi đình thần thông a ta nhớ được nhân tộc lý thừa đạo thì nắm giữ lấy cựu tiêu thần lôi là hắn chuyển cho tô hồng sao chín ngày trước tôn giả tụ tập lúc những thiên tài yêu nghiệt này đều tới chạm qua mặt chờ một chút chẳng lẽ lại ý của ngươi là tô hồng chín ngày trước mới từ lý thừa đạo cái kia cầm tới cựu tiêu thần lôi sau đó chỉ dùng chín、ngày. liền đem môn thần thông này luyện đến đại thành cảnh giới nói đùa cái gì ý thức được cái này một điểm ba lão q u á i vật sắc mặt đại biến này thiên phú quả thực nghe rợn cả người khó làm thần vũ trong mày tô hồng nắm giữ lấy cựu tiêu thần l ôi cái này ngoài dự liệu của hắn loại này trí dương trí cương lực lượng đối bọn hắn có rõ ràng k h ắ c chế hiệu quả sức sát thương cực mạnh b ộ t nhiên thần vũ lại cảm thấy có chút may mắn còn tốt trí dương tinh thần lực không phải là bị tô hồng lấy được nếu không cho dù là bọn họ ba người liên thủ muốn giết chết tô hồng đều chưa h ẳ n có thể thành công lúc này thần phong trầm ngâm một hồi đề nghị đem na huyền cũng lôi kéo tới c ù cùng cùng ngay tại ngao huyền tìm hiểu tin tức thời điểm giữa sân ma phong bọn người vọt tới thu báo cho cốt bên cạnh sắc mặt biến đổi không chừng nhất là ma phong đây đã là lần thứ hai có người ở ngay trước mặt chính mình bị tô hồng giết đi tô hồng thú huyên phát ra gầm lên giận dữ nhìn lấy tô hồng ánh mắt trải rộng sát y hắn mặc dù không quen nhìn thù báo nhưng làm gì đây cũng là tộc nhân của hắn kết quả là bị tô hồng ở ngay trước mặt chính mình giết chết hắn nếu là không lập uy cái kia uy nghiêm ở đâu làm sao tô hồng n ước mắt quét tới n ữ khí không hề bận tâm ngươi dám cùng ta sinh tử nhất chiến à, người nào cũng không thể nhúng tay thú huyên mỗi chữ mỗi câu nói ngay tại hắn lời nói còn chưa nói song thời điểm ông thứ ba ngàn âm thanh chôn tiếng vang lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt trong hư không đến không hết không gian vết nước bị xé đứt ra từng đạo từng đạo uy nghiêm thân ảnh đi tới tinh hải cổ bia bên cạnh đây là tới tự các tộc tôn giả tinh hải thần cung đóng lại nháy mắt tinh hải chiến trường hạn chế cảnh giới cấm chế liền đã biến mất lúc này các phương tôn giả chân đạp hư không phân tán tại bốn phía đem c ử u trọng tháp chen trúc ở trung tâm chờ đợi lấy sau một tháng tộc bên trong thiên tài yêu nghiệt theo c ử u trọng tháp bên trong đi ra t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám thiên phú kinh hãi tôn giả cơ duyên c ử u trọng tiên t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám thiên phú kinh hãi tôn giả cơ duyên c ử u trọng tiên tinh hải thần cung bên ngoài vạn tộc tôn giả tụ tập bọn hắn xuất hiện nháy mắt ánh mắt liền bị vài trăm mét trải rộng vết cháy mặt đất hấp dẫn tại cái này vết cháy trung tâm có một bồi cháy đen cho cốt ngay tại theo gió mạ qua cho cốt chủ nhân hiển nhiên vừa mới chết không lâu cho cốt phía trên vẫn có một vệ khí tức lư lại đây là không ít tôn giả đều h í p mắt lại sau một khắc một tiếng vẫn nộ cùng cực nộ hống vang lên t h u báo đáng chết hắn chết như thế nào tại cái này sở hữu người đạo mắt nhìn lại chỉ thấy phát ra âm thanh chính là thú thần tộc thú mây lúc này sắc mặt hắn vô cùng âm trầm t h u báo cái này cho cốt lại là thú báo chật chật ta nhớ được cái này thú báo tại cái này chín ngày bên trong thế nhưng là hoành tào tứ phương a không nghĩ tới thậm chí ngay cả tinh h ả i thần c u n g cũng không vào nhậm thì chết ở chỗ này là ai giết hắn cái này khắp nơi trên đất vết cháy có nồng đậm vô cùng lôi đình linh khí lưu lại dấu vết này Không í trong người t lòng đó ề u n ổ môn kêu cựu tiêu thần ôi cũng là lý thừa đạo bảng hiệu thần thông tại chỗ hoặc là cùng lý thừa đạo giao thủ qua hoặc là gặp qua lý thừa đạo xuất thủ tôn giả thật sự là nhiều lắm trước tiên sở hữu người thì nhận ra giết chết thú báo chính là chính là cựu tiêu thần ôi sách nhân tộc bạch thương sinh giống như không có nắm giữ lôi đình linh khí vậy xem ra giết chết t h ú báo chính là cái tia tô hồng rồi cái tia tô hồng là có lôi đình thuộc tính lại thêm hắn cùng lý thừa đạo quan hệ tám chín phần mười đáng sợ cái này tô hồng không chỉ có nắm giữ lấy cựu tiêu thần lôi mà lại cảnh giới còn sâu đậm hướng uy lực này chí ít đã nhập vi cấp cái gì đến đại thành cũng có thể một cái lục giai võ giả vậy mà có thể đem một môn thần thông tu luyện tới loại tình trạng này liền một số tông sư đều kém xa h ắ n a đáng sợ thiết phú mấu chốt nhất là cái gì lúc này một tên tôn giả nghĩ tới điều gì n ữ khí mang theo vài phần kinh thán cái này tô hồng nhưng vẫn là ma võ sinh viên năm nhất điều này đại biểu lấy dù là hắn vừa vào học lý thừa đạo thì c h u y ể n cho hắn cựu tiêu thần lôi tô hồng tu luyện cựu tiêu thần lôi thời gian tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn một năm một năm thì luyện đến loại cảnh giới này ngay vậy rất nhiều tôn giả đều âm thầm tắt lưới vì tô hồng thiên phú sợ kinh t h á n một số trung lập chủng tộc có tốt những cái kia cùng nhân tộc đối địch chủng tộc sắc mặt biến đổi không chừng ánh mắt bên trong thậm chí hiện ra vẻ kiên rẽ đường, đường tôn giả kiên kỵ một cái lục giai võ giả đây vốn là nói mơ giữa ban ngày sự tình nhưng bây giờ lại thật tại trong hiện thực phát sinh có thể tu luyện tới tôn giả cái nào không phải thiên phú ngạo tuyệt cùng thế hệ nhưng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới chính thức có thể minh bạch tô hồng tại nhiều nhất thời gian một năm bên trong đem cựu tiêu thần lôi tu luyện tới cảnh giới này là một kiện cỡ nào kinh người sự tình lý thừa đạo thú mây hít sâu một hơi đẻ xuống l ử a giận nhìn chằm chằm lý thừa đạo người giấu đủ sâu tô hồng nắm giữ cựu tiêu thần lôi lâu như vậy lại cho tới hôm nay bạo lộ ra người rất tốt thú mây nói đến nghiến răng nghiến lợi không có tận mắt thấy quá trình chiến đấu thú mây suy đoán có tranh lệch chút ít hắn cho rằng là tô hồng đột nhiên bạo phát cựu tiêu thần lôi đánh lén, mới đưa thú báo giết chết. mà nghe được hắn lý thừa đạo ta giấu rất sâu ta làm sao không biết lý thừa đạo không phản b ắ t được nhìn lấy cái kia vài trăm mét vết cháy hắn lúc này cũng đã mộng bức thậm chí hắn mộng bức trình độ so cái khác chủng tộc tôn giả đều muốn khoa trương rất nhiều nhất là khi nghe thấy những tôn giả kia tiếng nghị luận lý thừa đạo nghe được k h ỏ e miệng cò giật không thôi một năm c ầ u thí một năm người khác không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể ở cái kia vọng thêm suy đoán hắn lý thừa đạo chẳng lẽ còn không biết chuyện gì xảy ra sao ta hắn mụ chín ngày trước mới đưa cựu tiêu thần lôi dạy cho tô hồng lý thừa đạo cũng không khỏi hít sâu mù hơi trong lòng nổi lên vô cùng bận sóng hắn tu luyện cựu tiêu thần lôi nhiều năm đ ố i cái này thần thông có thể nói là tại h i ể u rõ không qua thì hướng cái này khắp nơi trên đất vết cháy hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này cựu tiêu thần lôi tô hồng đã tu luyện đến đại thành cảnh giới cựu thiên đại thành cảnh giới hai cái này từ là làm sao có thể tiến đến một khối lý thừa đạo đã bị cả kinh cũng không biết nên nói những gì hắn biết tô hồng thiên phú cực kỳ khủng bố vốn cho là trải qua, qua nhiều lần rung động mình đã tập mãi thành thói quen nhưng hiện tại xem ra con đánh giá thấp tiểu từ này yêu nhiệt trình độ dù là có hắn tự tay viết xuống kinh nghiệm chú giải cái này tu luyện tốc độ cũng quá khoa trương mà lúc này hảo chết không chết đế võ hiệu trưởng lâm thiên tể mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ b u lại lão lý ngươi chừng nào thì đem cựu tiêu thần lôi dạy cho tô hồng ta nhớ được ngươi trước kia không phải thường xuyên đem tu luyện cựu tiêu thần lôi mười ngày thì nhập môn sự tỉnh treo ở bên miệng tới à cái này tô hồng tu luyện tốc độ so ngươi khi đó như thế nào ta so ngươi sao nhìn lấy lâm thiên tề một mặt nụ cười danh mãnh lý thừa đạo làm sao không biết hắn cái này là cố ý buồn nôn chính mình đây xéo đi lý thừa đạo mặt đen lên mắm một câu sau đó biểu lộ đều có chút u bờn hắn không tự chủ được nhớ tới năm đó tu luyện cựu tiêu thần lôi lúc ghi chép m ư ờ i thiên nhập môn một tháng tinh thông ba tháng nhập vi chín tháng đại thành hai năm d ư ớ i bước vào hoàn mỹ cảnh giới thì cái này tu luyện thần thông tốc độ đặt ở chư thiên vạn tộc tất cả võ giả bên trong vậy cũng là nhất đằng nhanh lý thừa đạo cũng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhưng giờ phút này hồi tưởng lại lý thừa đạo lại không hiểu cảm giác có chút xấu hổ ni mã hắn chín tháng đại thành tô hồng thị dùng cựu thiên tinh hải thần cung triệt để xuất hiện lại đến bạo phát hấp lực đem một vạn tên đăng bảng võ giả hức vào đây hết thể đều đến quá nhanh làm tô hồng lần nữa lấy lại tinh thần lúc thì phát hiện mình đã đi tới một mảnh rộng lớn đồng bằng bên trong đếm không hết tinh thần như hải dương giống như tô điểm tại bầu trời chiếu sáng tứ phương chỉ có ta một người xem ra sở hữu người bị tùy cơ phân tán đến không cùng vị trí tô hồng liếc nhìn một phía không thấy mảy may bóng người mà lúc này giọng nói lạnh lùng vang vọng tứ phương tinh hải thần cung cùng sở hữu cựu trọng tiên cơ duyên cũng chia đủ loại khác biệt mới vào tinh hải thần cung tất cả mọi người sẽ tùy cơ xuất hiện tại đệ nhất tầng bên trong từ thấp tới cao đệ nhất tầng cơ duyên là nhiều nhất nhưng tương ứng lưu lại truyền thừa võ giả cảnh giới cũng là cựu trọng tháp bên trong tương đối mà nó i yếu nhất mỗi đi lên một tầng lưu lại truyền thừa võ giả cảnh giới sẽ t ă n g cao cơ duyên số lượng cũng sẽ dần dần giảm bớt mỗi một tầng trung tâm khu vực đều sẽ có thí luyện cửa ải thí luyện độ khó khăn thống nhất là lục gia i đình phong sẽ không bởi vì người vừa tải cảnh giới thấp mà thay đổi chỉ có thông qua thí luyện võ giả mới có thể đi đi lên một tầng giới thiệu quy tắc thanh âm đến tận đây kết thúc t ô hồng đối quy tắc có nhất định hiểu rõ tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại đệ nhất tầng bên trong cái kia từ xưa đến nay nhiều lần như vậy tinh hải thần cung mở ra. đệ nhất tầng đoán chừng đã sớm không có thừa cơ duyên gì trực tiếp đi thí luyện cửa ả i tô hồng cấp tốc làm ra quyết định phân biệt một chút phương hướng thẳng đến trung tâm khu vực mà đi một đường lên tô hồng thấy được rất nhiều truyền thừa cung điện cùng đậm phủ đều đã sớm bị mở ra bây giờ đã rách nát không chịu nổi tràn ngập thuế nguyệt dấu vết lưu lại cái này khiến tô hồng nhấm mày mặc kệ tinh hải thần cung mở ra bao nhiêu lần có thể tiến vào bên trong đều phải là tinh hải cổ bia trước một vạn tên đăng bàng vó giả những người này cái nào không phải thi tài nghe quy tắc về sau người nào lại sẽ chân chính lưu tại đệ nhất tầng vơ vét cơ duyên ôm lấy hắn loại này trực tiếp đi khiêu chiến thí luyện cửa ải trước sông lên mấy tầng lại đi tìm cơ duyên ý nghĩ mới hẳn là đại đa số người lựa chọn chỉ có thực sự không thông qua thí luyện cửa ải mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn tại trước mắt tầng số tìm kiếm cơ duyên mà bây giờ vẹn vẹn mấy km hắn liền thấy không ít cơ duyên toàn bộ đều bị mở ra điều này nói rõ cái gì nói rõ thí luyện cửa ải độ khó khăn tuyệt đối cao tới đáng sợ cho dù là đăng bảng võ giả trong đó cũng không ít người trực tiếp bị cắm ở để nhất quan bất quá nghĩ lại một chút tô hồng cũng cảm thấy đương nhiên nếu là thí luyện độ khó khăn không cao cái này tinh h ả i thần cung cũng sẽ không cho tới bây giờ đều còn tại không tách ra mở cơ duyên sớm liền không có không biết bá vương thể truyền thừa tại tầng thứ mấy có thể lấy sức một mình tại vừa mới đột phá phong vương cảnh lúc giết chết mười mấy tôn phong vương p h í a trên cực giả cái này truyền thừa làm sao cũng phải tại tầng bảy t á m chín a tô hồng thầm nghĩ lấy quyết định lấy tốc độ nhanh nhất sống qua đệ lục tầng sau đó bắt đầu tìm tìm cơ duyên miễn cho bỏ lỡ bá vương thể truyền thừa cung điện đang lúc tô hồng nghĩ như vậy thời điểm đ g ậ nhiên hắn mặt lộ vẻ ra một vẹt kinh ngạc t h ứ hải bên trong tôn này tàn phá thất thần đỉnh, vậy mà đột nhiên có mười khối thất thần đỉnh pai phiến lôi kéo làm quen chờ mặt tốc độ so lão quái vật đều nhanh chương năm trăm hai mươi chín mười khối thất thần đỉnh pai phiến lôi kéo làm quen chờ mặt tốc độ so lão quái vật đều nhanh tình huống như thế nào tô hồng rất kinh ngạc từ khi tàn phá thất thần đỉnh tiến vào hắn thức hải ngoại trừ trước đây cường hóa linh huyết cùng linh khí lúc thế nhưng là chưa bao giờ có động tính mà lúc này cái này thất thần đỉnh lại tại thức hải bên trong hơi hơi chấn động lên tựa hồ muốn phóng thích tin tức gì tô hồng thận trọng điều khiển tinh thần lực tới gần rất nhanh thì cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt dẫn dắt trí lực chỉ dẫn hắn hướng về đệ nhất tầng một cái hướng khác mà đi chẳng lẽ lại chỗ kia có thất thần đỉnh pái phiến t ô hồng lông mày n í u lại biểu lộ biến đến hưng phấn lên tinh h ả i thần cung có rất nhiều thất thần đỉnh pái phiến đây là hắn đã sớm biết sự t ì n h cũng một mực đem những mảnh vỡ này là mục tiêu của chuyến này một trong chỉ là hắn lại không nghĩ tới khoảng chừng đệ nhất tầng vậy mà liền hắn có thất thần đỉnh pái phiến tồn tại theo lý mà nói đệ nhất tầng đã sớm cái kia bị vơ vét sạch sẽ mới đúng suýt nữa quý mất những thứ này thất thần đỉnh pái phiến xung quanh thế nhưng là tràn đầy không gian vết nứt hơn nữa lúc ấy thất thần đỉnh còn không có không ai sẽ nguyện ý vì một khối không biết tên thoái phiến bốc lên bị không gian vết nứt xé nát mạo hiểm hoặc là thất thần đỉnh thoái phiến không có rác tỉnh t r ư ớ c là căn bản vô pháp di động tô hồng não hải bên trong toát ra mấy cái phỏng đoán sau một khắc hắn lập tức cải biến phương hướng hướng về dẫn dắt chi lực phương hướng chạy như điên thất thần đỉnh thoái phiến quá là quan trọng dù là chỉ có một mảnh đối chiến l ự c của hắn cũng có được trực tiếp tính tăng phúc cùng cái này so ra thì luyện cửa hải chỉ có thể chậm một chút lại đi đến tăng tốc độ có lẽ những người khác không biết cái này thất thần đỉnh t o á i phiến cụ thể phước vị nhưng cổ thần tộc ba lão quái vật khẳng định là biết đến. Tô hồng thầm nghĩ lấy. trực tiếp thôi động lên trục nhận truy nguyệt bộ tốc độ đột nhiên tăng nhanh thân ảnh lướt qua đại địa lưu lại từng đạo tàn ảnh nguyên bản hướng về trong tầng thứ nhất mà đi một đường lên tô hồng đã xa xa nhìn thấy một ít nhân ảnh mà bây giờ theo hắn cải biến phương hướng chạy một đoạn thời gian xung quanh cấp tốc yên t ĩ n h trở lại chỉ có thỉnh thoảng tiếng thú gào vang lên phát hiện này để tô hồng trong lòng vui vẻ quả nhiên nghe quy tắc về sau tuyệt đại đa số người đều là ôm lấy trước sông lên mấy tầng lại tìm kiếm cơ duyên dự định cứ như vậy có lẽ đệ nhất tầng thất thần đỉnh vai phiến không sẽ có bao nhiêu người cùng hắn tranh đoạn sau mười mấy phút đến tô hồng v ọ t tới đệ nhất tầng đông bộ từng khối phong cách cổ xưa t o á i phiến cứ như vậy phi ê u phủ ở hắn ánh mắt phía trước trên mặt đất khoảng chừng mười khối chỉ là tầng này t o á i phiến số lượng thì đã vượt qua trên người hẳn có nếu như mỗi một tầng đều có nhiều như vậy chín tầng cùng nhau khoảng chừng chín mươi khối nếu như toàn bộ nắm bắt tới tay có thể đem thất thần đỉnh chấp vá ra khoảng một phần năm tô hồng trong lòng tính toán bất quá tuy nhiên t o á i phiến đang ở trước mắt tô hồng ánh mắt lại có vẻ ngưng trọng lên đơn giản là phía trước trên mặt đất có lít nha lít nhít không gian vết nước dày đặc trình độ dày đặc hoảng sợ người nhìn một chút liền phải hoảng hốt nhất định phải cẩn thận, cẩn thận hơn. không gian vết n ư ớ có c thể tùy tiện xé nát ta nhục thân lúc này bốn phía không người nhưng không có thể bảo chứng về sau không ai sẽ đến hắn nhất định phải nắm chặt này thời gian kém thừa dịp không ai làm nhiễu mau chóng đem tất cả toái phiến cầm xuống muốn đến nơi này tô hồng hít sâu một hơi không chút do dự hướng phía trước phóng đi cùng lúc đó ngay tại tô hồng thận trọng cầm tới đệ nhất khối thất thần đỉnh toái p h i ế n lúc trong bóng tối một đạo thân ảnh l ạ g yên mà tới thần anh ừ n khi nhìn thấy tô hồng lại còn nhanh hơn chính mình đến thời điểm thần anh trong mắt lóe qua một vệ kinh ngạc thất thần đình bằng không cổ thần tộc những năm này sớm đã đem thất thần đỉnh t o á i phiến tệ tụ lần này tiến vào tinh hại thần cung tuy nhiên ôm lấy giết người mục đích đến đây nhưng thất thần đỉnh thoái phiến đồng dạng là cổ thần tộc nhất định phải cầm xuống đồ vật bởi vậy thần anh cùng thần vũ t h ầ n phong sớm đã đem mỗi một tầm thất thần đỉnh thoái phiến do ai đi lấy phân phối xong thật không nghĩ đến lại có người còn nhanh hơn hắn làm theo thượng cổ sống cho tới bây giờ nhiều lần từng tiến vào tinh hải thần cung lão q u á i vật kinh nghiệm của hắn cũng không phải những người khác có thể so với cái này thất thần đỉnh tái phiến ở c h ỗ đó cũng không phải là cố định mỗi một lần tinh hải thần cung mở ra đều sẽ tùy cơ xuất hiện tại nơi nào đó cũng chính là hắn cổ thần tộc nhiều năm quan sát giới mới miễn cưỡng phán đoán ra cái này thất thần đỉnh tái phiến có khả năng nhất xuất hiện mấy cái cái vị trí thì cái này hắn còn vô hụt hai cái địa điểm mới tìm đến nơi này theo lý mà nói không có khả năng có người còn nhanh hơn hắn mới đúng cái này tô hồng khí vẫn còn thật bất phàm vẫn khí đầy đủ tốt thần anh đem đây hết thể quy kết đến tô hồng vật khí phía trên cũng thần ố t có người mạo i gian khỏi đi ể m mình sông không nước, tránh khỏi ta tự mình đi lấy, chờ hắn chờ ta vết tự c lấy, m hết thì h giết ắ Có cực thực lực điều đạo linh giả, lại tu hắn thể không、kém. Thần song là là võ kém. anh suy nghĩ lên nên như thế nào đánh giết tô hồng thỏa đáng nhất hắn mặc dù cùng một mực không thế nào đem cái này tuổi trẻ m ắ t con để vào mắt nhưng thật đối mặt cũng sẽ không có chút khinh thị cái này tô hồng trước mắt là không biết ta cùng thần vũ ba người muốn giết hắn thần anh rất nhanh có c h ủ ý nửa giờ sau một mực tinh thần cao độ tập trung tô hồng rốt c u c đem nơi đây tất cả thất thần định t o á i phiến cầm xuống nhìn lấy những mảnh vỡ này tiến nhậm t h ấ hải tô hồng xoa xoa mồ hôi t r á n dịch không chút nào khoa chư nói tại cái này đều chút không gian vết nước ảnh hưởng dưới thì nửa canh giờ này so với hắn cùng người chém giết mấy trận đều muốn mệt mỏi rất nhanh tô hồng chậm rãi thối lui ra khỏi mảnh này khu vực vừa đi ra nháy mắt tô hồng lỗ thai khẽ động mãnh liệt nhìn về phía phía sau một tảng đá lớn ai ba ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay văng lên thần anh theo đá lớn sau đi ra một bên vỗ tay một bên cởi nói lợi hại à những thứ này không gian vết nước ta đều không nắm chắc nhẹ nhõm thông qua ngơi đối nhục thân không chế đủ mạnh hả trông thấy là thân anh Tô h ồ n gặp nào nào. g lại thần anh cái này hiền lành thái độ cùng trong miệng hắn lời nói tô hồng sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng toát ra một cái rất không hợp t ố i thường ý nghĩ cái này thần anh cũng không phải là muốn lôi kéo làm quen sau đó thừa cơ nổi lên đánh lén a muốn đến nơi này tô hồng cảm giác cổ quái không được có thể nghĩ lại một chút còn thật đừng nói đầu tiên nơi đây là đồng bằng khoảng cách gần hắn nhất cũng là thần anh vị trí khối cự thành này nhưng cách hắn vẫn có vài trăm mét thì khoảng cách này thần anh muốn đánh lén là không thể nào thành công hắn tuyệt đối có thể phản ứng qua được tới tiếp theo nếu như mình không biết cổ thần tộc câm như cùng ba người sát ý thần anh chiêu này lôi kéo làm quen còn thật có rất lớn xác suất thành công dù sao đừng nhìn thần anh thần phong xếp hạng chỉ có năm sáu n g à n nhưng trước đó cực dương động thiên sự tình đã sớm chuyển ra cái này thực lực của hai người cũng không so thần vũ kém thần vũ là ai đây chính là cổ bia xếp hạng đệ nhất yêu nghiệt một cái thực lực không kém hơn thần vũ yêu nghiệt đối n g ư ờ i lấy l ò n g cái này đổi ai sẽ không cho sắc mặt tốt húng chi đối phương còn là đến từ chư thiên đệ nhất cường tộc cổ thần tộc cái này muốn đổi người khác gặp thần anh chủ động lấy lỏng nói không chừng đều phải l â n l â n đáng tiếc thần anh dự định nhất định thất bại t ô hồng chớp mắt cười trùng thần anh chắp tay quá khen rồi nói là nói như vậy nhưng t ô hồng trên mặt lại lộ ra đủ cười một bộ rất hưởng thụ thần anh thổi phồng dáng vẻ ngay sau đó hắn chủ động hướng thần anh đi tới một bộ muốn bắt chuyện v à i c â u tư thế ha ha thiên phú mạnh hơn cũng trung quy bất quá là thằng nhãi con thôi thần anh trong lòng k i n h thường trên mặt cũng lộ ra đủ cười một bên khoa trường một bên hướng t ô hồng tới gần ngay tại giữa song phương khoảng cách chỉ còn lại có mười em mở nháy mắt chết thần anh đang muốn nổi lên đánh lén đánh t ô hồng một cái xử trí không kịp đề phòng sau đó hắn thì mộng đơn giản là trước mắt cái kia nguyên bản cười ha hà thiếu niên chở mặt tốc độ vậy mà so với hắn nhanh hơn hắn vừa mới chuẩn bị nổi lên tô hồng thì không có dấu hiệu nào mánh liệt xông lại mười em mở khoảng cách đối với lục gia i đ ỉ n h phong võ giả quá mức ngắn ngủi thần anh chỉ là sửng ư sốt một cái trước mắt tô hồng nắm đấm liền đã đập vào trên mặt của hắn chương năm trăm ba mươi ngươi làm đây là lướt qua hạ n g h ì đâu đốt huyết đại pháp khởi động chương năm trăm ba mươi ngươi làm đây là lướt qua hạ n g h ì đâu đốt huyết đại pháp khởi động vay một tiếng làm tô hồng nắm đấm đánh chúng thần anh ngáy mắt trong dự đoán thần anh cả người bị một quyền này của hắn tại chỗ đánh nổ m ặ t chữ t màn kế tiếp để tô hồng không khỏi hít mắt lại chỉ thấy cái kia đầy trời máu tươi không có chút nào hạ xuống mà chính là hướng về mấy chục mét ngoại tệ tụ mạn đi rất nhanh một cái hình người huyết ảnh dần dần ngưng tụ mạt thành người hủ ta băng lanh âm thanh vang lên đồng thời này hình người huyết ảnh triệt để ngưng tụ mạt thành hóa thành thần anh thần ảnh giờ phút này thần anh trên mặt không thấy mảy may hiền lành hắn mặt không thay đổi n g ầ g đầu nhìn về phía tô hồng ánh mắt lạnh lùng đến giống như đang nhìn một kiện t ử vật tuy nhiên không biết cái này tô hồng l à như thế nào phát hiện hắn muốn động thủ nhưng là không trọng yếu việc đã đến nước này đem người giết là được thế mà t h â n anh cái này lạnh lùng ánh mắt vẹn vẹn duy trì mấy giây làm hắn thấy rõ tô hồng lúc này động tác lúc ánh mắt trong nháy mắt biến đổi chỉ thấy tô hồng giờ phút này một tay chỉ lên thiên t r ư ờ n g tâm lôi đỉnh đùng đ ù n g không d ứ t rung động đây là trông thấy cái này trước đó không lâu mới thấy qua động tác thần anh bỗng nhiên ngầm đầu chỉ thấy trên đỉnh đầu bảy đạo thần lôi đã lặng yên vô thanh óc ủ hoàn thành đúng vậy c h ọ n vẹn bảy đạo thần lôi đây là cựu tiêu thần lôi đại thành cảnh giới lúc có thể không chế cực hạn số lượng làm tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới lúc thì cực hạn có thể chín đạo thần lôi không giống với trước đó oanh s á t thú báo như vậy tùy ý đối phó thân anh tô hồng là không có chút nào khinh thường tới chính là toàn lực ứng phó ngươi làm ngươi thủ đoạn này là lướt qua ả nỉm i sao ta thì ngây nước lấy chờ ngươi biến thân kết thúc gặp thần anh rõ ràng sửng sốt một cái trước mắt tô hồng suy cười một tiếng tại máu tươi ngưng tụ thời điểm hắn tự nhiên không có nhàn rỗi sớm đã bí mật thi triển cựu tiêu thần lôi đang khi nói chuyện tô hồng mánh liệt giơ tay hướng phía dư Rơi. Về anh. bảy đạo thần lôi trong nháy mắt rơi xuống tốc độ quá nhanh gần như có thể cùng mở ra phá hiệu bắn tên mũi tên nhanh sánh ngang đây chính là cựu tiêu thần lôi lý thừa đạo bảng hiệu thần thông uy lực sự khủng bố tốc độ vừa nhanh vừa mạnh tại công kích hình thần thông bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm phẩm giai đổi lại cái k h á c v õ giả giờ phút này có lẽ liền như là thú báo giống như trong nháy mắt liền bị oanh giết thế mà thần anh không hổ là sống nhiều năm lão quái vật phản ứng cực nhanh lập tức lập lại chiêu cũ toàn thân trong nháy mắt hóa thành vô cùng máu tươi một bên tránh né thần lôi một bên hướng nơi xa hiện lên mà đi tốc độ của hắn đồng dạng cực nhanh nhưng ở bảy đạo thần lôi bao bọc bên trong vẫn không có toàn bộ né tránh một đạo thần lôi đánh trúng bộ phận máu tươi máu tươi trong nháy mắt buốc hơi ra t ừ n g sợi tràn ngập tà ma khí tức hắc khí trên không trung tiêu tán sau một khắc ở phía xa còn lại máu tươi ngưng tụ thành thần anh lập tức rên lên một tiếng trong miệng không ngừng ho ra máu tươi không chỉ có như thế trước đây thần anh cảnh giới sớm đã đạt tới lục giai đ ỉ n h phong cực hạ đột phá tôn sư đều là một ý niệm sự tỉnh nhưng bây giờ theo bộ phận máu tươi bị thần lôi d o n h chúng thần anh toàn thân khí tức đều giảm xuống không b t nếu là lấy khí huyết để cân nhắc tô hồng một chỉ thần anh khí huyết ít để điểm. ngã xuống mấy ngàn mấy Ừm. quan sát được cái này một điểm tô hồng m e o mắt lại hắn nhớ tới trước đây cực dương vương lưu lại trong tín thư cho trong lòng lẩm bẩm nói lấy máu tươi làm b ả n nguyên thì ra là thế máu tươi cũng là mệnh của hắn vừa mới đệ nhất quyền rõ ràng anh chúng thần anh lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả lại nhìn thấy bây giờ tình cảnh này tô hồng triệt để minh bạch những thứ này bị cái kia t à ma trí bảo cải tạo qua cổ thần tộc đã biến thành từ đầu đến đôi tả ma sinh vật thể nội không có bất kỳ cái gì bộ phận cũng tự nhiên không có bất luận cái gì trí mạng vị trí vật lý công kích càng là hoàn toàn vô hiệu Cho tới bây giờ, tô hồng mới hiểu được, khó trách cổ cực đạo thể tu chết có Hồng hiểu khó thượng Thể nhiều nhất. Thể tu Thể tu, Thể nội sớm đã không đạo tới Tô Tu Tu Tu, mới sớm giờ Nội bây đã lúc i lại hội miễn nhiên n nhất có thể sử dụng cũng là nhục thân vật lý công kích, mà cổ thần tộc lại cơ hội hoàn toàn miễn dịch, thể tu tự nhiên bị chết nhiều nhất. h khí, thể kích, dịch, Thể chết duy Tu vật tộc tự có cổ cơ sử là lý l mà bị này xem ra muốn đôi thần anh loại này tà ma sinh vật tạo thành thương thế nhất định phải vận dụng linh khí bám vào tại công kích phía trên mới được dù vậy hiệu quả có lẽ cũng không h i ệ n lấy chỉ có dùng lôi đình hoặc là trí dương tinh thần lực có cực mạnh khắt chế hiệu quả mà muốn giết chết loại này bị cải tạo sau tà ma sinh vật theo vừa mới thần lôi có hiệu quả tình huống đến xem đoán chừng chỉ có đem tất cả máu tươi triệt để mạnh diện mới có thể đem chi triệt để giết chết muốn đến nơi này tô hồng nhìn qua vài trăm mét bên ngoài t h ầ n anh không chút do dự lấy ra chụp n h ậ t cung liền muốn khởi động phá hiểu bắn tên hắn có thể chưa quên trước đây tại cực dương động thiên tận mắt thấy thần anh ba người xuất thủ hình ảnh không muốn cho mảy may cơ hội thở dốc thế mà tô hồng vẫn là đã chậm một bước hắn vừa muốn dự cung quạt huyết thần anh xuề bàn tay ra đối hướng tô hồng tiếp theo một cái t r ớ c mắt tô hồng thể nội huyết dịch trong nháy mắt vừa loạn tiếp lấy không bị khống chế liền muốn hướng thể nội t u ô n ra vẹn vẹn trong c h ư ớ c mắt tô hồng trong lỗ chân lông thì chảy ra từng sợi máu tươi ừm tô hồng lập tức kịp phản ứng lôi đình linh khí bao phủ toàn thân sao động máu tươi mới dần dần an tĩnh lại thủ đoạn này đầy đủ q u ý dị tô hồng nữ h mày nữ h chặt mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nếu như không phải hắn trước đây được chứng kiến loại này thủ đoạn trong khoảng thời gian này một mực có suy nghĩ cái k i a ứng đối ra sao đột phát tình hôn dưới nói không chừng liền trực tiếp chúng chiêu ồ thần anh híp híp mắt trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn nói phản ứng khá nhanh Mà lại có rõ ràng ứng đối phương thức ngươi không phải lần đầu tiên cùng người như ta giao thủ tin tức để lộ rồi không có khả năng xem ra ngươi là theo những cái kia tinh h ả i chiến trường c h u y ể n thừa trong cung điện đạt được liên quan tới ta tộc một số tin tức rồi cũng đúng ngươi tiến vào cực đạo tông năm đó vị tông chủ kia không có trước tiên chết đi xem ra hắn c h u y ể n thừa cũng là bị ngươi đạt được linh thể song tu hết t hệ thì đều đối được thần anh tự hỏi tự trả lời giống như nói tô hồng căn bản lười nhác đáp lại trực tiếp lấy ra lòng đảm thương trong nháy mắt đánh tới lần này hắn không tiếp tục vận dụng nhật nguyện thư ơ n g pháp mà chính là thi triển lên rất lâu không cần phá thiên cựu thường đây là lôi đ ỉ n h thuộc tính thư ơ n g pháp hiệu quả sẽ tốt hơn a thân anh ánh mắt biến đến nghiền ngẫm ngươi xác thực thẳng ngoài người ta dự liệu để cho ta ăn xẹp cũng nâng thôi cái này lòng đảm thương nguyên lai cũng bị ngươi đ ạ t được khi vận xác thực không cạn nhìn ngươi vừa mới biểu hiện hẳn là theo thượng cổ vị kia cực đạo tông tông chủ chỗ đó hiểu được cái gì mới đúng đã như vậy lúc này còn không chạy có thể giết ta gặp tô hồng không nói thần anh tiện tay dùng máu tươi ngưng tụ ra một cây máu tươi t r ư ờ n g thương đón nhận tô hồng thần anh thương pháp cực kỳ tinh xảo thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung chỉ là tại thương pháp phía trên tạo nghệ tô hồng so sánh cùng nhau hoàn toàn không tại một cái cấp bậc đảm nhiệm tô hồng như thế nào huy động t r ư ờ n g thương đều không thể chạm đến thần anh một chéo áo không chỉ có như thế thần anh thi triển thương pháp thần thông cũng đạt tới hoàn mỹ cảnh giới nếu không phải tô hồng lực lượng mạnh ngoại hạng lại thêm long đảm thương phía trên mang theo nồng đậm lôi đình để thần anh vô cùng kiếm kỵ căn bản không cùng cứng đôi cứng hiện tại tô hồng thì không đơn thuần là rơi vào hạ phong đơn giản như vậy đây chính là lao quái vật à. hoàn mỹ cảnh giới thần thông hạ bút thành văn thương pháp cũng triệt để nghiền ép ta còn có loại này thể nội huyết dịch một mực sao động cảm giác nhất định phải phân tâm dùng lôi đình áp chế mới được tô hồng trong mày giao chiến nhiều như vậy đối thủ còn chưa bao giờ có như bây giờ như vậy sức lực toàn thân không xử ra được cảm giác bất quá tô hồng cũng không nản lòng hắn đối mặt nhưng là chân chính lao quái vật tại thần thông binh khí độ thuần thục phía trên không bằng loại này lao quái vật quá bình thường cực kỳ lực lượng s á t thực đủ mạnh liền một số tông sư đều kém sang ư ơ i nhưng đánh không chúng thì có ích lợi gì thân anh ánh mắt lạnh lùng lộ ra thành thạo nhưng vào lúc này phát mang theo vô cùng lôi đình một thương quét tới hết biện pháp gặp tô hồng lặp đi lặp lại thi triển cùng một chiều thần anh không khỏi suy cười một tiếng thế mà hắn lời còn chưa nói hết đồng tử thì bỗng nhiên vẫn có rút lại một chút chỉ vì tô hồng toàn thân uy thế mãnh liệt bạo tăng một mảng lớn liền mang theo một thương này vô luận là uy lực vẫn là tốc độ đều đột nhiên tăng vọt thần anh vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt bị một thương này quét t r ú n g hóa thành vô cùng máu tươi nổ tung mũi thương phía trên lôi đình phun ra ngoài đem không ít máu tươi triệt để bốc hơi t h n g sợi tà ma hắc khí trong khoảnh khắc tiêu tán còn thường máu tươi tại thần anh điều khiển dưới cấp tốc thoát đi ở phía xa hóa thành hình người về sau thần anh sắc mặt lộ ra hết sức khó coi tăng phúc hình bí thuật chương 531. t r ọ n g thương thần anh khiến người ta hít thở không thông cảm giác c áp bách chương 531. t r ọ n g thương thần anh khiến người ta hít thở không thông cảm giác c áp bách tăng phúc hình bí thuật thần anh cắn răng nghiến lợi nhìn lấy tô hồng cũng không còn vừa mới bộ kia phòng khinh vân đạm giống như tư thái hắn sơ xuất căn bản không có dữ liệu được tô hồng một cái nho nhỏ lục giai vó giả vậy mà nắm giữ lấy loại này tổng sư đều khó mà nắm giữ thần thông cấp bí thuật đột nhiên bạo phát quá mức xuất kỳ bất ý làm đến hắn không ít máu tươi bản nguyên đều bị bốc hơi rơi dẫn đến cảnh giới giảm lớn giờ phút này thần anh toàn thân khí tức đột nhiên sụt giảm cho đến ngã xuống lục giai trung đoạn mới miễn cưỡng ngừng lại có thể thấy được tô hồng vừa mới một thương kia đối thần anh tạo thành thương tổn lớn đến bao nhiêu thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh tô hồng lập tức cầm thương vọt lên phá thiên cựu thương gào thét mà đến lần này thần anh đối mặt hắn t i n công cũng không còn cách nào bảo trì thong don bình tĩnh h á n cảnh giới ngã xuống dẫn đến tốc độ chợt giảm là một bộ phận nguyên nhân một bộ phận khác nguyên nhân thì là tô hồng vận dụng đốt huyết đại pháp uy lực công kích tốc độ toàn phương diện đều phải đến rõ rệt tăng lên lại thêm mũi thương phía trên mang theo lôi đ ỉ n h thần anh vốn là tránh không kịp trong lúc nhất thời bị áp chế liên tục nhanh l ù i lại thẳng đến chân chính cùng tô hồng cùng cảnh giao chiến thần anh mới chính thức ý thức được người thiếu niên trước mắt này cho người cảm giác g á p bách đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào thanh trưởng thương t i ê bên trong l n chứa lực lượng kinh người mỗi một lần huy động đều cho người ta một loại lướt qua thì thương tổn đục thì tâm muốn chết vì sợ mà tâm rung động cảm giác trên lực lượng khủng bố đã nhưng phải hắn là dù n g cho như g p á p c thế cái tia thương nhanh cũng nhanh đáng sợ mỗi một lần tranh né trường thương cơ hồ đều là lướt qua thân thể của hắn sẽ qua cực kỳ hung hiểm cấp thân pháp mới thần anh cho mày khó trách thần vũ lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu tô hồng không có đơn giản như vậy thậm chí còn cố ý đem hắn cùng thần phong theo trong tộc gọi tới cái này không phải là không có đạo lý vẫn là sơ suất nếu không phải không ngờ tới cái kêu bí thuật đột nhiên bạo phát còn có thể nếm thử đánh giết nhưng lúc này là không có cơ hội thần anh trong lòng phát lên t h o á i ý rơi lúc này tô hồng đột nhiên quát lên một tiếng lớn lại tới thần anh toàn thân siết chặt không chút nghĩ ngợi liền m u ố n hóa thành máu tươi né tránh thần lôi thế mà tô hồng là đang lừa hắn căn bản không có thôi động cựu tiêu thần lôi thừa dịp thần anh hóa thành máu tươi thoát đi trong n y mắt tô hồng cầm thương mà lên lại là một m thương đ ả o q u a lôi đình yên diệt bộ phận máu tươi bằng nguyên trong lúc nhất thời thần anh khí tức lần nữa giảm xuống không ít thậm chí sắp ngã xuống lục dai sơ đ o ạ n đi hoa con ở phía xa ngưng tụ thành hình người thần anh sắc mặt lộ ra hết sức khó coi lặp đi lặp lại nhiều lần bị tô hồng hù dọa để trong lòng hắn nổi lên một cơn lửa giận đáng tiếc lại thế nào p h â n nộ hắn cũng vô cùng rõ ràng tự mình một người là không thể nào cầm xuống tô hồng muốn đến nơi này thần anh thân thể hóa thành máu tươi hướng về nơi xa phi độn mà đi tốc độ cập nhanh muốn chạy trốn, tô hồng l n g bàn tay chỉ lê n t i ề n bảy đạo thần lôi trong khoảnh khắc ngưng tụ rơi vay một tiếng bảy đạo thần lôi trong không khí lưu lại vết cháy thẳng đến thần anh mà đi cùng lúc đó tô hồng cấp tốc lấy ra trục nhật cung dựng vào trục nhật tiễn mở ra phá h i ể u tiến hành nắm h chuẩn nơi xa nghe thấy sau lưng thần lôi l ư ớ t đến động tĩnh thần anh sắc mặt hơi đổi một chút quắt lên một tiếng lớn tránh n ẽ tốc độ đột nhiên tăng tốc ngay tại hắn vừa mới lẩn tránh rơi bảy đạo thần lôi máy mắt h u một trận gấp rút tiếng xe gió nổi lên thần anh vô ý thức quay đầu nhìn lại một đạo đỏ thấm mũi tên mang theo quần quận lôi đình tại hắn trong con mắt đột nhiên phóng đại căn bản không kịp phản ứng mũi tên tinh chuẩn t r ú n g đích thần anh ở ngược phải vay một tiếng thần anh nửa bên thân thể đều bị một tiến này tươi sống bắn nổ rơi loại thương thế này đổi lại bình thường v õ giả trái tim tính cả nửa bên thân thể đều bị bắn nổ sớm đã chết đến cũng không thể chết lại thế mà thần anh lại vẫn còn sống đây chính là bị tà ma trí bảo cải tạo sau thân thể máu tươi bản nguyên bất d i ệ t vĩnh viễn sẽ không chết đi bất quá một tiến này mặc dù không có tướng thần anh giết chết nhưng cũng cho rõ ràng trọng thương thần anh toàn thân khí tức b ỗ n nhiên bạo giảm trực tiếp lướt qua lục giai sơ đoạn ngã rơi xuống ngũ giai cao đoạn mới miễn cưỡng dừng lại cùng chiến đấu trước đó lục giai đình phong giờ phút này thần anh rớt xuống dòng d ã một cái đại cảnh giới đáng chết thần anh ra mặt run r ậ y vừa sợ vừa giận loại thương thế này hắn muốn khôi phục lại không biết đến thôn phệ bao nhiêu tinh huyết mới được lúc này gặp tô hồng cấp tốc truy sát mà đến lần nữa bắt đầu dương cung thần anh sắp mặt biến đổi không chừng xoay người chạy hiu mũi tên lần nữa kích xạ mà đến mà lần này thì tại sắp chúng đích thần anh ngáy mắt thần anh toàn thân máu tươi đột nhiên bốc hơi một bộ phận cả người tốc độ đột nhiên tăng vọt đến cực kỳ trình độ kinh khủng vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt thần anh thì hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang biến mất tại tô hồng trong tầm mắt bí thuật quả nhiên tô hồng dừng lại truy kích tốc độ biểu lộ không chút nào ngoài ý mớn hắn ngay từ đầu liền không có trông cậy vào một trận chiến này có thể g i ế t t ử thần anh loại này lao quái vật nếu là không có thủ đoạn bảo mệnh mới là chuyện kỳ quái bởi vậy một trận chiến này tô hồng vốn là ôm lấy t h a m dò rõ ràng thực lực đối phương dự định từ đầu đến cuối thì không có sử dụng trí dương tinh thần lực ý nghĩ không thể chắc chắn giết được bạo lộ ra thì không có ý nghĩa t h i ê u đốt máu tươi bản nguyên tốc độ tăng vọt bí thuật c ù n g ta đốt huyết đại pháp có chút cùng loại tô hồng lấy ra đan dựng ư ướt một bên khôi phục một bên nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi trước đây hắn mặc dù được chứng kiến thần vũ ba người xuất thủ nhưng thông qua một trận chiến này mới tính tránh thức đối những l a quái vật này thực lực có một cái minh xác nhận biết thân anh lực lượng không bằng hắn cái này không kỳ quái hắn nhưng là bá vương thể nhưng là binh khí độ thuật nắm giữ thần thông chủng loại thậm chí chiến đấu kinh nghiệm những thứ này cần thời gian tích lũy đồ vật phía trên loại này lao quái vật là triệt để nghiền ép hắn nhất là tại binh khí cùng thần thông phía trên trên lệch rõ ràng nhất thương đối thương mà lại chính mình có lực lượng cùng lôi đình thuộc tính có thể nói là chiếm hết ưu thế nhưng thần anh đối phó hắn lại hoàn toàn là một bộ thành thạo tư thái lại nói thần thông tuy nhiên một trận chiến này bên trong thần anh t r i ể n lộ thần thông không nhiều nhưng lại đều không ngoại lệ đều là hoàn mỹ cảnh giới nếu không phải hắn nhục thân thực sự cưng hãn cho dù nắm giữ lấy khắc chế đối phương lôi đình khí một trận chiến này thắng bại cũng khói còn có nói còn Quác huyết, thủ đối o ạ n thần anh người còn một tay ta t ra với t thần thần một nếu cùng phong là h vũ k ố ta chỉ chừng đình linh khi đoán chừng đều khó dùng đoán lôi đều mặt à chống cự, chỉ lực có chế nhất định phải dùng tới chi dương tinh thần lực mới có thể áp chế xuống. Đối dùng dương sợ tới trí áp mới m cùng cảnh v õ giả tô hồng đã rất lâu không có sinh ra loại này khó giải quyết cảm giác bất quá lần này thu hoạch vẫn là rất rõ ràng mười khối thất thần đỉnh t h a i phiến hắn đem tiêu hóa về sau linh khí chất cùng lượng đều có thể đạt được bay vọt thức tăng lên trừ cái đó ra cũng đối loại này lao quái vật thực lực có nhất định hiểu rõ hơn nữa còn đem thần anh làm tiếp dòng g ã một cái đại cảnh giới đưa cho trọng thương duy nhất để tô hồng để ý là hắn đem thần anh đều đánh thành cái dạng này hệ thống lại không có phán định hắn đánh bại thần anh cũng không có thu hoạch được võ đạo giá trị điều này nói rõ thần anh còn có thể bộ phát ra rất mạnh thực lực chỉ là có thể muốn trả giá rất lớn cho nên mới lựa chọn t ố i lui cảnh giới đều bị ta đánh rất đến ngũ dai cao đoạn lại còn có loại này bạo phát thủ đoạn a mà lại loại này lao quái vật còn tốt chính mình cũng không là một người vẫn là thực lực thiếu sót một số tìm một chỗ đem đánh giết thú báo võ đạo giá trị tăng thêm lại đem vừa lấy được mười khối thất thần đình toái phiến tiêu hóa hết muốn đến nơi này tô hồng khởi hành rời đi tại chỗ tìm tìm một cái an toàn ẩ ẫ n nấp tràn sở chương năm t r ư ơ i hai thêm điểm linh lực tăng vọt sông thí luyện chương 532. t h ê m điểm linh lực tăng vọt sông thí luyện một chỗ mọc đầy lục rêu trong cung điện tô hồng ngồi xếp bằng xuống mở ra hệ thống mặt b ả n g võ đạo giá trị 18 vạn so với thiên thương đánh g i ế t thu báo lấy được võ đạo giá trị thiếu hai vạn điểm thú huyên ma phong những thứ này đỉnh cấp yêu nghiệt đánh bại sau võ đạo giá trị cần phải so thiên thương sẽ tăng nhiều tô hồng liếm môi một cái vậy nếu như đánh rết thần vũ ba người đâu đây chính là theo thượng cổ thời đại sống cho tới bây giờ lao quái vật cần phải nhiều không có bao nhiêu võ đạo giá trị đạt được bao nhiêu t r ù n g quy vẫn là nhìn cảnh giới có thể sẽ so ma phong thu huyên nhiều một ít nhưng cũng nhiều không có bao nhiêu mắt nhìn khí huyết cùng tinh thần lực khí huyết hai mươi bảy nghìn hai trăm i n h tinh thần nhậm sư hai mươi tám nghìn suy tư một hồi tô hồng đem mười tám vạn điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên t ừ n g dòng nước cấm tại thể nội hiện hiện rất nhanh tuân hướng toàn thân lần này thêm không nhiều chỉ một lát sau c ô n phu tô hồng thì triệt để tiêu hoa xong lại nhìn mặt bảng khí huyết hai mươi chín nghìn vô luận là khí huyết vẫn là tinh thần lực khoảng cách đột phá lục giai cao đoạn đều không xa trên thực tế lục giai cao đoạn chỉ là một cái thuyết pháp lục giai cao đoạn đến đột phá tông sư trước đều có thể xưng là lục giai đ ỉ n h phong muốn tông sư đến năm vạn điểm khí huyết hoặc tinh thần lực vừa đột phá v õ giả còn thiếu c h ọ n vẹn hai vạn điểm đây tuyệt đối là một cái quá trình khá dài càng đừng đề cập còn có linh huyết chuyển hóa cái này cần cực thời gian dài đồ vật may ra tô hồng một thân linh huyết đều sớm đã chuyển hóa hoàn tất lần này tinh hại thần cung sau khi ra ngoài liền có thể nghĩ biện pháp đột phá tông sư sau đó đi vô tận thú vực tô hồng mắt phun hà mang hắn có thể chưa quên thiên thần tộc đối sát ý của mình tuy nhiên ngô kiếm thanh đã vì hắn giải thích qua hắn tương lai đi hướng vô tận thú vực sẽ có nhiều hưng hiểm nhưng tô hồng cũng không phải là rất lo lắng hắn thần thông thiên diện đã đạt tới hoàn mỹ cảnh giới chỉ cần tại đi hướng vô tận thú vực trước đem tinh thông cấp thiên huyễn cũng tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới cái kia cho dù là cựu giai võ giả đều không phát hiện được hắn thêm hết võ đạo giá trị sau tiếp đó tô hồng ánh mắt nhìn hướng thất hải bên trong vừa mới lấy được mười khối thất thần đình toi phiến trước đây bởi vì cùng thần anh giao chiến nguyên nhân hắn một mực không để cho cái này toi phi ế n cùng tàn phá th theo tâm niệm nhất động tàn phá thất thần đỉnh hơi hơi chấn động m ư ờ i khối toái phiến lập tức bay đi rất nhanh đều tự tìm đến thuộc tại vị trí của mình cho đến giờ phút này tôn này tàn phá đỉnh nhỏ mới chính thức có một chút đỉnh nhỏ dáng vẻ mà không phải giống trước đó như vậy nếu như không biết đây là thất thần đỉnh chỉ từ bên ngoài căn bản sẽ không đem liên tưởng đến làm ộ t chiếc đỉnh phía trên đi ông dung hợp hoàn tất n g a y mắt tàn phá thất thần đỉnh chấn động một chút cái kia m ư ờ i khối mới lấy được t o á phiến dâng trào ra vô cùng linh lực thẳng đến tô hồng thể nội linh huyết dũng manh lao tới những linh lực này hóa thành chất dinh dưỡng không ngừng lớn mạnh linh huyết vẹn vẹn vài giây đồng hồ tô hồng cũng cảm giác được linh huyết vô luận là số lượng dự trữ vẫn là chất lượng đều tăng lên một kia nội thị thể nội không ngừng lớn mạnh linh huyết tô hồng trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời đây là một loại chơi tạo thành trò chơi nhìn đến chính mình nhân vật không ngừng mạnh lên thành tựu i cùng thỏa mãn tô hồng có một loại dự cảm trước đây h á n thể nội linh lực cũng đủ để sánh ngang tôn g sư lần này sau khi tăng lên số lượng dự trữ cùng chất lượng tuyệt đối sẽ vượt qua phổ thông thất giai ban đầu đoạn tôn sư thậm chí có thể cùng thất giai trung đoạn tôn sư so một lần linh lực tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều sách vô luận là phóng thích v ó kỹ Còn l tôi n hỏng hợp, cười cười sau mấy tiếng mười khối toái phiến tuân ra linh lực triệt để tiêu hóa song song linh huyết số lượng dự trữ cùng chất lượng đều so trước đó mạnh gấp đội tăng lên hiệu quả hết sức kinh người để t ô hồng mừng rỡ lục nhiên tô hồng cảm thấy trong mũi nóng lên r ồ i tay lần mò vậy mà chảy máu núi mà lại lưu vẫn là linh huyết phổ thông người đang ăn qua một số đại bổ chi vật về sau sẽ xuất hiện bổ quá nhiều chảy máu núi tình huống tô hồng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một cái lục dai võ giả, vậy mà cũng xuất hiện loại tình huống này linh huyết tăng lên liền l ụ c thân tạm thời đều có chút không thể thích ứng quang nhìn từ điểm này liền có thể nhìn ra tô hồng lần này tăng lên cao bao nhiêu phải biết hắn nhưng là bá vương thể hiện tại thi triển linh khí dung hợp uy lực ít nhất phải l ậ cái lần trước đây hắn thi triển ngũ linh khí dung hợp liền đã kém chút đem chính mình lan đến gần hiện tại uy lực lại tối thiểu g ấ p đội tô hồng có chút d ở khóc d ở cười xem ra thi triển thời điểm nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn không phải vậy đem chính mình nổ đả thương cái kia việc vui nhưng l ừ a lắm đáng tiếc nếu như là hiện tại ta đụng tới thần anh liền tốt vận dụng trí dương tinh thần lực có rất lớn cơ hội đem chi giết chết tô hồng lắc đầu đứng dậy đi đi ra bên ngoài hướng về đệ nhất tầng trung tâm khu vực mà đi làm tô hồng đi vào trung tâm khu vực lúc viễn viễn liền thấy một tòa cao vút trong mây liên tiếp thiên địa tháp ở tòa tháp này trước mặt đầu người phun trào đen nghịt một mảnh đều là đăng bảng có giả chỉ là t ô hồng đến sau lại phát hiện giờ phút này trong sân bầu không khí có chút áp lực không ít v õ giả trên mặt đều mang hoài nghi nhân sinh giống như biểu lộ thân ảnh lộ ra đ i ề u h ệ u bề mải đây là tại thí luyện bên trong bị xi、si、xuống không có thông qua t ô hồng đại khái có thể đoán nghĩ tới những người này tâm cảnh có thể tiến vào tinh h ả i thần cung một vài người đó cũng đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài cấp nhân vật mà bây giờ lại ngay cả đệ nhất quan thí luyện đều không thể thông qua cái này to lớn t r ê n h lệ cảm giác đủ để cho nhân tâm hình dáng nổ tung đúng lúc này t ô hồng nhìn đến có chút mang theo rõ ràng thương thế vó giả rời đi hiện trường tôi muốn muốn Tô hồng quét mắt liếc một chút đám người cơ hồ đã không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc vô luận phe bạn vẫn là đ ị c h nhân hiện nhiên đều đã thông qua thí luyện đi đến đệ nhị tầng ta cũng phải nắm chắc thời gian t ô hồng hướng phía trước đi đến không ít võ giả nhận ra hắn lập tức nhường được ra cùng lúc đó chính hướng phía trước đi tới tôi hồng chỉ nghe thấy phía trước đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thánh ta tiên thần anh vậy mà thông qua được thí luyện đáng sợ ta nhìn tận mắt hắn bản thân bị trọng thương mà đến cảnh giới tựa hồ cũng ngã xuống lục giai hắn lại còn có thể thông qua thí luyện cái này sao có thể ta không tiếp tục được chẳng lẽ ta liền ngũ giai cao đoạn thần anh cũng không sánh bằng khiếp sợ thanh n h â m bên thai không dứt vậy mà không có đi khôi phục thương thế mà chính là trực tiếp tới vượt con rồi tô hồng hơi kinh ngạc cái này thần anh ngược lại là đầy đủ quả quyết hẳn là sợ chính mình còn đang đổi i é t cho nên mới sẽ lựa chọn vượt quan ngũ giai cao đoạn vẫn có thể thông qua thí luyện hẳn là bỏ ra một chút đền bù bạo phát thực lực đi tô hồng không phải thật bất ngờ trước đây hắn đem thần anh đánh thành cái kia hình dạng đều không thu hoạch được võ đạo giá trị liền đã có suy đoán này không nghĩ nhiều nữa tô hồng hướng phía trước đi đến thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong tháp nhìn lấy bóng lưng của hắn không ít võ giả thấp giọng bắt đầu giao lưu đối với tô hồng có thể hay không thông qua thí luyện bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi chỉ là hiếu kỳ hắn thông qua thí luyện tốc độ cùng với những cái khác yêu nghiệt s o ra ai mạnh ai yếu chương năm trăm ba mươi ba phi tốc phá quan thái cổ cự nhân thạch phách cho cổ thần tộc kéo điểm cựu hận chương năm trăm ba mươi ba phi tốc phá quan thái cổ cự nhân thành phách. cho cổ thần tộc kéo điểm cựu hận nhìn lấy tô hồng đi vào trong tháp hội tụ tại đệ nhất tầng thí luyện cửa hải bên ngoài võ giả ánh mắt đều tại tháp phía trên không ngừng du t ẩ u tìm kiếm lấy cái gì giờ phút này còn ngừng lưu tại võ giả nơi này đại đa số đều là lần đầu tiên không có thông qua thí luyện muốn lần thứ hai thí luyện bởi vậy đối với thí luyện nội dung đều đã rõ ràng trong lòng mà tầm mắt của bọn hắn chỗ lấy tại tháp bên trên du t ẩ u tuy nhiên bọn hắn là không nhìn thấy tô hồng cụ thể tháp phía trên liền sẽ có một cái phòng sáng lên mà gian phòng đèn dập trong như cái kia võ i ả không có đó thần ra khỏi đ vũ thần ô n luyện, hướng g qua thí t đi thứ này phong xem như nhanh nhất chỉ dùng một mươi một giây không biết cái này tô hồng tốc độ lại có bao nhiêu nhanh 11 giây. cái này Ta nhớ được chẳng lẽ lại chúng ta mỗi người thí luyện cửa hải nội dung cũng không giống nhau sao đừng suy nghĩ nhiều thí luyện khảo hạch mỗi người đều là giống nhau đơn thuần là thực lực chúng ta quá yếu ta thành tích tốt nhất là đánh tới đệ bát quan mới đào thải thời gian sử dụng trọn vẹn mười chín phút đồng hồ khoa t r ư ơ n g chúng ta cùng đám này đỉnh cấp yêu nghiệt t r ê n lệ n h thật sự có lớn như vậy à? tô hồng thực lực tự nhiên không cần nhiều lời thuần thuần quái vật cấp bậc nhưng hắn nên làm như thế nào cũng cùng thần vũ thần phong không so được đi đây chính là chư thiên xếp hạng đệ nhất c ủ thần tộc những năm này phạm là cô tộc đi ra võ giả đều không chút huyền n i ệ m đứng hàng cổ bia đệ nhất chỉ là kỳ quái là... tại tinh hải thần c u n g sau khi kết thúc những người này đều không có tiến về vô tận thú vực mà chính là từ đó mai danh nhận tích này cái này có cái gì tốt đoán cổ thần tộc kém cái này điểm tài nguyên ạ khẳng định đều là trở lại cổ thần tộc tổ tinh phía trên tu lệ u y n tôi h khinh thường tiến vào vô tận thú vực đi cạnh tranh đột nhiên tiếng nghị luận im bặt mà dừng chỉ vì tháp phía trên một gian phòng ý nguyên phát sáng lên bởi vì tô hồng dành tiếng quá lớn nguyên nhân theo hắn sau khi tiến vào thì không còn có tiến vào gian phòng kia chỉ có thể là tô hồng đang xung quan một giây hai giây ba giây có người đang nhỏ giọng bàn luận những người khác cũng ngừng thở mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m gian phòng kia chín giây làm người kia đếm tới thứ chín giây lúc ông tô hồng vị trí gian phòng ánh đèn trong nháy mắt tối xuống tĩnh toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh như chết mỗi người đều mở to hai mắt nhìn sắc mặt tràn đầy khó có thể tin chín chín chín giây mấy giây sau mới có người nghẹn ngào gào lên đi ra thanh em này dường như lên phản ứng dây chuyển hiện trường trong nháy mắt sôi trào tà tiên ngoa tạo chín giây tô hồng là người so thần vũ thần phong đều muốn nhanh hai giây tam mụ khảo hạch thế nhưng là trọn vẹn chín con a t ô hồng một giây một quan hắn giết tông sư hư ảnh chỉ dùng một giây ta ni mã quyết đấu sinh tử hư ảnh t ô hồng vậy mà một quyền một cái sao ba ta người choáng v ắ n g thật hắn vậy mà so thần vũ thần phong đều muốn nhanh thực lực này hắn mới hàng cổ bia thứ mười lăm tên thần vũ cần phải xuống tới để t ô hồng làm cổ bia đệ nhất mới đúng chứ anh em cổ bia xếp hạng hàng đầu một trăm vị trí đầu thực lực ai mạnh ai yếu là thật khó mà nói có ít người cảm thấy hướng bảng làm cái hư danh còn không bằng tu luyện tới thực sự mà lại lại thêm mở ra trước chín ngày mới tới các tàu h ắ c mã khắp nơi khiêu chiến thời gian trung quy quá ngắn có đen một chút mã võ người còn xếp tại người thứ mấy trăm đâu nhưng bọn hắn đều có lấy s u n g vào ba mươi thậm chí mười vị trí đầu thực lực khó có thể tin thanh n â m liên tiếp loại này đối chiến hư ảnh thí luyện có thể nói là kiểm nghiệm một cái võ giả thực lực tổng hợp phương thức cao nhất một trong tràn ngập tính tiêu h chiến nhưng là đây chỉ là nhằm vào bọn hắn những võ giả này mà nói đối với đỉnh cấp yêu n g h i ệ t cái này thí luyện căn bản không đáng chú ý trực tiếp bị chơi thành đua tốc độ hình thức cùng thần, vũ thần phong mười một giây so ra vô luận là thú huyên vẫn là n ô kiếm thanh bọn người đều một chút chấm điểm nhưng cũng vẹn, vẹn chấm mấy giây c giờ này khắc này nhìn lấy tháp phía trên ảm đạm cái gian phòng kia gian phòng tại chỗ võ giả mặt mũi tràn đầy phức tạp trong lòng có một loại không nói được đắm chát có người một dây một tông sư chín g dây p h a quan mà bọn hắn lại ngay cả thông quan đều làm không được bốn đi vào đệ nhị tẩng tô hồng tận lực dừng lại một hồi thức hại bên trong tàn phá thất thần đỉnh không có phát ra dẫn dắt chi lực xem ra tầng này không có thất thần đỉnh pai phiến trực tiếp đi thí luyện tô hồng thẳng đến trong tầng thứ hai tâm đệ nhị tầng võ giả nhân số đã rõ ràng so đệ nhất tầng ít đi rất nhiều nhưng theo tô hồng vật quan rất nhanh từng đạo từng đạo cùng đệ nhất tầng võ giả cơ hồ giống nhau c h ấ n kinh âm thanh vang lên lần nữa đệ tam tầng tô hồng phi tốc phá quan thẳng đến hắn đi vào đệ tứ tầng lúc cách hắn tham dự đệ nhất tầng thí luyện mới đi qua ngắn ngủi một giờ trong đó thậm chí phần lớn thời gian đều lãng phí ở đi đường phía trên liền phá tam trọng thí luyện ch chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ mà thôi một đường lên đều không nhìn thấy thần anh đệ nhị tầng vượt q u a n võ giả cũng không có nâng lên tên của hắn xem ra thần anh là trốn ở đệ nhị tầng nơi nào đó khôi phục thương thế đi t ô hồng động đậy muốn không nên dừng lại tại đệ nhị tầng tìm tới thần anh đánh chết suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn được rồi cảm thấy tính không ra lúc này tinh h ả i thần cung cơ duyên mới là trọng yếu nhất đại bộ phận yêu nhiệt g đều tại điên c u ồ n g xung quanh liền vì mau chóng đi đến cao tầng tìm kiếm cơ duyên hắn cũng không thể rơi xuống quá nhiều đang lúc tô hồng phân biệt một chút phương hướng, chuẩn bị hướng đệ tứ tầng trung tâm đi thời điểm ông thức hại bên trong thất th tầng này có toái phiến tô hồng vừa mặt lộ vẻ kinh hỷ ngay sau đó thì rõ ràng sửng sốt một chút dẫn dắt chi lực lại có trọn vẹn hơn mười đạo mà lại đều chỉ hướng phương hướng khác nhau đây là cái gì tình huống c u n g đệ nhất tầng không giống nhau tầng này toái phiến tản mát tại b ộ t phía tô hồng nhữ mày một cái có chút tiết u ố i h á n phân thân pháp thuật không có khả năng đoạt đến tất cả toái phiến đang lúc tô hồng chuẩn bị hướng khoảng cách gần nhất dẫn dắt chi lực mà đi lúc quý linh cái này toái phiến là ta thạch phách cút ngay cho ta thú huyền quý linh các người hai cái đều cút ngay cho ta cái này toái phiến là ta tìm được trước ba đạo có mắng mang theo từng tiếng đối v a n h nổ đùng theo tô hồng đang muốn tiến về phương hướng ẩn ẩn chuyển đến có tai phiến không phải t o à n già không c h ẳ n g c h á n không nghĩ tới lại đụng tới thú huyên cùng quý linh hơn nữa còn có cái thạch phách tô hồng nhớ đến cái này thạch phách là cổ bia xếp hạng thứ ba yêu nghiệt đến từ chư thiên thập cường thái c ổ cự nhân nhất tộc nếu nói nhục thân cường hãn chư thiên thập cường bên trong lấy thiên thần thiên ma thu thần tam tộc có danh khí nhất cái t i ế t thái c ổ cự nhân tộc cũng là lấy cự nhân hình thể cùng kinh khủng phòng ngự lực nổi danh trên đời phòng ngự lực cũng thuộc về thể p h á c cường hãn một loại biểu hiện cô tộc lực lượng cũng hết sức kinh người nhưng nổi danh nhất vẫn là phòng ngự lực. cô tộc võ giả hình thể cực kỳ c ư ờ n g tráng xuất sinh liền có ba mét khôi ngô thân thể nhất là cái tia thể phách chi cứng rắn sánh ngang a cấp hợp kim phải biết đây vẫn chỉ là vừa ra đời thái cổ cự nhân c h ú n g tộc thiên phú có thể nói mạnh b ạ o dạng không chỉ có nhục thân phòng ngự lực kinh người cô tộc liền chống cự tinh thần lực tinh thần phòng ngự cũng không kém hơn nhục thân phòng ngự lực cùng cảnh tinh thần n i ệ m sư tinh thần lực chỉ có thể cho người ta gãi ngứa mà lại thái cổ cự nhân nhất tộc võ giả theo cảnh giới tăng lên hình thể sẽ càng lúc càng lớn tô hồng nhớ đến trước đó tôn giả tụ tập thời điểm hắn thì thoáng nhìn qua một vị tôn giả cấp thái cổ cự nhân cái tia thân thể là mặt c h ữ trên ý nghĩa đỉnh thiên lập địa chỉ là ngón chân độ cao đều viễn siêu nhân loại bình thường vật lý cùng tinh thần phòng ngự đều kéo đầy lại thêm cái kia kinh khủng thân thể có thể nói thái cổ cự nhân tộc cũng là trời sinh đ ụ c thuẫn trời sinh chiến trường đại sắc khí thái cổ cự nhân tộc giống như chưa bao giờ biểu qua hình dáng cũng không nói chỗ đứng nhân tộc vẫn là thiên thần tộc cũng không nói bảo trì trung lập tô hồng ngâm nghĩ một hồi ánh mắt hú h á c quản hắn nhiều như vậy đoạt liền xong rồi riêng hướng thú u y ê n tại tranh cái này thất thần đình p h i phiến hắn liền sẽ không để thú u y ê n như ý bất quái này tựa như là cái cho cổ thần tộc kéo cổ cự h t ô hồng ánh mắt nhất động thiên diện tiên huyễn lặng lẽ khởi động rất nhanh hắn thì biến thành một tên sắc mặt tráng bệnh thiếu niên chính là t h ầ n anh bộ giáng dù sao gia hỏa này còn trốn ở đệ nhị tầng dưỡng thương sẽ không xuất hiện thật giả mỹ hầu vương tiết m ụ không biết thần vũ thần phong có ở đó hay không đệ tứ tầng nói không chừng còn có thể dựa vào gần bọn hắn làm một tay đánh lén t ô hồng vừa nghĩ một bên thẳng đến thú huyên ba người phương hướng mà đi chương năm trăm ba mươi bốn cổ thần tộc gia lâm hết thể tránh ra chương năm trăm ba mươi b ố cổ thần tộc gia lâm hết thể tránh ra vẹn vẹn hướng phía trước chạy hết tốc lực một km t ô hồng đã nhìn thấy mấy cây số bên ngoài một tôn chừng một trăm em mở độ cao giống như một tòa núi cao tại hành tàu giống như thạch phách hắn bắp thịt cả người cầu lên thân thể phản g phất là phóng đại vô số lần hy lạp như pho tượng tàn mát ra khó nói lên lời cảm giác c á c bách tại thạch phách bên cạnh còn có hai đạo điểm đen lớn nhỏ thân ả n h chính là thú huyên cùng quý linh ba người chính đang không ngừng xuất thủ tranh đoạt khối kêu bay múa đầy trời thất thần đỉnh b á i phiến giờ phút này thạch phách khoảng cách toái phiến gần nhất thú y ê n quý linh đều đào t ả o xuất thủ đối với hắn phát động công kích thế mà khi bọn hắn công kích rơi vào thạch phách trên thân lúc lại chỉ là để thạch phách thân thể hơi hơi chấn động một chút tại bên ngoài thân lưu lại một cái không đáng chú ý vết thương thạch phách hành động vẹn vẹn chậm chạp một chút liền lần nữa dội ra bàn tay khổng lồ hướng toai phiến c h ộ m tới hai cái đỉnh cấp yêu nghiệt công kích lại căn bản không tạo được hữu hiệu công kích hoàn toàn không cách nào dung chuyển chỉ bất quá phòng ngự lực kinh khủng như vậy cũng không phải là không có đại giới cái t i ê u cự nhân hình thể hành động tốc độ đối với cùng cảnh yêu nghiệt mà nói hoàn toàn có thể dùng chậm chạp để hình dung rõ ràng là thạch phách xuất thủ trước chụt vào thất thần đỉnh rất nhanh liền phóng qua thạch phách bàn tay tranh đoạt lên cái kia t o à i phiến、Cút. thạch phách thấy thế cái kia giống như thông thiên thạch trụ giống như cánh tay nắm tay đông nhiên đánh ra hắn tốc độ ra quyền cùng thú huyên quý linh so ra phản phất như là động tác chậm nhưng cái này một quyền đánh ra nháy mắt không khí trong nháy mắt nổ đùng không chỉ có như thế hai đạo sôi trào khí lãng càng l à tại nắm đấm hai bên xuất hiện thú huyên quý linh thấy thế lập tức tranh n ẽ sau một khắc thạch phách công kích đánh hụt nắm đấm ầm vang đập vào một tòa cao mấy chục mét trên núi nhỏ quân quận đùi mù tràn ngập làm đùi lúc ngọn núi nhỏ kia đã không thấy tăng hơi. Một quyền, đánh nổ một ngọn núi. Hồng, bên kia hơi. phi thấy hết thể thu hết đã Đem đây Tô hồng, Một một mắt một vào ư ớ chỉ đại, một bên trong lòng âm trong t bên lòng ầ m tắc lưới đây chính là Thái chính Cổ Cự c lưới là đây Nhân h sao.、Chỉ、từ một quyền kia uy lực tô hồng thậm chí cảm thấy đến thạch phách lực lượng đều mau đổi theo thân là bá vương thể chính mình cho dù vẫn có chút t r i n h lệch nhưng tuyệt đối kém không nhiều trung quy là hành động chậm c h ạ m lực lượng tuy mạnh nhưng khó có thể tạo thành hữu hiệu đ ặ kích phần lớn thời gian đều tại bị đánh trách không được rõ ràng cái này lực lượng cũng cực kỳ khủng bố nhưng thái cổ cự nhân lại để phòng ngự lực nổi danh trên đời đương nhiên thạch phách hành động chậm chạp đó là tại tô hồng thú h i ê n những thứ này đỉnh cấp yêu nhiệt g trong mắt chậm nếu là cùng tầm thường cùng cảnh võ giả s o ra t h a c h phách không chỉ có không chậm thậm chí có thể dùng thân hình mạnh mẽ để hình dung trời sinh chiến trường đại sắc khí tô hồng phát ra một tiếng cảm khái t h a c h phách cùng bọn hắn đám người này tranh là có chút thua thiệt phần lớn thời gian c h ỉ có thể bị đánh nhưng nếu là tại chiến trường phía trên cái này hình thể cái này lực lượng cái này phòng ngự lại phối hợp một thanh cự hình vũ khí hình ảnh kia không khó tưởng tượng quét ngang chiến trường ai dám tranh phong đáng tiếc hiện tại chị có thể bị đánh hết lần này tới lần khác phòng ngự lực lại mạnh đến kinh người quả thực cũng là cái gậy q u ấ y phân heo tô hồng ý nghĩ cùng thời khắc này thú huyên quý linh không như mà hợp hai người hiện tại cảm thấy vô cùng đau đầu nếu là chỉ có bọn hắn hai người đã sớm phân ra thắng bại quyết định cái này t o á i phiến thuộc về có thể hết lần này tới lần khác có thạch phách ở đây mỗi khi bọn hắn bên trong một người bắt đến cơ hội sắp đặt đến thoái phiến thời điểm cái này thạch phách khoan thai tới chậm công kích thì dễ tới mỗi lần bị q u ấ y n h i ê u đánh gãy lại phải tiếp tục tìm cơ hội tranh đoạt quá trình này từ đám bọn hắn phát hiện t h i phiến đến nay đã lặp lại trọn vẹn vài chục lần tiếp tục như vậy muốn cấp tới khi nào còn không bằng đến cá nhân làm nói không chừng cơ hội còn càng l ớ n chút thú h u y ê n cùng quý linh gần như đồng thời nghĩ đến mà lúc này cái đó là cổ thần tộc thần anh thách phách thanh em đột nhiên truyền ra hai người ánh mắt xéo qua thoáng nhìn đã nhìn thấy nơi xa một đạo thân ảnh đang theo bên này chạy nhanh đến hết lần này tới lần khác đến chính là hắn cái này thần anh cùng thần phong mười phần địa thấp chưa bao giờ bày ra qua thực lực nhưng tuyệt sẽ không so thần vũ kém bao nhiêu thú h u y ê n quý linh mi đầu đều nhữ lại đối thần anh đến trong lòng đã chờ mong lại kiên kỵ cổ thần tộc gia lâm hết thể tránh ra đỉnh lấy thần anh bề ngoài tô hồng cấp tốc tới gần các ngươi ba cái đi đem thoái phiến lấy ra sau đó quỳ xuống đất đem thoái phiến hai tay dâng lên tha các ngươi một mạng tới gần về sau tô hồng dừng lại tốc độ chắp hai tay sau lưng vây mặt hất hàm sai khiến đối với ba người nói như thế Ừm. vô luận là thú huyên vẫn là quý linh hoặc là t h ạ c h phách nghe nói như vậy nháy mắt cả người đều sửng sốt một chút sau một khắc ba người ánh mắt bên trong đều hiện lên ra một vệ tức giận hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới cái này thần anh vậy mà như thế p h ế p lối giọng điệu này cái này giọng điệu ngươi là tại sai xử nô tại sao、Hắc. thật đúng là trông thấy ba người biểu lộ tô hồng trong lòng trong bụng nở hoa ba người n đều hận, là m sao k h lệnh á n hư t l một tiếng Đều c căn bản lờ đi tô hồng lần nữa bắt đầu tranh đoạt lên vai phiến cho thể diện mà không cần tô hồng g i ậ n quát một tiếng trực tiếp xung tới gia nhập tranh đấu gặp hắn vậy mà thực có can đảm vào tới thú v i ê n ánh mắt lạnh lẽo toàn thân hung thú hình xăm đ ố n g nhiên sáng lên hướng tô hồng oanh ra một quyền một quyền này hắn trực tiếp động dùng tới toàn lực cũng là muốn cho cái này phách lối cổ thần tộc một điểm nhan sắc nhìn xem quý linh cùng thạch phách cũng đem ánh mắt quắn tới muốn nhìn một chút cái này thần anh thực lực đến tột cùng như thế nào thế mà một màn kế tiếp để cho hai người đồng tử đ ố n g nhiên có rút lại một chút chỉ thấy đối mặt thú h u ê n một quyền tô hồng cười lạnh một tiếng chỉ là thú thần tộc cũng xứng cùng ta cổ thần tộc tranh phong đang khi nói chuyện tô hồng một quyền n ê n đón tiếp lấy doanh một tiếng tiếng vang thú huyên lại tại chỗ bị một quyền này đánh bay ra ngoài thân ảnh như nạn h ư tháo lâm vào xa xa một tòa núi nhỏ bên trong cái này lực lượng quý linh cùng thạch phách ánh mắt đông nhiên chừng lớn đều bị kinh hại đến còn có người tô hồng căn bản không cho hai người khiếp sợ cơ hội bay thẳng đến quý linh phóng đi quý linh sắc mặt hơi đổi một chút lập tức lui về phía sau hắn nhục thân có thể còn không bằng thú huyên cái này nếu như bị tiếp cận tuyệt đối phải bị thương nặng ngũ hành linh khí dung hợp gặp tô hồng theo đội không bỏ quý linh c ắ răng ngũ hành linh khí tại trong lòng bàn tay hội tụ trong chớp mắt ngưng tụ ra một viên năng lượng ba động cực kỳ khủng bố ngũ s ắ c hình cầu hướng tô hồng ném mạnh mà đi uy lực này liền cho tới nay lạnh kháng hai người công kích căn bản không né tránh t h á c h phách lúc này sắc mặt tất cả giật mình thân ảnh cấp tốc lui về phía sau hiện nhiên theo cái này ngũ s ắ c hình cầu phía trên hắn cũng cảm nhận được cực mạnh nguy hiểm thì ngươi biết tô hồng cười lạnh nói cổ thân tộc vô luận là lực lượng còn là linh khí đều xa không phải là các ngươi những thứ này thấp kém chủng tộc có thể so với đang khi nói chuyện tô hồng thể nội cái tia hùng hồn tới cực điểm linh khí không ngừng hướng lòng bàn tay dũng mánh lao tới rất nhanh cũng đồng dạng ngưng tụ ra một viên ngũ sắc hình cầu chỉ là tô hồng ngưng tụ ngũ sắc hình cầu vô luận là thể tích vẫn là tràn lan ra năng lượng ba động đều do、so、quý linh ngưng tụ ra còn phải mạnh hơn một chút cái này sao có thể quý linh sắc mặt đại biến một bộ khó có thể tin biểu lộ hắn ngũ hành tộc ngang dọc chư thiên dựa vào là cũng là ngũ hành linh khí cường độ viễn siêu và tộc còn có đối với linh khí dung hợp nắm giữ kết quả đối phương cùng hắn đồng dạng thi triển ngũ linh khí dung hợp ngưng tụ ra uy lực vậy mà so với hắn cái này ngũ hành tộc còn muốn tới mạnh đi không đợi quý linh chân kinh quất lạnh một tiếng t chương năm trăm ba mươi lăm đối cứng cách phách lực lượng kinh nhân tâm mặc kệ ngươi đều không còn gì để nói nương theo lấy tiếng vang lấy hai đạo ngũ s á c hình cầu va chạm trung tâm linh khí nổ tung sinh ra năng lượng ba động lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về bốn phía quyết tán đem mục đích chỗ cùng hết thể đều thống vệ mặt đất r u n g chuyển sân phong run g r à y từng cây từng cây cổ thụ che trời đều trong nháy mắt bị xóa đi thậm chí ngay cả trên bầu trời đám mây đều bị dư âm tách ra cho dù là sớm đã phát giác được nguy hiểm lui về phía sau thạch phách làm hắn bị cái này cố kinh khủng dư âm trùng kích đến lúc đó cái kia một trăm m ở độ cao thân thể đều bị s u n g kích ngắn ngủi lặng không bay lên cả người mất đi thăng bằng ẩm vang đập vào cách đó không xa toé lên vô số bụi mù vậy ngay cả thú viên quý linh đều không thể thương tổn được thân tại lúc này trải rộng lít nha lít nhít vết thương dọn dọn có người thành niên lớn nhỏ huyết trâu không ngừng từ đó tràn ra、vâng. một tiếng vang thật lớn quý linh thân ảnh như như đạ tháo bay ngược mà ra đem một ngọn núi chặn ngang đục gãy cùng lúc đó tô hồng đồng dạng bị nổ tung trùng kích bay ngược mà ra đục vào một tòa núi cao bên trong sách tiêu hóa cái k i a mười khối t o á i phiến linh khí tăng lên uy lực so ta dự đoán còn muốn khoa trường a tô hồng rất nhanh theo núi bên trong lao ra thân ảnh có vẻ hơi chật vật đầu đầy b ụ i đất trên thân đồng dạng có một số thương tổn chính mình thúc giục võ kỹ đem chính mình cho thương tổn tới cái này khiến tô hồng có chút rợ khóc rợi bất quá hắn nụt thân cường độ bảy ở chỗ này cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ so với những người khác. thương thế hắn tuyệt đối là nhẹ nhất thừa cơ đoạt toai phiến tô hồng lập tức hướng không ngừng bay múa toai phiến phóng đi làm hắn sắp bắt đến toai phiến thời điểm vê anh sơn phong phế tích bên trong quý linh vào ra đưa tay thì hướng tô hồng đánh ra cường hãn linh lực công kích quý linh tại tại tràng trong bốn người nhục thân vốn là yếu nhất bị cái kia vụ nổ tác động đến ảnh hưởng b à n chân a lúc này toàn thân mang thương không ngừng chảy máu ngược lại là bị tô hồng một quyền đánh bay ra ngoài thú huyên khoảng cách nổ tung điểm xa nhất lại thêm nhục thân cường hãn trạng thái ngược lại do、so、quý linh muốn tốt rất nhiều lúc này sát mặt hai người nhánh ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng đối thần anh chiến lược c h ấ n kinh chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn ngăn cản tô hồng chiếm lấy thoái phiến hai người mang theo lửa dẫn xuất thủ đồng thời trong miệng hét to thạch phách đến rồi xa xa thạch phách đứng dậy tức g i ậ n hướng tô hồng anh ra một quyền làm tô hồng vừa đem thoái phiến bắt nắm trong tay thời điểm liền bị cái kiệm như l à như cự thạch nắm đấm bóng mở ba phủ cùng lúc đó quý linh thú u y ê n công kích đem đường lui của hắn đóng chặn hoàn toàn đây là tại cưỡng ép ép hắn đối cứng thạch phách một quyền này thân là yêu nghiệt đối ở chiến trường cục thế năm chắc đều mượi ph lại thêm hắn thái độ phách lối lại sắp đoạt đến vai phiến ba người hết sức an ý lựa chọn liên thủ công kích ngươi không phải phách lối sao cái kia có bản lĩnh liền đến đánh ba nhìn xem chúng thạch phách một quyền này nhìn ngươi còn có hay không cố này cùng kình phải biết thạch phách hành động tuy chậm nhưng lực lượng đó cũng không phải là đùa dỡn thú huyên đều tự nhận không bằng một quyền nếu như chính diện đánh chúng cho dù là tông sư tới không chết cũng phải tàn giờ phút này gặp tô hồng bị buộc lấy muốn đón đỡ một quyền này ba người đều nợ đủ cười lạnh chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết tô hồng đối mặt thạch phách một quyền này dù là không có bị phong kín đường lui hắn cũng không có tranh né ý tứ đến được tốt quát to một tiếng tô hồng bắp thị toàn thân cầu lên một quyền bông nhiên nên đón tiếp lấy hắn nằm đấm cùng thạch phách cự thạch kia giống như mặt quyền s o ra lộ ra quá mức nhỏ bé tình cảnh này nhìn qua phảng phất như là c o n kiến hôi l a y cây thế mà nương theo hai quyền chạm nhau một tiếng nổ vang rung trời thạch phách nằm đấm lại bị một quyền này cứ thế mà đánh lùi không chỉ có như thế cái kia một trăm m ở độ cao thân thể dường như nhận lấy khó có thể tưởng tượng trùng kích lực lại đã mất đi thăng bằng trực tiếp ngã về phía sau đập ầm ầm trên mặt đất vẽ lên vô số bụi n g một đám rắt rời cũng xứng cùng ta cổ thần tộc tranh phong nếu không phải muốn cướp cái khác toi phiến hôm nay liền giết các ngươi ba người nương theo lấy trong b ụ i mù cười to một tiếng thuộc về thần anh k h í tức trong nháy mắt ẩ n nặc đi xuống làm b ụ i mù triệt để tiêu t á n lúc tô hồng đã không thấy bóng dáng hướng về phương xa nhìn qua mấy km bên ngoài có một điểm đen hướng về phương xa cấp tốc gì đọc tới nguyên bản bị cướp đi toi phiến làm sao đều muốn truy kích nhưng lúc này vô luận là thú y ê n vẫn là quý linh thân ảnh đều không có chút nào động đậy nhìn lấy ngã trên mặt đất đang muốn bỏ dậy thạch phách hai người biểu lộ cứng gắc dường như gặp quỷ đồng dạng cảm thấy vô cùng kinh、dị. đây chính là thái cổ cự nhân a lại ở chính diện đối cứng bên trong về mặt sức mạnh đã rơi vào hạ phong nếu không phải tận mắt nhìn thấy hai người căn bản không dám tin thật là lớn lực lượng thách phách ngồi ở trên mặt đất như như cự thạch hai mắt giờ phút này t r ừ n g tròn xoe hắn túi đầu mắt nhìn mặt quyền trên nắm đấm có một cái thật sâu lâm vào quyền ấn lực lượng vậy mà so ta đều lớn hơn linh lực cường độ càng là so quý linh còn mạnh hơn cổ thần tộc võ giả đều khủng bố như vậy sao thách phách là thật bị kinh hài đến tự lẩm bẩm trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc thân là thái cổ cự nhân hắn trưởng thành bấy giờ về mặt sức mạnh không cho rằng có bất kỳ một cái nào võ giả có thể cùng hắn đánh đồng cũng chính là thân thể quá lớn dẫn đến công kích đánh không chúng mà thôi nhưng chỉ cần đánh chúng vậy tuyệt đối sẽ tạo thành cực mạnh thương tổn thế nhưng là vừa mới một mặt kia một cái còn không có chân hắn chỉ lại người vậy mà về mặt sức mạnh đẻ qua hắn đây quả thực tựa như là một cái phổ thông con kiến đem một khỏa cổ thụ nổ tận gốc giống như vượt qua lẽ thưởng phá vỡ nhận biết khiến người ta cảm thấy vô cùng hoang đường mà cực kỳ khiến người ta khó có thể tiếp nhận chính là người này vậy mà ngoại trừ lực lượng bên ngoài linh lực cường độ thậm chí còn đẻ qua ngũ hành tộc quý linh không phải anh em ngươi hình sáu cạnh chiến sĩ thật sự toàn năng võ giả, mỗi cái trị số đều kéo đầy không có một cái nào yếu thế địa phương không phải tất cả cổ thần tộc đều mạnh thành dạng này thú viên mặt đen lên nói ra thần vũ ta giao thủ qua xác thực cực mạnh nhưng tuyệt không có mạnh đến mức như loại này có thể xưng ơ trình độ kinh khủng cái này đột nhiên xuất hiện thần anh vậy mà mạnh thành bộ này quỷ bộ dáng cái tiêu một cái khác thần phong chiến lược phải chăng cũng sẽ kinh người như thế cái này vừa nói ba người đều cho làm trừ mặc thần phong muốn là cũng mạnh như vậy cái này tinh hại thần cung cơ duyên còn thế nào trừ phi bọn hắn liên thủ không phải vậy thật không chơi được mạnh liền đi nhằm vào cái này thần anh không phải phách lối à, hắn còn muốn đi đoạt cái khác toái phiến chúng ta có thể đi tìm đ ồ n g dạng bị cướp đi toái phiến người liên thủ một khối làm cổ thần tộc h ừ nói chúng ta là phế vật vậy liền liên thủ chơi hắn mạnh hơn cổ thần tộc cũng liền ba người mà thôi ta còn cũng không tin làm bọn hắn không chết nhớ tới thần anh vừa mới cái kia phách lối ngạo mạn tư thái ba người thì hận đến nghiến răng làm yêu nghiệt khi nào bị người như thế nhục nhã qua mặc kệ n g ư ờ i đều không còn gì để nói chương năm trăm ba mươi sáu người không bằng thần anh hai bay vạ gió chương năm trăm ba mươi sáu người không bằng thần anh hai bay vạ gió rất nhanh thạch phách ba người phân biệt hướng ba phương hướng rời đi không có chút nào cùng một chỗ hành động ý tứ nguyên nhân rất đơn giản ngoại trừ lúc này toái phiến muốn tranh còn có về sau cơ duyên nếu như cùng một chỗ hành động không chỉ có đến đ ể phòng lẫn nhau phân phối cũng là một đại vấn đề chỉ là ba người cũng đã hẹn tại đối phó cổ thần tộc thời điểm liên thủ lúc này ba người t h n g đi đều hết sức an ý không có lựa chọn tô hồng rời đi phương hướng vừa mới nhất chiến ba người tuy là vội vàng liên thủ nhưng vẫn bị cướp đi t o i phiến cho dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận nhưng thần anh thực lực s á c thực so với bọn hắn bất kỳ người nào đều cường đại hơn nếu như đơn độc đụng tới thật có thể sẽ có sống chết mạo hiểm cùng lúc đó sớm đã rời đi nhưng kỳ thực trong bóng tối ẩn nặc khí tức trở về tô hồng đem ba người biểu hiện thu hết và o mắt hiệu quả không tệ ta vẫn là rất có thể kéo cựu hận gặp ba người đối thần anh liền mang theo cổ thần tộc đều bất mãn lên tô hồng trong lòng cười thầm xem ra chính mình làm phản phái giống như có chút thiên phú đã như vậy tiếp tục cổ thần tộc ba người đã muốn giết chính mình vậy mình thì làm đến bọn hắn khắp nơi đều có định nhân muốn đến nơi này tô hồng tiếp tục đỉnh lấy thần anh bề ngoài hướng về gần nhất một cô dẫn dắt chi lực mà đi nửa giờ sau thần vũ cùng ma phong còn có mười mấy tên yêu n g h i ệ t ngay tại cộng đồng tranh đoạt một khối t o á i phiến cơ hội trong lúc kịch chiến thần vũ thừa dịp ma phong bị những người khác ngăn lại trong mắt vui vẻ cấp tốc hướng t o á i phiến phóng đi ngay tại hắn sắp bắt đến t o á i phiến máy mắt cúc cho ta quát to một tiếng một đạo thân ảnh đột nhiên i ế t đi ra toàn thân tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức thì hướng thần vũ oanh ra một quyền thú h y ê n thần vũ nhớ mày bị ép dừng lại bắt lấy t o á i phiến động tác một quyền ninh đón tiếp lấy và anh hai quyền chạm nhau hai người đều bị to lớn lực phản chấn trùng kích lui về phía sau người muốn ngăn ta thần vũ nhìn lấy cái này đột nhiên rết ra đến khách không ngợi mà đến trong mày trong lòng có chút không thích ngươi cổ thần tộc không phải n h ư bước sao làm được cũng là ngươi thú huyên g i ữ tợn cười một tiếng hắn lúc này là khoảng cách thoái phiến gần nhất nhưng lại nhìn cũng không nhìn liếc một chút bay thẳng đến thần vũ giết tới cái này cho thần vũ làm rộng cái này thú huyên cái nào đến như vậy lớn hỏa khí một bên giao chiến thần vũ một bên ngự khí tràn ngập nghĩ hoặc chờ một chút có phải hay không có cái gì hiểu lầm hiểu lầm đại gia ngươi thần ú i thế thế, một vũ nhất thời tức giận đến cái mũi đều sai lệch hắn không có chút nào hoài nghi tin tức này thật giả bởi vì hắn biết rõ thần anh cái kia quần ngạo tính cách cũng biết thần anh vẫn luôn không có đem cái này tuổi trẻ yêu nhiệt để vào mắt thần anh cái này ngu xuẩn hắn đến tột cùng đã làm gì để cái này thú huynh liền đập vỡ mảnh đều không tranh rồi thần vũ trong lòng chửi ấm lên sớm đã đã nói xong lặng lẽ hành động t ậ n lực nhiều giành lại thất thần đ ỉ n h bài phiến còn có giết chết muốn giết người có thể kết quả cái này thần anh vậy mà tiến đến thì dòng chống khư a chiên gây sự thế mà lớn nhất là người tức giận còn không phải cái này kích chiến một hồi thú huyên vậy mà xuất hiện một câu ta còn tưởng rằng cổ thần tộc đều có cường đại như vậy xem ra là ta sai rồi ngươi không bằng thần anh ngươi không bằng thần anh cái này vừa nói thần vũ là thật có chút bị trọc giận làm lao quái vật hắn trong lòng kỳ thật cũng không sao cả đem cái này tuổi trẻ yêu nghiệt coi ra gì dù sao cái này vô số năm t u y u y ệ n cái gọi là thiên tài yêu nghiệt được chứng kiến nhiều lắm s ớ m đã chết lặng nhiều lắm là bị bốc lên một số nhỏ bé tâm tình chập trờn sẽ không ảnh hưởng lý trí hắn cho tới nay ý nghĩ cũng đều là điệu thấp làm việc vì đại cục cân nhắc không phức tạp cũng chưa từng có bạo phát qua toàn bộ thực lực nhưng là ngươi nói ta không bằng cùng ta cùng thế hệ thần anh thì tên ngu xuẩn kia ta không bằng hắn tốt tốt tốt thần vũ giận quá m à cười toàn thân uy thế đột nhiên tăng vọt một m ả n g lớn đưa tay cũng là hoàn mỹ cảnh giới công kích thần thông b ộ c phát ra uy lực kinh người ừ n thần sắc hơi đổi ngươi dĩ nhiên thẳng đến còn l n giấu đi thực lực ừ thần vũ lạnh hư một tiếng con ngươi lạnh lùng như sương l ừ a nhắc cùng ngươi làm thật mà thôi ngươi còn thật cảm thấy mình có thể cùng ta tương để tình luận đang khi nói chuyện hắn đã đem thú huyên đánh không ngừng nhanh lùi lại chiếm cứ rõ ràng thượng phong ừ đây chính là ngươi toàn bộ thực lực thú huyên mặc dù rơi vào hạ phong nhưng lại chẳng hề để ý hắn miết miết khoe miệng ngựa khí khinh thường khiêu khích nói cùng thần anh so ra vẫn là kém chút ngươi cái này cổ bia đệ nhất vẫn là để cho thần anh được rồi a t h ầ n vũ suy cười một tiếng không chút nào bị ảnh hưởng tâm tình thần anh là thực lực gì hắn còn không biết mạnh tì mạnh nhưng tuyệt đối không có cái này thú u y ê n nói đến khoa trương như vậy hai vị cái này toái phiến ta thì thu nhận lúc này ma phong tiếng cười khe chuyển đến hai người quay đầu chỉ thấy ma phong chính cười híp mắt hướng bên này trông lại một bộ xem trò vui tư thái tại bên cạnh hắn còn có mấy tên thiên ma tộc h ắ t mã võ giả đ ứ n g đấy toàn thân uy thế đồng dạng bất phàm thấy thế thần vũ n h ớ n g mày lập tức tỉnh táo lại chủ động lui về phía sau thiên ma thiên thần thú thần tam tộc là một phe cánh hắn tiếp tục đánh xuống vô cùng có khả năng muốn bị vây công thấy thế thú huyên cũng không có truy kích không có để cái này thần vũ đoạt đến t o i phiến hắn cũng coi là xả được cân giận lần sau lại dám ngăn trở ta muốn mạng của ngươi thần vũ ngữ khí dậy đặt vứt xuống một câu lời nói mang theo một bụng tức giận quay người rời đi nếu không phải thần anh cái tia ngu xuẩn gây ra p h i ề n phức cái này toai phiến hắn vừa mới liền đã cướp đến tay a thú huyên xem thường suy cười một tiếng đang muốn quay người rời đi ma phong đem hắn gọi lại thú huyên ngươi vừa nói thần anh thực lực thật mạnh như vậy vậy mà có thể để ngươi ăn quả đắng nhấc lên thần anh thú huyên thì hận đến nghiến răng xét thấy ma phong cùng mình cùng thuộc một phe cánh hắn tức giận trả lời cái này thân anh tại ta cùng quý linh còn có thạch phách trong tay đem t o i phiến c ư ớ đi ngươi nói hắn thực lực mạnh không mạnh nghe vậy ma phong rõ ràng ngây ngốc một chút có chút không dám tin xác định nói ngươi chăm chú nói nhảm người nào đùa g i n với ngươi thú viên cắn răng nói mà lại cái kia thần anh thái độ cực kỳ phách lối cảm thấy ngoại trừ cổ thần tộc đều là thấp kém chủng tộc ngươi trông thấy giúp ta chơi hắn hai quyền thần anh cái này ngu xuẩn một bên tìm kiếm thất thần đỉnh phái phiến thần vũ một bên chửi h ầ m lên hiển nhiên còn tại nổi nóng thế mà cũng không phải là chỉ có hắn bị t h a i bay vạ gió một bên khác thần phong càng không may hắn nguyên bản chính tranh đoạt p h i phiến kết quả thạch phách không biết từ chỗ nào rét ra đến không nói câu nào bắt lấy hắn thì làm làm đến hắn không hiểu ra sao không bao lâu đằng sau quý linh cũng tới nguyên bản trông thấy quý linh thần phong còn nhẹ nhàng thở ra cảm thấy có quý linh ở bên xem kịch cái này thạch phách hẳn là sẽ kiêng kỵ sau đó dừng tay à nhưng ai có thể tưởng đến cái này quý linh tại nhìn thấy hắn m ấ y mắt vậy mà cũng trực tiếp lao đến không nói hai lời thì cùng thạch phách bắt đầu vây công hắn sau đó thần phong mới biết được lại là cái kia thần anh gây ra phiền phức tại chỗ tức g i ậ n tới mức muốn thổ huyết có hai cái này đỉnh cấp yêu nghiệt vây công hắn cho dù là lao quái vật nhưng ở không bại lộ điều khiển máu tươi thủ đoạn điều kiện tiên quyết hắn cũng không chiếm được lợ ích chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy toái phiến bị cướp đi gặp thạch phách quý linh còn một bộ không bỏ qua tư thái hắn lựa chọn t ố i lui giờ phút này tuy nhiên tại khác biệt vị trí nhưng thần vũ thần phong lại vô cùng ăn ý làm lấy đồng dạng một việc cái kia chính là dùng thân thiết nhất lời nói không ngừng hỏi thăm thần anh chương 537, ngươi cổ thần tộc không phải phách lối cực kỳ g i ậ n mắng chương 537, ngươi cổ thần tộc không phải phách lối cực kỳ g i ậ n mắng thần vũ thần phong hai người mắng lấy thần anh nhưng tô hồng động tác lại không có chút nào dừng lại một mình hắn đỉnh lấy thần anh bề ngoài tại đệ tứ tầng chạy khắp nơi một bên đoạt toái phiến một bên đem hết toàn lực cho cổ thần tộc kéo c ử u hận thái độ phách lối vô cùng đây là nhất định trừ cái đó ra tô hồng còn làm ra không ít tao thao tác tỉ như trước cùng người hòa hòa khí khí đột nhiên nổi lên làm đánh lén tại chỗ c ấ p đi toái phiến không nói còn dành thời gian cho đám kia yêu nghiệt mấy cái bàn tay rút mặt người đều s ư n g lên tại từng tiếng tức h ồ n h ệ n như là ta tất sát n g ư ờ i loại hình trong giọng nói tô hồng vứt xuống một câu thì các ngươi cũng xứng cùng ta cổ thần tộc tranh phong sau đó trốn xa mà đi kéo cựu hận đồng thời theo chạy khắp nơi tô hồng cũng phát hiện cũng không phải là tất cả đứng hàng đầu yêu nghiệt đều tại tranh đoạt toài phiến có không ít người là thẳng đến thí luyện cửa hải tương đương với vị tầng cao hơn cơ duyên mà từ bỏ toài phiến tỷ như xích quỷ tộc xích long kim sĩ、sí、đại bằng tộc kim diên còn có tứ tượng tộc huyền ngự b ọ n người cái này đều là có thủ nguyên bản tô hồng chuẩn bị thấy thì r ế t kết quả một cái đều không tại đệ tứ tầng trông được gặp cái này khiến hắn có chút tiếc gối giờ phút này theo sau lưng yêu nghiệt tức hồn hệ thanh â m tô hồng tay cầm p h á phiến trốn xa mà đi dẫn dắt chi lực không có đây là sau cùng một khối một phen dày vò mười mấy khối p h á phi p h quả thực là bị tô hồng c ư ớ p tới trọn vẹn năm khối nhiều hắn tuy chỉ có một người nhưng chiến lược bày ở cái này thật nghĩ đoạt một cái đồ vật hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý tình hùng dưới thật không có mấy người có thể cùng hắn tranh một chuyến trước không tiêu hóa đi đệ ngũ tầng trước tô hồng đem thoái phiến thu nhập thức hải thẳng đến đệ tứ tầng trung tâm khu vực mà đi cùng lúc đó không ít tìm nửa ngày đều không nhìn thấy thoái phiến yêu n g h i ệ t nhóm cũng hết thể hướng về trung tâm khu vực chạy tới không lâu sau đó vây quanh ở đệ tứ tầng còn đang không ngừng nếm thử thí luyện ý đồ tiến vào đệ ngũ tầng một đám cắt thiên tài nhất thời có chút làm như kim lâm đơn gi tại bốn phía một cô cực kỳ cường hãn khí tức đánh tới ma phong thạch phách thú viên mỗi một cái đều là đỉnh cấp yêu nghiệt mà lại trong đó có không ít người trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng có chút nổi nóng cái kia ánh mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía dường như đang tìm kiếm cái gì đây là thế nào n ô kiếm thanh không hiểu ra sao nàng cũng tại tầng này b ạ t bài phiến nhưng lại không có phát hiện có cái gì dị thường sự t ì n h ai biết được có thể là bị người đánh đi b ạ c h thương sinh danh mánh nợ nụ cười sư h u n h nói đúng khả năng đám người này thật bị người đánh đi tô hồng chẳng hề để ý nhú bay ánh mắt bên trong mang theo vài phần ý cười làm kẻ đầu tư hắn nuôi đám này một mặt căm tức yêu nghiệt vậy nhưng quá quen trước đó không lâu hết thể bị hắn đánh qua hoặc là trào phung qua một cái đều không mang theo thiếu mà lại nhìn những người này lúc này bộ này khắp nơi tìm kiếm r á n g vẻ hiển nhiên là kìm nén l ử a giận đang tìm thần anh hoặc là cổ thần tộc những người khác có trò hay để nhìn người n ô kiếm thanh không xác định mắt nhìn tô hồng cùng bạch thương sinh do dự một chút vẫn là thấp giọng nói hai người các ngươi có phải hay không vụng trộm đã làm gì nàng không hiểu có loại trực giác cảm giác cùng hai người này thoát không ra quan hệ này này ngươi cái này cứng nhắc ấn tượng a bạch thương sinh có chút bất mãn làm sao có chút việc ngươi đã cảm thấy là chúng ta mạch này làm mặc dù nói chúng ta mạch này danh tiếng là có chút không tốt nhưng đó là sư phụ ta cùng tô hồng sư phụ xấu danh tiếng ta cùng tô hồng thế nhưng là ba tốt võ đại học sinh sư huynh đệ chúng ta h a i thỏa thỏa ra nước bùn mà không nhiễm thuần khiết rất hắn là thật có chút khó chịu chuyện này là sao thế nào thì hoài nghi là ta chúng ta làm đúng không â xin lỗi Nô kiếm thanh bị nói có chút xấu hổ mắt nhìn tô hồng nhìn ta làm gì tô hồng một mặt vô tội ta đều không cùng các ngươi cùng đi một người liền đập vỡ mảnh đều không đ ậ t đến ở đâu ra năng lực t r e o chọc nhiều người như vậy n g ư ờ i cũng quá coi trọng ta cũng thế nô kiếm thanh bị thuyết phục c h ậ t khoe miệng thì câu lên một vệt nụ cười đã việc không liên quan đến chúng ta vậy liền xem tốt giờ này khắc này tại càng ngày càng nhiều người phát hiện những thứ này yêu nghiệt kìm nén l ử a giận ráng vẻ hiện trường lập tức thì biến đến yên tĩnh trở lại chỉ có cực kỳ nhỏ giao lưu âm thanh mấy phút đồng hồ sau làm ặ t đen lên thần vũ thần phong cùng nhau đến đây lúc bá tại chỗ một mặt căm tức một đám yêu nghiệt bao quát thú huyền quý linh thạch phép mọi người đều nhìn hàm hàm lên hai người、ừ. thần vũ thần phong tới một đường lên đều đang mắng thần anh cái này ngu xuẩn kết quả vừa tới thì cảm nhận được những cái k i a tràn ngập địch gì ánh mắt q u é tới t nhất thời hai người biểu lộ hơi đổi các ngươi còn dám đến ừ thần anh đâu cố ý trốn tránh không ra đúng không không phải phách lôi sao nói chúng ta cũng xứng cùng các ngươi cổ thần tộc tranh phong sao hiện tại đến để ta xem các ngươi năng lực a ta nói cho ngươi đừng nhìn ngươi cổ thần tộc là chư thiên đệ nhất thì thật sự cho rằng ta sợ các ngươi cổ thần tộc dám làm không dám chịu sao đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì để thần anh làm đánh lén sau đó các ngươi hai cái trang làm cái gì cũng không biết ha ha loại này vụng về tiểu thủ đoạn ngươi cho chúng ta là ba tuổi hài đồng sao sẽ bị hù dọa từng tiếng mang theo lửa g i ậ n thanh â m không ngừng văng lên thần vũ thần phong biểu lộ dần dần cứng ngắc giờ khác này trong lòng hai người giết thần anh tâm đều có trước đó bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng mắng t h ầ n anh trong lòng cũng quả thật có chút nổi nóng nhưng cũng không có quá đem cái này coi ra gì mấy cái cái trẻ tuổi yêu nhiệt g mà thôi t r e o chọc thì t r e o chọc cùng lắm thì về sau tìm cơ hội giết cả cụm nhưng bây giờ mợ miệng giận mắng vậy mà khoảng chừng mười mấy người phải biết nơi này chính là đệ tứ tầng mà lại khoảng cách tinh h ả i thần cung mở ra còn không bao lâu nhanh như vậy liền có thể đến tầng thứ tư lại có mấy cái người yếu hắn mụ thần anh cái này ngu xuẩn đến tột cùng chọc bao nhiêu người thần phong mỹ mắt điên cuồng run dậy thần vũ biết vậy chẳng làm sớm biết không đem thần anh theo trong tộc gọi tới không phải vậy cái nào đến nhiều như vậy sự t ì n h chỉ bất quá lúc này yêu nhiệt g nhóm mắng thì mắng nhưng lại không một người trực tiếp độc thủ không có khác kiên kỵ thần anh cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá sâu sắc tuy là lạnh lén thế nhưng chiến lược thật không phải đùa dỡn nhất là mạnh、ừ. thần anh không ra liền cho rằng xong ta nói cho các ngươi biết cổ thần tộc ba người sớm muộn đến cho chúng ta một cái công đạo lúc này không cùng các người đánh nhưng về sau đi cao tầng tranh một số cơ duyên thời điểm ha ha gặp thần vũ thần phong mặt đen lên không nói lời nào một đám yêu nhiệt g lạnh hừ một tiếng dần dần quay người hướng về thí luyện tháp bên trong đi đến sách đáng tiếc không có đánh lên bạch thương sinh có chút cười trên nỗi đau của người khác lại cảm thấy có chút tiếc gối hắn nhưng là theo tô hồng trong miệng biết được cổ thần tộc là chuyện gì xảy ra ước gì sở hữu người hợp nhau tấn công ở chỗ này liền đem ba lão quái vật dễ đi đã không đổi nhìn chúng ta cũng đi thôi nô kiếm thanh mở miệng cùng mọi người hướng về thí luyện tháp bên trong đi đến tô hồng lẫn trong đám người nhìn lấy thần vũ thần phong đen nhánh sắp mặt trong lòng tràn ngập cảm giác thành cựu cục diện này thế nhưng là hắn một tay thúc đẩy lao q u á i vật đúng không n g ư u bước đúng không ngươi mạnh nữa một đám đỉnh cấp yêu nhiệt g ghi hận phía trên ngươi nhìn ngươi còn thư không n ở g i thản chương năm trăm ba mươi tám độ khó khăn tăng vọt thí luyện cửa hải không thể xem như sơ hở sơ hở chương năm trăm ba mươi tám độ khó khăn tăng vọt thí luyện cửa hải không thể xem như sơ hở sơ hở thu tầm mắt lại tô hồng nhìn hướng càng ngày càng gần thí l tựa hồ không nhìn thấy nao g huyền hắn đã đi tầng cao hơn đi tô hồng thầm nghĩ lấy lúc này ma phong đột nhiên quay đầu nhìn hướng đám kia chính khôi phục thương thế đám võ giả hỏi trước đây có cái nào xếp hạng cao võ giả xông qua thí luyện tốc độ như thế nào cái này vừa nói còn lại yêu nghiệt cất bước tốc độ đều chậm mấy phần v ậ n hay h thông qua thí luyện đối bọn hắn mà nói căn bản không khó c h ỉ ít cái này tầng thứ tư thí luyện tuyệt đối ngăn không được bọn hắn mà lại lại thêm trước đây một đám người cơ hồ đều nghĩ đến trực tiếp đi tầng cao hơn bởi vậy thí luyện lúc cơ hồ đều là đồng thời tại tốc độ lại nhanh lại chậm mặc dù nói mỗi người am hiểu phương hướng khác biệt thông qua thí luyện tốc độ cũng không thể lấy ra phân xét một người thực lực chân chính nhưng là ai nguyện ý yếu tại người khác chúng ta xem như tới rất nhanh nhưng lúc đó còn có mấy người tốc độ càng nhanh làm chúng ta đi tới nơi này lúc đã có mấy chục người tiến vào trong tháp vượt q u a n tốc độ đều cực nhanh nhanh nhất chỉ dùng ngắn ngủi ba phút không bao lâu ngao huyền c ũ n g tới thời gian sử dụng hai phân năm mươi năm giây tiến vào đệ ngũ tầng lại về sau xích long kim diên cùng tứ tượng tộc bốn người cùng nhau đến bọn hắn bên trong nhanh nhất là tứ tượng tộc thanh phòng thời gian sử dụng ba phân ba mươi giây nghe đến mấy câu này một đám yêu nhiệt g đều h i ế p híp mắt ngao huyền chỉ dùng hai phân năm mươi lăm giây còn có cả người đến hơn nơi này t h í luyện mấy chục người là cổ bia trên bảng xếp hạng cùng bọn ta không sai biệt lắm đám người kia đi cái này tứ tượng tộc thanh phong cũng không chậm à. xếp hạng ta nhớ được hơn một trăm vậy mà cũng chỉ chậm hơn ba mươi giây một đám yêu nhiệt g đều lên tinh thần đem mục tiêu định rất cao như thế nào đi nữa cũng không thể so cái này t h a n h phong chậm mới được đến mức ma phong thú huyền nô kiếm thanh bọn người thì là chuẩn bị trực tiếp đánh vỡ ngao huyền lưu lại ghi chép căn bản k i n h thường tại đi cùng thanh phong bọn người so sánh hai phân năm mươi lăm giây a t ô hồng trong lòng thì thào một tiếng đối với chú ý thời gian này h ắ n càng quan tâm là khác một cái tin tức xích long kim diên còn có tứ tượng tộc bốn người lại là một khối đến là sợ lạc đàn bị ta đụng tới sao hay có khác mục đích t ô hồng không có quá nhiều xoắn suýt rất nhanh mọi người thân ảnh biến mất tại thí luyện thắp bên trong không biết đám người này có thể hay không đánh vỡ ngao huyền ghi chép nói đùa cái gì chuyện tất nhiên ngao huyền mới hơn m ộ ư ơ i người đám người này bên trong xếp hạng mười vị trí đầu đều có hơn một nửa tại chỗ làm sao có thể không phá được ghi chép tầng này thí luyện độ khó khăn tăng gọn trước đó cũng đều là tông sư sơ đoạn hư ảnh tầng này thế nhưng là tổng sư trung đoạn độ khó cao không biết gấp bao nhiêu lần kỳ thật ta sớm liền phát hiện một sơ hở nhưng khổ vì thực lực trên địa điểm cái này sơ hở tương đương với không có một người thở dài mà hắn lại đưa tới hết thảy mọi người chú ý sơ hở gì người này cũng không d i à u giếm bởi vì hắn biết rằng những người khác cũng làm không được cái này hư ảnh vô cùng trí năng sẽ căn cứ khác biệt địch nhân mà thay đổi đấu pháp cái này người nào không biết nói đến ta liền đến lửa ta nhục thân cũng không tín h yếu có thể cái này hư ảnh ngoại trừ bắt đầu cùng ta chạm tay một cái về sau đằng sau vẫn lôi kéo không ngừng dùng linh khí công kích để cho ta không có biện pháp nào ta dựa vào ta theo ngươi trái lại ta linh khí công k í c h mạnh nhục thân đồng dạng cái này hư ảnh cũng là bắt đầu cùng ta đối một chiêu về sau lập tức đuổi theo ta đánh tông sư thất đoạn nhục thân cường độ a ta kém chút t ử ở bên trong một đám người tại cái này kêu ca kệ khổ đây chính là ta nói tới sơ hở trước đây mở miệng người kia chân thành nói các ngươi cũng đã nói cái này hư ảnh trí năng về trí năng nhưng là cần cùng địch nhân thăm dò một chiêu mới có thể căn cứ phán đoán cải biến đấu pháp nếu như vượt q u a võ giả chiến lực đủ cương đại trực tiếp đang thử thăm dò chiêu thứ nhất lúc triệt để bạo phát để hư ảnh không kịp cải biến đấu pháp liền đem sự cường thế đánh giết cái này thí luyện độ khó khăn thì giảm nhanh nghe vậy một đám v õ giả á khẩu không trả lời được khoe miệng điên cuồng run g dày cái này nói cùng không nói một dạng hư ảnh có sơ hở là có khả năng nhưng hư ảnh có sơ hở rất không có khả năng anh em đây chính là thất giai trung đoạn hư ảnh đừng nói chúng ta cho dù là vừa mới đám kia yêu nghiệt cho dù bọn hắn biết cái này sơ hở lại có mấy người có khủng bố như vậy bạo phát lực liền đám này yêu nghiệt đều làm không được chúng ta càng đừng nói nữa húng chi đối mặt thất giai sơ đoạn hư ảnh đám này yêu nghiệt khả năng không xem ra gì tiện tay thì đánh chết nhưng là đối mặt thất gia i trung đoạn hư ảnh người võ giả nào ngay từ đầu sẽ không t r ư ớ c thăm dò một chút tổng yếu xác định đối phương đại thể thực lực mới có tính nhắm vào đấu pháp đừng nhìn chỉ là mạnh một cái tiểu cảnh giới nhưng tông sư ở giữa mỗi cái tiểu cảnh giới c h a n h l ệ n h đều là khác nhau một trời một vực một đám người lắc đầu rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm nhìn về phía tháp phía trên dần dần sáng lên mấy chục chỗ gian phòng lần nữa mở mắt ra tô hồng liền đi tới một mảnh trắng xóa không gian ngay phía trước chỉ có một đạo hư ảnh đứng lặng toàn thân tản mát ra nồng đậm cảm giác các bách thất gia trung đoạn rồi độ khó khăn lập tức tăng vọt tô hồng có chút hiểu rõ c h ắ c không được đám kia thực lực không tín h yếu võ giả nhóm cắm ở cái này một quan không nói lời nào vẹn vẹn mấy giây sau hơi anh hư ảnh có độc thủ bay thẳng đến tô hồng đánh tới lại là cái này thức mở đầu thấy thế tô hồng lông mày nhữ lại nhưng cũng không nghĩ nhiều trước đây mấy cái quan hư ảnh cũng là như thế vào tới sau đó liền bị hắn một q u y ề n đánh nổ xem ra chiêu thứ nhất là cố định vậy thì dễ làm rồi dám chủ động cùng ta cẩn thân thất giai cao đoạn tông sư lực lượng đều không nhất định có ta mạnh đối với lực lượng tô hồng tự tin vô cùng lúc này h ư ảnh r ế t tới tô hồng trước người một quyền đánh ra b á một đạo hồng quang lấp lóe long đảm thương đã bị tô hồng nắm trong tay nhật nguyệt thương pháp toàn lực đâm ra một thương nhật cùng nguyệt dị tượng cơ hầu ngưng là thật chất lại thêm mánh liệt thương ý bám vào một thương này uy thế vô cùng kinh người phảng phất muốn đem thiên thứ ra cái lỗ thủng đến phốc phốc mũi thương chạm đến hư ảnh nắm đấm nháy mắt thất g a i trung đoạn tông sư nhục thân tại một thương này trước mặt giống như giấy mỏng long đảm thương mũi thương vẹn vẹn dừng lại một cái t r ớ c mắt thì sẽ mở mặt quyền mũi thương dẫn đầu trôi vào ngay sau đó là thân thương ngay sau đó tô hồng cầm thương tay chấn động mạnh một cái vê anh cốt cách vỡ vụ n âm thanh v a n g lên hư ảnh xuất quyền cánh tay bị một thương này tại chỗ chấn vỡ sách không hổ là thất gia i trung đoạn toàn lực một thương mới đánh nổ một cánh tay lúc này mất đi một cánh tay hư ảnh lập tức lui về phía sau toàn thân dâng trào lên mãnh liệt linh lực h i ệ n nhiên là ý thức được tô hồng lực lượng quá mạnh muốn kéo dài khoảng cách tiến hành chiến thuật con diều muốn đi、một、thân ở tại mảnh không gian này tô hồng căn bản không cần có chút tần tảng lo lắng ông trí dương n h i ệ m thuật dây thừng trí dương tinh thần lực bao phủ mà ra hóa thành từng cái từng cái sáng kim sắc dây thừng trong nháy mắt đem hư ảnh trói lại cái kia mãnh liệt hơi thở nóng bỏng trong chớp mắt ngay tại hư ảnh trên thân lưu lại nồng đậm vết cháy tại thu hoạch được đến dương thuộc tính về sau tinh thần lực chất lượng bản liền được cực kỳ khủng bố tăng lên mà bây giờ cái này sáng kim sắc dây thừng còn là thông qua trí dương nghiệm thuật cái này cửa chuyên trúc thần thông ngưng tụ m à t h à n h tuy nhiên vẫn chỉ là nhập môn cảnh giới nhưng hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt hư ảnh bị trói ở nháy mắt thì tại điên cùng giấy r u n h ư n g lại không có trong nháy mắt tách ra tinh thần lực phải biết đây chính là thất gia trung đoạn hư、ảnh. mà tô hồng tinh thần lực khoảng cách lục giai cao đoạn tiêu chuẩn cũng còn kém hai nghìn điểm thẳng đến một giây sau vây anh trí dương tinh thần lực bị tách ra hóa thành kim quang đ i ể m điểm tiêu tán trên không trung một giây nhìn qua rất ngắn nhưng đối tô hồng tới nói cái này một giây đủ để cho hắn vọt tới hư ảnh trước người cũng đâm ra quyết phân thắng thua một thương vây anh một thương này tinh chuẩn chúng đích hư ảnh đầu trong nháy mắt đem đâm nổ sau một k h ắ c tô hồng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ tiến vào đệ ngũ tầng mà hắn thời gian sử dụng bất quá mười lăm giây chương năm trăm ba mươi chín nói đùa cái gì mười lăm giây phá quan c h ư ơ n năm trăm ba mươi chín nói đùa cái gì mười lăm giây phá quan đệ ngũ tầng tô hồng mở mắt ra trước tiên thì cảm nhận được thất hại thất thần đ ỉ n h lần nữa truyền ra một cô dẫn dắt c h i lực lại có tô hồng ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên không hổ là tinh hại thần cung cái này thất thần đ ỉ n h thoái phiến đến tột cùng có bao nhiêu khối cho tới bây giờ chỉ là hắn một người thì thu được mười lăm khối thoái phiến lại thêm đệ tứ tầng bị những người khác đ ọ p đến thoái phiến chi ít đã xuất hiện hai ba mươi khối mà lại lần này đều tại một cái phương hướng tô hồng cấp tốc theo dẫn dắt tri lực phương hướng tiến đến ba mươi giây trước đệ tứ tầng trung tâm khu vực nhìn lấy m ộ tại đám yêu n g hai t người tháp. Một về sau hẳn là ma phong nô kiếm thanh đám người này lại nhanh cũng không có khả năng nhanh bao nhiêu đi phải biết nao g huyền cũng mới hai phân năm mươi lăm giây thần vũ thần phong chẳng lẽ lại còn có thể đem thời gian để cao thiếu một phần chung nhiều không chuyện không thể nào ai biết được một đám người nghị luận ở mỹ một vừa nhìn những cái kia sáng lên gian phòng một bên trong lòng tính toán thế mà ngay tại thứ mười lăm giây lúc ông một đạo mới vừa sáng lên không bao lâu gian phòng ánh đèn trong nháy mắt dập tắt ừng toàn t r ư ơ n g trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn là ai nhanh như vậy liền bị hư ảnh đánh bại cái này có chút mất mặt đi ta đi lên đều không đến mức mười lăm giây thì bị đánh bại sau một khắc sở hữu người mặt lộ vẹ vẹ cổ quái ào ào đem ánh mắt hướng thí luyện tháp lối vào nhìn lại thẳng đến mấy giây sau thí luyện tháp cửa vào không có bất cứ động tinh gì dần dần có người ý thức được không được bình thường dù giọng nói đợi lắm nữa theo lý mà nói người bị đào thải sẽ lập tức xuất hiện tại ngoài tháp mới đúng người này chuyện gì xảy ra hắn chẳng lẽ lại là thông quan rồi chỉ dùng mười lăm giây nghe vậy sở hữu người biểu lộ đều dần dần biến đến khó có thể tin lên không tin tả coi lại thí luyện tháp cửa vào mấy giây phát hiện vẫn không có động tinh sau thật vậy mà thật sự có người mười lăm giây thì phá quan nói đùa cái gì trước đó người kia nói sơ hở sẽ không phải là bị người này phát hiện đi thế nhưng là đây chính là thất gia trung đoạn hư ảnh a dù là biết sơ hở mười lăm giây liền giết chết hư ảnh a có phải hay không là người chết tại bên trong cho nên không có truyền t ố n g đi ra làm sao có thể tinh hải thần cung thế nhưng là thượng cổ đình cấp thế lực lưu lại thí luyện c h i địa làm sao có thể sẽ ra loại này sai lầm thí luyện không chết người là nhiều năm như vậy c h u n g nhận thức cái này người tuyệt đối là t h ô n g quan khủng bố đến t ộ t cùng là ai mười lăm giây ta ni mã toàn trường lâm vào sôi trào bên trong trên mặt của mỗi người đều tràn đầy chấn kinh tri sắc Nghị luận ở Mỹ, trong o đoán nào à này là hành n đang thông quan là vị nào yêu nghiệt hành động bộ đều đại. suy yêu giây cái 15 t vị vĩ đó đại đa số v õ giả đều cho rằng không phải thần vũ cũng là thần phong làm dù sao thần anh chiến l ự c đều mạnh như vậy hai vị này còn có thể kém đi nơi nào đệ ngũ tầng ngay tại tô hồng rời đi không lâu sau đó ông n o n g nguyên điệu lại là hai đạo thân ảnh một trước một sau hiện hiện hai người đều là sắc mặt trắng bệnh thiếu niên ánh mắt lạnh lùng như xương chính là thần vũ thần phong hai người hừ thì bọn này yêu nghiệt cũng xứng cùng chúng ta tranh còn tại cái kia lẫn nhau phân cao thấp v ư ợ cười cũng chính là chúng ta hiện tại bị giới hạn cảnh giới bạo phát lực kém chút ý tứ bằng không mà nói thừa dịp hư ảnh chiêu thứ nhất thăm dò cũng đủ để đem bánh sắt rơi thần phong liếp nhìn một phía gặp không có mưa hay không ngoài dự liệu n ở nụ cười gằn đừng lãng phí thời gian thần vũ hướng về một phương hướng đi đến vừa đi vừa nói nói tầng này thất thần đỉnh thoái phiến đều tập trung ở một tòa truyền thừa trong cung điện vị trí này tuy là tùy cơ xuất hiện nhưng quy luật đã sớm bị chúng ta nắm giữ thế nhưng là bên trong cung điện này mê cung lại không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói cho dù là chúng ta cũng muốn lãng phí một chút thời gian mau chóng đi lấy sau đó chạy tới tầng tiếp theo. thần phong cũng không nói nhảm cùng thần vũ phân biệt lên bốn phía địa thế rất nhanh liền hướng một cái phương hướng mà đi mà bọn hắn phương hướng sắp đi chính là tô hồng trước đây rời đi phương hướng ngay tại hai người vừa mới rời đi không bao lâu ông n o n g n o n g nguyên điệu lần lượt từng bóng người lần lượt hiện hiện trong đó ma phong xuất hiện nhanh nhất ngay sau đó là ngô kiếm thanh sau đó liền thú huyên quý linh t h ạ c h phách tại về sau chính là bạch thương sinh cố đào chờ yêu nghiệt v õ giả bọn hắn xuất hiện tốc độ mười phần chặt chẽ chỉ là mấy giây khác nhau chỉ là từ một điểm này liền có thể nhìn ra lẫn nhau ở giữa chiến lực trên lệnh cực nhỏ cái đó là thần vũ thần phong lúc này có người đột nhiên lên tiếng tất cả yêu nghiệt khẽ giật mình ngay sau đó theo ánh mắt nhìn qua thấy được đã hóa thành hai cái chấm đen thần vũ thần phong nhất thời một đám người ánh mắt bên trong đều toát ra nồng đậm k i ê n kỵ tại đệ tứ tầm lúc cái kia thần anh chiến l ự c có thể nói là khiếp sợ đến sở hữu người mà bây giờ thần vũ thần phong hai người vậy mà tại phương diện tốc độ cũng so bọn hắn nhanh không ít theo rời đi khoảng cách để phán đoán hai người chí ít so bọn hắn nhanh hai mươi giây t ả hữu thời gian hai mươi giây trên lệch này có thể không coi là nhỏ đây chính là cổ thần tộc có người lẩm bẩm một tiếng n g khí tràn ngập n g trọng Mà thú huyên quý cùng thạch phách gần như đồng thời gật đầu thấy thế một đám yêu nhiệt bắt đầu suy tư có chút tâm động mà lúc này thuộc về thiên thần thiên ma trận doanh huyền x ạ t tộc huyền vũ đi đến ma phong thú bên bên cạnh sắc mặt hết sức khó coi nói các vị cổ thần tộc đánh lén về đánh lén nhất là cái kia thần anh phá lệ phép lối ta đề nghị đụng phải hắn lúc đại gia trực tiếp hợp nhau tấn công giết chết hắn huyền vũ nói đến nghiến răng nghiến lợi dường như cùng thần anh có huyết hải thâm cựu đồng dạng cái này khiến người khác có chút ngoài ý mớn mặc dù bị cướp đi toai phiến bọn hắn trong lòng có nộ khí nhưng còn không có hận loại trình độ này mà khi tất cả người lường huyền vũ liếc một chút sau đó thì minh bạch ra hỏa này vì cái gì như thế gi giới đỏ bừng là ai lưu lại tự nhiên không cần nói cũng biết chỉ là đại đa số người cũng không có tiết tra cổ thần tộc đánh lén về đánh lén nhưng liên thủ đem đuổi đi buồn nôn trả thù lại là được thật muốn giết người t r e o chọc đến cổ thần tộc tự a hồ không nhất thiết phải thế ừ yên tâm đi huyền vũ người khác sợ cổ thần tộc chúng ta mấy cái tộc liên minh cũng không sợ thú huyền miết miết miệng ma phong cũng gật đầu nói không tệ cổ thần tộc lại như thế nào đến lúc đó tranh đoạt cơ duyên lúc nếu là không lan cái kia liền giết hắn rất nhanh mọi người liền chuẩn bị phân tán rời đi mà lúc này thú huyền tự hồ nhớ ra cái gì đó dừng lại rời đi tốc độ liếc nhìn tại chỗ sở hữu người phát hiện tựa hồ thiếu đi một đạo thân ảnh tô hồng ở đâu thú huyên đồng tử kịch liệt có vào n ữ khí tràn ngập kinh ngạc cái này vừa nói tại chỗ sở hữu người đều là khẽ giật mình bọn hắn vừa đều muốn chú ý lực đặt ở thần vũ thần phong trên thân hai người lúc này thú huyên lời nói vội vàng liếc nhìn một vòng phát hiện tô hồng vậy mà thật không ở tại chỗ có phải hay không là tô hồng tạc quan nói b u a c á i gì lúc này mới đệ ngũ tầng tô hồng cái này quái vật sẽ thẻ quan dù là thật tạc quan chúng ta tại cái này hàn huyên trí ít một hai phút tô hồng lại thế nào chậm cũng cần phải xuất hiện mới đúng chương ó n ờ i năm trăm bốn mươi chấn kinh tứ tọa hai tôn đỉnh chương năm trăm bốn mươi chấn kinh tứ tọa hai tôn đỉnh làm sao có thể khi nghe thấy tô hồng khả năng so thần vũ thần phong nhanh hơn lúc cho dù là một đám yêu n g h i ệ t sắc mặt đều l ờ n biến lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc thật sự là cái này suy đoán quá mức khóa chương phải biết tô hồng mới là lục gia trung đoạn dù là trước đây tận mắt thấy hắn giết chết thù báo Tại, tại trang ạ i t một trong lòng mọi người cũng chỉ đem tô hồng trở thành làm cho người kiêng kỵ đối thủ mà bây giờ nếu như cái này suy đoán là thật cái kia tô hồng trong lòng mọi người phất lượng còn muốn vượt lên mấy lần thậm chí đủ để cùng trước đây đánh lén bọn hắn thần anh sánh ngang còn có khác khả năng sao thấy mọi người trước tiên không tin đưa ra đoán người hỏi ngược lại chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy tô hồng sẽ kẹt tại chỉ là đệ tứ t ầ n g tí h luyện hoặc là hắn bị đào thải rồi cái này vừa nói mọi người trầm mặc tô hồng chiến lực cũng không phải chưa thấy qua thì cái kia một thân kinh khủng lực lượng đệ tứ quan thì tuyệt đối ngăn không được hắn thế nhưng là c h â n tướng thực sự có chút khiến người ta khó có thể tiếp nhận mới lục giai trung đoạn tô hồng chiến lược có thể so với bọn hắn s á ngang h n cũng đã là một kiện rất chuyện kinh khủng mà bây giờ tô hồng chiến lược khả năng so với bọn hắn còn muốn mạnh hơn rất nhiều phải biết thí luyện cửa h ả i tuy nhiên không thể đại biểu một cái võ giả toàn bộ thực lực nhưng là lời này cũng chỉ thích hợp với tốc độ tranh lệch không lớn tình h u n g dưới tựa như thần vũ thần phong so bọn hắn nhanh ra hai mươi giây tả hữu chiến lược hiển nhiên so với bọn hắn mạnh hơn một bậc đây là dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật mà tô hồng lại so thần vũ thần phong còn nhanh trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh bầu không khí có vẻ hơi áp lực lúc này thú huyên đột nhiên nói có khả năng hay không cái này tô hồng là bắt lấy cái kia hư ảnh cố định thử chiêu thứ nhất mới có thể tại phương diện tốc độ nhanh nhiều như vậy ngay vậy tại chỗ một đám yêu nghiệt ánh mắt nhất động quan sát của bọn hắn năng lực cũng cực mạnh liên tiếp mấy lần sớm đã phát hiện cái này sơ hở nhưng làn đếm thử thời điểm phát hiện căn bản làm không được ngươi cũng phát hiện cái này sơ hở ma phong trầm giọng nói nhưng ngươi càng cần phải rõ ràng muốn thừa dịp một chiêu kia công phu muốn giết chết hư ảnh đến buộc phát ra mạnh cỡ nào lực lượng ta đương n h i n biết thú huyên mặt đen lại nói ta nếm thử thời điểm vẹn vẹn kém một chút liền có thể giết chết hư ảnh nhưng tô hồng không phải là không có có thể có thể làm được g i a hỏa này cũng là cái hất lên hung thú ra quét v ậ t hả nghe thấy thú viên lời này một đám yêu nhiệt biểu lộ đều không được bình thường thú viên lực lượng tại mọi người tại đây bên trong đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại nhưng bây giờ hắn lời này là có ý gì nói gần nói xa tựa như là tại thừa nhận tô hồng lực lượng so với hắn đều mạnh hơn thật hay giả không ít chỉ gặp qua tô hồng giết chết thú báo yêu nhiệt sắc mặt biến hóa rõ ràng có chút bị kinh đến một cái nhân tộc thậm chí còn là tại thấp một cái tiểu cảnh giới tình hung dưới lực lượng so t h ú thần tộc thú huyên còn mạnh hơn đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày sự tỉnh ma phong cũng nghe sửng sốt một chút sau một lúc lâu nhẹ gật đầu không nói gì chỉ là sắc mặt rõ ràng biến đến ngưng trọng lên thấy thế bạch thương sinh cùng nô kiếm thanh liếp nhau trong thần s ắ c lộ ra mấy phần bất đắc dĩ ngươi người sư lệ này làm sao tổng cho người ta kinh h ỉ nô kiếm thanh thấp giọng nói không có cách chúng ta mạch này võ giả là như vậy bạch thương sinh một mặt dở khóc dở cười hắn cũng không nghĩ tới tô hồng mạnh thành dặn này có thể tại hư ảnh thử chiều thứ nhất thì nắm lấy cơ hội đem đánh nổ tuy nhiên nhìn lấy những thứ này yêu nghiệt biểu tình k i ế sợ làm sư huynh hắn trong lòng cũng có chút mừng thầm nhưng là bạch thương sinh cũng cảm thấy có chút đau đầu dù sao nhìn những thứ này yêu nghiệt mặt mũi tràn đầy vẻ mặt n g ư i ê m trọng đến đón lấy đụng phải tô hồng tuyệt đối là cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn quá mức xuất chúng cũng không phải chuyện gì tốt dễ dàng bị vây công rất nhanh mọi người tại đây không cần phải nhiều lời nữa hào hào rời đi có người thẳng đến thí luyện tháp mà đi có người thì là tại bốn phía l i ế p nhìn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng tầng này đã bắt đầu xuất hiện tôn giả cảnh cường giả lưu lại cơ duyên bạch thương sinh nhìn hướng lô kiếm thanh hỏi người chuẩn bị tiếp tục đi lên đi vẫn là trước tìm một chút p à i phiến tìm một chút đi đệ ngũ tầng p à i phiến ta nghe nói là tại một chỗ cơ duyên nội bộ cũng là vị trí không xác định nô kiếm thanh lắc đầu t ầ n g thứ tư thí luyện cửa ải thất đoạn t r u n g đoạn hư ảnh đủ để đem rất nhiều người cặn lại theo tầng này bắt đầu cơ duyên sẽ dần dần bắt đầu nhiều lên vậy được mỗi người tách ra tìm đi có thể tìm tới tốt nhất tìm không thấy là xong rất nhanh một đoàn người cũng lần lượt tán đi hướng về mỗi cái phương hướng mà đi một bên khác tô hỏng chính ở trên mặt đất phi nhanh trọn vẹn sau hai giờ hắn đi tới đệ ngũ tầng tây bộ trong này còn thật đầy đủ ẩn nấp nhìn qua phía trước minh ngông rừng rậm ngay trong đó thỉnh thoảng truyền ra thu hống tô hồng đâm thẳng đầu vào ngay tại sau nửa giờ ông long lại là hai đạo thân ảnh đi tới nơi này chính là thần vũ thân phong xem như tìm được không nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện tại loại này ẩn nấp vị trí cũng không tệ thần phong khẽ cười nói xem ra ta không cần chuyên môn ở chỗ này lưu thủ giết người chỗ này trong cung điện bích họa thế nhưng là dính đến cái kia hai tôn đỉnh không ngại thần vũ lắc đầu nói trên đời có con cái này hai tôn đỉnh tin tức đại bộ phận đều đã sớm bị chúng ta xóa đi tuy nói thất thần đình thất tỉnh nhưng thì trước mắt xuất hiện điểm ấy toai phiến đại đa số người chỉ sợ đều còn tại suy đoán toai phiến ngưng tụ sau sẽ là cái gì đâu cho dù bên trong cung điện này bích họa bị người trông thấy cũng không quan trọng đến mức một vị khác ha ha tại thượng cổ lúc không đã trải qua hủy đi sao thần vũ cùng thần phong liếc nhau một cái hai người đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trưởng rất nhanh bọn hắn hướng về rừng r ậ m bên trong mà đi hai người lộ ra đối với địa thế cực kỳ quen thuộc hiển nhiên không phải lần đầu tiến tới một đường con con lượt lượt ven đường phía trên hung thú vậy mà không có, có một đầu phát giáp bọn hắn nhưng rất nhanh đi vào một đầu chỗ ngã ba lúc hai người b i ể u lộ hơi đổi chỉ vì phía trước vậy mà nằm một đầu cao mấy chục mét hắc hùng thi thể đây là một đầu thất giai trung đoạn hắc hùng vết thương trí mạng tại mi tâm có một cái rõ ràng lom đi xuống quyền lớn thần phong giương tay v ù một cái gấu huyết bay vụt hướng trong tay hắn huyết vẫn là nóng có người vậy mà so với chúng ta còn nhanh một bước tìm tới nơi này làm sao có thể thần phong nhữ mày nhữ chặt nơi này chính là đệ ngũ tầng lớn nhất tây bộ vị trí chỉ là tới đều cần hai giờ mà lại ven đường bên trong hai người liền thấy không dưới ba chỗ cơ duyên cái này mang ý nghĩa giết chết hắc hùng người mục đích hết sức rõ ràng thẳng đến nơi này mà đến tinh h ả i thần cung đổi mới quy luật ngay cả chúng ta triệt để nắm giữ cũng không biết dùng bao nhiêu năm chẳng lẽ trong bóng tối vẫn còn có chủng tộc lao quái vật còn sống thần phong sắc mặt biến đổi không chừng khả năng này rất nhỏ s á c xuất lớn là t r ù n g hợp những năm này cũng không phải chưa từng xuất hiện loại tình huống này thần vũ mặt không chút thay đổi nói huống chi hai người chúng ta đã ở đây cái kêu mặc kệ người này là ai hắn đều không trốn thoát được lòng bàn tay của chúng ta tìm tới người trực tiếp giết là được thần phong nhẹ gật đầu cùng thần vũ cấp tốc hướng về chỗ cần đến mà đi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt mê cung t o i phiến bích họa huyết đỉnh d ư ờ n g dầm nơi cực sâu v o i anh một tiếng vang thật lớn một đầu cự hổ hầm vang ngã xuống đất máu tươi từ trên đầu lõn quyển ấn bên trong không ngừng tuôn ra lại là một đầu tông sư cấp hung thú tô hồng thu hồi nằm đấm chân mày hơi nhũ lại cùng nhau đi tới hắn giết trọn vẹn bảy đầu hung thú toàn bộ đều là tông sư cấp phải biết đây mới là đệ ngũ tần mà thôi nếu là lại hướng lên đi hung thú cảnh giới có cao tới trình độ nào cực dương động thiên đều có đầu bát giai ma v i tại tinh h ả i thần c u n g sau cùng sẽ không phải xuất hiện chỉ tôn giả c ả n h hung thú đi cũng không khả năng tô hồng không nghĩ nhiều nữa hắn đã thấy phía trước rừng rậm lối đi ra cấp tốc tiến đến khi hắn đi ra rừng rậm thời điểm phía trước một tòa trải rộng lục rêu phong cách cổ xưa kiến trúc đập vào mi mắt tại cái này kiến trúc lối vào một cái không gian vòng xoáy chính đang lưu động chầm chầm lấy dẫn dắt chi lực chỉ hướng ngay ở chỗ này mặt tô hồng hít sâu một hơi giữ vững tinh thần thân ảnh xông vào vòng xoáy bên trong làm tô hồng lần nữa mở mắt ra lúc bốn phía là vô tận h tám đáng nhìn khoảng cách chỉ có năm mét đây là mê cung t ô hồng nhìn khắp bốn phía phát hiện mấy chục cái lối đi đến không hết vách tường đem những thông đạo này ngăn cách thỉnh thoảng còn có từng tiếng thú hống theo bốn phía trong thông đạo ẩn ẩn chuyển ra tiếng giống xa so với tại rừng rậm thì muốn giải đặc rất nhiều chấm ngâm một hồi t ô hồng vẫn chưa hành động mà chính là lập tức nhìn hướng trong t ứ c hải sau đó khỏe miệng của hắn hơi hơi câu lên dẫn dắt chi lực còn lại cái này mang ý nghĩa cái này nhìn qua thì phức tạp vô cùng mê c u n g đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn theo dẫn dắt chi lực đi liền x o n rồi rất nhanh t ô hồng đi vào một cái thông đạo ngay tại hắn vừa đi vào n h y mắt ông, ông, ông. bốn phía vách tường lập tức bắt đầu không quy luật rời động trong c h ư ớ c mắt tô hồng vừa đi vào thông đạo con đường liền bị vách tường chết ngăn cách nhìn lấy đây hết thảy tô hồng như có điều suy nghĩ hắn thử lần nữa phóng ra một bước sau đó vách tường lần nữa bắt đầu di động lần này hắn ban đầu vốn có thể tiến lên phương hướng bị một vách tường ngăn lại ngược lại là nguyên bản bị vách tường ngăn lại bên trái xuất hiện một cái thông đạo vẹn vẹn đi một bước những thứ này tường thì lại không ngừng cải biến vị trí tô hồng giật giật khoe miệng mê cung này độ khó khăn có thể nói là hắn gặp qua khoa chứng nhất muốn là chậm tìm không thấy xuất khẩu từ ở bên trong cũng có thể truyền ố t dắt hắn chi lực, không dẫn cần có lực, a n những n tâm thứ thống điểm vị trí thần vũ thần phong thân ảnh l ạ n g y ê n hiện hiện lại là mê cung này không biết lần này muốn tiêu hao bao lâu thời gian thần phong thở dài lạnh lùng ánh mắt bên trong hiếm thấy lộ ra mấy phần đau đầu h i ệ n n h i ê n đ â y c ũ lộ ra mấy phần đau đầu hiếm thần thấy lộ ra mấy phần đ ề u đầu nhanh thì một ngày ngắn thì một tháng thẳng đến tinh h ả i thần cung kết thúc khả năng đều đi ra không được như cũ thách ra đi người nào tìm được trước cái kia trước chúng ta một bước võ giả liền trực tiếp giết thần vũ nói mười phần vì ý cũng không có đem cái kia võ giả coi ra gì c ẩ n t h ậ n chút nếu là không địch lại thì trước rút lui chúng ta liên thủ một khối ổn t h o ạ nhất thần phong nhắc nhở không có vấn đề nhưng là cùng cảnh đơn đấu lại có mấy người lại là đối thủ của chúng ta thần vũ khẽ cười nói đám kia yêu nghiệt thiên p h không tội tôi thật đấu giết bọn hắn không khó thần phong từ chối cho ý kiến rất nhanh hai người phân k h á c lựa chọn một cái thông đạo tách ra t i ế n bảo theo lấy bọn hắn t i ế n bảo bốn phía vách tường không ngừng di động nhưng hai người biểu lộ lại không thay đổi chút nào lộ ra nhưng đã tập mãi thành thói quen tầm nửa ngày sau vanh đỏ thấm mũi thương lấp lóe mấy đạo thân hình khổng lồ ầm v a n g ngã xuống đất thật là nhiều mê cung này hung thú chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao tô hồng thu hồi l o n g đảm thương hơi hơi thở dốc những cái này hung thú không tính mạnh thất d à i sơ đoạn nhiều nhất thỉnh thoảng sẽ có thất g i i trung đoạn nhưng là số lượng nhiều lắm nửa ngày xuống tới tô hồng đều rét hơi hơi thở dốc lòng thương, mũi thương đều bị máu tươi may ra không xa cảm thụ càng ngày càng mãnh liệt dẫn dắt chi lực tô hồng giữ vững tinh thần lần nữa tại mê cung bên trong c ấ c bước sau một tiếng theo tô hồng một bước đặt xuống phía trước vách tường ầm vang mở ra lộ ra một cánh cửa ánh sáng xuất khẩu tô hồng ánh mắt sáng lên lập tức vọt vào làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc phát hiện mình thân ở tại một mảnh to lớn trong phòng tối bốn phía trên vách tường dưới ánh đến tản mát ra ánh sáng nhạt mượn cái này ánh sáng nhạt tô hồng quan sát bốn phía ngay phía trước có mấy tên hình người điêu khắt đá h ủ trên mặt đất hai tay nắm n â n quá mức biểu lộ trang trọng Phảng phất tại cùng cho n dù đây chỉ là một tấm bích họa nhưng khi tô hồng ánh mắt rơi tại đây bảy đạo thân ảnh phía trên lúc toàn thân run lên trong lòng dâng lên một cô đến từ linh hồn chỗ sâu rung động Thân thể có chút khống chế không như bích nổi, liền muốn có vẽ đỉnh á ánh m đem mắt mới chậm người đồng dạng, xuống lại. Tô Hồng cắn răng, lập tức đem ánh mắt dịch chuyển rung động lại. khỏi, loại kia rãi đi. đ dịch quỷ lập Tô tức rút bảy đạo thân ảnh đây là hoàn chỉnh thất thần đỉnh tô hồng không lại nhìn thẳng vào mà chính là dùng ánh mắt còn lại quan sát bích họa phong cách mặc dù cực kỳ nguyên thủy nhưng vẽ giống như lúc chi tiết đúng chỗ vẹn vẹn quan sát mấy giây tô hồng sẽ cùng thức h ả i bên trong cái kia bính thấu tàn phá thất thần đỉnh vừa so sánh thì có thể xác định cái này bích họa bên trong được công phụ chính là thất thần đỉnh bảy thần cái này bảy đạo thân ảnh chẳng lẽ lại là thượng cổ thần chỉ sao t ô hồng cảm thấy có chút n g h i hoặc có thể bị điêu khắc tại thất thần đỉnh loại này thần vật phía trên theo lý mà nói tuyệt đối là đứng tại chư thiên đỉnh phong cường giả mới đúng có thể cho đến ngày nay vô luận bất luận cái gì con đường hắn đều không có nghe thấy qua có quan hệ cái này bày đạo thân ảnh truyền thuyết mang theo cố này n g h i hoặc t ô hồng rời ánh mắt nhìn chung quanh trên vách tường b í h o ạ a sau đó t ô hồng hai mắt đ ố n g nhiên chừng lớn dường như gặp quỷ đồng dạng còn có một chiếc đỉnh những thứ này bút họa phía trên miêu tả là cái một cái rất đơn giản cố sự không biết bao lâu trước kia có một đám người thờ phụng thất thần đỉnh có thất thần đỉnh che chở các loại hung thú đều không thể làm bị thương những người này nhưng về sau tới mặt khác một đám người xâm lấn những người này mang theo một chiếc đỉnh đỉnh kia toàn thân huyết sắc trong đỉnh tràn đầy máu tươi uy năng cùng thất thần đỉnh tương xứng quan là xuyên thấu qua bích họa tô hồng đều có thể cảm nhận được tôn này huyết trên đỉnh cái kia cỗ tà ma cùng cực khí tức mà ở sau đó bích họa cố sự bên trong cường điệu khắc họa tôn này huyết đỉnh vi năng một khi bị này huyết đỉnh chạm đến vô luận bất cứ sinh vật nào dường như liền sẽ bị tà ma thôn vệ đồng dạng triệt để mất đi linh trí biến thành chỉ biết là giết hại sinh vật mà trong đó một số sinh vật c ư ờ n g đại bị huyết định ảnh hưởng về sau không chỉ có không có mất đi linh trí ngược lại nhiều hơn một loại công kích thủ đoạn điều khiển máu tươi binh họa cố sự lấy cuối cùng song phương đại chiến mà ngưng hẳn cũng không có nói rõ ràng kết cục nhưng là chỉ là như thế liền để tô hồng mi đầu chăm chú n h ă n lại ngoại trừ thất thần đỉnh bên ngoài lại còn có như thế một tôn huyết đỉnh cả hai huy năng tựa hồ tương xứng chỉ sợ là một phẩm giai cái này khiến tô hồng mười phần trần kinh hán theo thu hoạch được thất thần đỉnh đến nay thì chưa thấy qua có thể cùng thất thần đỉnh so sánh linh minh cho dù là thiết khí cũng kém xa tích t ắ p mà bây giờ lại xuất hiện như thế một tôn huyết đ ỉ n h vậy mà có thể cùng thất thần đ ỉ n h sánh ngang quả thực không hợp thoát h ư ờ n g mà lại bị huyết đ ỉ n h ảnh hưởng sau biến hóa loại kia điều khiển máu tơi ư thủ đoạn không phải là cổ thần tộc thần vũ ba người thủ đoạn sao cổ thần tộc nắm giữ lấy huyết đ ỉ n h dù là không có toàn bộ nắm giữ cũng tuyệt đối nắm giữ không ít mới đúng mà lại loại kia mất đi linh trí biến thành cỗ máy giết chóc làm sao không hiểu có loại cảm giác quen thuộc dường như nghe ai nhắc qua đồng dạng đột nhiên tô hồng ánh mắt chừng lớn hắn nghĩ tới triệt để mất đi linh trí biến thành chỉ biết là giết hại sinh vật cái này chẳng phải là cùng vô tận thú vực bên trong những cái kia hung thú giống như lúc sau chương 542, công phạt khôi lỗi l ù i không thể l ù i chương 542, công phạt khôi lỗi l ù i không thể l ù i chẳng lẽ lại tôn này huyết định cùng thất thần đỉnh mở dạng cũng vỡ vụn ra sau đó tản mát tại vô tận thú vực bên trong cho nên mới sẽ dẫn đến vô tận thú vực hung thú biến thành như thế tô hồng suy tư liên tục cảm thấy đây là có khả năng nhất nay huyết định cùng thất thần đỉnh rõ ràng cũng là đối địch tô hồng không khỏi hồi tưởng lại lúc đó thần anh tìm tới hắn lúc ký ức chính mình mới từ không gian vết nước bên trong đi ra thần anh vừa tốt đến cái này quá mức trùng hợp nếu như thần anh thừa dịp hắn tại không gian vết nước bên trong xuất thủ công kích hắn dù là không chết cũng phải lột ra nhưng thần anh không có mà chính là đợi đến hắn thu thập hết thoái phiến mới hiện thân cái này liền đã nói rõ đối phương có lẽ ngay từ đầu cũng là chạy thoái phiến tới đụng phải chính mình đơn thuần trùng hợp cái này nói t h ô n g được tô hồng thầm nghĩ trong lòng nhưng hắn còn có một chút nghĩ không rõ lắm cổ thần tộc bên trong tồn tại cho tới bây giờ lao quái vật số lượng khẳng định rất nhiều nhưng vì cái gì cái này vô số t r o n năm không có đem vô tận thú vực tái phiến triệt để thu hồi chẳng lẽ này huyết đ ỉ n h tái phiến cũng cùng thất thần đ ỉ n h tái phiến một dạng những năm gần đây mới rất tỉnh cho nên cho dù là cổ thần tộc cũng đều còn không có đem toàn bộ thu thập nếu thật sự là như thế cổ thần tộc bên trong lão quái vật số lượng có lẽ cũng không có mình nghĩ đến nhiều như vậy khả năng chỉ có thượng cổ thời kỳ tiếp xúc huyết đ ỉ n h cổ thần tộc võ giả tồn tại đến nay hay là cổ thần tộc nắm giữ lấy một bộ phận tái phiến có thể dùng lấy một loại nào đó ngắn mùi kích phát huyết định tái phiến uy năng thủ đoạn làm đến trong tộc tất cả cường giả đều có thể tồn tại đến nay tô hồng cảm thấy có chút đau đầu tin tức v căn bản đầy nghị không ra tới rất nhanh tô hồng liền không lại xoắn suýt những chuyện này còn không phải hắn cái k i a quan tâm về sau nói cho sư công để đầu hắn đau đi thôi đúng lúc này ông yên tĩnh trong phòng tối đột nhiên buộc phát ra một trận rồn rập tiếng xé gió ừng tô hồng phản ứng cực nhanh hướng một bên lách mình mà đi hắn vừa mới né tránh một đạo huyết mang thìn hẹn ở quỷ dạp trên đất điêu khắc đá phía trên đem đánh vỡ nát người nào tô hồng d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một đạo thân ảnh mặt không thay đổi đứng tại quan môn vị trí lạnh lùng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thân phong thật là ngoài người ta dự liệu lại là ngươi thần phong chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói nói một chút đi ngươi vì sao lại thẳng đến nơi đây mà đến thậm chí so ta cùng thần vũ đều muốn nhanh nói ra ta cho ngươi một t h ô n khoái ngoại trừ thần anh bên ngoài thần vũ thần phong còn cũng không hiểu biết tô hồng đã biết bọn hắn là cổ thần tộc lao quái vật bất quá thần phong lúc này lại đã lười nhác gần dấu đi trong mắt hắn bị chính mình ngăn chặn cái này tô hồng đã là một người chết cho dù tô hồng chiến lược mạnh hơn cùng lắm thì h ắ n chỉ hoãn một chút chờ thần vũ đến hai người vây công tô hồng hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá thần phong tuy nhiên ngoài miệm nói đến kinh miệt nhưng thân ảnh nhưng vẫn không có rời đi quang môn qua xa. Hiện nhiên hắn vô cùng cẩn thận nếu như phát hiện bắt không được tô hồng trước tiên liền sẽ quay người xông ra con môn đi cùng thần vũ tụ hợp đồng tô hồng căn bản không có nói n h ả m ý tứ lấy ra long đảm thương lôi đ ỉ n h thời gian lập lụa định ra thương thế mà đúng lúc này ông long long đột nhiên xuất hiện động tĩnh hấp dẫn tô hồng cùng thần phong ánh mắt chỉ thấy mặt đất kia phía trên vừa bị thần phong nổ nát điêu k h ắ c đá t o á i phiến vậy mà bắt đầu chấn động lên ngay sau đó cả ở giữa phòng tối cũng bắt đầu chấn động cuối cùng vô số t o á i phiến hội tụ thành một cái cự hình điêu khắp đá tà đình sinh vật cự hình điêu khắc đá cơ giới giống như truyền xuất ra thanh âm sau đó lại trực tiếp không để mắt đến một bên tô hồng hướng về thần phong đánh tới điêu khắc đá trên thân không có tán phát ra cái gì khí t ứ c nhưng cái kia tốc độ quá nhanh để tô hồng cùng thần phong đều vì thế mà kinh ngạc đáng chết cái này mấy cái bức tượng đá lại là thượng c ủ a những người kia lưu lại công phạt khôi lỗi thần phong sắc mặt đ ổ i biến dài răng giặc tuế nguyệt bên trong hắn tới qua cái này phòng tối không biết bao nhiêu lần nhưng bởi vì thất thần định tái phiến không có thức tỉnh lấy không đi nguyên nhân hắn cũng chưa từng đối cái này thường thường không có gì lạ điêu khắc đá động thủ một lần mà lại cái này điêu khắc đá cũng chưa từng đối với hắn từng có bất kỳ phản ứng nào đột nhiên thần phong nghĩ tới điều gì sắc mặt biến đến vô cùng khó coi hắn hiểu được là vừa mới chính mình đánh lén tô hồng huyết mang bởi vì mang theo huyết đ ỉ n h khí tức nguyên nhân mới khiến cho cái này công phạt khôi lỗi k tại l o này công p h ạ thượng k ô i lỗi, tại t h cổ đều không thấy nhiều cực kỳ chân quý bất luận cái gì một bộ công phạt khôi lỗi chiến lược đều đủ để sánh ngang tôn giả cảnh thậm chí phẩm giai cao có thể bộ c phát ra phong vương cảnh cường giả khí năng may ra không mấy năm trôi qua cái này công phạt khôi lỗi đã tàn phá tới cực điểm thần phong căn cứ công phạt khôi lỗi hành động tốc độ lập tức đoán được cái này khôi lỗi bây giờ chỉ còn lại có thất gia i t r u n g đoạn tả hữu thực lực nhưng dù cho như thế thần phong sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp mấy phần công phạt khôi lỗi lực lớn vô cùng phòng ngự lực cũng vô cùng kinh khủng dù là rách tà tơi muốn cứ thế mà đem hủy đi cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn nếu là chỉ có cái này công phạt khôi lỗi còn tốt thế nhưng là một bên còn có một cái tô hồng ở đây nguyên bản ôm lấy cùng lắm thì cùng thần vũ vây công tô hồng suy nghĩ cũng ai có thể nghĩ trong nháy mắt chính mình biến thành bị vây c ô n người lùi thần phong không chút do dự q u a y người liền muốn bước vào quang môn bên trong thế mà ngay tại hắn xoay người nháy mắt đồng tử đông nhiên co vào tới cực điểm đơn giản là theo công phạt khôi lỗi khôi phục truyền tống quang môn vậy mà biến mất lui không thể lui đáng chết thần phong phát ra gầm lên giận dữ rốt cuộc bảo trì không ngừng tỉnh táo nhưng ngay sau đó tiếng giống giận dữ của hắn thì im bặt mà dừng chỉ vì công phạt khôi lỗi đã giết tới tới quân đấu công phạt khôi lỗi thần phong trong miệng thượng cổ những người kia là người nào tô hồng liếc mắt bích họa phía trên hướng về phía thất thần đỉnh quỷ bãi đám người sẽ không phải chỉ đến cũng là những người này à hướng cái này công phạt khôi lỗi căn bản không đối chính mình động thủ khả năng này tính rất lớn bất quá lúc này không cho tô hồng suy nghĩ nhiều quá hắn nguyên bản đều làm tốt l i ề u mạng giết t ử thần gió chuẩn bị nhưng ai có thể tưởng đến đột nhiên xuất hiện như thế một tôn cường hãn trợ thủ thậm chí trực tiếp đem quan g môn đều làm không có thần phong chạy đều chạy không được đã như vậy vậy còn chờ gì giết chết hắn lại nghĩ cái khác tô hồng cầm thương trực tiếp xông tới mà lúc này thần phong vừa tốt né tránh công phạt khôi lỗi a n h tới một quyền kia một quyền này trực tiếp rơi vào trên mặt đất、Và、anh cả ở giữa phòng tối cũng hơi chấn động một chút gần một ngàn vạn cân lực lượng đây chính là thần phong trong miệng công pháp khôi lỗi sao tô hồng hơi kinh ngạc đây vẫn chỉ là một cố khôi lỗi mà thôi lực lượng đều nhanh bắt kịp chính mình nhưng ngay sau đó tô hồng nhịn không được cười ha h a ha ha lao q u á i vật ta nhìn ngươi sống thế nào đang khi nói chuyện vê anh tô hồng đâm ra một t h ư ờ n g tướng thần gió đường lui đóng chặt hoàn toàn thần phong lui không thể lui chỉ có thể đón đỡ công pháp khôi lỗi một quyền vê anh một tiếng thần phong thân ảnh không bị khống chế lui về phía sau bị dồn đến góc tường lao cái vật nhìn lấy cấp tốc vọt tới tô hồng cùng công pháp khôi lỗi thần phong đã không có thời gian đi suy nghĩ tô hồng là lúc nào phát hiện lúc này hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết một người mới được b ă n g không đối mặt một bộ công phạt khôi lỗi cùng một tên đương đại đình cấp yêu nghiệt vây công một khi kéo thành đánh lâu dài cho dù là hắn đều khó mà toàn thân trở ra sau một khắc thần phong bay thẳng đến tô hồng đánh tới so với công phạt khôi lỗi tại thần phong trong mắt tô hồng chí ít vẫn là cái thân thể móc thịt giết khẳng định sẽ đơn giản một số quặc huyết một bên vọt tới trước thần phong một vừa đưa tay hướng về phía tô hồng cách không hung hăng kéo một phát thế mà tô hồng thể nội máu tươi bị cướp lấy ra dự đoán hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện ngay tại hắn giò xét trưởng trong nháy mắt tô hồng thì dùng lôi đ ỉ n h bao trùm toàn thân mình trên dưới không chỉ có như thế quan môn đều biến mất tô hồng cũng đã không còn bất kỳ băn khoăn nào c h í dương nghiệm thuật khải giáp ông tinh thần lực bao phủ mà ra trong nháy mắt tô hồng quanh thân phủ thêm một tầng hơi mở sán kim khải giáp hơi thở nóng bỏng không chút kiên kỵ tràn lan mà ra kim quan vàng dự chiếu sáng cả ở giữa mật thất người khoác sán kim khải giáp tô hồng tay cầm màu đỏ thám long đ ặ n thường hướng thần phong chậm rãi đi đến giờ khác này hắn dường như thượng thiên phái tới quét sạch thế gian hết t h ạ tà ma thần trị chương năm trăm bốn mươi ba kịch chiến thần phong trí dương tinh thần lực thì cái này chương năm trăm bốn mươi ba kịch chiến thần phong trí dương tinh thần lực thì cái này trí dương thuộc tính vậy mà thật bị ngươi đ ạ t được thế nhưng là quả nhiên là bóng khói lúc đó ngươi còn tại cực dương động thiên bên trong đáng chết đầu kia phế vật ma viên nguyên bản qua huyết bị lôi đình ngăn cách lúc thần phong vẫn chỉ là những mày đối tô hồng cái này thuần thục đối địch thủ đoạn cảm giác có chút kinh ngạc có thể khi nhìn thấy trí dương tinh thần lực n á y mắt thần phong biểu lộ trong nháy mắt cứng ắ c mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái kia con mắt t r ợ n to bên trong trong nháy mắt hiện ra vô cùng kiên kỵ chỉ là ngăn cách khoảng cách mấy chục mét hắn đều cảm giác thể nội máu tươi phản phất tại bị bị bỏng đ ồ n g dạng tịch liệt đau nhức vô cùng không chỉ có như thế thần phong trên thân cái kia hùng hồn cùng cực khí tức tại lúc này đều ẩn ẩn xuất hiện giảm xuống xu thế phải biết tô hồng chỉ là phóng xuất ra trí dương tinh thần lực còn không có tránh thức động thủ đây chính là trí chí dương t h u tính trời sinh cũng là hết thể tà ma khắc tinh tạo thành hiệu quả thậm chí so lôi đình cũng mạnh hơn một số chết tô hồng căn bản không nói nhảm bắt đầu không ngừng Phóng xuất ra trí dương tinh thần dương xuất trí ra l ự cái hắn không h dụng có lại sử p t h ê này cựu thương, m chính lực Cái tinh thần lực bám vào tại long đạm thương phía trí dương long trên. n là vào à đem đạm bám tại khiến hắn mỗi một thương mỗi một thức đều mang vô cùng hơi thở nóng bỏng lại thêm cái kia một nghìn sáu trăm vạn cân khí lực ra trì thi triển lên nhật nguyện tư h ơ n g pháp thời khắc này tô hồng mỗi một thương uy lực đều đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ nếu để cho hắn giờ phút này lại đổi lên ngay lúc đó t h â n anh tô hồng liền sẽ không bị cái kia lão luyện chiến đấu kỹ sao áp chế một đủ sức để phá vạt pháp căn bản không giảng đạo lý cái này công phạt khôi lỗi thì xuất thủ trước vâng một quên đợt tới thần phong vừa tránh thoát tô hồng đã cầm thương giết tới đem hắn áp chế gắt gao tại góc tường chỉ có thể đón đỡ phốc phốc thương x u ấ t như long tiếng x é gió bay phất phới thần phong nổi giận gầm lên một tiếng tranh cũng không thể tránh chỉ có thể chính diện đánh trả chỉ thấy hắn toàn thân máu tươi tuôn ra hóa thành một thanh từ máu tươi ngưng tụ thành trường đao một đao tiến lên đón thiên băng huyết mang đại chán hoàn mỹ cảnh giới thần thông đao pháp hạ bút thành văn sau một khắc một đao một thương trong nháy mắt và chạm tại một h ố i vâng tại trí dương thuộc tính phía dưới một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra cái tia toàn thân tràn lan đi ra khí thức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống lấy thần phong chân rơi xuống đất nhìn hướng tô hồng ánh mắt tràn ngập chấn động ngươi lại so cái này công phạt khôi lỗi lực lượng cũng mạnh hơn một mạng lớn thần phong xoa xoa nhiễm máu tươi khoe miệng thế tơ máu có có thế thế, a mà ắ t gắt đúng lúc này chí dương nghệm thuật lồng giam ông sáng kim sắc chí dương tinh thần lực bao phủ mà ra trước mắt thì hóa thành một cái sáng kim lồng giam tướng thần gió giam ở trong đó cái tia nồng đậm tới cực điểm hơi thở nóng bỏng d â n c trào theo b hướng hướng vẹn vẹn ố người p h ư ơ n tám h khoác thần n g d sán kim khải giáp tô hồng liền đã tay cầm lòng đảm thương ngăn ở trước người hắn đạp bật đạp sau lưng chuyển đến trầm đủ câm thanh đó là công phạt khôi lỗi chính theo thần phong sau lưng vào tới trước có hổ sau có sói mà lại quan g môn còn tiêu tán muốn chạy trốn đều không địa phương trốn tuyệt cảnh thần phong sắc mặt một trận biến nào tốt có thể đem bản tọa bước đến loại này tuyệt cảnh rất tốt thần phong đột nhiên biến đến mặt không biểu tình cười gắn nói người thật coi cái này trí dương thuộc tính vô địch không thành nhiều năm như vậy thật coi tộc ta không có nghiên cứu ra đối kháng thủ đoạn t ô hồng nhữ mày lại chỉ thấy thần phong phát ra rít lên một tiếng theo hắn một tiếng tán cỗ kia sắc mặt trắng bệnh thiếu niên túi da trong nháy mắt thì bị vô số máu tươi x ô n phá một cỗ khiến người ta cảm thấy mãnh liệt không thoải mái trong lòng cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt tăng cao tà ma khí tức bao phủ toàn trường ngay sau đó vô số máu tươi ngưng tụ thành một đầu huyết sắc quái vật hình người con quái vật này hình thể là thường nhân làm ấy lần độ cao không có da thịt chỉ có máu tươi đang lưu động nhất là cái kia đối với đỏ t h â m con người cùng bích họa phía trên những cái kia bị huyết đ ỉ n h ảnh hưởng sau mất lý trí sinh vật cơ hồ giống như lúc cùng lúc đó thần phong thân phía trên nguyên bản rơi xuống khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên trong chất mắt thì sông phá lục giai đình phong đi vào thất giai cũng còn đang không ngừng kéo lên thẳng đến khí tức gần thất giai chung đó lúc mới miễn cưỡ ngừng lại lúc này công phạt khôi lỗi giết tới một quyền hướng thần phong đập tới mà thần phong lại cũng không quay đầu lại máu tơi ư ở phía sau lưng ngưng tụ ra một cánh tay một quyền nên đón tiếp lấy vê anh lực lượng cao đến ngàn cân công phạt khôi lỗi lại bị một quyền đánh bay h u n g hăng đập vào trên vách tường cái kia bị một quyền này trúng đích giống như hòn đá giống như ở ngực xuất hiện một cái to lớn lo n quyền lớn trông thấy tình cảnh này tô hồng h a mắt theo thần phong biến hóa này hạn thực lực đạt được toàn phương vị tăng lên giải khai một loại nào đó phong l n có lẽ đây mới là bị huyết đỉnh ảnh hưởng s a sinh vật vốn nên có bề ngoài tô hồng như có điều suy nghĩ nhưng vẫn có một chút không hiểu thần phong vừa nói có có loại khắc chế trí dương thuộc tính thủ đoạn nhưng hắn bây giờ còn chưa nhìn đến tuy nhiên biến thành v á i vật nhưng thần phong toàn thân máu tươi còn tại bị trí dương tinh thần lực bị bỏng lấy uy lực không có suy giảm chút nào đến p h ế ngươi thần phong nhìn xuống tô hồng ông tô hồng ánh mắt n g ư n g tụ trí dương tinh thần lực hóa thành vô số sán kim dây thửng hướng thần phong b ó đi mới vừa rồi còn đối với cái này vô cùng kiêng kỵ thần phong giờ phút này lại không tránh không né chỉ thấy hắn một tay bấm n i ệ m pháp quyết theo một tiếng mở ông thần phong toàn thân máu tươi không ngừng từ chù bốc hơi cao lớn hình thể trước mắt về tới thường nhân lớn nhỏ đồng thời cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng hạ xuống rất mau trở lại đến lục giai định phong thế nhưng là hắn toàn thân phát ra huy áp lại không có đạt được chút nào yếu bớt thậm chí còn ẩ n ẩ n có loại càng cường thịnh cảm giác lúc này sáng kim dây thường dứt tới bõ tại thần phong trên thân nhưng vô luận cái kia hơi thở nóng bỏng làm sao bị bỏng thần phong toàn thân máu tươi liền phảng phất đạt được một loại nào đó ra chỉ đồng dạng đôi trí dương thuộc tính kháng tính gia tăng thật lớn trí dương thuộc tính vẫn có hiệu quả nhưng lại t ự c sự nhỏ yếu không còn có trước đây rõ rệt hiệu quả nếu nói trí dương thuộc tính trước đây hiệu quả là m ư ơ i hiện tại cũng chỉ còn lại có một Bí thuật. Tô thông, thông h ồ năm trí trí g l tháng c dài đằng đắng bên trong có thể đem lão phu làm cho hiện lộ chân thân lắc đắc không có mấy thần phong mặc dù hình thể thu nhỏ chỉ có thường nhân lớn nhỏ thậm chí còn không có tô hồng cao nhưng hắn giờ phút này nhìn hướng tô hồng ánh mắt phá lệ lạnh lùng có loại rõ ràng cao cao tại thượng như là thần tiên nhìn xuống con kiến hôi tư thái bí thuật mà thôi ngươi lại có thể duy trì loại trạng thái này bao lâu nghe thấy tô hồng thần phong mặt không chút thay đổi nói giết ngươi thiên biến vạn biến không khó cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy tô hồng nâng lên l o n g đảm thương mũi thương trực chỉ thần phong lạnh lùng nói đến thần phong đỏ thâm con ngươi n h u lại tiếp theo một cái trước mắt trên người hắn tuân ra đếm không hết máu tươi hóa thành từng cái, từng cái cánh tay cơ h ộ chiếm cứ nửa gian phòng tối sau một khắc mỗi một đầu máu tươi cánh tay động tác đều nhịp cánh tay đầu dường như không ngừng nghỉ giống như tăng trưởng sau đó nắm tay Hướng tô Hồng đột nhiên Cùng Tô đột tới. đập l ú c đó, t h ầ n p h o n g đảm thương bị tô hồng múa ra tàn ảnh đầy trời máu tươi nắm đấm đều bị quất tán mặc dù đem thế công đều ngăn lại nhưng lông mày của hắn n h í u chặt lên cái này mỗi một đầu máu tươi cánh tay bên trong l ự c đạo đều không dưới hơn mấy trăm vạn cân khí lực cũng chính là hắn thân có bá vương thể đỡ được mới lộ ra không có gian nan đến mức nào nếu là đổi lại cái kia còn không có từ dưới đất bỏ dậy công p h ạ khối lỗi thì thần phong một chiêu này cái trước liền sẽ bị triệt để h n h thành bụi phấn tô hồng chân trước vừa ngăn lại chân sau thần phong thì dết tới tô hồng trước mặt lực lượng của ngươi tựa hồ là ngươi vẫn lấy làm kiêu nạo g đồ vật thần phong nắm tay vật ra đỏ thâm con ngươi l ó e qua một vệ trêu tức nhưng có gan cùng hiện tại lao phu đối một quyền tô hồng không rên một tiếng điều động lực lượng toàn thân hội tụ tại một quyền này phía trên ẩm vang nên đón tiếp lấy hai quyền chăm nhau buộc phát ra một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang sau một khắc thần phong thân ảnh bay ngược mà ra cái kia vừa mang theo vài phần trêu tức đỏ thâm trong con ngươi loé qua rõ ràng kinh ngạc hắn trên không chung mấy cái xê dịch rơi trên mặt đất tô hồng bình thản thanh âm thì chuyển tới thì cái này t r ư ngay Thủ đoạn r hết. Một q u ề quyền n này ngươi tiếp được sao? Thần Phong Trưng đoạn ra hết. Một này ngươi tiếp được sao? Thần Phong Ngay được được tiếp tiếp chết. thủ hết. Một chết. sao? sao? ra vậy nguyên bản một mặt kinh ngạc thần phong s ắ c mặt nhất thời t r ầ m xuống nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong tràn ngập kiên kỵ lực lượng của ngươi làm sao lại lớn đến loại trình độ này thần phong trong lời nói mang theo vài phần rung động hắn vì g i ế t tô hồng thế nhưng là liền phong ấn đều giải trừ trở thành ý chí lúc nào cũng có thể sẽ triệt để bị thôn vệ quái vật có thể kết quả trên lực lượng lại còn không bằng tô hồng đây quả thực không hợp t h i thường theo thượng cổ tồn tại đến nay thần phong đều chưa từng gặp qua chuyện như vậy chỉ là một cái lục giai trung đoạn v õ giả thể nội làm sao lại ẩn chứa như thế kinh khủng lực lượng cho dù ngươi là cực đạo song tu v õ giả cũng không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng mới đúng ngươi đến tột cùng là cái gì đặc thù thể chất nói đến đây lúc thần phong đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đột biến nhìn lấy tô hồng ngươi là bá vương thể thần phong thanh â m rõ ràng cao mấy cái đề xì、si、bèn hắn nghĩ không ra khác khả năng năm tháng dài đằng đắng bên trong chư thiên tuyệt đại đa số đặc thù thể chất hắn đều thấy tận mắt thậm chí tự tay bóp chết không b t nhưng là bá vương thể ngoại trừ vô số năm cũng liền thượng cổ ra như vậy như nhau càng là cường đại thể chất càng là phản phát quy chân giống như là bá vương thể loại này đỉnh cấp lực lượng thể chất chỉ có lấy cực hạn lực lượng cùng cực hạn nụ thần không có bất kỳ cái gì cái khác thể chất giữa lúc giờ tay nhấp chân loại kia loẹ loẹt dị tượng bởi vậy muốn phán đoán loại này đỉnh cấp thể chất tỉ như bá vương thể chỉ có thể theo lực lượng cùng n ụ c thân phía trên quan sát phán đoán thần phong tuy là chất vấn nhưng kỳ thực trong lòng đã chắc chắn lực lượng thể chất hắn gặp quá nhiều không có bất kỳ cái gì thể chất có thể tại lục giai trung đ o lúc có lấy tô hồng như thế kinh khủng lực lượng Cực đạo o một, một tiếng vang thật lớn dưới chân điệu mặt nước ra tô hồng cầm thường phóng đi bắt đầu tấn công mạnh một hồng sáu trăm linh vạn cân kinh khủng lực lượng giống như vỡ đê nghiêm tiết ra thần phong căn bản không dám đón đỡ bị áp chế liên tiếp lui về phía sau rất nhanh lần nữa bị dồn đến góc tường đúng lúc này tô hồng đang muốn ra thương thần phong đột nhiên song trưởng hướng hắn chật q u á t lên bạo huyết tô hồng ra thương động tác đống nhiên một trận hắn cảm giác được thể nội khí huyết vô cơ sôi trào lên tại thể nội không ngừng nổ tung ông tô hồng phản ứng cực nhanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút lôi đình nương theo lấy trí dương tinh thần lực cọ rửa toàn thân trên thế giới thể nội sôi trào khí huyết mới yên tĩnh xuống thủ đoạn này so quạc huyết còn muốn lợi hại hơn tô hồng trong mày cứ như vậy thời gian không tới một giây h ắ n thể nội linh huyết cơ hồ nổ rất nổ mà cái này còn không phải mấu chốt nhất quan trọng chính là linh huyết sau khi nổ tung để hắn nhận lấy nhất định vết thương nhẹ khó lòng phong bị a đổi lại người khác cho dù là t ô n g sư đều có thể sẽ mắc l ử a bị thủ đoạn này trực tiếp giết chết t ô hồng hít sâu một hơi đang muốn ra thương lại thấy thân phong thừa dịp hắn thân ảnh dừng lại máy mắt vậy mà vọt thẳng hướng vừa mới khó khăn đứng lên công phạt khôi lỗi đối lại tấn công mạnh lên Dầm dầm dầm. một Ngắn ngủi trong gi theo công phạt khôi lỗi khí tức hạ xuống cái tiêu biến mất quan g môn vậy mà như ẩn như hiện hiện hiện bắt đầu ngưng tụ ha ha ha không ra lão phu sở liệu đem cái này công phạt khôi lỗi mở ra quan g môn liền sẽ triệt để xuất hiện trông thấy tình cảnh này thần phong cười ha hả phốc phốc một thương hành không đánh tới cưỡng ép bước lui thần phong tô hồng lao đến đem công phạt khôi lỗi hộ tại sau lưng c h o mày chính diện đối cứng ta là không bằng ngươi nhưng ngươi có thể đỡ nổi ta hủy đi công phạt khôi lỗi thần phong cười lạnh toàn thân máu tươi không ngừng ngưng tụ ra từng đạo từng đạo công kích theo bốn phương tám hướng công hướng bị tô hồng hộ tại sau lưng công phạt khôi lỗi tuy nhiên tô hồng đem tuyệt đại đa số công kích ngăn lại nhưng vẫn có mấy đạo cá lọt lưới đánh vào công phạt khôi lỗi trên thân qua n g môn ngưng tụ tốc độ thêm nhanh hơn một chút t h ế thế thần phong cười như điên lần sau gặp chính là ta làm chết người sẽ không cho ngươi mảy may cơ hội lúc này tô hồng thở dài thần phong thấy thế coi là tô hồng đây là biết mình sống không lâu thế mà một màn kế tiếp lại làm cho thần phong tiếng cười im bặt mà d ừ n g chỉ thấy tô hồng toàn thân khí tức đột nhiên báo tô thăng lên vọt thẳng nhập lục giai cao đoạn không hề đứt đoạn kéo lên thẳng đến lục giai đình phong sắp đột phá tông xứ lúc cái này cùng bạo vô cùng khí tức mới miễn cưỡng đình thần phong biểu lộ nhất thời ngưng kết đây là bí thuật ngươi lại còn nắm giữ lấy loại bí thuật này thần phong đồng tử chấn động thần vũ hẳn là còn ở mê cung bên trong a tô hồng ánh mắt bên trong lóe qua một vệt tiếc nối nói vốn là muốn trước giết chết ngươi sau đó lại bạo phát thừa cơ tướng thần vũ cũng làm chết đáng tiếc hiện tại lại chỉ có thể giết ngươi một người đốt huyết đại pháp là lấy thiêu đốt linh huyết làm đại giá đổi lấy ngắn ngủi tăng lên thực lực thiêu đốt linh huyết càng nhiều thực lực tăng lên càng lớn tô hồng cảm thấy muốn triệt để giết từ thần g i ít nhất cũng phải thiêu đốt gần năm thành linh huyết mới được khổng lỗ như vậy tiêu hao tự nhiên không có n ắ m chắc lại thừa cơ đi giết thần vũ ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu thần thông thần phong khó có thể tin thanh â m vừa mới vang lên hugh tô hồng trong nháy mắt giết ra tốc độ viễn siêu trước đó bám vào trí dương tinh thần lực lòng đảm t h ư ờ n g nhanh như thiểm điện thần phong b i ế n sắc thân ảnh mỗi bên lấy chỉ trong găng tấc né tránh một thương này còn không đợi hắn có bất kỳ động tác tô hồng một q u y ề n đã giết tới nằm đâm phía trên lôi đình m á h liệt còn kèm theo lấy trí dương tinh thần lực lại thêm lần thứ nhất thiêu đốt gần năm thành linh huyết tô hồng cũng không biết giờ phút này chính mình lực lượng đại đến trình độ nào một q u y ề n này nện ở thần phong trên thân tại c h â đem nửa người trên triệt để đánh nổ vô tận máu tươi phấn khởi m à lên còn không đợi rơi xuống tô hồng bàn tay chỉ lên thiên cuồn cuộn lôi âm chấn động hai điếc rơi bảy đạo thần lôi ngưng tụ nháy mắt theo tô hồng một tiếng rơi xuống trong nháy mắt c h ú n g đích những thứ này phấn khởi máu tươi sau một khắc đến không hết máu tươi bị lôi đỉnh t h ô n vệ tràn ngập tà ma hắc khí như một đám mây đen giống như tung bay m à lên a thần phong còn sót lại thân thể tàn phế hóa thành máu tươi tuân hướng nơi xa vừa mới miễn cưỡng chuyển gom lại một đông lúc hắn thì phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ tiếng kêu hãn toàn thân khí tức lấy một loại tốc độ khủng khiếp hạ xuống lấy dường như tô hồng một q u y ề n kia đem hắn đan đ i ề n đánh nổ đồng dạng trong c h ư ớ c mắt rơi xuống l ụ c dai mấy giây sau rơi xuống n g ũ t dai thằng đến ngã xuống tứ dai cao đ o ạ lúc giảm xuống khí tức mới đỉnh trệ xuống tới cùng lúc đó theo tô hồng một q u y ề n này có hiệu quả thần phong dường như cũng không còn cách nào duy trì vừa mới loại kia quái vật giống như trạng thái cả người miễn cưỡng ngưng tụ thành hình người liền bị dạp trên đất đầu chết dập lên mặt đất phía trên thống khổ kêu to lên làm một tiếng rồn dập tiếng xe gió vang lên lần nữa lúc thần phong cầm đầu nhìn hướng mang theo hơi thở nó ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng tuyệt vọng bản tọa lại sẽ chết tại ngươi loại này hắn lời nói đều chưa nói xong phốc phốc thương suất như long thần phong trong nháy mắt bị quét bạo còn không đợi cái k i a máu tươi nổ tung trí dương niệm t h u ậ t lưới tinh thần lực hóa thành một tấm sán kim lưới lớn đem tất cả máu tươi bao trùm bắt đầu bốc hơi tô hồng còn lo lắng lao cái này vẫn còn có cái gì hậu thủ không chút do dự lần nữa toàn lực thôi động cựu tiêu thần lôi đánh xuống một đòn làm lôi đình tiêu tán thời điểm mặt đất trải rộng vết cháy không thấy một giọt máu tươi tô hồng không có thư giãn ánh mắt như điện liếp nhìn một phía Thằng đến náo từ ngụm ngụm một bên nghỉ ngơi tô hồng một bên không kịp chờ đợi mở ra hệ thống mặt bằng chương năm trăm bốn mươi năm thần phong chết rồi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chương năm trăm bốn mươi năm thần phong chết rồi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đánh giết cổ thần tộc thần phong thu hoạch được năm mươi vạn điểm võ đạo giá trị so ta nghĩ đến còn nhiều hơn tô hồng một mặt kinh hỷ phải biết giết chết thiên thương đều mới ba mươi vạn mà thần phong trực tiếp nhiều hơn trọn vẹn hai mươi vạn điểm bất quá nghĩ đến thần phong các loại thủ đoạn tô hồng lại cảm thấy đương nhiên thậm chí tô hồng còn cảm thấy thiếu đi đây chính là hàng thật giá thật lao quái vật giá trị cái năm vạn điểm võ đạo giá trị còn tặng được đương nhiên tô hồng cũng liền chỉ dám suy nghĩ một chút thật làm cho có thể đáng năm vạn võ đạo giá trị thần phong đứng ở trước mặt mình đoán chừng một luồng ý áp liền đem chính mình m i sát đầy đủ để cho ta khí huyết cùng tinh thần đều đột phá đến lục giai cao đoạn tô hồng liếm môi một cái dết t ử t h ầ n gió một trận chiến này hắn xem như đ ố i thần vũ ba người chiến lược cùng thủ đoạn đều có rõ ràng hiểu rõ nhất là cuối cùng cái kia quái vật hóa biến thân trạng thái còn có tạm thời chống cự trí dương tinh thần lực cùng tên kia vì bạo huyết thủ đoạn ứng đối lên đều cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa lần này có thể dết t ử t h ầ n gió cũng coi như là vận khí tốt quy công cho công phạt khôi lôi đem quan ngôn làm biến mất tô hồng lắc đầu bằng không thần phong một lòng muốn chạy hắn là ngăn không được đây cũng chính là hắn trước đó đối phó thần anh lúc vì cái gì đã không vận dụng thất thần đỉnh. cũng không sử dụng trí dương tinh thần lực nguyên nhân lớn nhất có trời mới biết loại này lao quái vật có bao nhiêu thủ đoạn không thể chắc chắn giết được ngược lại đem chính mình át chủ bài bại lộ lúc này theo thần phong tử vong công phạt khôi lỗi tựa hồ phát hiện tà ma khí tức triệt để tiêu tán vê anh công phạt khôi lỗi trong nháy mắt nổ tung hóa thành từng khối toai phiến sau đó lần nữa ngưng tụ thành mấy cái bức tượng đá giống nhau trước đó như vậy quỵ dạp trên đất hướng về phía trung tâm nhất to lớn bích ọ a công phụng đồng thời biến mất quang môn chậm rãi nổi lên cái này công phạt khôi lỗi khẳng định là thượng cổ công phụng thất thần định trận doanh cường giả lưu、lại. không phải vậy sẽ không cảm nhận được cái tia t à ma khí tức mới tỉnh lại tô hồng cảm khái một tiếng sau đó liếc nhìn một phía xác định trong phòng tối không có bỏ sót bất kỳ vật gì về sau hắn quay người hướng quang môn đi đến đáng tiếc thần phong đã xuất hiện ở đây cái kia thần vũ hẳn là còn ở mê cung bên trong nếu là ta không có bị làm cho vận dụng đốt huyết đại pháp mà nói có thể đem thần vũ d ẫ n dụ tiến đến cùng nhau giết chết tô hồng thở dài chỉ là đốt huyết đại pháp thì thiêu đốt gần năm thành linh huyết lại thêm giao chiến lúc các loại tiêu hao hắn hiện tại trạng thái cũng không t i ệ n không kịp đỉnh phong một nữa loại trạng thái này muốn sát thần vũ hoàn toàn không có khả năng được rồi về sau tìm cơ hội lại giết rời đi trước tìm một chỗ tiêu hóa v õ đạo giá trị tô hồng thân ảnh bước vào quan g môn bên trong ông lần nữa mở mắt ra lúc tô hồng phát hiện mình đã bị truyền tống đến cổ kiến trúc bên ngoài trong rừng rậm cái này khiến tô hồng nhẹ nhàng thở ra dạng này cũng tốt không phải vậy không có dẫn dắt chi lực cái k i a mê cung hắn không biết phải đi bao lâu mới được vạn nhất đụng tới thân vũ nhưng là l ú n g túng rất nhanh tô hồng tùy ý tuyển cái phương hướng mà đi ba giờ sau điêu khắc đá cung phụng bích họa trong phòng tối quan môn lân lẽ một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện mê cung này thật là phiến phức thần vũ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Ừm. gặp trong phòng tối lại không có mờ hay thần vũ mi đầu nhất thời nhữ chặt thần phong lại còn không có xuất hiện cái kia so với bọn hắn dẫn trước tiến vào thần bí nhân làm sao cũng không thấy tăm hơi đừng nói là ta là nhanh nhất thần vũ liếc nhìn b ộ t phía rất nhanh phát hiện không thích hợp góc trên bên phải góc tường phụ cận tràn đầy chiến đấu dấu vết không đúng đã đánh xong thần vũ sắc mặt đột biến thần phong thua không có khả năng hắn vội vàng bước nhanh về phía trước nhưng làm khoảng cách góc tường còn có mười em mở khoảng cách lúc thần vũ trong lòng sợ hãi dường như cảm nhận được thiên địch tồn tại đồng dạng ánh mắt của hắn rơi vào góc tường trên mặt đất trong không khí lưu lại từng sợi nóng rực vô cùng khí t ứ c để hắn toàn thân không thoải mái đây là trí dương thuộc tính tinh thần lực người kia đến t ộ n cùng là ai thần vũ hai mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn trong lòng t o á t ra một cái căn bản không thể tin được suy nghĩ thần phong sẽ không phải là bị giết chết đi cũng không đến mức thần phong chẳng lẽ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát à điều đó không có khả năng đột nhiên thần vũ ánh mắt rơi trên mặt đất một chỗ chỗ đó có một dọn triệt để ảm đạm khô cạn máu tươi trông thấy cái này giọt máu tươi nháy mắt cảm thụ trên đó thuộc về thần phong sau cùng một luồng khí tức tiêu tán thần vũ sắc mặt triệt để đại biến chết thần phong lại thật đã chết rồi thần vũ như bị xét đánh giống như sững sờ tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thẳng đến nửa ngày về sau thần vũ mới có hơi ngốc trệ giống như lấy lại tinh thần cảm thụ trong không khí trí dương thuộc tính tinh thần lực h ắ n ánh mắt bên trong trải rộng vẻ kiên rẻ chiến l ự c đến cường đại tới trình độ nào mới có thể để cho thần phong ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát rõ ràng quan môn là ở chỗ này a chẳng lẽ thần phong liền xông tới đến quan môn đều làm không được thì bị người giết chết sao nếu là như vậy hắn cùng thần anh nếu là đơn độc đối lên người này chẳng phải là cũng hẳn phải chết không nghi ngờ không có khả năng chỗ nào xuất hiện loại nhân vật này thần vũ khó có thể tiếp nhận trong lòng tràn ngập lửa giận cùng hoảng sợ nhịn không được tại trong phòng tối xuất thủ phát tiết lửa giận đếm không hết huyết mang lấp l ó e trong đó một đạo t o á t cọ đến cái kia điêu khắc đá sau một khắc công phạt khôi l ỗ i ngưng tụ động tinh v ă n g lên ừng cái này điêu khắc đá lại là cỗ công phạt khôi l ỗ i thần vũ sắc mặt đầu tiên là biến đổi nhưng khi hắn trông thấy công phạt khôi lối đã rách tả tơi về sau nhất thời nhẹ nhàng thở ra công phạt khôi l ố i đánh tới thần vũ không có để ý ý tứ liền muốn q u a y người rời đi sau đó hắn liền phát hiện quang môn vậy mà biến mất thần vũ nhất thời xứng sở ngay sau đó ánh mắt bên trong lóe qua vẻ hiểu rõ thì ra là thế thần phong nguyên lai là chết như vậy không có ý phát động công phạt khôi l ố i bị đóng cửa đánh chó đáng tiếc bị chết đầy đủ bế khuất thần vũ lắc đầu chỉ là cái này biến hóa hắn liền đã suy đoán ra đại khái trần tướng nhưng sẽ là ai chứ không chỉ có nắm giữ trí dương tinh thần lực Còn có thể thần ể t h phong thủ đoạn ra hết tình huống giới đem chi giết chết, đoạn giới dết đem ra quái lấy vũ ậ t tạm thời trí dương thuộc tính thủ trong, nghiệt thể tướng thần phong sát tử. Thần hóa chống chính cho đỉnh nhiêu phong có có bao cùng cự cứng cấp dù dương đoạn, diện bên người lại đối yêu đủ đầy là v một bên nhữ mày suy tư một bên thân ảnh như quỷ mị giống như trốn tránh công phạt khôi lỗi tiến công rất nhanh hắn não hải bên trong thoát ra một đạo thân ảnh tô hồng chẳng lẽ ngay lúc đó tin tức thật sự là b o n g khói thần vũ nhữ mày không nghĩ nhiều nữa vô luận như thế nào hắn đến cùng thần anh tụ hợp sau lại nói c á ừ năm à y phế vật, nếu không phải hắn hành vật, nếu u q đó cung phụng thất thần đỉnh đám người kia lưu lại à đáng tiếc không có thể làm việc cho ta thần vũ lạnh hư một tiếng hờ h ư ớ n g quét mắt tan ra thành từng mảnh công phạt khôi lỗi chắp hai tay sau lưng quay người rời đi theo quan g môn loại lên thần vũ biến mất tòa này không biết tồn tại bao nhiêu năm phòng tối lần nữa lâm vào bình tĩnh khác biệt duy nhất chính là cái t i a thất thần đ ỉ n h bích họa trước không còn có điêu khắc đá quỳ d ạ m trên đất chỉ có đầy đất chất liệu thần bí khôi lỗi t h o á i phiến t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu cảnh giới tăng lên song song đột phá lục giai cao đoạn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu cảnh giới tăng lên song song đột phá lục giai cao đoạn đệ ngũ tầng nơi nào đó rách nát không chịu nổi truyền thừa trong cung điện phù đầy m ạ n n g h tối tăm trong phòng tô hồng ngồi xếp bằng trên đất khí huyết 29.000. tinh thần 28.000. không cần suy nghĩ nhiều 30 vạn điểm võ đạo giá trị tiêu hao khí huyết cùng tinh thần song song đột phá ba vạn điểm ông khí huyết sôi trào tinh thần phát triển ngồi xếp bằng tô hồng toàn thân uy thế liên tục tăng lên tinh thần và khí huyết hai trọng uy áp tràn ngập cả phòng mạng nhện trong nháy mắt bị h oanh tán rách nát mặt đất không ngừng vỡ vụ n ra d ạ n nước văn khắp nơi đều là cùng lúc đó tô hồng thể nội t ư n g dòng nước cấm không ngừng hiện hiện thức hại bên trong tinh thần lực cũng tại điên cùng hướng ra phía ngoài phát triển lấy theo tăng cảnh lên. giới một c á quyền đánh ra quyền phong vụ vụ rung động tăng lên một trăm vạn cân khí lực nhục thân cũng tráng kiện không ít lực lượng lần nữa đạt được tăng lên đi tới kinh khủng một tiếng. Vâng anh! bảy trăm vạn cân loại này lực lượng tông sư đều không mấy người nắm giữ mà bây giờ lại t i ê m phục tại một cái lục giai đ ỉ n h phong võ giả thể phách bên trong còn có tinh thần lực tô hồng ánh mắt nhất động tinh thần lực bao phủ mà ra hóa thành từng cây sán kim cây roi quất bốn phía vách tường cùng mặt đất lưu lại đếm không hết vết cháy vô luận chất lượng vẫn là số lượng dự trữ thậm chí trí dương thuộc tính đều xa so với trước đây cường thịnh không ít còn lại hai mươi vạn điểm võ đạo giá trị tô hồng chấm ngâm một hồi liền đem chi toàn bộ thêm tại trên tinh thần lúc này còn có thần vũ thần anh hai người không có giải quyết tinh thần lực càng mạnh càng tốt rất nhanh võ đạo giá trị trống g i n g tinh thần lực phi tốc tăng lên cuối cùng dừng lại tại ba mươi hai điểm lần này tăng lên mặc dù cùng vừa rồi đồng dạng là tăng lên hai mươi vạn võ đạo giá trị nhưng tô hồng lại vẹn vẹn nửa giờ thì tiêu hóa song song một mặt là không có tiểu cảnh giới sau khi tăng lên tăng phúc một phương diện thì là theo tô hồng càng ngày càng cao tiêu hóa lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít trừ cái đó ra theo tô hồng triệt để thêm điểm kết thúc trước đây giết thần phong mà sinh ra to lớn tiêu hao cũng theo cảnh giới tăng lên triệt để khôi phục được đ ỉ n h phong trạng thái thần phong chết rồi cái này thần vũ nếu là phát hiện khẳng định sẽ cẩn thận một chút mặc kệ hắn muốn đến nơi này tô hồng thẳng đến đệ ngũ tầng trung tâm khu vực sau mấy tiếng Thí luyện tháp í luyện t h xuất hiện tại tô hồng trước mắt tháp trước vẫn như thế mấy tầng trước đồng dạng có không ít võ giả tại thí luyện hoặc là khôi phục t h ư ơ n g thế bất quá ma phong chờ đỉnh cấp yêu nhiệt g thân ảnh đã nhìn không thấy tầng này toái phiến dấu quá sâu nếu không phải có dẫn dắt chi lực ta cũng không có khả năng tìm được tô hồng lắc đầu thì hắn cái này chỉ hoãn mấy giờ đám kia đỉnh cấp yêu nhiệt g vọt tới đệ lục tầng là tất nhiên thậm chí vọt tới đệ thất tầng cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự t ì n h tô hồng hắn lại còn tại cái này lúc này có người nhận ra tô hồng nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người quất tới t ô hồng cũng không thèm để ý trực tiếp đi vào thí luyện tháp bên trong cơ h ộ i là đồng thời một tên thai sói thiếu niên thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã theo thí luyện tháp trước xuất hiện đáng chết kém một chút thì thành công thai sói thiếu niên trong mày đối với mình lần thất bại này cảm thấy vô cùng bất mãn ngay sau đó hắn nhìn đến sở hữu người tựa hồ cũng hướng chính mình dò xét mà đến không khỏi tức giận nói nhìn cái gì chưa thấy qua người bị đào thải đi ra không đối với cái này không ít người s ủ i cười rộ lên người câu bắt là ai a còn thật sự cho rằng sở hữu người nhìn chằm chằm ngươi nhìn chết chúng ta nhìn chính là tô hồng có được hay không hắn chân trước đi vào ngươi thì đi ra hai soi thiếu niên có chút xấu hổ nhưng lại cảm thấy mặt mũi không nhịn được mạnh miệng nói tô hồng thì sao ta vừa cũng kém một chút thì thông qua thí l u y ệ n rồi thế mà phần lớn người đều không thèm để ý hắn chỉ ít mấy cái người không lời nói người cùng tô hồng so thật đ ừ n g đùa t a c ư ờ i chúng ta là khó khăn vượt q u a n có thể cái này thí luyện đối với đỉnh cấp yêu nhiệt g mà nói cũng là chàng đua tốc độ trò chơi mà thôi được rồi đừng mất mặt xấu hổ đào thải liền tranh ra mở to hai mắt nhìn ký loại này đỉnh cấp yêu nhiệt xông quăng có bao nhanh hai soi thiếu niên há to miệng muốn phản bác thứ gì cuối cùng vẫn một câu không nói đi đến một bên chỉ là ánh mắt kia tràn đầy k h ô n g phục lúc này thí luyện tháp phía trên một gian phòng sáng lên tất cả mọi người biết đây là tô hồng bắt đầu thí luyện rồi ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhanh hai soi thiếu niên chính nói thầm lấy hắn lời nói đều chưa nói xong ông tô hồng chỗ gian phòng trong nháy mắt tạm đạm xuống nhất thời toàn trường tĩnh mịch đoán lấy từng tiếng phức tạp cảm khái tiếng vang lên hai soi thiếu niên sắc mặt cứng gắc vô ý thức há to miệng dùng tới trí dương tinh thần lực cái này vượt q u a n so với trước kia còn nhanh hơn không ít nhìn lấy năm giây liền bị tự tay giải quyết đi hư ảnh tô hồng đem long đảm thương thu hồi sau một khắc hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại đệ lục tầng một mảnh bình nguyên bên trong không có dẫn dắt chi lực tầng này xem ra không có vỡ mảnh đã như vậy tô hồng liền chuẩn bị thẳng đến đệ thất tầng mà đi nhưng vào lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ phương xa chuyển đến tô hồng có thể tính chờ được n g ư ơ i làm sao chậm như vậy một đầu hắc long từ không trung bay múa mà đến rơi tại mặt đất hóa thành một tên sừng rồng thiếu niên chính là nga huyền ngươi làm sao tại cái này chờ ta làm cái gì đối với nga huyền xuất hiện ở đây t ô hồng cảm thấy mười phần kinh ngạc ta đã sớm đến đệ thất tầng cố ý xuống đi lên về sau còn có thể xuống tới t ô hồng kinh ngạc đương nhiên nga o huyền gật đầu nói chỉ bất quá sau khi xuống tới lại muốn đi lên lại muốn một lần nữa xông qua một lần thí luyện xảy ra chuyện gì rồi t ô hồng cảm giác có chút không đúng không không không người suy nghĩ nhiều gặp t ô hồng biểu lộ không đúng nga o huyền liên tục k h o á t tay sau đó giải thích nói đệ thất tầng thông hướng đệ bắt tầng thí luyện tháp trước mắt ở vào phong cấm trạng thái nghe cái kêu băng lánh nhắc nhở nói nửa tháng sau mới sẽ mở ra vì sao lại dạng này t ô hồng n h i mày không rõ ràng có thể là bởi vì đệ bắt tầng là cuối cùng một tầng tồn tại cơ duyên địa phương、ừ. tô hồng s ứ n g sở không phải còn có đệ cựu tầng sao đệ cựu tầng không giống nhau nga o huyền lắc đầu nói đệ cựu tầng so sánh đặc thủ không có, có cơ ó c duyên mỗi võ giả tin ế vào đều sẽ tới đến một mảnh thần bí không gian đó là khiêu chiến võ giả cực hạn c h ẳ n g s ở dừng một chút nga o huyền tiếp tục nói đệ cựu tầng tồn tại vô số ghi chép cổ đ ị a những thứ này cổ đĩa ngươi có thể lý giải thành ký quay xếp hạt dùng mỗi lần tinh hại thần cung mở ra cuối cùng tại đệ cựu tầng khiêu chiến cực hạn mà biểu hiện tốt nhất một số võ、giả. tên liền sẽ bị ghi lại ở một tòa mới cổ bia phía trên từ nay về sau tất cả tiến vào đệ c ử u tầng thiên tài yêu nghiệt đều có thể nhìn đến tên của ngươi n g ư ơ i suy nghĩ một chút tự tinh h ả i thần cung mở ra cái này đệ c ử u tầng cũng là như thế dài r ă n g giặc thuế nguyệt xuống tới có thể bị ghi lại ở cổ bia phía trên tên đó cũng đều là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ giải r á c mấy người tên có thể leo lên đệ c ử u tầng cổ bia xếp hạng đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là vô thượng vinh dự hậu thế chịa dỗ vạn đại thiên tài yêu nghiệt đều sẽ biết tại nhiều năm trước kia có như vậy một cái anh kiệt lúc tuổi còn trẻ chấn áp một thế hệ nói lên những thứ này nga o huyền ngữ khi đều biến đến có chút kích động tô hồng bị nói cũng có chút hưng phấn lên nhưng hắn vẫn tương đối thiết thực hỏi trừ đó ra không có những chỗ tốt khác sao nga o huyền nhất thời một mặt nhìn ngoại tinh nhân giống như biểu lộ nhìn lấy hắn nhìn nhau mấy giây nga o huyền dẫn đầu thua trận liếc mắt nói ra đương nhiên là có chỗ tốt chương năm trăm bốn mươi bảy nói đùa cái gì thần phong đã bị ngươi giết tặng thường chương năm trăm bốn mươi bảy nói đùa cái gì thần phong đã bị ngươi giết tặng thường chỗ tốt gì tô hồng ánh mắt sáng lên lập tức hỏi căn cứ ta ký ức t ạ i đệ c ử u tầng khiêu chiến cực hát lúc kiên trì càng lâu chỗ tốt càng đại nga o huyền thử nhớ lại đệ c ử u tầng các loại năng lượng đều vô cùng dư dả đối khí huyết cùng tinh thần đều có rất mạnh trả lại tác dụng đây chẳng phải là có thể trực tiếp tăng lên khí huyết cùng tinh thần tô hồng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hắn ngay sau đó cùng đỉnh cấp yêu n g h i ệ t duy nhất trên lệnh cũng là cảnh giới i Đối, ta có thể xác định, chỗ tốt này đối ngươi giới định, tốt ta thể tăng rất ít có xác chỗ cảnh có này lên l ợ Cái kia đệ cựu thất ầ n nếu n g ư vương vương vương cường lưu chỉ có cái này một cái hiệu quả, chẳng phải là bá vương thể cùng cung trọng trọng còn có cảnh chí cơ cần hiệu phải thể thừa thứ huyền không phong thậm phong phía phải h bá kim điện, tại giả lại tại này ngũ long truyền tầng Đúng. Ngao trọng trọng trên duyên, tầng bên trong. là một trào gật ít bắt t đệ Đệ quả, đều đầu, đều tầng cũng không kém rất nhiều cơ duyên đều là phong vương cảnh cường giả lưu lại ma phong thú h u y ề n đám người kia đã điên lên rồi khắp nơi tại đoạn loạn không được khắp nơi đều là hậu chiến trừ cái đó ra đệ thất tầng còn có toái phiến tung tích cách mỗi mấy ngày liền sẽ tùy cơ xuất hiện một đạo không gian vết nước trong vết nước sẽ dâng trào ra mấy cái khối toái phiến vòng thứ nhất đã kết thúc vòng thứ hai toái phiến chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện ngay vậy tô hồng liếm môi một cái lại có thất thần đỉnh toái phiến lại hữu cơ duyên còn có một đám có thể cung cấp võ đạo giá trị yêu nghiệt tại h ô n chiến hắn hận không thể hiện tại thì đưa thân vào đệ thất tầng đúng rồi ngươi còn chưa nói đâu ngươi vì cái gì xuống tới chuyên môn chờ ta tô hồng hỏi ta nhìn thần vũ ba người không thấy tăm hơi ngươi cũng không thấy đương nhiên là sợ ngươi không có người à nga huyền vô đùi ngươi lại muốn không xuất hiện. ta đều chuẩn bị đi đệ ngũ tầng tìm ngươi nói lên thần vũ ba người nga o huyền biểu lộ lập tức biến đến mười phần nghiêm trọng đúng rồi trước đó ngươi giết chết thú báo về sau thần vũ ba người tới tìm ta liên thủ giết ngươi nga o huyền trầm giọng nói tuy nhiên bọn hắn không bại lộ kế hoạch chỉ nói đến lúc đó để cho ta phối hợp là được nhưng ta vẫn là để bọn hắn bày ra một ít thực lực nói đến đây nga o huyền dừng một chút gàn từng chữ ba người này không hổ là lao quái vật thần vũ là cổ bia đệ nhất ta để hắn bày ra chiến lực không còn gì để nói thế nhưng thần phong thần anh bày ra thực, lực quả thực mạnh ngoại hạng bất kỳ người nào ta đối lên đều không có niềm tin chắc chắn gì mà lại hai người này khẳng định còn có điều thu liễm chí ít ngươi nói loại kia điều khiển máu tươi thủ đoạn liền không có bày ra qua hồi tưởng lại lúc đó cảm nhận được huy áp nga o huyền thì nhịu chặt mày đối với tô hồng giàn giò ngươi muốn là đơn độc đụng tới trong đó bất kỳ người nào lập tức liền chạy không muốn do dự nói nga o huyền lại nhịn không được mắng loại này lao q u á i vật có một cái đều khó đối phó vô cùng kết quả một tới thì tới ba cái đau đầu tô hồng dựng thẳng lên hai ngón tay hiện tại thì thừa hai cái nga huyền có ý tứ gì nhìn lấy cười híp mắt tô hồng nga huyền đ ộ không phải anh em ngươi đã trộm mỏ làm chết một cái À. loại này lao q u á i vật vậy mà có thể bị ngươi trộm mất một cái thật hay giả mặc dù được chứng kiến tô hồng chiến lược nhưng giờ phút này nga o huyền thật có chút không dám tin nói năng lộn sổ nói ngươi đừng nói dân a thật giết chết vẫn là tại điều này cùng ta thổi như bất đâu cái này cho đùa cũng không thể mở a nhất định phải phải nói rõ ràng thần phong bị ta giết tô hồng bình tĩnh nói còn có thần anh trước đó muốn đánh lấy ta bị ta phản s á t đến cảnh giới ngã xuống chỉ có tứ giai cao đoạn hiện tại không biết ở nơi nào cầu đây cũng có khả năng tại tìm địa phương thôn phệ máu tươi khôi phục cảnh giới nga huyền cái này là thần n g ộ nhìn lấy thuộc như lòng bàn tay giống như tô hồng nga o huyền biểu lộ đều ngốc trệ cái này mới tiến vào bao lâu người cái này cơ bản đã đem người làm được chỉ còn một cái nữa à tứ giai cao đoạn thần anh cái này còn tính là một cái hoàn chỉnh người sao coi như hắn nửa cái vậy cũng là nhìn tại hắn là lao quái vật p h â n thượng ta cũng là vận khí tốt tô hồng lắc đầu đem đánh bại thần anh cùng đánh giết thần phong quá trình nói ra trọng điểm nhấn mạnh hai người đối địch thủ đoạn để nga o huyền cẩn thận một chút quỷ dị như vậy nghe thấy cái kia bạo huyết q ạ t huyết thủ đoạn nga huyền ngưng trọng nhẹ gật đầu đúng rồi t ô hồng đột nhiên ánh mắt nhất động nga o huyền đã có chuyển thừa ký ức nói không chừng sẽ biết có quan hệ cái kêu huyết đỉnh tin tức muốn đến nơi này t ô hồng lập tức hỏi thăm về tới huyết đỉnh biết tầm quan trọng nga o huyền nghiêm túc suy tư t h ẳ n g đến sau một lúc lâu hắn mới c a o mày nói ký ức rất ít nay huyết đỉnh tựa hồ tại so với thượng cổ còn phải xa xưa hơn trước thuế n g u y ệ t bên trong liền đã bể nát không có gì có khác đúng không t ô hồng truy vấn t h như đỉnh tên hiệu quả thì theo cái này tà ma lực lượng đến xem có này huyết đỉnh ở địa phương không dẫn p h á thai biến cũng khó khăn a không có một chút cũng không có nga o huyền cũng ý thức được có chút không đúng lặp đi lặp lại tìm tòi ký ức đến khắp mới lắc đầu n à y huyết đình phá toái mới biết sao nga o huyền trầm tư về sau có chút không xác định nói t ự a hồ tại vô tận thú vực bên kia bất quá khi đó mảnh đất kia vực còn không gọi cái tên này cái khác chính là thật không có cái này là được rồi tô hồng vỗ đùi hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định vô tận thú vực bên trong hung thú chỗ lấy lại biến thành bây giờ dạng này tuyệt đối là huyết đỉnh tạo thành nói cách khác vô tận thú vực nơi nào đó khẳng định tồn tại huyết đình toay phiến số lượng tuyệt sẽ không thiếu đến mức qua nhiều năm như thế có hay không bị cổ thần tộc lấy đi liền kh nhưng tô hồng cảm thấy xác suất lớn vẫn còn ở đó bởi vì thất thần đỉnh toái phiến nếu là ở giáp tỉnh trước liền có thể lấy đi cổ thần tộc không có đạo lý để đó tinh h ả i thần cung bên trong nhiều như vậy toái phiến mặc kệ cái kia có thể đầy đủ cùng thất thần đỉnh tương xứng huyết đỉnh cũng hẳn là dạng này mới hợp lý a đương nhiên đây chỉ là tô hồng trước mắt suy đoán đến mức đến tột cùng như thế nào chỉ có trời mới biết đột nhiên tô hồng nghĩ đến một chuyện sư công nói phát hiện cổ thần tộc thường xuyên liền sẽ đi hướng vạn binh quật một chuyến cái kia bị giấu đi đồ vật sẽ không phải là huyết đỉnh một bộ phận tô hồng muốn về sau tận mắt đi xem một chút nhưng vấn đề là tinh hải thần cung tinh hải chiến trường có gần thời gian một năm ở vào phong bế trạng thái tuy nhiên bất luận cái gì cảnh giới võ giả đều có thể đi vào nhưng cơ duyên đều bị phong bế thì có ích lợi gì thực sự không được chỉ có thể chờ đợi một năm sau cấm chế xuất hiện để ngọc học tỷ cổ học trưởng bọn người đi xem xét một chút thời gian một năm người khác không nói thì lấy ngọc thanh tuyển cùng lâm thiên ngọc hai người thiên phú và tốc độ phát triển đạt tới lục giai đình phong khẳng định không có vấn đề mà lại chiến lược tuyệt đối c ứ n g hãn đứng hàng đỉnh cấp yêu nhiệt cơ hồ là tất nhiên tinh hải thần cung chiến dịch sau khi kết thúc rồi nói sau sơ ý một chút nhưng là hại người muốn đến nơi này tôi h ầ ngừng suy ngh c ù ngươi Ngao Huyền một khối h một ớ hướng n tầng thí luyện tháp mà đi. Tô Hồng. Tiến lên lúc, Ngao Huyền hướng về phía tô Hồng như mày, muốn không、so、một lần vượt quan g g đệ đi. độ. lục lúc, tốc thí tháp Tô Tô một vượt phía mày, mà so về ư khẳng định muốn cùng ta so tô hồng mặt mũi tràn đầy ngoài ý mớn vừa mới nga o huyền còn chấn kinh mình giết thần phong đâu cái này sẽ chủ động đưa ra so một lần là tình huống như thế nào nếu như đều là lần đầu tiên thí luyện vậy ta có lẽ không có cái này tự tin nga o huyền t h o ả i m á i cười một tiếng có thể ta lại không phải lần đầu tiên thí luyện ta thế nhưng là xông qua một lần có kinh nghiệm cũng làm chút ít tặng thưởng cái này ngươi có đi người nào thua thì cho đối phương nga huyền móc ra một vật đúng là một khối thất thần định toái phiến ngươi khẳng định muốn cầm cái này cùng ta so tô hồng hứng thú đưa tới cửa toái phiến làm gì không lớn ha ha nga o huyền cười ha hả cái nào nhiều lời như vậy ngươi sẽ không phải cho là ngươi thắng c h ắ c đi ngươi liền nói so không so liền xong、so、rồi hắn trong lòng rõ ràng tô hồng chỗ lấy sẽ đến đến chậm như vậy ngoại trừ cùng thần anh thần phong đấu một phen hẳn là cũng có đoạt toái phiến nguyên nhân đã tô hồng lớn vậy hắn liền lấy cái này đến đánh bạc đương nhiên đây không phải đang kiếm cơ đưa tô hồng mà chính là nga huyền thật cảm thấy mình có phần thắng bởi vì theo đệ lục tân bắt đầu thí luyện không lại giống như trước đó đều là đối phó hư ảnh đối với đã xông qua một lần hắn tới nói đây là một cái rất lớn ưu thế đến mức tái phiến nga o huyền còn thật không quan tâm một khối mà thôi cho dù chính mình thắng đem tái phiến cho tô hồng cũng không quan trọng hắn chủ yếu là có chút khó chịu tô hồng vừa mới d ọ n g nói kia cái gì gọi là ngươi muốn cùng t a so nghe một chút lời nói này đến thật giống như ta nga o huyền đến cỡ nào không bằng ngươi giống như đương nhiên nga o huyền cũng biết thì lấy tô hồng tiềm lực thật các loại cảnh giới tăng lên tới chính mình thì thật không phải là đối thủ có thể cái này không càng lộ ra cái này cơ hội khó được sao xin nhờ đây chính là có thể áp tô hồng một đầu cơ hội a ngàn năm một thở có thể áp một hồi là một lần về sau chờ tô hồng đến tôn giả thậm chí phong vương đây chính là hắn khoác l á t tư bản cái gì người nói tô hồng a a năm đó a tô hồng tại tinh h ả i thần cung cùng ta xóa thử cũng liền hơi kém ta một bậc thôi suy nghĩ một chút đều thoải mái chương năm trăm bốn mươi tám người cái thuần mãn phu nga o huyền sợ ngây người chương năm trăm bốn mươi tám người cái thuần mãn phu nga o huyền sợ ngây người. người đang cười cái gì nhìn lấy nga huyền không nói lời nào khoe miệng lại khống chế không nổi dâng lên Tô hồng có chút buồn b ự c gia hỏa này sẽ không phải thật sự coi chính mình có thể thắng ta đi cứ như vậy có tự tin chẳng lẽ lại chính mình bị lừa rồi tô hồng giật giật khoe miệng t h a m dò mà hỏi thăm ngươi thông hướng đệ lục t ầ n g t í luyện dùng bao nhiêu thời gian hắc liền chờ ngươi chủ động hỏi đâu ngao huyền đối với mình vượt qua n tốc độ vẫn rất có tự tin đem đầu dâng lên tự tin cười một tiếng một phút đồng hồ ra mặt đi a tô hồng nhẹ gật đầu lập tức liền đem tâm thả trong bụng hàn thị dùng bảy giây nếu như không sử dụng trí dương tinh thần lực đoán chừng tối đa cũng thì ba mươi giây liền có thể thông quan cái kia vấn đề là đợi lát nữa vượt quan tô hồng sẽ không cần trí dương tinh thần được sao cái kia tất nhiên không thể a đưa tới cửa thoại phiến ngu sao không cầm người dùng bao lâu gặp tô hồng phản ứng đã vậy còn quá bình thản nga o huyền nhịn không được hỏi lại theo ngươi không sai biệt lắm tô hồng cười trả lời ngươi liền t r ă n g đi nga o huyền n ú n g nhúng bay giả bộ như không quan trọng kỳ thực thử rõ xét nói thì ngươi lực lượng kia bốn mươi giây cần phải không sai biệt l ắ m a làm sao ngươi biết tô hồng vượt thì lộ ra một vệ kinh ngạc thấy thế, thế nga huyền cười ha ha một tiếng ồn cũng liền nhanh hơn chính mình hơn hai mươi giây lấy hắn đối thông hướng đệ thất tầng thí luyện kinh nghiệm đem tranh lệnh này đổi ngang thậm chí vượt qua đều là dễ dàng sự tình cứ như vậy hai người đều cảm thấy mình tất thắng thiếu niên tại không lâu sau đó một t r ư ớ c một s a u đã tới thí luyện tháp chỗ lấy là một t r ư ớ c một sau vẫn là hai người cân nhắc đến trước mắt bọn hắn ở trong mắt những người khác còn là ở vào thù địch trạng thái làm tại thí luyện tháp phụ cận võ giả lúc gặp lại hừ nga o huyền lập tức hướng tô hồng phát ra hừ lạnh một tiếng đi vào thí luyện tháp bên trong tô hồng trên mặt cũng là lạnh hừ một tiếng nhưng trong lòng thì có chút e n nga huyền diễn kỹ này tính xảo cũng liền kém chính mình một bậ hắn vừa mới lộ ra kinh ngạc không liền đem ngao huyền hoàn mỹ lửa rồi sao rất nhanh tô hồng cũng đi vào thí luyện tháp bên trong thí luyện tháp bên trong trắng xóa không gian thông tin ê vách t ư ờ n g mê ngông duy nhất có thể thông qua địa phương cũng là ngay phía trước một chỗ vài mét rộng cánh cửa nếu như theo không gian phía trên nhìn xuống liền có thể nhìn đến cái này thông tin ê vách t ư ờ n g khoảng t r ư ờ n g chín đạo thẳng đến đạo thứ chín cánh cửa chỗ mới có lấy một cái quang môn tồn tại mỗi một vị vượt q u a n võ giả đều sẽ xuất hiện tại thứ một vách tưởng vài trăm mét bên ngoài không có bất kỳ cái gì mưu lợi phương thức chỉ có thông qua từng đạo từng đạo cánh cửa t i ế nga vào cùng huyền a n xuất hiện máy mắt thì xe nhẹ đường quen hướng đệ nhất đạo môn phi phóng đi làm những cái kia hung thú công kích rơi xuống lúc hắn thân hành linh động mỗi một bước đặt xuống đều vừa vặn đi vào hung thú công kích góp chết một phút đồng hồ sau toàn bộ hành trình liền một chiêu đều không ra nga huyền như vậy phóng qua mấy chục con thất giai hung thú vô thương thông qua được đệ nhất tòa cánh cửa ha ha tô hồng khẳng định không nghĩ tới sao cái này một quan nhìn như khảo nghiệm chiến lược kỳ thực khảo nghiệm là thân pháp ta lần thứ nhất thí luyện cũng là đón đánh đánh tới đạo thứ ba cánh cửa lúc mới phản ứng được nga o huyền mặt mũi tràn đầy rào hoạt nụ cười hắn thừa nhận tô hồng chiến lược mạnh đến mức tăng mạnh đối mặt chín tòa vách tường mấy trăm con hung thú nói không chừng thật có thể bằng vào cứng thực lực một đường quét ngang qua nhưng là cái kia thì có ích lợi gì hắn đây chính là tối ưu giải thông quan phương thức không có cái thứ hai cấp tốc phóng tới tòa thứ hai cánh cử đợi lát nữa mẹ gần chết mới quá quan tô hồng nhìn đến chính mình áo không dính bụi chờ đã lâu lại là biểu tình gì đệ nhị muôn phi thứ năm cánh cửa thứ chín cánh cửa xông qua quan môn máy mắt nga o huyền rốt c u ộ cát c không chế trụ nổi khỏe miệng nụ cười cười ha h a thế mà vừa tới đến đệ thất tầng hắn liền ánh mắt cũng còn không có mở ra tô hồng mang theo vài phần không h i ể u thanh â m chuyển đến n g ư ờ i đang cười cái gì ừ m nga o huyền nụ cười trong nháy mắt cứng n ắ c tô hồng làm sao có thể ảo giác nga huyền mở c h o n g mắt đã nhìn thấy tô hồng đang ngồi ở cách đó không xa trên một tảng đá lớn chính lấy một loại nhìn ngu ngốc giống như biểu lộ nhìn lấy chính mình làm sao có thể ngươi vậy mà còn nhanh hơn ta nga o huyền mặt mũi tràn đầy chân kinh thanh âm đều cao mấy cái đ ể xì bẹn tô hồng vừa xoay người theo trên đá lớn rơi xuống ngươi là làm sao quá quan nga o huyền thì đi tới cái kia trong mắt chừng được nhanh theo trong hốc mắt bay ra ngoài còn có thể làm sao quá quan tô hồng một mặt kinh ngạc đương nhiên là xông vào a cửa này không phải khảo nghiệm chiến lược sao nga o huyền nga huyền cái này là thật sợ ngây người cho đến lúc này hắn mới chú ý tới tô hồng quần áo trên người lây dính không ít hung thú huyết khá lắm không phải anh em n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thuần mãng v u a thật sự não tử đều chẳng muốn c h u y ề n thôi trực tiếp xông vào có thể hết lần này tới lần khác nhất làm cho nga o huyền tiếp chịu không nổi là tô hồng xông vào vậy mà còn nhanh hơn chính mình cái này cần chiến lược mãnh liệt thành bộ dáng gì a khó trách thần phong tử trong tay ngươi đâu khó trách thần anh bị ngươi đánh cảnh giới ngã xuống đến tứ phẩm cao đ o ạ n đâu cái này nga o huyền là triệt để minh bạch nga o huyền mở môi run dậy nổi lên nửa ngày mới b i ệ t xuất một câu ngươi chính là cái hất lên ra người quái vật thật sự long còn thiên thần so thiên ma còn thú thần hắn cái này ví von bên trong bốn cái t r ù n g tộc hết thể đều là trừ thiên nổi danh lực lượng cường hãn ngay vậy tô hồng cười ha ha đưa tay nói quá khen quá khen t o i phiến lấy ra nga o huyền không nói tiếng nào đem toái phiến ném cho tô hồng xoay người rời đi hữu khí vô lực nói trước tách ra tìm cơ duyên đi cứ như vậy cáo tử được tô hồng lên tiếng gặp nga o huyền đi xa mới cười lẩm bẩm nói sẽ không phải cho hắn kích thích tâm tính sập a hắn vừa cũng không nói láo thí luyện đúng là xông vào chỉ bất quá đối phó những cái kia hứng thú tô hồng cũng không có thật á n h mà chính là trực tiếp dùng trí dương nghiệm thuật tạm thời vây khốn những cái này h u n g thú thừa cơ xông qua cánh cửa cũng chính là hắn trí dương tinh thần lực dẻo dai quá mạnh không phải vậy muốn làm đến liên tiếp chín lần bao phủ mấy chục con thất giai h u n g thú dù là tổng sư cảnh tinh thần nghiệm sư tới cũng làm không được nga o huyền còn còn muốn dùng thân pháp tranh né h u n g thú công kích có thể trí dương tinh thần lực hơi sử dụng cái này t h í luyện đối tô hồng mà nói hoàn toàn cũng là một trận hơn ngàn mét t h ẳ n g tắp thi chạy loại tình h u n à y đừng nói là tô hồng dù là thay cái tầm thường lục giai võ giả đến đều có thể vững vàng nhanh hơn nga huyền đệ bắt t ầ n còn muốn nửa tháng mới mở ra hiện tại đoạt cơ duyên đoạt tài phiến bại yêu nghiệt tô hồng ma quyền sát trưởng nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ tùy tiện tuyển cái phương hướng mà đi chương 549, c ơ duyên khắp nơi trên đất hôn chiến tương khởi kim quan g ngốc trời chương 549, c ơ duyên khắp nơi trên đất hôn chiến tương khởi kim quan g ngốc trời ngay tại tô hồng cùng ngao huyền phân bị lúc một bên khác thần vũ ngay mặt sắc gầm t r ầ m hướng xuống tầng mà đi không có thần anh phế vật này đến cùng chạy đi đâu cụ thần tộc nhiều năm trước tới nay tiến vào tinh hại thần cùng sống tại mỗi một tầng đều lưu lại mấy cái chỗ ẩ thân mà lại mỗi cái chỗ ẩn thân bên trong năm này tháng nọ dưới bọn hắn đều tích lũy không ít tinh huyết lấy ứng phó đột nhiên tình huống kết quả đệ tứ tầng đệ tam tầng thần vũ đi khắp đều không nhìn thấy thần anh tung tích chuyện gì xảy ra thần vũ cho mày không phải nói cái này thần anh quá mức phép lối khắp nơi chơi ươu chọc yêu người ta vì sao nhiều như vậy tầng xuống tới hắn liền bóng người đều không thấy được thần vũ ý thức được có chút không đúng thần anh sẽ không phải cũng bị cái k i a n ắ m giữ trí dương tinh thần lực giá hỏa zết chết ta sau đó người này ly miêu hoán thái tử giả trang thành thần anh g á n g vẽ khắp nơi cho cổ thần tộc kéo c thần vũ sắc mặt biến đổi không chừng hắn đi tới đệ nhị tầng nửa giờ sau khi đi tới thứ ba chỗ ẩn nấp chỗ ẩn thân lúc thần vũ cảm nhận được trong đó một cô yếu ớt khí t ứ c ngũ phẩm thần vũ giật mình thần anh vậy mà rơi xuống đến ngũ phẩm thần vũ trên người có không dự trữ máu tươi thần anh thanh âm từ trong chuyền ra thần vũ đi vào liền thấy khí tức cực yếu thần anh chuyện gì xảy ra thần vũ sắc mặt âm trầm tới cực điểm bọn hắn chuyến này là đến tinh h ả i thần cung thu thập t o á i phiến cùng giết người kết quả t o á i phiến còn không có đoạt đến mấy khối một người cũng còn không giết chết đầu tiên là tổn thất thần phong thần anh lại bản thân bị trọng thương sơ xuất cái tia tô hồng chiến lực s á c thực không kém thần anh sắc mặt đồng dạng rất khó coi nhưng hay là tương lai long đi mạch không có ẩn tàng nói ra n g h e xong thần vũ biểu lộ kinh ngạc h i ệ n nhiên tô hồng chiến lực vượt quá dự liệu của hắn đúng rồi thần anh mắt nhìn thần vũ c a o mày nói thần phong ở đâu hắn là lưu tại thượng tầng thu thập thoái phiến đến rồi chết hả thần anh tại chỗ sửng sốt tiếp lấy thất thanh nói chết rồi làm sao có thể ai có thể giết được hắn giết thần phong người nắm giữ lấy trí dương tinh thần lực thần vũ ngư khí ngưng trọng thần anh đầu tiên là g i ậ mình sau một lúc lâu mới lên tiếng ngươi đây là hoài nghi là tô hồng rất có thể thân anh n ế u mày hẳn không phải là hắn cùng ta giao chiến từ đầu tới đôi u đều không sử dụng tới không phải vậy hắn làm sao cũng cần phải thừa cơ thi triển đi ra nếm thử đem ta giết chết mới đúng có khả năng hay không là hắn cố ý chỉ là vì thăm dò hiểu rõ thủ đoạn của chúng ta căn bản là không có muốn giết ngươi thân anh n ế u mày vô ý thức muốn phủ định nhưng khi hắn nhớ tới lúc đó chính mình còn không có xuất thủ đánh lén cái tên nguyên bản cười ha hả tô hồng lại đột nhiên nổi lên hình ảnh thân anh trầm mặt một hồi gật đầu nói xác thực có cái này khả năng b ấ thần kể có p ả cảnh i giết, ngươi đi trước giúp ta đi cái khác chỗ ẩn thân mang tới tinh huyết, ta tướng cảnh giới khôi ngươi đi giết người. hay không hắn, khác chỗ thân huyết, phục nhau Không h sao ta mang ta sau, ta muốn ẩn tướng cùng lên là dù đều được. về trước t vũ lắc đầu nói ngươi bây giờ chỉ có thể ẩn thân trong bóng tối xuất hiện sẽ rất phiền phức một đám đỉnh cấp yêu n g h i ệ t lúc thần anh nhất thời tức hồn hẹn tuyệt đối là tô hùng làm hãn tự tay đem ta đánh thành trọng thương sau đó có lẽ còn tìm tòi một đoạn thời gian phát hiện ta trốn đi mới dám làm như vậy thần anh sắc mà tâm trầm chờ ta khôi phục hết liền đi giết chết hắn đừng khinh thường nữa thần phong đều vô cùng có khả năng cũng là chết ở trong tay hắn trí dương tinh thần lực cũng rất có thể bị hắn nắm giữ lấy lại thêm cái kêu cựu tiêu thần lôi muốn đơn giết hắn mạo hiểm rất cao thần vũ lắc đầu ngươi khôi phục xong thì ẩn thân trong bóng tối ngươi ta một sáng một tối tìm kiếm tất sát cơ hội càng lên cao t ầ n g đi cơ hội càng nhỏ nhất là tại đệ thất tầng đ á m kia yêu nghiệt tranh đoạt cơ duyên thời điểm nơi nào sẽ có cơ hội thần anh níu mày nói ra vậy nhưng chưa h ẳ n thần vũ ý vị thâm trường cười nói ta xuống tới lúc theo những người khác trong miệng biết được cái này tô hồng vượt quan vận tốc độ thậm chí so ta cùng thần phong đều muốn nhanh đã gây nên không ít yêu nhiệt g trong lòng kiếm kỵ cướp đoạt cơ duyên lúc chỉ là thêm chút dẫn đạo rất nhiều người nguyện ý thừa cơ vây công tô hồng nói xong thần vũ rời đi đi cái khác chỗ ẩn thân lấy tinh huyết đến cho thần anh trị liệu đệ thất tầng cùng nhau đi tới tô hồng rõ ràng cảm thấy mãnh liệt cạnh tranh bầu không khí có thể leo lên đệ thất tầng kém cỏi nhất kém cỏi nhất đều đã là cổ bia xếp hạng trước hai nghìn tên võ giả ở phía trước mấy tầng sở hữu người vì trùng kích tần số lẫn nhau ở giữa đ nhưng đi vào đệ thất tầng vậy coi như hoàn toàn khác nhau d ầ m d ầ m d ầ m từng tiếng tiếng vang nương theo lấy tiếng gầm gư tiếng chém giết thỉnh thoảng liền sẽ theo bốn phương tám hướng chuyển đến cho tô hồng cảm giác thật giống như đưa thân vào một mảnh bên trong chiến trường hỗn loạn chuyện t ố t ta tô hồng liếm môi một cái dạng này h ô n chiến tuyệt đối có thể kiếm lời lớn một khoản võ đạo giá trị đang lúc tô hồng chuẩn bị tùy tiện chọn cái phương hướng đi gia nhập thời điểm chiến đấu đột nhiên dường như tất cả mọi người bị kim quang này hấp dẫn nhưng ngay sau đó bốn phía tiếng la rết vang lên lần nữa chỉ bất quá lần này thanh nhãm rõ ràng giảm ít một chút cái này mang ý nghĩa có không ít người từ bỏ chiến đấu thẳng đến kim quang mà đi tôn giả cấp cơ duyên vẫn là phong vương cảnh cơ duyên tô hồng phân chấn cấp tốc hướng kim quang phóng đi một đường lên tô hồng phát hiện chỉ là theo hắn vị trí này tiến đến võ giả liền đã không dưới mấy chục vị lẫn nhau đều phát hiện đối phương a n ý kéo ra vài trăm mét khoảng cách an toàn lẫn nhau cảnh giác hướng kim quang dâng lên chỗ tiến đến thế mà tô hồng bên này thậm chí còn không tới chàng a không, không lâu sau đó làm tô hồng khoảng cách kim quang chỉ còn lại có một km thời điểm hắn xa xa nhìn ra xa một tòa vân vụ lượn lờ cao sơn đập vào mi mắt cao sơn đỉnh cao nhất tọa lạc lấy một tòa rộng rãi khu nhà nhìn qua giống như là cái tông môn hoặc là tông phái tại đây trời kim quang chiếu rọi xuống cái này cổ kiến trúc nhóm bị phụ trợ giống như tiên cung đồng dạng tại ngoài cửa chính có một đạo to lớn bình chướng đem tất cả kiến trúc bảo hộ ở trong đó giờ phút này ngoài cửa chính đ e n nghịt một mảnh thân ảnh chính đang không ngừng bộc phát ra đủ loại công kích đánh vào cái này bình chướng phía trên theo bình chướng bị không ngừng tiến công cửa chính chính lấy một loại chậm chạp tốc độ mở ra lấy người này đủ nhiều chỉ là nơi này thì chỉ ít có đếm trăm người không chỉ là cao sơn đỉnh đầu giữa s ơ n núi thậm chí chân núi đều không ngừng có thân ảnh l ư ớ t đến lên núi đỉnh phóng đi một cỗ khó nói lên lời hưng phấn theo tô hồng ánh mắt bên trong hiện hiện tiến vào tinh hại thần cùng cho tới bây giờ trông thấy trước mắt tình cảnh này hắn mới chính thức có một loại muốn cùng yêu nhiệt g tranh hùng giống như cảm giác vây anh tô hồng thân ảnh lướt qua đại địa hướng chân núi phóng đi chương năm trăm năm mươi mãn phu đến rồi đan thiết liên minh chương năm trăm năm mươi mãn phu đến rồi đan thiết liên minh làm tô hồng đến chân núi thẳng đến đỉnh núi phóng đi lúc một đường lên hắn đã thấy không ít yêu nhiệt g thân ảnh những người này hắn mặc dù không biết tên nhưng nhưng lại có nhất định ấn tượng bởi vì lúc đó tinh h ả i thần cung mở ra lúc những người này thân ảnh đều đứng tại cực kỳ cao vị trí từ một điểm này liền có thể nhìn ra thực lực tuyệt đối không yếu làm sao cũng là cổ bìa trăm người đứng đầu v õ giả giống những cái kia xếp hạng mấy ngàn tại lúc đó chỉ có thể người trên người đứng ở phía sau căn bản không có tư cách hướng về phía trước tới không ít người a những người này đánh bại có bao nhiêu võ đạo giá trị tô hồng liếm môi một cái ánh mắt tại những thứ này yêu nghiệt trên thân lướt qua cuối cùng hắn vẫn là không có lựa chọn xuất thủ dù sao lẫn nhau không oán không cừu đem người đánh một trận giống như không còn gì để nói sớm biết sớm biến thành thần anh dáng vẻ đã có thể thừa cơ kiếm lời võ đạo giá trị còn có thể cho cổ thần tộc lôi kéo c ử hận tô hồng thầm nghĩ trong lòng ngay sau đó tăng thêm tốc độ xông qua mọi người thẳng đến đỉnh núi mà đi tại hắn sau khi rời đi có một yêu n g h i ệ t xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cái này tô hồng vừa ánh mắt có ý tứ gì làm sao cảm giác nhìn ánh mắt của ta giống như là đang nhìn con mồi cảm giác ta bị sai sao cái này vừa nói những người khác cũng ào ào mở miệng đều biểu thị chính mình có cảm giác tương tự tình huống gì a đây là còn có thể là tình huống như thế nào đây chính là tô hồng a xem ra hắn là sắt thần lợi này còn thật không có nói sai nhận cũng không nhận ra hắn giống như đều có ý xuất thủ không thể trêu vào không thể trêu vào phía trên bình chướng còn không có nát chúng ta đi chậm một chút tốt nói có mấy tên yêu nghiệt leo núi tốc độ giảm bất không ít thế mà đây chỉ là số ít càng nhiều người thì là tốc độ không giảm chút nào thậm chí còn ẩn ẩn có tăng tốc ý tứ tô hồng lại như thế nào xếp hạng liền mười vị trí đầu đều không có sợ hắn hừ cũng chính là ta đến tinh h ả i chiến trường bất quá trí này nếu là thời gian lại nhiều chút xếp hạng vượt qua hắn không cần tốn nhiều sức a tô hồng vừa nếu là dám can đảm ra tay ta hôm nay liền để hắn máu tươi nơi này không tệ ta cũng đang có ý này sợ hàng mới có thể bị liếp một chút nhìn sợ nghe những âm thanh này từ phía trước chuyển đến vừa lựa chọn giảm tốc mấy tên võ giả giật giật khoe miệng trang đại gia ngươi đâu đám này hát mã võ giả thật cảm thấy mình rất yêu. có người nhịn không được chửi ầ m lên nói chúng ta sợ hàng ngươi cho chúng ta lăn lộn tinh hải chiến trường mấy năm này là tỏi công lăn lộn bọn hắn cũng không phải cái gì mới đến hát mã võ giả tô hồng lúc đó sát thiên thương thời điểm bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy còn nói cái gì tô hồng dám can đảm ra tay để hắn máu tơi ư như thế chết cười cá nhân vừa tô hồng tại thời điểm ngươi tại sao không nói lời này đâu người đi đặt cái này thổi ngư bức nhìn về phía trước đám kia hắc mạ yêu nghiệt mấy tên võ giả hoàn toàn là một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt chỉ cảm thấy đám người này tại cái kia chín ngày hành hạ người mới h ư ớ n g bảng ngược xuất từ t i n đến rồi quân không thấy thu báo là kết cục gì làm tô hồng đi vào đỉnh núi đã nhìn thấy phía trước một tòa thật to cánh cửa tại bình t r ư ớ n g bảo vệ dưới như ẩn như hiện bình t r ư ớ n g phía trước mấy trăm đạo thân ảnh chính đang không ngừng phát động thế công trong đó có không ít người quen ma phong huyền sạt tộc huyền vũ t ứ tượng tộc bốn người cùng xích long kim diên mấy người đều đang không ngừng hướng về phía bình chướng xuất thủ trừ cái đó ra nga huyền quý linh cũng ở tại chỗ rất nhanh tô hồng ánh mắt rơi vào một tên bị gió kéo ở giữa không trúng tóc trắng thanh niên trên thân thanh niên tóc trắng này hệ v ả i xếp bằng ở phong linh khí phía trên một tay chống cảm câu được câu không a n h ra một ngọn gió linh khí tiến công bình t h ư ớ n g sư minh tô hồng nhận ra bạch thương sinh lập tức đi tới a người đã đến bạch thương sinh mặt lộ v ẻ ra một vệ kinh hỷ nô kiếm thanh bọn hắn đoán chừng đều tại tranh cái khác cơ duyên liền cái bóng người đều không nhìn thấy người đã đến ta xem như yên tâm đợi lát nữa cùng ma phong đám người này tranh cũng có phấn khích tô hồng trêu c h ó n nói sư huynh ngươi không phải đi không được gì chạy à, ta không có tới ngươi cũng có thể chuẩn mất ma phong đám người này chơi nha cảnh cáo một lần a muốn đối sư huynh có cơ bản tôn trọng đi không được gì chạy ba chữ này vừa ra bạch thương sinh dường như nên kích đồng dạo mái đầu bạc trắng đều có chút sủ l ô n g hung tận chừng mắt nhìn tô hồng ta sai rồi tô hồng nợ đủ cười lập tức hai tay nâng cao làm cái nước nào đó có lễ nói dỡn vài câu về sau hai người một bên tiến công bình t h ư ớ n g tô hồng một bên hỏi gần ngay trước mắt cơ d u ê n tô môn cái này cũng không giống như là tô môn bạch thương sinh lắc đầu cực đạo tông ngươi cũng không phải không tiến vào qua thế nhưng diện tích kém trước mắt cái này cổ kiến trúc không biết gấp bao nhiêu lần này sẽ là cái gì tô hồng hỏi thăm luận chiến l ự c hắn có lẽ do、so、bạch thương sinh mạnh nhưng là dù sao hắn vẫn chỉ là cái ma võ sinh viên năm nhất chi thức mặt tự nhiên cùng bạch thương sinh cái này năm thứ ba đại học lao đăng không so được cái này cổ kiến trúc nhóm to đến l ạ thường càng giống là một loại nào đó liên minh bạch thương sinh s ở lên cầm nói ra bất quá đây cũng chính là suy đoán dù sao thượng cổ quá xa xưa cụ thể còn phải xem bình c h ư n g sau khi vỡ vụn ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu cùng bạch bên bên bình chuyện, công chướng. thương sinh một bên trò chuyện, một bên tiến công bình Cùng lúc đó theo tô hồng đến dù là hắn không có rất xuất chúng biểu hiện chỉ là theo phát động công kích danh kích bình chứ nhưng g n là vẫn hấp dẫn tại chỗ tuyệt đại đa số người chú ý phải biết có thể tới đến đệ thất tầng vậy nhưng đều không phải là người yếu đối với tô hồng cái này đầu tiên là sát thiên thương sau giết thu báo danh truyền tinh hải chiến trường ngon nhân tự nhiên mười phần chú ý thậm chí cũng bởi vì tô hồng đến có không ít nguyên bản khoảng cách bạch thương sinh không xa võ giả đều vô ý thức kéo ra khoảng cách nhất định người tên cây quò bóng cho dù là đám này thiên tài yêu nghiệt đối với tô hồng trong lòng cũng là tràn ngập kiên kỵ cái này cũng có thể đụng tới cái này mãn phu gặp vừa ba ba đánh mặt chính mình chính chủ tới ngao huyền tái mặt một cái trước mắt tiếp lấy lập tức xuất r a tinh xảo diễn kỹ sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến lạnh lùng nhìn hướng tô hồng trừ cái đó ra cũng có mấy đạo mang theo l ử a g i ậ n ánh mắt tô hồng cảm quan nhạy cảm cấp tốc nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy ma phong tại huyền vũ tứ tư tượng tộc đám người bộ hạ dưới chính vô thanh nhìn hằm hằm mà đến ha, ha. tô hồng khép cười một tiếng dường như nhìn không thấy ma phong trong mắt lựa dẫn thậm chí còn đưa tay hướng về phía ma phong n g ắ c một tay ha, ha ta cũng tới bạch thương sinh học theo thân thể nằm nghiêng tại phong linh khí phía trên một tay chống đỡ cái đầu đưa tay chỉ cùng hướng ma phong khiêu khích giống như mắc mắc hắn cái này tư thế tựa như là nằm tại tại nhà trên giường giống như có chút lười biếng khiêu khích tí vị so tô hồng còn nồng hơn không ít ma phong sắc mặt rõ ràng c h ầ m xuống nhưng cuối cùng vẫn không có lựa chọn đ ộ n g thủ mà là nhằm vào lấy hai người vô thanh làm cái khẩu hình sau đó quay người tiếp tục công kích lên bình t r ư ớ n g tô hồng thấy rõ ràng ma phong nói rất đúng các người hai cái đều phải chết hắn cùng bạch thương sinh liếc nhau một cái hai người đều ám cười rộ lên bọn hắn cũng là đoàn trắc cơ duyên phía trước dù là khiêu khích ma phong cũng sẽ không trực tiếp đ ộ n g thủ lúc này mới cố ý kích thích hắn một chút kỳ thật ngươi trước khi đến ta đã khiêu khích qua ma phong tốt vài chục lần bạch thương sinh cười hì hì nói vài chục lần tô hồng đều kinh ngạc ma phong chẳng lẽ cái này đều có thể nhịn được ha ha ma phong tính cách còn kém chút làm ta lần thứ bảy khiêu khích thời điểm liền không nhịn được đ ộ n g thủ bạch thương sinh nháy mắt ra hiệu nói l ấ y có thể ngươi sư m i n h là ai phong linh tu căn bản không đáng sợ ma phong vừa mang theo một đám người xông lại ta xoay người một cái trực tiếp chạy mất dạng chờ hắn trở về ta lại trở về khiêu khích hắn liên tiếp đùa hắn ba lần về sau ma phong bắt ta không có một chút biện pháp thì triệt để không nhìn ta làm sao khiêu khích hắn đều không phản ứng ai g i a hỏa này là thật không khỏi đùa ngữ khí tràn ngập tiếc lối bạch thương sinh trên mặt lại là một bộ chê cười một bên nhớ lại một bên v ẩ y lấy răng tại cái k i a cho vui tô hồng nghe được khoe miệng co giật hợp lấy sư huynh đây là đem ma phong làm chó c h u ồ n mất đâu trách không được hắn vừa nhìn ma phong thứ n h ấ t mắt liền phát hiện da hỏa này sắc mặt tái xanh lấy cùng ăn phải con rồi giống như người bùn còn có ba phần hỏa khí đây húng chi là ma phong loại này yêu nghiệt không bị tức giận đến thổ huyết đều tính toán hắn tính cách không tệ vâng lúc này một tiếng vang thật lớn theo từng đạo từng đạo công kích đánh xuống bình chướng như đ á đầu nhập vào trong hồ nước giống như nổi lên từng cơn sóng gợn sau đó pha thoái cái tia mơ hồ không rõ sân môn trong nháy mắt biến đến rõ ràng sở hữu người trước tiên thì dương mắt hướng bảng hiệu nhìn lại chỉ thấy bảng hiệu bên trên viết bốn cái thượng cổ văn tự đan thiết liên minh chương năm trăm năm mươi mốt phụ trợ truyền thừa vương cấp không phải người thật muốn động thủ chương năm trăm năm mươi mốt phụ trợ truyền thừa vương cấp không phải người thật muốn động thủ. đan thiết liên minh trông thấy cái này bảng hiệu nháy mắt tô hồng bén ngạy chú ý tới trong đám người một số võ giả ánh mắt đống nhiên sáng lên ta nói cái này kiến trúc nhóm làm sao lớn như vậy chứ là đan thiết liên minh vậy liền không kỳ quái bạch thương sinh ngữ khí mang theo hư vấn tô hồng vội vàng hỏi thăm về tới n g h e xong bạch thương sinh giải thích tô hồng ánh mắt cũng đ ố n g nhiên sáng lên đan thiết liên minh đây là thượng cổ thời kỳ hùng cứ một phương thế lực chỉ bất quá cùng những cái k i a am hiểu chiến đấu cường giả khác biệt đan thiết liên minh ngay từ đầu là từ thượng cổ hai vị vương cấp luyện đan sư đoàn tạo sư khai sáng một người luyện chế đan dược một người luyện chế binh khí. những người này toàn bộ đều là nắm giữ lấy các loại phụ trợ chức nghiệp võ giả t h ậ n pháp sư thầy thuốc thậm chí một số bây giờ đã thất truyền chức nghiệp thì như thần phụ sư vân vân tại những người này gia nhập dưới đ a n thiết liên minh cuối cùng tại thượng cổ trở thành hùng cứ một phương đặc thù thế lực nhưng theo chiến lược đến nhìn đang thiết trong liên minh tối cường cũng chỉ có mấy vị phong v ư ơ n g cảnh tại cường giả như mây thượng cổ chưa nói tới mạnh bao nhiêu nhưng là đan thiết liên minh địa vị lại là siêu nhiên không ai nguyện ý trêu trọc dù sao võ giả chiến lược mạnh thì mạnh nhưng ngươi tổng có cần dùng đến đan thiết liên minh thời điểm cái này vừa được tội binh khí đan dược trị liệu hết thể hết rồi bởi vì cái này một điểm đan thiết liên minh võ giả tại thượng cổ đây chính là thật đi ngang tồn tại bây giờ có loại này truyền thừa xuất hiện tại trước mắt tại chỗ tất cả mọi người tâm động tuy nhiên có thể tới đến đệ thất tầng vậy cũng là chiến lực kinh người thiên tài yêu nghiệt nhưng là đạt được loại này phụ trợ truyền thừa ở trong tộc địa vị tuyệt đối cao hơn tăng đều không cần vương cấp truyền thừa chỉ cần tôn g i á cấp thậm chí bắt giai truyền thừa cái kia đều đủ để ăn ngon uống sướng cả một đời không lo dù là có một ngày d ị tộc cũng có phải là cường tộc nguyện ý cung cấp c h e c h ở đơn giản là bây giờ chư thiên am hiểu cái này phụ trợ võ giả càng ngày càng lưa thưa ít lấy tại chỗ ánh mắt của mọi người như là võ giả truyền thừa ai còn coi trọng bắt giai nhưng nếu là đổi lại cái này phụ trợ truyền thừa bắt giai truyền thừa đều là khó gặp cái này đang thiết liên minh sở dĩ như vậy to lớn trong đó truyền thừa tuyệt đối nhiều vô số kể bạch thương sinh thấp giọng nói nhưng là truyền thừa cũng có phân chia mạnh yếu tựa như là đoán tạo sư cùng luyện đan sư thượng cổ là có tồn tại vương cấp mà cái khác phụ trợ truyền thừa có thể liền khó nói chắc t ô hồng suy nghĩ mấy giây lập tức nói ta chuẩn bị đi đoán tạo sư truyền thừa tranh một chuyến có thể được đến vương cấp truyền thừa tốt nhất đan dược trí ít có thể lấy mua nhưng một thanh tiện tay binh khí đây chính là có thể lộn nhưng không thể cầu đừng nói mình dùng dù là đánh ra ra bán đều là có tiền mà không mua được dù sao cũng là rèn sát nhục thân càng mạnh càng tốt không phải vậy liền đoán tạo truy đều không cầm lên được người chuẩn bị đi đâu tô hồng hỏi lại t h ầ n phụ sư bạch thương sinh liếm môi một cái tại ma võ thời điểm ta nghĩ tới học luyện đan nhưng vật kia thật không phải là người học ta tại luyện đan phía trên t i ê n phú kém đến không được tại ma võ đi theo đạo sư luyện đan dùng một cái l ò đều nổ một cái đạo sư kia ngay từ đầu còn nhìn lấy hiệu trưởng mặt mũi thẳng đến ta về sau liên tiếp nổ bảy cái luyện đan lô hắn mặt đen lên liền đem ta theo trên lớp học đạp ra ngoài nói lên cái này chuyện cũ bạch thương sinh đều có chút xấu hổ hắn hiện tại cũng đối luyện đan có rất lớn bóng mờ. không phải vậy nhất định phải đi tranh một c h u y ê n cái này vương cấp luyện đan sư truyền thừa không thể thần phù sư là làm cái gì tô hồng t r ộ n cười vài tiếng gặp bạch thương sinh xem ra lập tức biến đến nghiêm túc chuyển di lên đề tài mặt chữ ý tứ luận chế thần phù lấy ra đập người uy lực rất mạnh còn rất x o á i hoàn mỹ phù hợp người sư m i n h cái này lồng t r ă n g xoái ca khí chất ta bạch thương sinh cười hắc hắc có vẻ hơi dám tối hắn bên này tại cho tô hồng giải thích cái gì là đan thiết liên minh những người khác cũng giống như thế nhất là những cái tia thành đán kết bạn lúc này nguyên một đám ánh mắt đều phát sáng lên từng tiếng lướt qua bầu trời đích tiếng s é gió vang lên tất cả mọi người hướng về sơn môn chung sung đi sông lên phía trước nhất chính là ma phòng cái kêu một đầu đâm vào sơn môn giống như đâm vào trong hồ nước giống như sơn môn không khí nổi lên từng cơn sóng gợn đây là sàng trọn thí luyện mọi người tại đây đều không cảm thấy kinh ngạc không có có nhất định sàng chọn cơ chế đó mới là quái sự tô hồng cũng hướng vào sơn môn ngay sau đó thấy hoa mắt thì phát hiện mình đã đi tới một chỗ trống trải khu vực phía trước mấy chục đạo phát ra lục giai đình phong khí tức hư ảnh lướt đến hướng hắn công kích giống như rất yếu tô hồng sông đi lên t ă n quyền l ư ỡ n cước trực tiếp đem những này hư ảnh triệt để đánh nát vô cùng nhẹ nhõm cũng đúng dù sao cũng là phụ trợ loại hình thí luyện đối với chiến lược yêu cầu kém xa những cái k i a võ giả truyền thừa cao tô hồng trong lòng hiểu rõ sau m ộ t khắc thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ làm hắn lần nữa mở mắt ra thì phát hiện mình đã xuất hiện tại bên trong sơn môn bộ bốn phía không người hắn là đệ nhất cái thông qua thí luyện đúng lúc này tô hồng vừa mở mắt ra liền thấy bốn phía lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện nhanh nhất một nhóm đều là người quen ma phong nga huyền quý linh huyền s ạ tộc huyền vũ tứ tượng tộc mọi người bạch thương sinh cũng không chậm tại quý linh xuất hiện tiếp theo một cái trước mắt cũng thông qua được thí luyện ừng khi nhìn thấy tô hồng lại nhanh nhất ma phong quý linh b ọ n người hết thể hay mắt những cái kia tốc độ đồng dạng không chậm yêu nhiệt g nhìn hướng tô hồng ánh mắt cũng hiện ra mấy phần kiếm kỵ tại chỗ yêu nhiệt g bên trong có không ít người đều là lúc trước thông hướng đệ ngũ tầng thí luyện lúc gặp qua tô hồng bọn họ cũng đều biết tô hồng tốc độ vô cùng có khả năng so thần phong thần vũ nhanh hơn hiện tại tận mắt thấy một lần quả thật đúng là không sai đối với những ánh mắt này tô hồng không thèm để ý chút nào ánh mắt hướng phía trước g ò xét mà đi từng tòa to lớn c ổ kiến trúc nhóm đập vào mi mắt những thứ này khu vực có chút rõ ràng phân chia l u y ệ n an đoán tạo thần phụ trận pháp thầy thuốc đều tại bảng hiệu bên trên viết rõ ràng trong đó l u y ệ n an sư cùng rèn luyện sư kiến trúc là số lượng nhiều nhất không do dự tô hồng dẫn đầu khởi hành thẳng đến đoán tạo sư khu vực phóng đi cùng lúc đó những người còn lại cũng à o hào hướng bốn phía t ắ n đi nhưng vào lúc này vê anh một đạo tiếng xe gió đ ỗ n g nhiên văng lên hướng tô hồng kích bắn đi ta dựa vào tại cái này đọc thủ một tiếng kinh hô hấp dẫn tầm mắt mọi người có người dừng lại ngừng chân xem chừng có người thì nhìn cũng không nhìn liếc một chút thẳng đến những kiến trúc kia phong đi ừ n tô hồng đứng mày xoay người lại chỉ thấy một đạo linh khí hóa thành hát xà mở ra miệng t o như chậu máu thương chính mình thôn phệ mà đến tiện h tay một q u y ề n đem cái này hát xà đánh tan sau một khắc tô hồng đã nhìn thấy ma phong thân ảnh cấp tốc vượt qua chính mình thẳng đến đoán tạo sư khu vực phong đi tại ma phong bên cạnh còn có một cái huyền xà tộc huyền vũ đi sắt đằng sau l ấ y vừa mới ra tay ngăn cản đúng là hắn tô hồng không là ưa thích khiêu khích sao có bản lĩnh thì đi thử một chút ma phong cười to phách lối âm thanh truyền đến mang theo vài phần thường khoái trước đây bên ngoài bị khiêu khích lâu như vậy hắn một mực chịu đựng hiện tại cuối cùng không cần nhịn lập tức bày mưu đặt kế huyền vũ xuất thủ ngăn cản đương nhiên hắn cũng không có hiện tại ý tứ đậu thủ chính là vì buồn nôn tô hồng chút cân giận dù sao cơ duyên đang ở trước mắt tô hồng không có khả năng cũng không dám đối với hắn xuất thủ chỉ là hắn lại nghĩ sai ngọ tạo đây là thật muốn đánh a từng tiếng kinh hô vang lên ma phong trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy tô hồng tay cầm long đ ặ n thương vậy mà thật rét tới đây chương năm trăm năm mươi hai n g h i ề n ép ma phong tám người vây công một mình ta là đủ chương năm trăm năm mươi hai nghìn ép ma phong tám người vây công một mình ta là đủ gặp tô hồng vậy mà khí thế hung hăng đ á n h tới ma ma phong ma phong mặt không biểu tình nhưng huyền vũ lại có chút luôn cuống chỉ vì hắn cảm giác được tô hồng là chạy hẳn tới hắn là không yếu nhưng đối với phía trên tô hồng cái kia nơi nào sẽ là đối thủ hoàng c á i rắm ma phong cười lạnh một tiếng ta để ngươi trở ra tay ngươi cứ yên tâm ở lại không ai có thể bị thương ngươi nói ma phong dứt k h á t trực tiếp dừng thân ảnh đứng tại chỗ chắp hai tay sau lưng chậm đợi tô hồng vào tới ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là liền cơ duyên này đều không muốn cướp còn là làm sao lấy m à phong mười phần bình tĩnh hắn không nỡ cơ duyên bởi vậy tại ngoại sơn môn lúc đối mặt khiêu khích n h ị n xuống không có độc thủ tô hồng cũng không thể lại bỏ được cơ duyên bị người khác lấy mất phải biết cái này đ a n thiết liên minh sơn môn t h í luyện độ khó khăn cũng không lớn cứ như vậy một chút thời gian đã có càng ngày càng nhiều võ giả thông qua được lúc này mặc dù đại bộ phận ánh mắt đều hướng bọn họ bên này trông lại nhưng những người này thân ảnh lại không chút nào dừng lại đều tại hướng lấy từng tòa kiến trúc nhanh chóng h bởi vậy đối mặt lực lượng còn mạnh hơn chính mình tô hồng ma phong không chút nào h o ả n g hắn dám chắc chắn tô hồng nhiều nhất cùng hắn đấu cái mấy hiệp thì sẽ rời đi thật u ò n đ ấ u nữa cho dù hắn sẽ bị áp chế nhưng cũng tuyệt đối có thể đem tô hồng ngăn chặn hoặc là tô hồng cũng là muốn ở ngay trước mặt hắn đem huyền vũ giết nhưng là khả năng sao hắn ma phong ở đây còn bảo hộ không được một cái huyền vũ thiên ma trưởng gặp tô hồng càng ngày càng gần ma phong xuất thủ trước quát to một tiếng một đạo ma khí mãnh liệt huyết sắc trường ấn vạch phá bầu trời bay thẳng tô hồng đánh tới phốc phốc một đạo đỏ thấm lấp lóe nay huyết sắc trường ấn tại chỗ phá vỡ đi ra Tô hồng thân ảnh lướt đến ma phong trước người đưa tay liền là nhật nguyện thương pháp kinh khủng lực lượng lại thêm thương ý ra chỉ một thương này uy lực cực kỳ c ứ n g hãn chỉ là trực diện một thương này bị ma phong hộ tại sau lưng huyền vũ thì có loại toàn thân phát lệnh cảm giác hắn lập tức t i ể u hướng lui về phía sau đi kéo dài khoảng cách sợ bị hai người chiến đấu tác động đến cảm nhận được huyền vũ động tĩnh vốn là mặt sắc mặt ngưng trọng m ặ t phong mi đầu lúc này dựng thẳng lên ngươi đây là không tin ta hắn giận quát một tiếng một thanh năm đen trường đao xuất hiện tại trong tay đón nhận tô hồng một thương này còn không có lui ra bao xa khoảng cách với vũ c h ỉ cảm thấy mảng nhĩ đều tại chấn động tại chỗ ủ t h a i hắn v ộ i ý thức quay đầu nhìn lại nhưng thấy rõ sau lưng cảnh tượng lúc sắc mặt bỗng nhiên đại biến c h ỉ thấy cùng tô hồng chính diện đối cứng một kích này về sau ma phong thân ảnh vậy mà hướng về sau bay ngược mà lên cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt bay ngược ma phong thì đổi kịp chạy ra không xa với vũ ngừng ma phong toàn thân khí huyết chấn động mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh rơi trên mặt đất giữ mắt nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong nổi lên một vệ kinh hãi cái này quái vật khoảng cách cực dương động thiên giao thủ mới bao lâu cái này l、so、vừa vừa hơi hơi một bên huyền vũ đồng dạng chú ý tới cái này một điểm sắc mặt đều bị dọa đến hơi hơi trắng bệnh đầu góc trống rông đây chính là thiên ma tộc ma phong a vẹn vẹn mới một lần đối với anh miệng hổ vậy mà liền bị xé nứt ra mấy cái đạo vết thương cái này đã không thể nói là về mặt sức mạnh rơi vào hạ phòng dùng bị nghiền ép để hình dung tựa hồ cũng không đủ cái này lực lượng thuần thuần quái vật ta xem như minh bạch trước đây phá quan tô hồng tốc độ vì cái gì so thần vũ thần phong còn nhanh cái này lực lượng quá khoa trương một số hướng kiến trúc phóng đi yêu nhiệt g nhóm trông thấy tình cảnh này hai mắt cũng hơi chừng lớn cảm thấy khó có thể tin tô hồng lại mạnh lên không ít ta đứng tại chiến trường cách đó không xa bạch thương sinh nhẹ nhàng thở ra tại phát hiện huyền vũ hướng tô hồng động thủ nháy mắt hắn thì dừng lại động tác làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị có thể hiện tại xem ra cái này có chút vẽ vời chọt h ê m chuyện ra không được a bạch thương sinh trầm tính lại về sau trong lòng không nhịn được nói thầm sư đệ càng ngày càng m á n h liệt tiếp tục như vậy nữa ta cái này làm sư huynh thật cũng chỉ còn lại có cái danh tiếng cái này cái nào được lý dương võ sư huynh tương lai bị tô hồng vượt qua cái kia người khác chí ít sẽ nói câu hậu sinh khả h lý thắng vu lam đúng không hắn cái này so tô hồng cao hai giới sư huynh bị tô hồng vượt qua người khác nói thế nào hắn không rõ ràng nhưng ở lý thừa đạo cùng lý dương võ trong miệng đoán chừng thật muốn đem đi không được gì chạy ba chữ khắc và gót của hắn lên thậm chí bạch thương sinh cũng có thể nghĩ ra được cái kia bị trêu chọc lúc hình ảnh nha cái này không đi không được gì chạy h đi cho sư phụ đưa cái tin đi dù sao ngươi gió này linh tu cũng liền điểm ấy tác dụng rồi không nên không nên vừa nghĩ tới đó bạch thương sinh nhất thời một cái giật mình cũng không tiếp tục quan chiến bay thẳng đến thần phụ s ư kiến trúc phóng đi hắn là suy nghĩ minh bạch cùng quan tâm tô hồng không bằng quan tâm quan tâm chính mình nơi xa ngao huyền lắc đầu cảm khái âm thanh bá vương thể thật không phải là người sau đó cũng cùng bạch thương sinh một dạng hướng kiến trúc phóng đi cùng lúc đó đánh bay ma phong tô hồng không có chút nào bỏ qua ý tứ cẩm thương lần nữa x u n g tới thấy thế ma phong rốt cuộc bình tĩnh không số dưới tô hồng ngươi thật nghĩ tại điều này cùng ta một phân cao thấp t ô hồng không có lờ đi trải qua qua vừa rồi một cái kia hắn phát hiện giống như giết chết ma phong cũng không phải việc khó trì hoãn không được quá lâu dù sao những cơ duyên này bên trong khẳng định cũng có thí luyện cửa ải lấy hắn thực lực m ộ n một chút đến cũng có tự tin đuổi theo trễ một điểm không có gì đáng ngại đã như vậy dứt khoát giết chết ma phong được muốn đến nơi này t ô hồng không tiếp tục nhìn chằm chằm với ngũ mà chính là trực tiếp đem ánh mắt tập trung vào ma phong trên thân nhìn đến trong mắt của hắn s á t ý nháy mắt ma phong mí mắt run lên một cái lập tức hiểu rõ t ô hồng ý nghĩ xem nhẹ ta trong nháy mắt ma phong giận dữ mang cơn giận dẫn dữ hét thật coi ta chả lẽ lại sợ n g ư ờ i đang khi nói chuyện hàn toàn thân uy thế bao t á p mà lên tô hồng nhìn như không thấy cầm thương phi tốc đánh tới ngay tại hắn tiếp cận ma phong sẽ phải ra thương thời điểm một bên đột nhiên chuyển đến mãnh liệt linh lực ba đ ộ n trong chốc lát tô hồng thân ảnh dừng lại hướng về sau nhanh l ù i lại tiếp theo một cái trước mắt một cố cùng bạo linh lực công kích thì lướt qua hắn trước kia đứng tại vị trí nghiêng đầu nhìn một cái một đạo toàn thân sôi trào ngũ hành linh khí thân ảnh đập vào mi mắt quý linh cùng lúc đó một cỗ lục gia đình phong uy áp từ đằng xa bạo phát mà lên chính là kim diên xích long tứ tượng tộc bốn người bọn hắn nguyên bản thẳng đến cơ duyên mà đi nhưng ở phát hiện có chút không đúng về sau lập tức xếp trở lại thấy thế ma phong sắc mặt âm trầm mấy phần nhưng cũng không có mở miệng cự tuyệt trợ giúp sách khoa trương lấy ma phong n ạ o khí vậy mà không có để những người này xéo đi mà chính là ngầm đồng ý bọn hắn đến giúp đỡ rồi h ắ hắc. c xem ra tô hồng một thương k i a p y lực so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn thật cho ma phong hù dọa ma phong quý linh lại thêm trở về qua đến giúp đỡ đây chính là trọn vẹn tám người bọn hắn cái này là chuẩn bị vây công tô hồng chân chính tranh phong muốn triệt để kéo ra màn tre bất quá nơi đây thực lực mạnh mẽ n h â n tộc võ giả cũng không nhiều tỉ như ngô kiếm thanh cố đ à o bọn người đều là tại địa phương khác tranh đoạt cơ duyên ma phong bên này nếu có thể thừa cơ cạo chết tô hồng cái kia đối với tinh h ả i thần cung bên trong nhân tộc võ giả tuyệt đối có thể tạo thành đả kích nặng nề một đám hướng kiến trúc phóng đi yêu nghiệt trông thấy tình cảnh này trao đổi lẫn nhau lên bọn h ắ n nước gì hai phe này thế lực đánh ra chó đầu đến tùy tiện phương nào người chết đối với bọn hàn tới nói đều có thể giảm bớt điểm cạnh tranh áp lực còn làm vây công có xấu hổ hay không thật coi ta không tồn tại một tiếng giận mắng chuyển đến bạch thương sinh trở về mà về ngao huyền cũng dừng lại thân ảnh những mày hướng bên này dò xét mà đến làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị cùng lúc đó ngoại trừ bạch thương sinh bên ngoài lục tục ngao ngoe còn xuất hiện mười mấy tên nhân tộc võ giả thân ảnh đều tại hướng bên này chạy đến bọn hắn tuy nhiên thực lực kém x a ma phong bọn người thậm chí cùng kim diên xích long bọn người so ra đều kém không ít nhưng làm đồng b ả o không có một cái nào vào lúc này lùi bước đây chính là nhân tộc lực ngưng tụ chính là loại này lực ngưng tụ mới có thể khiến được nhân tộc tại chư thiên vạn tộc nhằm vào dưới vẫn cường thịnh như vậy nguyên nhân lớn nhất nhưng vào l các vị đồng b à o Hảo ý tâm lĩnh các ngươi một mực thoải mái tinh thần đi tranh đoạt cơ duyên tô hồng thanh em vang vọng tứ phương làm cho tất cả mọi người đều là k h ẽ giật mình sau một khắc đến không hết ánh mắt hướng hắn nhìn lại chỉ thấy cái kia sắp đối mặt tám tên yêu nhiệt vây công thiếu niên thân thể thẳng tắp như tùng đối mặt tám đạo mạnh mẽ uy áp mặt không đổi sắc hắn thậm chí đều không có nhìn thẳng vào tám người mà là nhằm vào lấy tứ phương hướng đến nhân tộc võ giả lấy một loại tự tin vô cùng giọng điệu cất cao giọng nói không cần giúp ta một mình ta là đủ chương năm trăm năm mươi ba lục thân lây viền khí óc đều cho ngươi g a o động đều đạn thậm r ư t â lây n huyền ngươi động đều đạn. Không cần mình hồng này nói toàn trường ghé mắt, không biết bao nhiêu người nhịn. là lời khí. cho ghé hai h đều đều Ốc đủ. giao bao giúp biết ta, ta vừa ra, một Tô mắt, tò mắt t mở chí thì liền những cái kia nguyên bản không liên quan tới c h i ế n cục một lòng chỉ muốn tranh đoạt cơ duyên võ g i ả nhóm thân ảnh đều có chút dừng lại bay đầu t r ô n g lại toàn trường yên tĩnh đều bị tô hồng bộ này c u ồ n g thái kinh đến ngoa tạo ta là nghe lầm sao thật là cuồng hắn đối mặt cũng không phải tám cái phổ thông thiên tài mà chính là lấy ma phong quý linh cầm đầu vây công dù là kim diên xích long tứ tượng tộc sáu người cũng đều là xếp hạng cực kỳ cao yêu nghiện ngư bức không hổ là làm chết thiên thương ngon nhân quá phép lối bạch thương sinh cùng ngao huyền hai người nghe được mí mắt đều run lên một cái hai người l i ế h nhau đều lựa chọn t ĩ n h quan kỷ biến không tiếp tục hướng phía trước phóng đi nếu là đổi lại người khác nói ra lời nói này chỉ sẽ bị người xem như bệnh thần kinh có thể hết lần này tới lần khác lời này là tô hồng nói ra được cái này một đám muốn đến giúp đỡ nhân tộc võ giả hai mặt nhìn nhau nhất thời do dự tại nguyên chỗ không có rời đi nhưng cũng không có tiến lên nữa tô hồng thật coi chính mình vô địch không thành ma phong cùng quý linh tiếng hét phẫn nộ vừa mới v a n g lên tiếp theo một cái trước mắt thì bị đánh gãy chỉ thấy tô hồng toàn thân khí tức đột nhiên bạo phát mà lên một cố cùng bạo cùng cực n h thế bao phủ toàn trường nếu là đơn thuần khí huyết vừa đột phá lục giai đ ỉ n h phong tô hồng không bằng tại chỗ rất nhiều người có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này hắn thả ra huy áp lại cường hạn đáng sợ thậm chí đem ma phong quý linh hai người huy áp một khối ép xuống tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều vì đó đọc dung trong mắt bọn hắn giờ phút này không k i ê n nghệ gì cả phóng t h í c huy áp tô hồng dường như hóa thành một đầu tuyệt thế hung thú quang là nhìn xa xa trong lòng đều sẽ hiện ra một cỗ k h ó nói lên lời rung động cái này ma phong cùng quý linh đồng tử co rút lại một chút liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi cái này quái vật kim diên xích long tứ tượng tộc bốn người tới hai người bên cạnh mặt mũi tràn đầy kiềm kỵ nhìn hướng tô hồng thần sắc vô cùng ngưng trọng thật muốn ở chỗ này cùng hắn động thủ sao quý linh nói nhỏ một tiếng có chút hối hận ra tay giúp ma phong ma phong hà to miệng còn không nói gì chỉ nghe quát to một tiếng vang lên đến đối mặt tám người tô hồng lại dẫn đầu độc thủ chủ động cầm thương dễ tới cái này hung hãn một màn nhìn đến tại chỗ v giả thẳng nuốt nước bọn cho dù là một đám yêu nhiệt g đều t r a o mày nhìn hướng chiến trường phương hướng giờ này k h ắ c này đối với những thứ này yêu nhiệt g tới nói thông qua một trận chiến này nhìn thấu tô hồng chiến lực khả năng so cơ duyên đều muốn tới trọng yếu nếu là tô hồng vua cái kia còn tốt nói rõ ra hỏa này chiến lực mạnh hơn đó cũng là có hạn nhưng hắn như thắng đây mới là lớn nhất chuyện kinh khủng tinh h ả i thần cung bên trong người nào còn có thể cùng tranh tài chỉ có thể bị buộc cùng một đám yêu nhiệt liên thủ mà lại nhân số nhất định phải rất đa tài được đúng vậy tô hồng như thắng về sau lại đụng phía c h i n hắn đám này yêu n g h i ệ t chỉ có thể bị buộc lấy đi cùng người khác liên thủ mới được bị buộc lấy liên thủ liên vi đối phó một người có phải hay không xưa nay chưa từng có không biết nhưng ít ra gần mấy trăm năm qua tinh h ả i thần cung còn chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này cùng lúc đó nhìn qua tô hồng đánh tới ma phong sầm mặt lại quát k h ẽ nói đừng x o ắ n suýt không có khả năng lùi chiến nghe vậy quý linh tán răng toàn thân ngũ hành linh khí lần nữa sôi trào mà lên tô hồng đều chủ động xuất thủ hắn này lại muốn chạy cũng không thể chạy tuy nhiên tám người vây công một người bản thân thì thẳng mất mặt nhưng dù sao cũng tốt hơn đem mất hết mặt núi Thanh Sát, Phong, Hòa Hoàng, Hổ Sát, Huyền Ngự, các người các bốn người kết trợ. Vâng. Bốn người cùng kêu lên đáp sau một khắc thanh long chu tước bạch h ổ huyền vũ bốn đạo hư ảnh tại bốn người sau l ư n g hiện hiện cấp tốc dung hợp tại một khối cùng lúc đó bốn người tản ra h uy thế đều ngưng tụ ở một khối khí tức tăng g ọ t mà lên trước mắt thì siêu việt lục giai đình phong cực kỳ c ứ n g hãn tiếp theo một cái trước mắt bốn người liền xông ra ngoài chính diện nên tiếp tô hồng gặp kết trận hoàn tất ma phong cùng q u linh không hiểu nhẹ nhàng thợ ra tứ tượng tộc kết trận vô luận là công kích lực vẫn là phòng ngự lực đều sẽ tăng vọt đến cực kỳ khủng bố tình trạng cho dù là bọn hắn hai người nối lên đều tuyệt không phá trận khả năng kim diên xích long các người hai cái đi theo phía sau chúng ta đánh nghi b ì n h kim diên xích long gật đầu quý linh theo ta lên đi ma phong quý linh dẫn đầu xông ra kim diên xích long theo sát phía sau giờ này khắc này toàn trường ánh mắt đều tập trung ở sắp cùng kết trận bốn người giao phong tô hồng trên thân nhìn qua liền thành một khối giống như một người tứ tượng tộc tô hồng híp hít mắt không do dự vọc thẳng dễ tới tô hồng để cho chúng ta kết hết trận cũng là n g ư ơ i sai lầm lớn nhất hồ s á t lạnh giọng mở miệng trước đó bị tô hồng tinh thần lực đánh lén mà kết trận thất bại dẫn đến thiên thương bị tô hồng giết chết bởi vì việc này hắn nhưng là bị trong tộc thống mã đã lâu một mực ghi hận ở trong lòng còn muốn lấy nhất chiến nhiều hôm nay ngươi tô hồng hẳn phải chết hồ s á t còn muốn nói gì cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy tô hồng quát to một tiếng trực tiếp cường thế đánh gãy sau một khắc một thương quét ngang mà ra một cổ bá đạo thương ý ra trì nhật cùng nguyệt dị tượng hiện hiện không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến、vâng. một thương này tại tứ tượng tộc bốn người trước người ba m bên ngoài lúc dường như đánh vào tường không khí phía trên giống như đ ô n g nhiên đỉnh trệ xuống tới sau một khắc rơi thương điểm nổi lên một trận gợn sóng đồng thời hiện ra mấy cái khe n ư ớ c đó là tứ tượng tộc bốn người kết trận sau bảo hộ bình trướng.、Ừ. Trong thấy tình Ừm. chướng ả n này, hổ sát đồng tử đông nhiên đột nhiên lại, thanh phong hỏa hoàng huyền ngự n hổ hỏa sát tử đột rụt g lại, ờ trường i biểu đi tinh hải chiến Bọn lộ một rõ ràng r vào ngây ngốc hắn chút. t ư c ở t r o tộc kết trận, tìm thất chuyên môn đi gia có thể kết quả tô hồng một thương vậy mà liền đánh ra đồng dạng hiệu quả cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tô hồng cái này uy lực một thương thậm chí so ra mà vượt thất dài cao đoạn tông sư mấy lần toàn lực nhất kích quả thực không hợp t ố i thưởng hồ sát đừng nói nhảm thanh phong bị kinh hãi ngữ khí đều xuất hiện một vệ kinh hoàng toàn lực duy trì hồ sát nào còn dám nói cái gì hắn đều sắp bị vừa mới một màn kia hoảng sợ ngộng cũng không dám nữa khiêu khích vẫn rất cứng rắn gặp một thương mới đánh ra vài vết rách tô hồng hơi kinh ngạc đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục ra thứ lúc một trái một phải buộc phát ra dồn dập tiếng xẻ gió một đạo ma khí chờ một đạo ngũ hành linh khí công kích phá không mà đến tô hồng đứng mày một thương quét ra đem cái này hai đạo công kích đánh tan còn chưa chờ hắn thu thương ma phong một cái lắm mình đã xuất hiện tại tô hồng bên cạnh thân hắn hơi hơi núp lấy năm ngón tay như loan hữu câu giống như chộp vào tay đem phía trên trưởng lưng gân xanh cầu lên thiên ma đao chém ra một đao thẳng đến tô hồng cái cổ mà đến cùng lúc đó khác một bên quý linh phóng thích ra linh khí công kích cũng gào thét mà đến không chỉ có như thế mà khác hai cái phương hướng kim diên xích long thân ảnh hiện hiện đồng thời đối tô hồng mạnh ra toàn lực nhất kích tô hồng bị vây quanh ở ngay trung tâm tứ phía thủ địch không nhìn bốn phía truyền đến ẩn ẩn tiếng kinh hô hồ, tô hồng lộ ra cực sự bình tĩnh ma phong thiên ma đao là trước hết giết tới đã không kịp thu t h ư ờ n g vậy liền không thu tô hồng ánh mắt hung ác trực tiếp nắm tay đón nhận một đạo kia muốn chết thấy thế ma phong cười lạnh hắn cái này thiên ma đao thế nhưng là huyền khí tông sư bị lướt qua đụng đều muốn thấy máu chạy hắn đều đã có thể dự đoán đến tiếp theo màn chặt đứt tô hồng cánh tay hình ảnh keng làm một quyền một đao và chạm ngáy mắt không có ma phong trong dự đoán xé mở huyết nhục thanh âm mà chính là b ộ c phát ra một tiếng như kim loại giọt vang、ừ. ma phong biểu lộ k h ẽ giật mình gặp tô hồng lại thật dùng nắm đấm ngăn lại chính mình một đao kia về sau ma phong sắc mặt biến đổi liên hồi h ảo tưởng công phu đều không có sau một khắc càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh tô hồng một quyền này cũng không chỉ là ngăn lại hắn một đao kia mà thôi hắn bị lưỡi đao xé mở một điểm hết u y đ ụ c chính đang chạy máu năm đấm phía trên chuyển đến một cỗ kho nói lên lời khủng bố l ự c đạo vê anh ma phong đều không kịp phản ứng cả người liền bị l ự c đạo này chấn toàn thân run lên k h ô n g chế không nổi lui về phía sau đúng lúc này mặt đất đột nhiên bắn ra từng cây dây leo chết trói lại ma phong hai chân quả thực là để hắn nử nhưng hai chân lại vẫn thẳng đứng ở tại chỗ đột nhiên một cỗ xúc động theo mắt cá chân chuyển đến không tốt ma phong sắc mặt đột biến mắt cá chân hắn bị một cái tay chết bắt lấy chủ nhân của cái tay này tự nhiên không cần nói cũng biết tuy nhiên không biết tô hồng muốn làm cái gì nhưng ma phong bản năng thì muốn điên c u ồ n g rằng co một, tô hồng trên tay bỗng nhiên nhấc lên sau một khắc ma phong thì cảm thấy mắt cá chân bàn tay lớn chuyển đến không gì địch nổi lực lượng cả người hắn đằng không mà lên trước mắt ánh mắt đầu tiên là hoa một cái sau đó thì trời đất quay cùng lên óc đều muốn bị dao động đều đạn người ma phong biết tô hồng muốn làm cái gì có thể đã chậm chỉ thấy tô hồng nắm lấy ma phong mắt cả trần trực tiếp đem hắn xem như đến từ thiên ma tộc người hình t u ẫ n bài h ư ớ n g cái khác ba chỗ oanh tới công kích nên đón tiếp lấy dầm dầm dầm từng tiếng tiếng vang ma phong bị oanh mí mắt đều có chút hướng lên là xu thế trong miệng máu tươi đứa ra chương năm trăm năm mươi b ố quét ngang nghiền ép ai dám tranh phong chương năm trăm năm mươi b ố quét ngang nghiền ép ai dám tranh phong l ụ c thân vẫn rất cứng rắn thiên ma tộc lấy ra làm t u ẫ n bài thật không tệ gặp dùng ma phong ngăn lại tất cả công kích giá hỏa này chỉ là nôn mấy ngụm máu mà thôi tô hồng phát ra từ nội tâm tán thưởng một tiếng nghe thấy lời này ma phong tức giận đến l ử a giận công tâm hoa một tiếng lại phun ra một ngụm màu tươi còn không đợi hắn há mồm giận mắng đi tô hồng bàn tay lớn hướng về sau d ơ n g lên làm ra ném mạnh động tác đột nhiên ném một cái vê anh ma phong trong nháy mắt hóa thành hình người đạn pháo bay ra xa xa quý linh s ử trí không kịp đề phòng trực tiếp bị ma phong đập t r ú n g hai người xếp tại một khối hướng nơi xa đập tới từ đầu tới đôi u đem tình cảnh này để ở trong mắt quan chiến vô luận là thiên tài còn là yêu nghiệt đều trận mắt ố c mồm trong lúc giơ tay nhấc chân thì hóa giải cơ hồ tình huống tuyệt vọng hơn nữa còn tạm thời xử lý xong hai cái tối cường bệnh nhân đây là cái gì thần đồng dạng lực lượng quỷ một dạng đục thân không nói trước chém ra một đao kia chính là ma p h o n g đao kia thế nhưng là huyền khí phẩm giai A, tô hồng quả thực là một quyền đỡ được đại giới cũng là mặt quyền bị xé nước ra lưu điểm viết mà thôi rung động âm thanh liên tiếp trong chiến trường vô luận là tứ tượng tộc bốn người vẫn là kim diên xích long giờ phút này biểu lộ đều mang theo vài phần mờ mịt ba ba tô hồng phủi tay phía trên cho b ụ i trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ tạm thời xử lý sạch bọn hắn hai người hiện tại đến phiên các ngươi rồi sáu trong lòng người phát lạnh chỉ cảm thấy tô hồng nụ cười dường như đòi mạng lệ quỷ một dạng、Siu. tô hồng thân ảnh l ó e lên bay thẳng đến kim diên xích long đánh tới hai người dọa đến toàn thân phát run không chút do dự xoay người bỏ chạy cứu người thanh phong hét lớn một tiếng cùng ba người kết trận vào tới thế mà còn không chờ bọn hắn xông ra mấy bước tô hồng liền đã đuổi kịp xích long kim diên hai người trước đó sát thiên thương thời điểm liền chuẩn bị làm từ các ngươi hai cái để cho các ngươi trốn qua một k i ế p lại còn dám chủ động tới đến trước mặt ta nhìn qua giống như bị ép vào tuyệt cảnh chuẩn bị liều chết chống cự kim diên xích long tô hồng mặt không biểu tình long đảm thương quét qua mà ra hơi anh kim diên giữ tợn phản、kháng. nhưng lại làm sao có thể đỡ được tô hồng toàn lực một thương một nghìn bảy trăm vạn cân lực lượng trực tiếp đem kim diên rút thân thể một nửa nổ bể ra đến còn lại nửa bên thân thể tàn phế bị rút đằng không mà lên ông trục nhật cung trong chớp mắt xuất hiện tại tô hồng trong tay dương cung bắn tên h u g i ữ a không trung kim diên trong nháy mắt nổ bể ra đến hóa thành vô số huyết vụ rơi xuống h u lại là một tiễn trực tiếp bắn nổ muốn lặng lẽ đào tàu xích long cái này thanh phong bốn người bước chân dừng lại trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ bọn hắn thậm chí không kịp đổi tới kim diên xích long thì giống như cỏ dại giống như bị tô hồng tiện tay nổ xong phải biết hai người này thế nhưng là xếp tại cổ bia hơn một trăm tên yêu n g h i ệ t một thân chiến lược dù là tại tất cả tiến vào đan thiết liên minh võ giả bên trong đều thuộc về bản tiêm tồn tại chỉ có như vậy hai tên yêu n g h i ệ t tại tô hồng trước mặt không có lực phản kháng chút nào quét ngang nghiền ép còn lo lắng cái gì trước tiên lui g ầ m lên giận dữ từ đằng xa chuyển đến là ma phong quý linh hai người bị oanh bay ra thật xa này lại ngay tại cực t ố c hướng bên này chạy đến giờ phút này hai người biểu lộ đều cực kỳ khó coi nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong đã có kiên kỵ cũng có rung động vừa mới giao thủ tranh thức để cho hai người cảm nhận được cùng tô hồng ở giữa tồn tại t r ê n l ệ n h rõ ràng bọn hắn rõ ràng đã là chư thiên thế hệ tuổi trẻ một trong mấy người mạnh nhất có thể tô hồng thật giống như còn còn mạnh hơn bọn họ ra một cái cấp độ chiến lược mạnh khoa trương đến quả thực không thể tưởng tượng mau lui lại ngay vậy tứ tượng tộc một bên lui lại một bên rút ngắn khoảng cách muốn cùng hai người tụ hợp phốc phốc một thương phá không mà đến trực tiếp đem bọn hắn cưỡng ép lưu lại tô hồng tay cầm long đảm thương giờ phút này giống như bá vương tại thế giống như điên cuồng vung vầy một thương lại một thương nện ở cái tia tứ tượng tộc bình chướng phía trên dầm dầm dầm. Mỗi một thương rơi xuống. đều rất giống tại đánh c h ố n g đồng d ạ n g đinh hai nhức ó c cái kia bình t r ư ớ n g phía trên vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện ngay sau đó d i n n ư ớ c dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ pha toái cái này tràn ngập bạo lực mỹ học một màn thật sâu thu vào toàn trường võ giả trong lòng vê anh không bao lâu thậm chí ma phong cùng quý linh đều còn chưa quay về chiến trường đối mặt không ngừng nện xuống l o n g đảm thương bình t r ư ớ n g rốt cục không chịu nổi gánh nặng theo một tiếng vang lanh lảnh bình chướng vỡ vụn da lộ ra đã sắc mặt trắng bệnh thanh phong bốn người tô hồng ánh mắt đệ nhất cái rơi vào hổ sắt trên thân tiếp tục gọi hổ sắt nước bọt thẳng luốt lời này giống như một chi thuốc trợ tim để triệt để tinh thần đê mê hơi chấn động một chút thế mà sau một khắc theo tô hồng thật nhanh một thương quét ra tại cái kêu một bảy trăm vạn cân lực đạo dưới cứ việc thanh phong toàn lực ngăn cản hai tay vẫn bị vách nát không đợi sở hữu người phản ứng lại là nhanh như thiểm điện một thương thanh phong cuối cùng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra thì hóa thành một đoàn huyết vụ si khí trong nháy mắt sụp đổ hỏa hoàng cùng huyền ngự sát mặt trắng b ệ c h lui về phía sau ma hổ sát cả người ngốc trệ giống như đứng tại chỗ làm tô hồng theo bên cạnh hắn lướt qua lúc hổ sát hai chân mềm lún trực tiếp quỷ trên mặt đất sau một khắc đỏ thâm thương ảnh lấp lóe còn như tử thần liêm đ à o hổ sát h ó a thành huyết vụ nổ tung ngay sau đó tô hồng đuổi kịp thanh phong hỏa hoàng vẹn vẹn mấy giây lại là hai đoàn huyết vụ nổ tung tiện tay mua cái thương hoa đem n u i thương máu tươi vung tận về sau tô hồng dương mắt nhìn hướng nơi xa chỗ đó phi nước đại ma phong cùng quý linh chẳng biết lúc nào đã dừng bước trầm mặc mắt nhìn tô hồng mấy giây sau hai người vậy mà quay người hướng về đ o á n tạo sư khu vực phóng đi chạy muốn đi tô hồng lập tức đuổi theo hoặc là không làm đã làm thì cho xong hết thảy đều cho người dương trông thấy tình cảnh này toàn trường tĩnh mịch một mảnh theo trước khi bắt đầu chiến đấu không ai sẽ muốn lát nữa là cục diện như vậy xếp hạng mười vị trí đầu ma phong quý linh mang theo xếp hạng thấp nhất cũng là một trăm tên ra mặt kim diên xích long sáu người loại này kinh khủng trận danh vây công một người kết quả quả thực là bị một người cho quét ngang sáu người hết thảy bỏ mình không nói thì liền ma phong q u linh hai vị này chư thiên công nhận đương đại đ ỉ n h cấp yêu nghiệt đối mặt tô hồng vậy mà đều lựa chọn chạy trốn vô địch quả thực ta đã không tưởng tượng ra được ai còn lại là tô hồng đối thủ đánh thành bộ này cục diện thần vũ tới đều không thể nào làm được a người tiên khắp nơi đều là tiếng thán phục trông thấy ma phong quý linh cùng tô hồng một chiếc một sau s ô n g vào đoán tạo sư trong kiến trúc không ít nguyên bản cũng đối đoán tạo sư cơ duyên có ý tưởng võ giả tại chỗ bỏ đi ý nghĩ này không thể trêu vào a lại vương cấp đoán tạo sư cơ d u y n là không sai có thể cái này ai còn dám đi còn có người nào dũng khí đó cùng c h i lực đi cùng tô hồng tranh cho dù là những cái kêu bài danh phía trên yêu nghiệt đều có mấy người bỏ đi cùng tô hồng ý đồ tranh cướp khoa trương này làm sao cùng tô hồng đấu hắn chiến lược làm sao lại mạnh thành cái dạng này một đám yêu nghiệt nhìn đến tê cả ra đầu trong lòng tràn đầy đối tô hồng kiên kỵ tuy nhiên ngoài miệng không nói nhưng mỗi người cơ hồ đều quyết định chủ ý đơn độc đụng tới tô hồng xoay người chạy như không tất yếu quyết không thể cùng là địch dù là thật không có biện pháp chỉ có thể đối lên tô hồng cái kêu ít nhất cũng phải một đám người liên thủ đối phó mới được không phải vậy cầm tô hồng căn bản không có biện pháp nào đây chính là có thể đem thần phong cái lao cái này vật giết chết chiến lược c nga o huyền khoe miệng co giật hướng luyện đan sư khu vực phóng đi ai bạch thương sinh phiền muộn thở dài đây có phải hay không là hơi mạnh quá mức ngay từ đầu nghe thấy tô hồng nói một mình ta là đủ thời điểm hắn còn cảm thấy không hổ là sư đệ của mình cùng sư huynh một dạng cuồng có thể kết quả không phải sư đệ hợp lấy ngươi thật không phải của nga vậy mà đ ê n thật thật chỉ có một người quất ngang ngươi chiến lược mạnh sư huynh vì ngươi cao hứng nhưng ngươi mạnh thành dạng này sư huynh thật muốn có chút tiểu tâm tình chương năm trăm năm mươi lăm đoàn tạo sư thí luyện thà thiếu không ẩ u duy thiên phú luận chương năm trăm năm mươi lăm đoàn tạo sư thí luyện. tha thiếu khẩu cầu duy thiên phú luận đang thiết liên minh bên trong tùy ý một chỗ cơ duyên khu vực tới gần về sau liền sẽ bị c h u y ể n tống đến đặc biệt không gian bên trong tiến hành thí luyện ma phong quý linh xuất hiện tại đoán tạo sư thí luyện địa nháy mắt đáng chết ma phong hai mắt đỏ thấm có chút điên cuồng gầm nhẹ nói hắn làm sao có thể sẽ cường đại như vậy tám người vây công một người bị giết sáu người hắn còn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn cái này khiến xưa nay t i ê u ngạo ma phong hoàn toàn không tiếp thụ được thế nhưng là lại thế nào không tiếp thụ được cái này cũng đã là như sắt thép sự thật hắn chạy không phải vậy lại cùng tô hồng đầu nữa hắn có lẽ cũng phải chết u ý linh mặc dù không có ma phong như vậy điên cuồng nhưng s ắ c mặt cũng cực kỳ khó coi hắn đã hối hận không được hắn chỗ lấy sẽ xuất thủ giúp ma phong chủ nếu là bởi vì cùng ma phong cách nhìn không sai biệt lắm đều cảm thấy tô hồng không lại bởi vì một điểm khiêu khích liền từ bỏ trước mắt cơ duyên và bọn hắn từ đấu cứ như vậy hắn xuất thủ còn có thể bán ma phong một cái nhân tình về sau tranh đoạt cơ duyên thì có thể cần dùng đến nhưng ai có thể tưởng đến tô hồng không chỉ có trực tiếp hạ từ thủ thậm chí so trước đó lúc giao thủ đều mạnh hơn nhiều một người độc chiến tám người còn thắng quả thực cũng là cái từ đầu đến đôi quái vợt chớ mắng ý linh quắc khẽ nói tô hồng thế nhưng là đ u ổ i s á t không b ô n g chúng ta tuy nhiên tiến nhập cơ duyên chỗ nhưng còn không coi an toàn đi mau ngay vậy ma phong sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng không rên một tiếng liền muốn cùng quý linh rời đi các ngươi muốn đi đâu đúng lúc này một đạo bình thản âm thanh v a n g lên để hai cái đỉnh cấp yêu nhiệt đều vô ý thức toàn thân cứng đờ chỉ thấy tô hồng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cách đó không xa nhận nguyện tô hồng đang muốn đâm ra một thương thế mà h ắ n thương vừa mới nâng lên thì cảm nhận được một cỗ rõ ràng áp chế lực để hắn toàn thân chỉ trệ đoàn tạo sư thí luyện bên trong thiết lập c ơ chế không thể lẫn nhau đập thủ thư không bên trong vang lên một đạo không có không dao động thanh âm lạnh như băng vốn là muốn chạy trốn ma phong quý linh ngay vậy nao nao về sau ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên kém chút đem cái này quên loại này phụ trợ truyền thừa thường thường đều có không thể lẫn nhau động thủ cầm chế bằng không mà nói cường giả hoàn toàn có thể đem những người khác giết hết chính mình tiến hành t h í luyện loại này cách chơi đối tại võ giả cơ duyên tự nhiên áp dụng nhưng loại này phụ trợ truyền thừa trung quy vẫn là muốn nhìn võ giả đối ứng thiên phú mà không phải chiến lược mạnh yếu còn không đợi hai người kinh hỉ tô hồng thì mở miệm yếu ớt thật cao hứng thí luyện sau khi kết thúc. các người hai cái đừng hòng chạy ma phong quý linh sắc mặt hai người lại là cứng đờ nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra c h ỉ ít tại thí luyện bên trong bọn hắn không cần quan tâm ứng phó như thế nào cái này quái vật đã có cầm chế tô hồng dứt khoát thu hồi lòng đảm thương bắt đầu quan sát bốn phía giờ phút này hắn chính bản thân ở vào một mảnh hoang vu bên trong vùng bình nguyên ánh mắt phía trước mấy cây số bên ngoài có một chỗ minh mông hỏa hải liệt diễm đang thiêu đốt hương thực mà tại hỏa hải bên trong có trên trăm tòa cung điện đứng vững vàng trong đó một tòa lớn nhất rộng rãi cung điện tọa lạc tại hỏa hải bên trong trung tâm mà cái khác cung điện bộ hạ tại cái này rộng rãi cung điện xung quanh. t ô hồng thấy rõ ràng có hai ba mươi tòa cung điện cửa lớn là mở lớn nhất hẳn là vương cấp đoán tạo sư truyền thừa cung điện rồi t ô hồng trong lòng thì thảo lại chỉ có mấy tòa cung điện bị mở ra muốn thu hoạch được truyền thừa độ khó khăn xem ra so ta tưởng tượng còn m a lớn phải biết tinh h ả i thần cung theo thượng cổ liền tồn tại có thể cái này đoán tạo sư truyền thừa cung điện vẫn đại bộ phận đều ở vào đóng lại trạng thái chỉ có hai ba mươi chỗ cơ duyên bị người khác lấy mất mà cái này hai ba mươi chỗ cung điện càng phần lớn đều ở vào những cung điện này phía ngoài nhất dựa theo truyền thừa đẳng cấp để tính khả năng thuộc ở nơi này kém nhất ngay tại tô hồng quan sát thời điểm ông, ông, ông. xung quanh dần dần hiện ra lần lượt từng bóng người tuy nhiên nhìn đến tô hồng tiến nhập đoán tạo sư thí luyện bên trong đại đa số người đều từ bỏ nhưng vẫn có không ít gan lớn không sợ chết võ giả muốn đến liều một phen rất nhanh gần đại mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trong đó thậm chí có mấy tên xếp hạng một trăm vị trí đầu yêu nghiệt những người này mới vừa xuất hiện khi nhìn đến tô hồng vậy mà liền tại cách đó không xa s á t mặt lúc này đã biến một mặt hoảng sợ lui về phía sau bọn hắn đều tận lực bên ngoài đợi một hồi đều cảm thấy tô hồng đã rời đi mới dám đi vào những ai có thể tưởng đến vừa tiến đến thì dán mặt những người này còn tốt trong đó một tên võ giả vừa tốt bị truyền t ố n g tại tô hồng bên cạnh một mét vị trí giờ phút này sắc mặt đều hoảng sợ trợn nhìn hai chân lại tê dại vừa mềm tô hồng liếc mắt nhìn hắn tên này võ giả kém chút trực tiếp dọa đến có quắp ngồi dưới đất thật không phải cái này thiên tài tố chất không được mà chính là tô hồng mới vừa rồi còn tại đại sát tư phương lúc này toàn thân vẫn mang theo một câu ngay ngắn nghiêm nghị mà lại vừa mới cho người ta lưu lại ấn tượng thực sự quá hung ác bá đạo là cá nhân bị nhìn chúng liếc một chút đều phạm sợ hãi thằng đến trong hư không thanh âm lập lại lần nữa xuất hiện biết được không thể động thủ về sau vừa mới tiến tới mười mấy tên võ giả đều rõ ràng đại thở dài một hơi. quả nhiên không tại một h cùng suy đám o n của ta ộ t võ giả nói nhỏ bên trong trong hư không băng lanh thanh nhâm hiện hiện đoán tạo sư thí luyện ngay tại hỏa hải bên trong tất cả võ giả đ ề tiếp theo ạ i phải chăng có thể đi vào cơ duyên cung điện cùng cung điện phẩm giai đều là xem thí luyện biểu hiện mà định ra cũng không phải là thông qua tất cả thí luyện cửa ải thì mang ý nghĩa nhất định có thể đi vào cơ duyên cung điện không hợp cách người một dạng đào thải ra khỏi cụ nghe đến nơi này vừa còn có chút hưng phấn thiên tài nhóm nhất thời như bị rội gáo nước lạnh vào đầu trong nháy mắt bình tĩnh lại chân hỏa thối luyện lại muốn từ đầu tới đuôi một mực thừa nhận nhìn qua dù cho cách nhau một km vẫn có thể ẩn ẩn cảm nhận được nhiệt độ cao hòa hải một đám võ giả đều giật giật khoe miệng cái này độ khó khăn cũng không nhỏ không ít người đều liếc trộm lên tô hồng bóng lưng nếu nói nhục thân mạnh mọi người tại đây bên trong ai có thể cùng vị này so sánh có thể tại chân hỏa thối luyện phía dưới kiên trì lâu nhất chỉ có thể là tô hồng cái này cũng mang ý nghĩa những người khác muốn bắt lại thí luyện tuyệt đối không thể dựa vào đấu mà chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất thông qua cửa ải mà lại thí luyện biểu hiện còn phải tận khả năng đạt tiêu chuẩn không phải vậy cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra tràng Tổng tổng t đệ nhất ư h n quan hàng phục chân hỏa hỏa hải bên trong tồn tại vô số loại chân hỏa chân hỏa phẩm giai đều có ưu huyết võ giả nhất định phải chí ít hàng phục một loại chân hỏa mới tính vượt qua kiểm tra hàng phục chân hỏa phẩm giai càng cao lấy được tích phân càng cao Đệ nhị quan, mỗi khối binh khí phôi thai phẩm giai đều là không giống nhau cho tới phàm khí từ linh binh phôi thai phẩm giai càng cao đoán tạo độ khó khăn càng cao nhưng cũng mang ý nghĩa đoán tạo sau khi thành công lấy được tích phân càng nhiều võ giả cần lượng sức mạnh đi lựa chọn hết binh khí phôi thai về sau sẽ xuất hiện một tên hư ảnh biểu thị từ đầu tới đuôi đoán tạo quá trình vẹn vẹn biểu thị một lần sau cùng công bình lý do tất cả đã c o đoán tạo sư kinh nghiệm võ giả tại thí luyện quá trình bên trong đều là sẽ bị phong ấn tương ứng đoán tạo ký ức tất cả võ giả thống nhất hàng bắt đầu trước mặt quy tắc còn chỉ có thể nói là độ khó khăn đủ lớn nhưng cái này một câu cuối cùng lại làm cho vô luận thiên tài còn là yêu nghiệt đều rõ ràng sửng sốt một chút khá lắm cái này một câu cuối cùng há không phải liền là đang nói toàn xem thiên phú ý tứ sao độ khó khăn đầy đủ khoa t r ư ơ n g nào có tới liền để đoán tạo binh khí hơn nữa còn chỉ biểu thị một lần cái này có thể thành công sao đoán tạo sư cái nào không phải dựa vào kinh nghiệm chất đống thậm chí có đoán tạo kinh nghiệm ký ức sẽ còn bị tạm thời phong ấn thật sự duy thiên phú luôn thôi cái này quy tắc hoàn toàn là thà thiếu không đầu a khó trách đoán tạo sư chuyển thừa nhiều năm như vậy cũng chỉ bị mở ra hai ba mươi tòa thí luyện quy tắc độ khó khăn để tại chỗ đại đa số đều n g ẹ n họ nhìn chân chối cho dù là ma phong quý linh chờ một đám yêu nghiệt cũng c a o mày lên chỉ có tô hồng ánh mắt sáng lên thuần xem thiên phú có ý tứ chương năm trăm năm mươi sáu chân hỏa thối luyện nạo kiêu bạch hỏa ta toàn đều mới chương năm trăm năm mươi sáu chân hỏa thối luyện nạo kiêu bạch hỏa ta toàn đều mới mọi người còn đang nghị luận quy tắc đột nhiên kêu to một tiếng vang lên đó ta đ o á n tạo ký ức thật bị phong ấn một tên gánh vác thiết truy khôi ngô thiếu niên chính ôm đầu gào thét cùng lúc đó còn có mặt khác bảy tên võ giả cũng phát hiện mình làm sao đều nhớ không ra có quan hệ đ o á n tạo ký ức trông thấy tình cảnh này có người cười trên n ỗ i đau của người khác có người mặt không biểu tình những người này bọn hắn phần lớn đều biết là chư thiên ít có nắm giữ đ o á n tạo sư truyền thừa thiên tài đ o á n tạo sư hiện tại bọn hắn ký ức bị phong ấn đối với những người còn lại cái này đều là một chuyện tốt phụ trợ truyền thừa chỉ xem thiên phú tất cả mọi người cùng một hàng bắt đầu lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi nếu là bất phong ấn những người này ký ức ngược lại không phù hợp cái này t h í luyện thiết định dự tính ban đầu dù sao t h í luyện bản thân liền là chọn lựa ra có thiên phú nhất võ giả đem đoán tạo sư truyền thừa t i ế p rất nhanh cái này mấy tên bị phong ấn võ giả sắc mặt khó coi tiếp nhận sự thật này đã quy tắc giảng xong cái kia liền lên đường tô hồng một ngựa đi đầu hướng thẳng đến hỏa hải phóng đi còn thưa người thấy thế cũng ả o ảo khởi hành hỏa hải cửa vào cũng không phải là chỉ có một chỗ không có người nào nguyện ý cùng tô hồng theo một cái cửa vào đi vào đều tận lực tới kéo dài khoảng cách tuy nói không thể động thủ nhưng có như thế một cái h u n g nhân đứng ở bên cạnh bao nhiêu cũng có chút không được tự nhiên tô hồng vui vẻ như thế hắn rất mau tới đến hỏa hải phía trước cảm thụ được cháy hừng hực h ỏ a diễm d ì ra nhiệt độ cao mi đầu k h ẽ n h nhét trực tiếp tùy ý tuyển cái cửa vào nhanh chân đi vào đi vào h ỏ a diễm chân hỏa đánh tới bị bỏng lên tô hồng thân thể cái này từ đầu tới đuôi sẽ một mực kéo dài chân hỏa thối luyện độ khó khăn cũng không tiểu tô hồng n ụ c thân hạng gì cứng hãn tại chân hỏa tiếp tục bị b ỏ n dưới liền hắn đều cảm giác toàn thân có cảm giác ấm áp phản phất tại trói trang ngày mùa hè bị thái dương b cái này chân hỏa thối luyện khả năng mới là khó khăn nhất một cửa đối nhục thân yêu cầu thật rất cao bất quá suy nghĩ một chút cũng thế không nói võ giả cho dù là nhân gian thế i tượng cái nào thể phách không mạnh thể phách nếu là không được khả năng vung vẩy và i cái đoán tạo truy thì không còn khí lực thì tính sao đoán tạo binh khí cái này đoán tạo truy đoán chừng trọng lượng cũng sẽ không nhẹ đi nơi nào tô hồng thầm nghĩ trong lòng đúng lúc này cái khác võ giả cũng đi vào hỏa hải bên trong từng tiếng kinh hô vang lên hiển nhiên cái này chân hỏa thối luyện độ khó khăn vượt quá không ít người tưởng tượng cái này nhiệt độ tại cùng ta nói đùa sao t ô hồng cũng không để ý tới những âm thanh này hắn ánh mắt liếc nhìn một phía rất nhanh thông qua lửa nóng hừng hực tìm được ma phong quý linh hai người tại chân hỏa thối lửa dưới ma phong mặt không biểu tình quý linh mặc dù n h ị n như h ữ mày nhưng cũng là một bộ thành thạo tư thế cái khác yêu nhiệt g phần lớn cũng là như thế chỉ có một tên chủng tộc đặc thủ thể phách cực yêu yêu nhiệt g tại cái kia chửi ầm lên thu tầm mắt lại t ô hồng không có lại tại cửa vào dừng lại đi vào h ỏ a hải bên trong không bao lâu làm hắn đi vào hòa hải chỗ sâu lúc t ô hồng thân ảnh dừng lại tại bốn phía lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong hắn thấy được rất nhiều nhan sắc khác nhau chân hỏa. chính tại hỏa hải bên trong tùy ý bay múa cái này mỗi một đạo chân hỏa đều tản mát ra viễn siêu liệt diễm nhiệt độ cao không chỉ có như thế tô hồng phát hiện mỗi một đạo chân hỏa tựa hồ cũng có lấy một vệ t linh tính như là hài đồng giống như tại cái tia đùa rợn giống như tại hỏa hải bên trong sông ngang sông thẳng mà lại mỗi một đạo chân hỏa đều tràn lan ra một c ỗ uy áp thấp chỉ có tam tứ dai mạnh có ngũ lục dai bọn chúng tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ chính mình cái này ngoại lai giả rất nhanh tô hồng biết nguyên nhân hẳn ánh mắt rơi trước người không xa trên mặt đất chỗ đó có không biết bao nhiêu nói vết cháy mặt đất đống một bồi lại một bồi cho cốt những thứ này đều là đi qua xâm nhập hỏa hại nỗ lực hàng phục chân hỏa lại trái lại bị thật lửa đốt cháy mà chết v õ giả ông đột nhiên một đạo ư u lãnh bạch hỏa dường như chú ý tới tô hồng cái này đoàn bạch hỏa cùng với những cái khác chân hỏa hoàn toàn khác biệt nó có bạch diễm ngưng tụ thành tứ chi bộ mặt còn có một đối m à u đen hỏa diễm hình thành mắt nhỏ nhìn qua tựa như là một cái tiểu hỏa người độ cao chỉ có đến tô hồng bắp chân một nửa sau một khắc bạch hỏa ngưng tụ thành một đầu màu trắng hỏa long hướng tô hồng gào thét mà đến cái này đoàn bạch hỏa tràn lan ra u y áp ép thẳng tới tô sư lục giai đỉnh phong chân hỏ tầm thường tông sư đều chưa chắc là đối thủ tô hồng nhĩ mày xuất quyền vây anh màu trắng hỏa lòng trong nháy mắt bị đánh tan xem ra những thứ này chân hỏa cùng linh binh bên trong linh tính không sai bị lắm có linh tính ôn hỏa cũng có trả n g ậ p công kịch tính gặp bạch hỏa tựa hồ còn muốn động thủ tô hồng gọi ra chụp nhật c u n g không chút khách khí một tiện kích bắn đi vây anh một tiếng bạch hỏa trong nháy mắt bị bắn nổ sau một khác lại lần nữa ngưng tụ chỉ bất quá lần này lại không lại đối tô hồng động thủ bạch hỏa bay tới tô hồng trước mặt vây quanh hắn nhảy nhót tư mừng phóng xuất ra nguyện ý đi theo ý niệm đánh một trận thì đàng、hoàng. theo ô ồ n hắn vẫn tiên chọn chính nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút có hay không cường đại hơn chân g gợi, có chút trọc chưa trước phục Bạch liếc chút có phát thì thu Hòa, phía, hay hỏa. h một bị đại lựa là mà hắn vừa mới mũi tên kia bắn đi ra có không ít chân hỏa đều có ý hướng hắn mà đến xu thế nhưng gặp lại bạch hỏa trôi nổi mà đến về sau cái khác chân hỏa lại lập tức r ụ t trở về có linh tính chân hỏa thực thì đã có thể tính toán là một loại sinh mệnh còn lại chân hỏa đều không có ngưng tụ ra tay chân cùng bạch hỏa so ra kem quá nhiều người chính là mạnh nhất thấy thế tô hồng hướng về phía bạch hỏa hỏi ông ông bạch hỏa dường như do dự mấy giây sau đó bạch diễm mãnh liệt mà ra hóa thành một đạo hỏa d i ễ m vương tọa đòn lấy bạch hỏa thì bay tới vương tọa phía trên hai tay đặt ở vương tọa trên lan g c a n hai chân hai chân chéo ngoáy phản phất là đang trả lời tô hồng đúng vậy ta chính là tối tưởng nó tựa hồ vô tình hay cố ý chặn phía bên phải phương hướng tô hồng phát hiện ánh mắt vượt qua bạch diễm nhìn sang bên phải phía bên phải có một đầu thông hướng hỏa hải chỗ càng sâu con đường chầm ngâm mấy giây tô hồng thăm dò hướng phía bên phải phóng ra mấy bước nhất thời bạch hỏa đôi mắt nhỏ quý lên lập tức ngăn cản tô hồng hỏa diễn vương tọa tiêu tán bạch diễm tại hư không bên trong ngưng tụ ra từng đầu hung ác quái vật sau đó lại hóa thành mũi tên chỉ chỉ những cái kia cho cốt tựa hồ là đang cảnh cáo hắn phía bên phải chỗ sâu có đại khủng bố đi qua sẽ chết mất ngay sau đó bạch diễm đều hóa thành hai đầu hung thú trong đó một phương giống như là đại biểu chính đó sau đó hai đạo hỏa diễm ngưng tụ thành hung thú giao chiến lên bạch diễm hung thú rơi vào hạ phong nhưng sau một khắc hai đầu hỏa diễm hung thú hình thể dần dần bị lớn tựa hồ là đang đại biểu tuế nguyệt trôi qua sau đó lại giao chiến một lần lần này bạch hỏa hung thú thắng tô hồng có chút xem hiểu ý của ngươi là chỗ sâu có đoạn rất lợi hại chân hỏa. nó là ngươi từ đối đầu tuy nhiên ngươi bây giờ đánh không lại nó nhưng là trong tương lai ngươi thì có thể đánh được nó cho nên để cho ta chọn ngươi phải không bạch hỏa liên tục gật đầu tô hồng chấm ngâm mấy giây tiếp tục hướng phía bên phải đi đến một màn kế tiếp để tô hồng không biết nên khóc hay cười chỉ thấy bạch hỏa gặp hắn còn muốn đi lên phía trước trực tiếp nhảy lên lên tô hồng đầu vai hai đầu tay nhỏ ôm lấy gương mặt của hắn tại hắn trên gương mặt không ngừng đi lêu lỏng giống như là đang làm lũng cái kê nguyên bản nhiệt độ đủ để cho tông sư đều hòa tan bạch diễm giờ phút này lại cho tô hồng cảm nhận được một loại cảm giác mát mẻ không có có bất cứ khả năng uy hiếp gì trước đó nhìn lấy thằng hung dám chủ động đối với hắn xuất thủ kết quả hiện tại như vậy tương phản tô hồng cảm thấy cái này bạch hỏa thật rất thú vị mà lại uy lực xác thực không tầm thường trong lòng lên hàng phục suy nghĩ hắn nhớ lại trước đó nghe được quy tắc võ giả nhất định phải chí ít hàng phục một loại chân hỏa mới tính vượt qua kiểm tra chí ít hàng phục một loại thay cái ý tứ lý giải cái kia chính là có thể hàng phục nhiều loại chân hỏa rồi người theo ta đi nghe thấy lời này dẫm tại tô hồng đầu vai bạch hỏa lập tức nguyên địa lanh lợi lên nhưng làm nó nghe thấy câu tiếp theo lúc bạch hỏa nhất thời cứng đờ người ta mớn chỗ sâu đoàn kia chân hỏa ta cũng mớn bạch hỏa khe giật mình sau đó một đôi bạch diễm tay nhỏ lập tức chống n ạ n h nhìn qua giống như rất tức giận sau một khắc nó tứ chi cuộn mình lên biến thành một cái màu trắng h ỏ a cầu khí thế hung hăng hướng tô hồng gương mặt vào tới tô hồng không có cảm thấy nguy hiểm nhậm chức nó đụng du hỏa một chút nó đâm vào tô hồng trên gương mặt không có chút nào sát thương lực ngược lại đem chính mình đánh bay theo tô hồng đầu vai nhanh chóng leo lên sau đó bạch hỏa nhân tính hóa liếp mắt xoay người sang chỗ khác tô hồng sưng sờ sau kịp phản ứng đây là tại dùng cái mông đối với mình biểu đạt bất mắn đâu vẫn rất ngạo kiểu tô hồng dở khóc dở cười làm sao có loại khi còn bé phải dỗ dành mội mội tô tiểu mộng đã thị cảm đột nhiên v ơ i anh một tiếng vang thật lớn theo phía bên phải con đường hỏa hải bên trong chuyền r a cái này h ò a diễm nói đùa cái gì một tiếng giận mắng tô hồng trông thấy quý linh theo phía bên phải cuối đường và ra thời khác này quý linh hoàn toàn một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ hai cánh tay trải rộng vết cháy áo mặc bị đốt chỉ còn lại có một khối vải rách treo ở trên người nhìn qua mặt mày xám xịn vô cùng chật vợt hắn chân trước chạy ra đến chân sau một đạo uy lực kinh người màu đen liệt diễm thì đánh vào cuối đường hỏa hải đều bị đạo này hắt diễm ngắn ngủi xé mở cơ hồ là trong n y mắt mới vừa rồi còn cùng tô hồng c á o kình bạch hỏa lập tức bay tới tô hồng trước người hỏa diễm tay nhỏ mở ra đem hắn bảo hộ ở sau lưng tuy nhiên nạo g kiều một chút nhưng thời khắc mấu chốt cũng rất đáng tin a tô hồng liếc mắt dường như như lâm đại địch giống như bạch hỏa lại hiếu kỳ nhìn hướng cái kia bị màu đen liệt diễm xé mở hỏa hải hắt diễm cái này đoán chừng cũng là bạch hỏa đối thủ một mất một con đi uy lực xác thực không tầm thường a tô hồng trong lòng dâng lên chờ mong tô hồng vừa chỗ tới đã nhìn thấy tô hồng lại đường phía trước quý linh sắc mặt b nhưng hắn rất nhanh nhớ tới nơi đây có không thể công kích lẫn nhau cầm chế nhất thời nhẹ nhàng thở ra liền muốn theo tô hồng bên cạnh lướt qua tô hồng đột nhiên linh quang nhất t i ể m lập tức chỉ quý linh bạch hỏa cái này là ta đ ị c h nhân nhanh t h ư ơ n hắn v o à i anh bạch hỏa rất nghe lời lập tức phóng xuất ra c u ộ n c u ộ n bạch diễm thì hướng quý linh đốt cháy m à đi n g o a t à o chừ năm trăm năm mươi bảy kiệt ngao hắc hỏa thợ tác độc nhân loại chừ năm trăm năm mươi bảy kiệt ngao hắc hỏa thợ tác độc nhân loại ngọa tàu gặp cái kia bạch diễm của tới quý linh tại chỗ phát nổ âm thanh nói tụ hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa cái này chân hỏa rõ ràng còn không có bị tô hồng hàng phục làm sao lại như thế nghe lời lập tức tránh né lên chỉ bất quá tô hồng trung quy không thể ra tay bạch hỏa uy lực mặc dù có thể so với tôn g sư nhưng vẫn là ngăn không được quý linh rất nhanh quý linh thì theo tô hồng bên cạnh lướt qua mấy cái lắc mình thì biến mất trong tầm mắt mà lúc này tô hồng cũng không dành phản ứng đến hắn đơn giản là đem quý linh đổi thành bộ này t r ậ t vật tư thái chính chủ đã theo hỏa hải cuối cùng đi ra đó là một đoàn thể tích mấn so bạch hỏa lớn hơn gấp đôi màu đen tuyền chân hỏa nó cùng bạch hỏa một dạng có hắc diễm hình thành tứ toàn thân cao thấp khác biệt duy nhất thì là một đôi màu trắng hỏa diễm hình thành ánh mắt độ cao ước chừng có thể tới tô hồng đầu gối vị trí so bạch hỏa muốn rõ ràng cao hơn một mạng lớn thất giai bạch hỏa ở vào lục giai đình phong mà cái này hắc hỏa đã đạt đến thất giai khó trách bạch hỏa vừa nói không phải là đối thủ giờ phút này cái này hắc hỏa chắp hai tay sau lưng dường như l ĩ n h chủ gió xét lánh địa giống như hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang theo hỏa hải cuối cùng đi tới rõ ràng chỉ là một đoàn chân hỏa có thể cái tia đối với bạch diễm trong ánh mắt lại cho người ta một loại kiệt ngao bất thuần cảm giác trông thấy tô hồng cùng đem hồng h á t hỏa hai mắt n i ế u lại không nói hai lời đưa tay thì h oanh ra hừng hực h ắ t diễm uy lực hung mánh vô cùng không chỉ có tại công kích bạch hỏa còn đem tô hồng cũng cho cùng nhau bao trùm đi vào đem tô hồng hộ tại sau lưng bạch hỏa lập tức đánh trả vô cùng bạch diễm bao phủ mà ra Vâng anh, trong lúc nhất thời toàn bộ hỏa hải trên không một trắng một đen hỏa diễm lẫn nhau thốn vệ phân biệt chiếm cứ nửa phiến thiên không có thể đem quý linh đổi chạy khắp nơi cái này đoàn hắc hỏa khó lường tô hồng ánh mắt sáng như tuyết chính là tính tình này đến sửa đổi một chút tiểu hắc ngơi phải cùng tiểu bạch hòa thuận sống chung mới được、ra. quyết định chú t ô hồng dứt khoát trực tiếp cho cái này hai đoàn chân hỏa mỗi người lấy tên bạch hỏa gọi tiểu bạch hắc hỏa gọi tiểu hắc chủ yếu một cái bất việc đang khi nói chuyện giữa không trung thế lực ngang nhau hình ảnh p h á thoái hừng hực hắc diễm đem bạch diễm ép xuống thấy thế t ô hồng lập tức dương cung bắn tên hiu mũi tên p h á không khoảng cách ngắn như vậy đổi lại quý linh đều không nhất định có thể kịp phản ứng một t i ế n g này có thể hết lần này tới lần khác hắc hỏa vậy mà kịp phản ứng tại sắp bị chúng đích n á y mắt hắc hỏa chủ động để thân thể xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ nhỏ linh tiễn xuyên thẳng qua mà qua phía sau chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Ồ, còn rất lợi hại. tô hồng nhớ ngước mày có chút thấy cái mình thích là thèm mà tiểu bạch nghe thấy hắn cái này khích lệ tại chỗ thì không vui theo tô hồng đầu vai nhảy xuống thì xông đi lên muốn cùng hắc họa làm một vồ lớn trở về tô hồng q u á t khe nói hàng phục chân h ỏ a tự nhiên đến ta tự mình đến ngươi nhìn lấy l i ề n tốt ngay vậy tiểu bạch một trận sau đó t h ở phì phò dập chân cuối cùng vẫn là nhu thuận đi trở về nhảy lên tô hồng đầu vai ở lại nhưng lại đem đầu hướng một bên t r ậ t đi cố ý không nhìn tô hồng nghe lời nhưng không hoàn toàn nghe lời tiểu ngạo tiểu tô hồng nếp miệng cười một tiếng cái này hai đoàn chân họa còn thật có ý、tứ. một cái toàn thân bạch diễm nhưng nhưng lại có một đôi hát diễm hình thành ánh mắt một cái khác toàn thân hát diễm nhưng lại mọc ra một đôi bạch diễm hình thành ánh mắt một cái tính tình nạo g kiểu một cái tính tình k i ế nào thật giống như trời sinh đối thủ một mất một còn đồng dạng muốn nói duy nhất điểm giống nhau khả năng cũng là cái này hai đoàn chân h ỏ a đều cực kỳ cường đại Và a n hát h diễm lần nữa đánh tới nó rất mạnh có thể đem quý linh đuổi chật vật chạy trốn cường đại không thể nghi ngờ nhưng tại tô hồng trước mặt còn chưa đáng kể một quyền đánh ra đầy chơi hát diễm trong nháy mắt trong v i tình cảnh này để rất là phách lối hắc họa rõ ràng sức sở một đôi bạch diễm ánh mắt lập tức chừng lớn vâng tô hồng c u ồ n g hướng mà đến hắc h ỏ a đưa tay đem hết toàn lực anh ra cơ hồ g i ả thiên tế nhật hắc diễm xung quanh h ỏ a diễm đều bị hắc diễm triệt để t h n p h ệ thế mà đầy trời hắc diễm bên trong một đôi bàn tay lớn đột nhiên từ đó dò ra sau đó đ ỗ n g nhiên hướng hai bên hung hăng kéo một phát đầy trời hắc diễm giống như là một mảnh vải đen bị tô hồng tại chỗ vỡ ra tới hắc h ỏ a trong mắt nhỏ tràn đầy kinh hãi nhưng nó vẫn là không sợ đối mặt vọn tới tô hồng thì muốn lần nữa đánh ra hắc diễm vâng tô hồng một quyền đã giết tới hắc diễm tại chỗ bị đánh đến nổ bể ra đến hóa thành vô số màu đen nhỏ hỏa diễm tản mát bốn phía ngay sau đó màu đen ngọn lửa nhỏ hướng nơi xa không ngừng hội tụ một lần nữa ngưng tụ thành một cái h ắ c diễm tiểu nhân thần không thần phục tô hồng nhanh chân đi đi tiểu bạch đứng tại hắn đầu vai hoa chân múa tay hai tay hướng về phía hắc hỏa khoa tay múa chân sau đó lại hai tay v ò n g ngực nhìn xuống hắc hỏa nhìn qua dương dương đắc ý rất có loại chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng tư thế tuy bị một quyền đánh nát nhưng hắc hỏa hai mắt bên trong lại hiện ra một cô sắc mặt giận dữ thì muốn lần nữa hướng tô hồng phát động thế công thế mà tô hồng lại là một quyền hắc hỏa lần nữa n một quyền đánh nổ ngưng tụ một quyền đánh nổ mỗi một lần đánh nổ hắc hỏa tô hồng thì hỏi một câu có phục hay không hắc hỏa mỗi lần đều sẽ dùng hắc diễm trả lời quá trình này không biết lặp lại bao nhiêu lần dù là hắc hỏa tản ra khí tức đã hề vải tới cực điểm thậm chí sắp ngã hồi thứ sáu d a i hắc hỏa ánh mắt vẫn mười phần kiệt nao căn bản không túi đầu ta một quyền này đi xuống người muốn ngã cảnh tô hồng có chút nhức đầu nói ra hắc hỏa tính cách này cùng tiểu bạch hoàn toàn là hai thái cực cả hai hắn đều rất ưa thích có thể hết lần này tới lần khác cái này hắc hỏa quái này hắc hỏa quái lấy lực hàng phục tựa hồ hoàn toàn không có khả năng hả lúc này tô hồng đột nhiên chú ý tới hắc hỏa nhìn lấy ánh mắt của mình vẫn là rất phết lối nhưng nhìn hướng hắn đầu vai bạch h ỏ a lúc ánh mắt lại tràn đầy khó chịu phảng phất tại nói ngươi đắc ý cái gì đem ta đánh thành như vậy cũng không phải ngươi tô hồng chớp mắt trong lòng có chủ ý sau cùng hỏi ngươi một lần ngươi có phục hay không nghe vậy hắc hỏa cao ngạo n g n g đầu ánh mắt bệ nghệ lấy tô hồng thái độ không cần nói cũng biết có thể tô hồng câu nói tiếp theo lại làm cho hắc hỏa ánh mắt cứ nở không phục đúng không vậy ta liền đem ngươi đánh ngác ả n h ngã xuống lục gia còn chưa đủ đem ngươi đánh cho ngã xuống ngũ ra i đến sau đó lại để bạch hỏa đánh ngươi cái này vừa nói hắc hỏa ánh mắt mắt trần có thể thấy luôn uống thật ác độc nhân loại vậy mà muốn cho cái kia theo xuất sinh vẫn bị ta áp chế ra hỏa đánh ta gặp lại bạch hỏa lập tức tại tô hồng đầu vai vui vẻ nhảy nhốt lên ánh mắt kia chính nóng lòng muốn thử mà nhìn mình thời điểm hắc hỏa đột nhiên cảm thấy túi đầu giống như cũng không phải việc ghê gớm a hỏa, hỏa, hai chân cái n t ư ơ gì lai phòng vương cấp tại hắc hỏa lựa chọn t ú i đầu trong nháy mắt một luồng màu đen hỏa diễm tự nó trên thân bay ra hướng tô hồng mi tâm kích xả mà đến tô hồng không có cảm giác đến bất kỳ nguy hiểm nào liền đứng tại chỗ không n ú c ních sau một khắc cái này sợi màu đen hắc miêu xông vào tô hồng mi tâm ngay sau đó tô hồng cũng cảm giác cùng hắc hỏa ở giữa thành lập liên hệ nào đó theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắc hỏa cấp tốc tràn vào hắn trong đan điển mở to một đôi bạch diễm ánh mắt liếc nhìn đan điển cùng lúc đó gặp hắc hỏa vậy mà so với chính mình trước bị hạ phục bạch hỏa thở phỉ phò dập chân trên thân lập tức bay ra một đoàn màu trắng hỏa diễm, sau một khắc tô hồng cùng bạch hỏa cũng thành lập liên hệ nào đó ngay sau đó bạch hỏa tràn vào tô hồng trong đan điển hắc hỏa thấy thế bạch diễm đôi mắt nhỏ h i ế p h i ế p hắc diễm m á n h liệt mà lên bạch hỏa không cam lòng yếu thế rất nhiều một bộ đánh một c h ấ u tư thế tiểu bạch tiểu hắc các ngươi hai cái đừng làm rộn thẳng đến tô hồng ý niệm chuyển đến hắc hỏa cùng bạch hỏa mới mỗi người lạnh hư một tiếng nghiêng đầu đi người nào cũng không nhìn người nào tô hồng cảm giác đến đau đầu ở bên ngoài đánh coi như song đây chính là đan điển của ta a cái này muốn ổn à o lên chịu tội thế nhưng là ta a may ra hai l ư ợ đều rất nghe hắn tô hồng lúc này mới đem ánh m cùng hai đoàn chân h ỏ a thành lập liên hệ về sau hắn nhiều hơn một loại cảm giác dường như có thể đem hai đoàn chân h ỏ a như cánh tay làm cho sau một khắc tô hồng hai tay dối ra một bàn tay tâm hú lánh bạch h ỏ a bốc hơi mà lên một cái tay khắc trưởng nóng rực hắc diễm mánh liệt tản ra h uy thế muốn so bạch h ỏ a cường thịnh không ít chỗ lấy sẽ như thế chủ nếu là bởi vì hắc diễm là thất giai mà bạch h ỏ a vẫn là lục giai đ ỉ n h phong như cả hai ở vào cùng giai uy lực là khó phân sàn sàn nhau cùng thuần túy họa linh khí so ra cái này hai đoàn chân họa có chút khác nhau uy lực còn phải mạnh hơn không ít nhiều loại công kích thủ đoạn hơn nữa còn không cần tiêu hao ta linh khí trừ cái đó ra tô hồng còn có thể cảm giác được hắn là tùy thời có thể đem hai đoàn chân hỏa triệu hoán đi ra tăng thêm hai đoàn chân hỏa đều có linh trí tồn tại cái này hoàn toàn có thể làm thành hai cái có thể mang theo người kim bài tay chân đến đối đãi mà lại cái này tay chân thực lực còn rất mạnh phải biết vừa mới quý linh thế nhưng là đều bị hắc hỏa đ u ổ i chật vật chạy trốn tô hồng rất hưng phấn vốn cho là chỉ là đến thu phục một đoàn đoán tạo lúc dùng chân hỏa nhưng ai có thể tưởng đến vậy mà trực tiếp nhiều hai cái lợi hại tay chân đây chính là niềm vui ngoài ý mớn mà lại hai đạo chân hỏa còn rõ ràng có lấy trường thành tính tương lai không biết có thể cường đại đến mức nào đúng lúc này tô hồng nghe thấy não hải bên trong vang lên một trận thanh â m nhắc nhở hắn mở ra hệ thống mặt bảng xem xét chỉ thấy nhiều m ộ t cột chân hỏa tịnh ly chân hỏa lục giai đ ỉ n h phong tám mươi năm đã ma chân hỏa thất giai sơ đoạn một mươi năm quả nhiên là có thể trưởng thành thậm chí còn có thể dùng v õ đạo giá trị tăng lên phẩm giai tô hồng ánh mắt sáng lên cái này khiến hắn không khỏi miên man bất định chân hỏa là như thế vậy nếu như tương lai thu được cường đại l i n h sủng phải chăng cũng có thể dùng v õ đạo giá trị trực tiếp tăng lên rất có thể a tô hồng liếm môi một cái nhớ tới tại vo khảo lúc gặp đầu kia bạch hổ đáng tiếc lúc đó cái này bạch hổ lưu liên bí cảnh không nguyện ý cùng hắn rời đi không phải vậy lúc đó hệ thống mặt bảng liền có khả năng xuất hiện linh s ủ n g một cột không theo ta đi cũng tốt cái kế h b ạ c h h ổ sợ đầu sợ não mà lại cảnh giới khẳng định theo không kịp ta thật muốn theo ta đi ta đoán chừng cũng chỉ có thể đưa nó để ở nhà bồi tiểu hải tiểu mộc chơi đúng lúc này ông trong hư không một đạo vang vọng hỏa hải thanh âm lạnh như băng vang lên tô hồng hàng phục vương cấp chân hỏa tịnh lý chân hỏa thu hoạch được một trăm năm mươi điểm tích phân tô hồng hàng phục vương cấp chân hỏa đã ma chân hỏa thu hoạch được một trăm năm mươi điểm tích phân vương cấp tô hồng ánh mắt sáng lên vương cấp hắn nhìn hướng trong đan điển ánh mắt mang theo mấy ph vương cấp chân hỏa cái này mang ý nghĩa tiểu bạch tiểu h ắ c tự nhiên trưởng thành tương lai liền có thể đạt tới phong vương cảnh hai cái tương lai phong vương cảnh tay chân cái này là thật nhạt được bảo tựa hồ là cảm nhận được tô hồng ánh mắt trấn kinh trong đan điển tiểu bạch hùng d u n g oai vệ khí phách hiên ngang l n ngực tiểu hắc thì là hai đầu hắc diễm tay nhỏ vào ngực bạch diễm ánh mắt đều là vẻ n ã o nhiên lợi hại lợi hại tô hồng dùng ý niệm khen đạt được khích lệ tiểu bạch lập tức t ư c n h y lên tiểu hắc nạo n g h nhẹ hừ một tiếng hai mắt con cong hiện nhiên cũng có chút hưởng thụ thấy thế tô hồng nợ nụ cười hai đoàn chân hỏ nhưng một mực thân ở tại mảnh này h ỏ a hải bên trong vẫn là vô cùng đơn thuần đến mức bị thanh em này nói thẳng nội danh tự tô hồng cũng không ngoài ý mớn tinh hải cổ bia đều có thể hiện ra mỗi võ giả tên húng chi là tinh hải thần cung ba trăm điểm tích lũy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta đã có thể đi vào cựu giai đoán tạo sư truyền thừa cung điện rồi cái này tích phân vẫn là để tô hồng thật bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng đương nhiên hắn nhưng là hàng phục hai đoàn vương cấp chân hỏa theo thanh em này rơi xuống hòa hải bốn phía đều ẩn ẩn vang lên tiếng kinh hô hai đoàn vương cấp chân hỏa trực tiếp ba trăm điểm tích lũy đây vẫn chỉ là đệ nhất quan mạng th tích phân đầu to không phải cần phải tại đoàn tạo binh khí một cửa ải kia sao t ta hàng phục chân hỏa chỉ làm cho ta thu được năm mươi điểm tích phân ta cũng kém không nhiều mà lại ta hàng phục chân hỏa thanh âm này vì cái gì không thông báo một chút chẳng lẽ ta hàng phục chân hỏa phẩm giai quá thấp liền để thanh âm này thông báo tư cách đều không có sao thảo không phải tô hồng dựa vào cái gì có thể hàng phục hai đoàn chân hỏa cũng đều là vương cấp có thể hàng phục chân hỏa cũng không tệ rồi ta bị một đoàn lục giai đ ỉ n h phong chân hỏa đuổi cho mặt mày xám xịt cảm giác cái này phẩm giai không phải vương cấp cũng là k i u giai chân hỏa thời gian kế tiếp tô hồng vẫn chưa tại hỏa hải bên trong lưu lại mà chính là hướng thẳng đến bảy đặt đoán tạo truy khu vực mà đi hắn đã hỏi tiểu bạch tiểu h ắ c mảnh này hỏa hải bên trong chỉ có hai bọn chúng đoàn vương cấp chân hỏa mà lại hai đoàn chân hỏa còn dùng ý niệm nói cho hắn biết chân hỏa cũng không phải là càng nhiều càng tốt tại đoán tạo lúc nếu quả thật hỏa hỏa diễm nhiệt độ xuất hiện xung đột đoán tạo binh khí nền bản liền không khả năng thành công mà tiểu bạch tiểu h thì lại khác bọn chúng thuộc về sen lẫn quan hệ hỏa diễm có thể rất hoàn mỹ kiêm dung tại một khối vấn đề duy nhất thì là tiểu bạch cảnh giới mới lục gia đình phong cùng tiểu hắc kém một cái đại cảnh giới. nhưng đây đối với vừa giết một đợt người võ đạo giá trị hùng hậu tô hồng mà nói đó căn bản không tính vấn đề lục giai đình phong ta để tiểu bạch thành thất giai không phải liền là rồi phút chốc tăng lên giờ này khác này tô hồng võ đạo giá trị cao đến một trăm vạn điểm rất giàu dù là tăng lên một phần trăm muốn một vạn điểm võ đạo giá trị cũng có thể nhẹ nhõm đem tiểu bạch tăng lên tới thất giai có tiền thật tốt cảm giác an toàn mười phần a đi vào đ o á n tạo truy khu vực tô hồng trong lòng từ đáy lòng cảm khái những người khác hàng phục chân hỏa còn chưa kết thúc thừa dịp thời gian này tô hồng bắt đầu cho tiểu bạch tăng lên, lên cảnh giới hắn trước đầu nhập vào một vạn điểm võ đạo giá trị tiểu bạch cảnh giới theo 85% t ă n g lên đến 86%. m ộ t vạn tương đương một phần trăm tiến độ tô hồng gãi đầu một cái không biết chân hỏa đạt tới thất giai về sau tăng lên một phần trăm cần bao nhiêu võ đạo giá trị tổng sẽ không theo thiên giai bá vương thể một dạng muốn mười vạn điểm đi vậy hắn có thể nuôi không nổi chỉ có thể để chân hỏa chính mình tu luyện cũng không đến mức ca tô hồng có chút khẩn trương muốn thật sự là mười vạn điểm tăng lên một phần trăm dựa theo tiêu chuẩn này vậy hắn đột phá tông sư sau tăng lên khí huyết đều để không nổi thử một chút lại nói tô hồng quyết tâm liều mạng tiểu bạch còn kém m ộ ư ơ i bốn đạt tới thất giai hắn dứt khoát trực tiếp thêm m ộ ư ơ i chín vạn điểm võ đạo giá trị đi lên thêm ra tới năm vạn điểm cũng là muốn khảo thí phía dưới thất giai tăng lên một cần bao nhiêu võ đạo giá trị ông ngong ngong trong đan điền tiểu bạch uy thế tăng vọt thể tích rất mau cùng tiểu hắc không khác nhau chút nào tản ra uy thế cùng tiểu hắc cũng kém cách cực nhỏ mà tô hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống mặt bảng tịnh ly chân hỏa thất giai sơ đoạn hai năm năm năm vạn điểm võ đạo giá trị tương đương hai năm tiến độ tính được một phần trăm tiến độ muốn hai vạn điểm võ đạo giá trị tuy nhiên tăng lên gấp đôi nhưng tô hồng vẫn là nhẹ nhàng thở ra chương á i năm trăm năm mươi chín lực lượng không được hợp thành vì đón tạo sư tư cách đều không có chương năm trăm năm mươi c n lực lượng không được hợp thành vì đón tạo sư tư cách đều không có võ đạo giá trị còn thừa lại tám mươi vạn điểm tô hồng ngẫm nghĩ một chút chuẩn bị thí luyện sau khi kết thúc lại nhìn tình huống thêm điểm dù sao cái này thí luyện không cần chiến đấu mà lại tùy tiện tăng thêm khí huyết cùng tinh thần sẽ giảm xuống hắn đối nục thân trưởng khống độ đợi lát nữa đoán tạo binh khí xảy ra ngoài ý muốn liền p h i ề n thái ba trăm điểm tích lũy đoán tạo binh khí chỉ cần lại làm hai trăm điểm tích lũy liền có thể đạt được vương cấp đoán tạo sư truyền thừa tô hồng thầm nghĩ trong lòng tiếp đó thừa dịp chờ đợi thời gian tô hồng bắt đầu tu luyện lên vô địch h miền công Rất tục nhanh, thanh lục vang hỏa hại bên trong lần lượt từng bóng người đi ra đi vào đoán tạo truy khu vực khi nhìn thấy sớm đã khí định thần nhàn trở ở đây tô hồng máy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều có vẻ hơi phức tạp bọn hắn mệnh cần chết mới thật không dễ dàng hàng phục chân hỏa thậm chí có ít người trực tiếp tại cái này một quan bị đào thải rơi xem xét lại tô hồng cũng sớm đã tại chỗ này chờ đợi thậm chí tu luyện cái này t r ê n lệ cực lớn cho dù là một đám yêu nhiệt trong thời gian ngắn đều có chút khó có thể tiếp nhận cho dù là bọn hắn phần lớn hàng phục cũng chỉ là cựu giai chân hỏa chỉ thu hoạch được một trăm điểm tích lũy vốn là cái này tích phân k dù sao đây chính là đoán tạo sư thí luyện hàng phục chân hỏa tích phân khẳng định chỉ là chiếm cứ số ít đầu to tại đoán tạo binh khí bên này có thể kết quả bọn hắn lúc này mới một trăm điểm tích phân tô hồng trực tiếp ba trăm điểm chỉ là cái này một quan tô hồng liền đã có thể tiến vào cựu giai đoán tạo sư truyền thừa thậm chí tô hồng nếu là ở đoán tạo binh khí phía trên muốn là cũng có không tầm thường thiên phú cơ hồ thì mang ý nghĩa vương cấp đoán tạo sư truyền thừa vô cùng có khả năng bị tô hồng lấy đi mà bọn hắn giờ này khắp này lại ngay cả cựu giai đoán tạo sư truyền thừa có thể hay không tiến vào đều còn không biết giờ phút này c ũ ngay c h vậy quý linh thầm mắng một tiếng hắn cùng ma phong khác biệt là tiếp xúc qua vương cấp chân hỏa bị cái kia hắc hỏa đuổi cho mặt máy xám xịt có thể kết quả tô hồng cái này quái vật vậy mà trực tiếp hàng phục hai đoàn vương cấp chân hỏa cái này khiến quý linh trong lòng hối hận không kịp sớm biết cái này quái vật mạnh thành dạng này lúc đó ở bên ngoài thật không nên xuất thủ đúng lúc này tô hồng đột nhiên đứng người lên bên cạnh một trắng một đen chân hỏa trong nháy mắt hiện hiện đi thiêu bọn hắn hai người tô hồng chỉ hướng ma phong quý linh ừ m ma phong còn không có kịp phản ứng bị thiêu qua một lần quý linh sắc mặt bông nhiên hoàn toàn biến đổi hắn đang muốn lôi kéo ma phong hướng một bên né tránh có thể kết quả vẫn chưa có hỏa diễm đánh tới hàng phục chân hỏa cửa ả i kết thúc đoàn tạo binh khí cửa ả i không thể sử dụng chân hỏa chủ động tiến công tý lợi giả trong hư không một đạo băng l hô quý linh đại thở dài một hơi trông thấy hắn bộ này tư thái ma phong trong mày ngươi kéo ta làm cái gì tô hồng không thể ra tay cái kia hai đoàn chân hỏa còn có thể thương tổn được chúng ta hắn hàng phục kiểu giai chân hỏa quá trình rất nhẹ nhàng cảm thấy vương cấp chân hỏa phẩm giai tuy cao nhưng trước mắt uy lực hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu thật muốn cùng ngươi nghĩ một dạng ta ăn nhiều chết no kéo ngươi quý linh thấp giọng mắng đem vương cấp chân hỏa uy lực cáo chi k i u giai chân hỏa cùng vương cấp chân hỏa ở giữa uy lực tranh lệch đã vậy còn quá đại ma phong sắc mặt nhất thời biến đổi kiên kỵ mà liếp nhìn đang bị tô hồng thu hồi hai đoàn chân hỏa. Phụ trợ thí luyện đầy đủ tô hồng núi bay đem tiểu bạch tiểu hát thu hồi đan điển lúc này thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa để mọi người bắt đầu đi lấy một thành đoàn tạo truy sau đó đi khắp một cái khu vực lựa chọn binh khí phôi thai phẩm giai khác biệt phẩm giai đoán tạo sau khi thành công lấy được tích phân khác biệt linh khí năm trăm điểm tích lũy c ự c phẩm phạm khí ba trăm điểm tích lũy thượng phẩm phạm khí một trăm năm mươi điểm tích phân thư ảnh thí luyện vẹn vẹn một lần đoán tạo số lần tổng cộng m ư ơ i lần m ư ơ i lần cuối cùng đều là thất bại tại chỗ đào thải đây là thượng cổ đối binh khí phẩm giai phân chia đổi cho tới bây giờ t ự c phẩm phạm khí đối ứng cũng là A cấp hợp kim tiêu chuẩn. t ô hồng nhẹ nhóc ư ờ i một tiếng hắn chỉ kém hai trăm điểm tích lũy chỉ cần đoán tạo một thành c ự c phẩm phàm khí là được độ khó khăn so với hắn dự đoán đoán tạo linh khí nhỏ rất nhiều chỉ cần chú tạo linh khí thành công liền có thể trực tiếp tiến vào vương cấp đoán tạo sư truyền thừa đừng suy nghĩ có đoán tạo kinh nghiệm đều bị phong ấn tất cả mọi người là lần đầu tiên đoán tạo ngươi lên đến liền muốn đoán tạo linh khí ngươi làm sao không nói thẳng muốn lên trời ạ ta yêu cầu không cao có thể đi vào bắt giai đại tông sư truyền thừa là được ngồi tám n h ì n chín một đám võ giả tại nói nhỏ mà ma phong quý linh cùng một đám yêu nghiệt cũng tàu m ạ n lên bọn hắn hiện tại cao nhất cũng liền một trăm điểm tích phân muốn đi vào cựu giai truyền thừa đến đoàn tạo thành công một thanh cực phẩm phạm khí vừa còn vì chỉ có thể tiến vào cựu giai truyền thừa cảm thấy tiếp nối một đám người vào lúc này đều có chút trầm mặc bởi vì bọn hắn phát hiện thì cái này độ khó khăn có thể hay không đạt tới cựu giai truyền thừa tiêu chuẩn đều là ẩn số đổi cái góc độ suy nghĩ một chút cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt tô hồng cũng nhất định phải chế tạo một thanh cực phẩm phạm khí mới có thể thu được vương cấp truyền thừa độ khó khăn cùng chúng ta là giống nhau không tệ đoàn tạo linh khí ngu ngốc mới có thể chọn t ô hồng đoán tạo thất bại cũng chỉ có thể lấy đi cựu giai truyền thừa ta giống như là đem cực phẩm phàm khí đoán tạo thành công lấy được cơ duyên phẩm giai là cùng tô hồng một dạng dạng này xem xét hắn hàng phục hai đoàn vương cấp chân h ỏ a lại như thế nào đang khi nói chuyện mọi người hào hào tiến lên hướng lân cận đoán tạo truy c h ộ m tới mọi người thái độ đều rất tùy ý dù sao quy tắc chỉ rõ tất cả đoán tạo truy phẩm giai chất liệu đều là giống nhau thế mà làm dùng lực n h ấ t lên lúc rất nhiều người đều ý thức được không thích hợp cái này đoán tạo truy nặng có chút d ò người một thanh đoán tạo truy ba trăm vạn cân trọng lượng nói đùa cái gì có người dùng hai tay ra sức nhấc lên mới miễn cưỡng đem đoán tạo truy nhấc lên cả người đều mập bức chỉ là nhấc lên đều như thế tốn sức làm sao lấy ra đoán tạo binh khí thảo có người run run r à y r à y đem đoán tạo truy khiêng trên bay chỉ cảm thấy gánh lấy một tòa núi nhỏ đồng dạng tại chỗ chửi ầ m lên lên vừa còn cảm thấy ngồi tám n h ì n chín tan ni mã cái này truy trọng thành dạng này thất giai chuyển thừa còn không thể nào vào được ca tại chỗ mười mấy tên võ giả đại đa số người đều tại hùng hùng hồ, hồ đều bị đoán tạo truy làm phá phỏng tiến vào cái này thí luyện bao giờ cũng không bị hỏa diễm bị bỏng đục thân hàng phục chân hỏa càng là t r ậ t vật không chịu nổi thật vất vả sống qua tới cảm thấy làm sao cũng có thể lăn lộn cái thất gia i truyền thừa kết quả ngươi nói cho ta biết chỉ là cái này đoán tạo truy thì nặng đến ba trăm vạn cân các ngươi thật giống như đối với đoán tạo sư có chút sai lầm nhận biết lúc này một tên yêu nghiệt một tay đem đoán tạo truy khiêng trên bay tuy có chút cố hết sức nhưng còn có dư lực nói chuyện tại thời kỳ thượng cổ mỗi một vị nhập phẩm đoán tạo sư nhục thân đều cường hãn vô cùng nếu là chỉ lấy thuần túy lực lượng đến so sánh mỗi vị đoán tạo sư tại đồng giai võ giả bên trong đều là tối cường một số chỉ là không có như vậy am hiểu công phạt thủ đoàn thôi. Lực lượng không được. hợp thành vì đoán tạo sư tư cách đều không có tiếng nói vừa ra hùng hùng hổ hổ võ giả đều trầm mặc một lát sau có người cười khổ đem truy để xuống trực tiếp lựa chọn rời đi một người hai người rất nhanh đại đa số võ giả đều đang trầm mặc bên trong rời đi sau cùng trong sân ngoại trừ tô hồng bên ngoài chỉ còn lại có ma phong quý linh còn có hơn mười người yêu nhiệt g thân ảnh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi đoán tạo truy như đồ chơi lựa chọn đoán tạo linh khí t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi đoán tạo truy như đồ chơi lựa chọn đoán tạo linh khí không ai nghĩ đến thật vất vả hàng phục chân hỏa lại tại đoán tạo truy cái này hoàn toàn không gọi được cửa hải địa phương đào thải đại đa số v õ giả giờ phút này một đám yêu nhiệt g sắc mặt cũng hiện ra mấy phần phức tạp ba trăm vạn cân đoán tạo truy bọn hắn cầm lấy không khó thế nhưng là khi nhìn thấy đem đoán tạo truy vứt chơi dường như đồ chơi giống như tô hồng lúc một đám yêu nhiệt g khỏe miệng đều khống chế không nổi có cắp bọn hắn là có thể cầm lấy cũng có thể vung vẩy có thể nghĩ làm đến tô hồng loại này xem ba trăm vạn cân như không giống như trình độ là tuyệt đối không thể nào cái này q á i vật lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào a muốn nhẹ nhàng như vậy hơn một vạn cân lực lượng chỉ sợ đều làm không được、à? c h ẳ số liệu này dù là tại thất giai cao đoạn tôn g sư bên trong so tô hồng mạnh đến mức đều đã cực kỳ hiếm thấy cái này quái vật quý linh ra mặt run lên hắn không am hiểu lực lượng nhưng dơ lên đoán tạo truy vẫn là dư sức có thừa mà tại chỗ lực lượng bài danh đại nhị tự nhiên không phải ma phong không còn gì khác lúc này nhìn lấy tô hồng đem đoán tạo truy vượt chơi ma phong tàn ắ n rằng không muốn cự như vậy bị tô hồng đè xuống cũng đem đoán tạo truy quăng lên thế mà lại một tay tiếp được t r o n g thấy tình cảnh này một đám yêu nghiệt đều đồng tử co rút lại một chút chỉ cảm thấy ma phong lực lượng cũng không thể khinh thường thế mà chỉ có ma phong trong lòng âm thầm phát khổ tại tiếp được truy nháy mắt cổ tay của hắn cảm nhận được cực mạnh áp lực chỉ là gặp mọi người nhìn lại dáng chống đỡ lấy không có biểu hiện ra ngoài mà thôi làm trong hư không thanh nhâm vang lên lần nữa mọi người y theo chỉ thị hướng chọn lựa binh khí phôi thai khu vực mà đi rất nhanh từng tòa bị binh khí phôi thai chất đầy giống như núi nhỏ hình ảnh đập vào mi mắt mỗi cái khu vực đều có bảng hướng dẫn nói rõ binh khí phôi thai phẩm giai càng là phẩm giai thấp binh khí phôi thai số lượng càng nhiều mà linh khí phôi thai thì chỉ có mười mấy thối không chỉ có như thế mỗi cái binh khí phôi thai ngoại hình không giống nhau phi đao bảo kiếm lang nha đ ồ n g các loại hình thức ban đầu không thiếu gì cả mọi người bắt đầu tiến lên chọn lựa phân biệt tụ tập tại thượng phẩm phàm khí cùng cực phẩm phàm khí hai tòa núi nhỏ trước mặt linh khí phôi thai nhìn đều không người nhìn một chút rất nhanh còn đứng tại chỗ chỉ có ma phong quý linh tô hồng ba người ai quý linh ước lượng một chút đoán tạo truy thở dài hướng lên trên phẩm phàm khí bên kia đi đến. hắn hiện tại một trăm điểm tích phân dù là đem lên phẩm phàm khí đoán tạo thành công thu hoạch được một trăm năm mươi điểm tích phân cũng chỉ có thể tiến vào b á t dài truyền thừa có dù sao cũng so không có tốt quý linh trấn an chính mình thật sự là cái này đoán tạo truy quá nặng không phải vậy hắn thật muốn nếm thử đoán tạo cực phẩm phàm khí gặp quý linh lựa chọn ma phong sắc mặt biến đổi không chừng đông nhiên hắn cảm giác có ánh mắt quét tới bay đầu nhìn lại gặp tô hồng bình chân như vậy mà nhìn mình ma phong liền không nhịn được quát khe nói nhìn cái gì vậy tô hồng cười ha hả n h ữ mày nói không thử nghiệm đoán tạo linh khí a thì nhìn ta như vậy đem vương cấp truyền thừa l vũng về kế khích tướng ma phong khinh thường cười nhạo nói ngươi thật sự coi chính mình giữ chắc hay sao hàng phục chân hỏa trung quy là nhìn chiến lược cái này đoán tạo binh khí mới thật sự là s à n g chọn thiên phú đến cửa ải nhìn đến là có hay không đoán tạo sư thiên phú chiến lược tại cửa này cái dám dùng không có a tô hồng gật gật đầu lại đem đoán tạo truy tùy ý quăng lên nhẹ nhõm tiếp được lực lượng đại không tầm thường ma phong mặt đều đen thân là lấy lực lượng nổi danh trên đời thiên ma tộc hắn đ ờ i này đều không nghĩ tới chính mình sẽ nói lời như vậy hắn không nhìn nữa tô hồng đứng tại chỗ trầm ngâm mấy giây sau dứt khoát dứt khoát hướng cực phẩm phạm khí vị trí đi đến đoán tạo thành công có thể cầm ba trăm điểm tích lũy có thể tiến vào cựu giai truyền thừa cùng đi đoán tạo thượng phẩm phạm khí còn không bằng tin tưởng chính mình thiên phú l i ề u một phen ta tự tiểu thiên phú trong tộc vô song mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua đ o á n tạo nhưng ta thiên phú tuyệt sẽ không kém đi nơi nào mới đúng ma phong thầm nghĩ trong lòng rất nhanh giữa sân chỉ còn lại có tô hồng một người còn không có tiến hành lựa chọn rất nhiều người một bên chọn một bên chú ý hắn động tính làm sao người không phải năng lực a có bản lĩnh chọn linh khí phôi thai a gặp tô hồng không động tác vừa còn không có kế khích tướng vụng về ma p h o n g lập tức liền bắt đầu khích tướng lên hắn cũng không phải đơn thuần xính miệng lưới nhanh chóng nếu quả thật có thể đánh tô hồng lựa chọn đoán tạo độ khó khăn lớn nhất linh khí phôi thai một khi thất bại ba trăm điểm tích lũy tô hồng cũng chỉ có thể lựa chọn cựu giai truyền thừa thì giống như hắn quý linh ánh mắt nhất động lập tức mở miệng nói tô hồng ngươi chiến lược s á t thực mạnh nhưng cái này đoán tạo nhìn đến cũng không phải chiến lược ngươi nếu có thể đem linh khí đoán tạo thành công dù là lẫn nhau là địch ta cũng phục ngươi thấy thế một số t i ê n hướng về t i ê n ma tộc trận doanh yêu nghiệt khi lấy được ma phong ám chỉ về sau ào, ào mở miệ Không chỉ. Tô hồng một Hồng hướng cực phẩm phạm khí phương hướng bên cực đột i đến, m b ê nhiên cởi n ạ o n ó ta tích tạo thành công thì truyền thừa, thật sự cho rằng ta tướng phát Đột của điểm đoán người i phẩm phạm cầm khí khích chỉ cần cực công cấp cho các cho. lũy, vững vàng xuống vương rằng n sự sẽ bị khích tướng của các người phát cho. Đột nhiên, nói đến một nửa tô hồng dường như nghe thấy được cái gì thanh â m im b ặ t mà dừng mọi người chính tiếp nối không có kích đem thành công sau một khắc đã nhìn thấy tô hồng vậy mà cải biến phương hướng trực tiếp nhanh chân hướng linh khí phôi thai vị trí đi đến đây là kích đem thành công rồi vừa còn mở miệng k í c h tướng một đám người bao quát ma phong quý linh ở bên trong gặp tô hồng động tác lúc này đều rõ ràng sửng sốt một chút cái gì tình huống thật kích đem thành công rồi không thể nào tô hồng lựa chọn đoán tạo c ự c phẩm p h à m khí là tối ưu g i i hắn làm sao lại lựa chọn đoán tạo linh khí tỷ lệ thành công này nhỏ như vậy sự tình chẳng lẽ là thật đối với mình có không h i ể u tự tin có thể cái này đã không thuộc về tự tin đây là tự phụ a một đám người đều nhìn động nhưng bất kể như thế nào tô hồng lựa chọn đoán tạo linh khí đối với bọn hắn tới nói đều là một chuyện tốt dù sao ta không lấy được tự nhiên cũng không hy vọng người khác đạt được ma phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng gặp cái sau vậy mà thật cầm lên một kiện phi đ a o hình thức ban đầu linh khí phôi thai trong mắt lập tức lóe qua một vệ vui mừng mặc dù không biết có phải hay không kế khích tướng thật có hiệu quả nhưng tô hồng lựa chọn đoán tạo linh khí đã là sự thật đây chính là linh khí a bây giờ chư thiên hiện có đoán tạo sư lại có bao nhiêu người dám cam đoan chính mình nhiều lần đoán tạo thành công l i ê n những thứ này chìm đắm nhiều năm đoán tạo sư đều không một trăm phần trăm nắm chắc thúng chi là chưa bao giờ có đoán tạo kinh nghiệm tô hồng giá hỏa này đối với mình là thật là tự tin gặp tô hồng lại thật lựa chọn đoán tạo linh khí quý linh một mặt kinh ngạc trong lòng thật đối tô hồng dâng lên một vệ bội phục hắn liền cực phẩm p h à m khí đều không dám nghĩ mà chính là cầu hồn lựa chọn thượng phẩm p h à m khí hắn cái này lựa chọn là vì giảm b ứ t độ khó khăn tương đương với chủ động từ bỏ cựu giai truyền thừa cầu giữ chắc bắt giai truyền thừa có thể tô hồng ngược lại tốt rõ ràng lựa chọn đoán tạo linh khí cùng cực phẩm p h à m khí kết quả là giống nhau vậy mà quả thực là để đó độ khó nhỏ một điểm cực phẩm p h à m khí không đoán tạo thật chạy tới đoán tạo linh khí hơn nữa nhìn tô hồng thần sắc tỉnh táo Cái trên h thực u tế tô hồng lựa o tới chọn đoán tạo linh khí cũng không phải là không thể điều hòa mâu thuẫn trên thực tế tô hồng lựa chọn đoán tạo linh khí cũng không phải cùng vọng hắn mặc dù đối với mình thiên phú có tuyệt đối tự tin nhưng đoán tạo thực phẩm phạm khí liền có thể cầm tới một dạng kết quả đương nhiên sẽ không đi ăn nhiều chết no lựa chọn đoàn tạo linh khí chỗ lấy lại đột nhiên cải biến lựa chọn là có nguyên nhân tiểu bạch tiểu hắc các ngươi xác định sao có các ngươi hai cái theo bên cạnh phụ trợ đoàn tạo linh khí độ khó khăn sẽ giảm mạnh thậm chí so chính ta đoàn tạo c ự c phẩm phản khí đều muốn nhẹ lòng một ít vớt vớt trên tay phi đao linh khí phôi thai tô hồng thầm nghĩ trong lòng rất nhanh tiểu bạch tiểu hắc ý niệm chuyển đến khẳng định trả lời chắc chắn vậy liên t u y tô hồng liếp mắt hỏa hải bên trong lớn nhất truyền thừa cung điện ngay sau đó liền đem phi đao phôi thai gấp nắm trong tay mặc dù có tiểu hát tiểu bạch phụ trợ hắn nếu là lựa chọn đoán tạo c ự c phẩm phàm khí độ khó khăn khẳng định sẽ còn càng đ ỏ hơn nhưng là đây chính là linh khí a có linh tính loại kia mà c ự c phẩm phàm khí cuối cùng chỉ là từ vật cả hai huy lực so ra cũng là một trời một vực chương năm trăm sáu mươi một g i a lận thiên phú ở giữa tranh l ệ n h chương năm trăm sáu mươi một g i a lận thiên phú ở giữa tranh l ệ n h khi tất cả người xác định rõ binh khí p h ô i thai sau ông nơi xa bị ngăn cách hỏa hải dường như, như vỡ đê đánh tới tại mỗi người quanh thân m ư ơ i em ở bên ngoài dừng lại chờ mỗi chút biển lửa này nhiệt độ làm sao so trước đó cao hơn bao quát quý linh ở bên trong mấy tên yêu nhiệt g sắc mặt đều hơi đổi bọn hắn nhục thân vốn là cùng ma phong tô hồng không so được nay lại b i ể n lửa này nhiệt độ lần nữa lên cao đem mỗi người khuôn mặt chiếu dọi đến đỏ bừng một mảnh cho bọn hắn mạnh hơn áp lực đoán tạo lúc nhất định phải giành giật từng giây mới được không phải vậy đoán tạo m ộ ư ơ i lần cơ hội còn chưa dùng hết khả năng liền sẽ sớm bị hòa hải nhiệt độ cao cho đào thải rơi khi tất cả hòa hải vây quanh mọi người hình thành về sau mỗi người trước người từng tòa đoán tạo đài dâng lên đệ nhị quan chính thức bắt đầu đem binh khí phôi thai để đặt tại đoán tạo trên đài liền có thể mở ra hư ả bắt đầu tập trung tinh thần hư ảnh biểu thị đoán tạo vẹn vẹn một lần không ai dám xem thường tô hồng cũng giống như thế đem linh khí phi đao hình thức ban đầu để đặt tại đoán tạo trên đài về sau tinh thần bắt đầu độ cao tập trung ông đoán tạo trên đài một đạo bị thu nhỏ mấy lần hư ảnh xuất hiện tại trước người không nói tiếng nào nắm lên đoán tạo truy liền bắt đầu tiến hành đoán tạo tô hồng nhìn không chuyển mắt không công tha bất kỳ một cái nào chi tiết những người khác cũng giống như thế không có bất kỳ cái gì thanh âm hiện trường yên tĩnh vô cùng chỉ có hỏa hải bị b ỏ n âm thanh văng lên rất nhanh một lần phân đoạn kết thúc nhanh như vậy k h bước, bước thứ hai chính là rèn binh khí một bước này muốn đem linh khí trong phôi thai tạp chất triệt để loại trừ đồng thời trong quá trình này cần thời khắc đem linh lực chú nhập đón tạo truy bên trong mỗi một lần linh lực biến hóa đoàn tạo lực đạo đều có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu sơ ý một chút linh khí phôi thai sẽ phá hủy bước thứ ba chính là tôi vào nước lạnh tôi lại cùng hải mà đón tạo linh khí đem trở lên 3 bước đều làm trở lên còn căn bước cứ về sau, sẽ phú ẩ m phạm dai dẫn phát phạm vì khác biệt thiên điệu dị tượng. cái tượng, này là trọng yếu nhất phân đoạn. phát p khác h vì dị là yếu linh vì linh khí giao phó linh tính như thế mới có thể xưng là linh minh mà cái này phú linh quá trình hoàn toàn quyết định bởi tại đưa tới dị tượng hình ảnh những hình ảnh này sẽ như cùng ký ức giống như tràn vào trong binh khí dự dục ra linh tính mỗi thanh linh minh chỗ lấy tính cách sẽ khác biệt cũng là bởi vì khác biệt dị tượng ký ức đưa đến như là long đảm thương đồng dạng hiện thế thời điểm biển máu ngập trời linh tính tự nhiên kiệt ngao h ư n g lệ mười lần cơ hội trong đầu v é rõ ràng về sau Tô hồng không có lãng phí thời gian. tiểu ô không Hồng phí h lãng có t ờ gian. i t bạch tiểu hắc theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai đoàn vương cấp chân hỏa liền phân biệt xuất hiện tại hắn hai bên đầu vai làm nóng v ơ i anh tiểu bạch tiểu hắc phân biệt dỗi r a hỏa diễm tay nhỏ bạch diễm cùng hắc diễm bao phủ mà ra, bắt đầu làm nóng phi đào phôi thai cùng lúc đó hai đoàn chân hỏa ý niệm tại tô hồng não hải bên trong không ngừng văng lên làm đoán tạo sư chuyển thừa điệu bên trong chân hỏa bọn hắn tiên thiên thì có lấy một số đoán tạo ký ức giờ phút này chính lúc hướng dẫn tô hồng đến đón lấy nên làm như thế nào đây chính là tô hồng vì lựa chọn gì đoán tạo linh khí nguyên nhân lớn nhất không giống những người khác thật chỉ có thể nhìn một lần biểu thị thì tiến hành đo tạo mà hắn lại có hai cái lý luận tri thức phong phú đạo sư theo bên cạnh chỉ đạo cái gì người nói ta gian lận có năng lực ngươi cũng thu phục hai đoàn vương cấp chân h ỏ a thôi tại tô hồng bắt đầu thêm vũ khí nóng phôi thai đồng thời những người khác cũng nào hào gọi ra chân h ỏ a bắt đầu làm nóng ngắn ngủi một phút binh khí của người khác phôi thai thậm chí còn không có phát hồng tô hồng phi đao phôi thai đã kinh biến đến mức đỏ thâm vô cùng phải biết hắn phi đao còn là linh khí cấp bậc làm nóng lên làm ọ i người tại đây bên trong khó khăn nhất k á c biệt chân hòa trích lệnh tại lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế nhanh như vậy một đám yêu nhiệt g biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút vương cấp chân hỏa ma phong c ắ n răng hắn hàng phục chính là cựu giai chân hỏa có thể cái này vừa so sánh t r ê n l ệ n h thật sự là quá rõ ràng có thể không nhanh a quý linh trong lòng nhịn không được đậu đen d a u muống cái k i ê u một đoàn h ắ c viêm đều có thể nắm lấy hắn chạy thúng chi này lại là hai đoàn vương cấp chân hỏa cùng một chỗ làm nóng giờ này k h ắ c này tô hồng không có chút nào phân tâm não hải bên trong nhớ lại vừa mới hư ảnh biểu thị hình ảnh trong lòng là tiểu bạch tiểu h không ngừng truyền đến ý niệm chỉ đạo hắn nắm lên đoán tạo truy chú, chú nhập nhất định lượng linh kh một truy nện xuống keng tia lửa bắn tung tóe thanh thúy tiếng vang vang lên tô hồng thiên phú vốn là vạn cổ vô song cho dù chỉ một lần nhìn biểu thị cũng đã lý giải không sai b ị lắm giờ phút này lại có tiểu bạch tiểu h ắ c không ngừng chỉ đạo hắn vung vẩy đoán tạo truy tốc độ cực nhanh đang đang đang ba trăm vạn cân đoán tạo truy bị tô hồng quả thực là múa ra tan ảnh Cái khác n giờ ư ờ còn nóng, tại thêm i khí vũ g phút này vẫn có lòng dạ thanh thản chú ý người khác giờ phút này thấy cảnh này biểu lộ nhất thời sợ run không phải anh em đây là đoán tạo a không phải giết người, người cái này rèn tốc độ thật có khống chế sức mạnh cùng linh khí sao tất cả ánh mắt không tự chủ được nhìn chăm chú về phía khối kia bị không ngừng rèn phi đao phôi thai chỉ cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra thế mà nhìn trọn vẹn một phút đồng hồ một đám yêu nhiệt g biểu lộ đều có chút thay đổi chỉ vì phi đao phôi thai không có bất kỳ cái gì vỡ vụn dấu vết mà lại mắt trần có thể thấy thành hình trong phôi thai tạp chất đang bị nhanh chóng đập ra nói đùa cái gì tô hồng thật là lần đầu tiên đ o á n tạo hắn dù là tiếp xúc qua ký ức cũng cần phải bị phong ấn mới đúng a nhìn qua giống như không có a chẳng lẽ lại ta là đánh giá cao cái này đoàn tạo độ khó khăn nhìn lấy tô hồng không có chút nào không lưu loát động tác dường như đoán tạo nhiều năm đoán tạo sư đồng dạng một đám người đều có chút hoài nghi người phát lên đối với sao không đúng đúng lúc này k e n tô hồng lại là một truy nệ xuống cái k i a sắp thành hình phi đao phôi thai trong nháy mắt vỡ v ụ n ra cường độ hơi bị lớn tô hồng thì thào một tiếng không có chút nào bởi vì phi đao đ ứ c g â y đều cảm thấy tiếng gối nhanh chóng mang tới mới linh khí phi đao phôi thai tiểu bạch tiểu hắt lần nữa bắt đầu làm nóng làm nóng quá trình bên trong tô hồng nhắm mắt lại nhớ lại vừa mới đoán tạo quá trình làm phi đao phôi thai bị làm nóng đỏ thâm thời điểm tô hồng mở to mắt ánh mắt vô cùng sáng n g i mà cho đến lúc này những người k h á c binh khí phôi thai mới vừa vặn làm nóng hoàn tất keng lại là một tiếng v a n g dọn trông thấy tô hồng đã bắt đầu lần thứ hai rèn một đám yêu nghiệt bao quát ma phong quý linh ở bên trong đều cảm nhận được khó nói lên lời áp lực tô hồng đoán tạo có thể là linh khí mà bọn hắn đoán tạo lại là p h à n khí độ khó khăn có thể nói là một trời một vực loại tình huống này muốn là còn bị tô hồng dẫn đầu đem linh khí đoán tạo thành công đây chính là triệt để bị so không bằng có một chút tâm tính phía trên biến hóa liền chính bọn hắn đều không ý thức được cái kia chính là tại tận mắt nhìn qua tô hồng đoán tạo hình ảnh về sau Đã không ai nhắc lại cùng tô hồng sẽ hay không đoán tạo thất bại mọi người tại đây đều đã chấp nhận tô hồng nhất định có thể đoán tạo thành công chỉ là vấn đề thời gian mà thôi sở hữu người cấp tốc thu tầm mắt lại nắm lên đoán tạo truy liền bắt đầu rèn đánh lên vừa mới nhìn tô hồng thành thạo dáng vẻ cảm thấy đoán tạo tựa hồ cũng không phải việc khó gì nhưng bây giờ một truy đi xuống tất cả mọi người ý thức được rõ ràng không thích hợp khó hiếm thấy khoa trương đừng nói đem binh khí phôi thai tạp chất g õ đi ra có người vẹn vẹn bởi vì linh khí chú nhập quá nhiều cùng lực đạo đại một chút liền trực tiếp dẫn đến binh khí phôi thai biến hình vốn là trường thương binh khí phôi thai hiện tại cũng gần thành song tiết côn thậm chí vẹn vẹn một truy đi xuống có một chỗ đoán tạo trên đ à i thì truyền đến một tiếng binh khí phôi thai vỡ vụn thanh âm một truy thì nát nói đùa cái gì nhìn lấy vỡ vụn ra binh khí phôi thai tên kia yêu nhiệt trực tiếp một b ư ớ c lại nhìn đem đoán tạo truy múa ra tàn ảnh tô hồng đang đang đang giòn vang không ngừng vang lên cái này yêu nhiệt ánh mắt dần dần n ố c trệ biểu lộ nhìn qua vô cùng mờ mịt đều là lần đầu tiên đoán tạo binh khí có thể kết quả lại hoàn toàn khác biệt giờ khác này thiên phú ở giữa chính lệnh bày ra phát huy vô cùng tinh tế nhìn một chút một cỗ lớn lao cảm giác bị thất bại thì theo đấy lòng tự nhiên sinh ra cái này yêu nghiệt sắc mặt dần dần bóp méo sau cùng tức giận đem đoán tạo truy hướng mặt đất một đập là một đám yêu nghiệt còn đang vì đoán tạo độ khó khăn mà kinh ngạt lúc tô hồng vẫn đang không ngừng rén phi đao sở hữu người lần nữa nhìn qua ánh mắt bên trong biến đến vô cùng phức tạp tự thân lên tay về sau bọn hắn mới rõ ràng đem đoán tạo truy ngộ múa ra tàn ảnh tô hồng thiên phú đến tột cùng khủng bố đến cỡ nào không thể tưởng tượng cấp độ đang đang đang tô hồng hết sức chăm chú lấy rèn lấy mỗi một truy đi xuống sinh ra giọt vang liền phảng phất một tòa núi cao giống như áp tại trong lòng mọi người khiến người ta khó có thể hô hấp hô mấy giây sau sắc mặt â m tình bất định ma phòng thật sâu thở ra một hơi không còn quan tâm tô hồng bắt đầu tập trung tinh thần rèn binh khí của mình phối t h a i không nhìn tiếp tục nhìn cảm giác ta sẽ đánh mất đoán tạo binh khí động lực làm tốt chính mình sự tỉnh mặc kệ hắn quý linh trời yêu nghiệt ao áo ép buộc chính mình thu tầm mắt lại bắt đầu rèn binh khí rất nhanh mảnh này khu vực yên tĩnh lại chỉ có hỏa hải bị bỏng cùng rèn binh khí giòn vang không ngừng vang lên Khen, mang theo linh lực đoán tạo truy nện xuống đỏ bừng phi đao phôi thai bắn tung tóe ra tạp chất sắp đem tạp chất loại trừ sạch sẽ tô hồng vô cùng chuyên chú càng gần đến mức cuối độ khó khăn càng lớn giờ phút này phi đao phôi thai phía trên tạp chất đã chăm không còn một lần thứ nhất h ắ n cũng là ở chỗ này thất bại não hải bên trong tiểu bạch tiểu hắt ý niệm không ngừng chuyển đến nhắc nhở khống chế sức mạnh cùng linh lực. tô hồng nhất tâm nhị dụng một bên nghe một bên nhớ lại hư ảnh biểu thị hình ảnh sau một khắc hắn nâng lên đoán tạo truy không có chút nào ngừng liên tiếp mấy chục truy nhanh chóng nện xuống đang đang đang cái này liên tiếp giòn vang như là liên tục pháo nổ tung đồng d ạ n g khiến người ta vô ý thức thì hướng bên này thoáng nhìn khi nhìn thấy tô hồng phi đ a u phôi thai triệt để đỏ bừng lại không bất kỳ tạp chất gì thời điểm ngoa tạo cái này rèn thành công ni mã gặp quỷ, gia hỏa này võ đạo thiên phú mạnh coi như xong làm sao đoán tạo sư thiên phú đều như thế khủng bố a quý linh nhìn đến t cả ra đầu nghĩ thầm thực sự tìm cơ hội cùng tô hồng hòa giải mới được cái này thuần thuần thiên vũ quái không thể trêu vào a ma phong chỉ lướt qua liền s ắ c mặt khó coi thu tầm mắt lại tiếp tục rèn đánh lên mọi người tại đây bên trong lực lượng chỉ kém hơn tô hồng hắn rèn tiến độ là nhanh nhất binh khí phôi thai tạp chất đã bị loại trừ đem gần một nửa thế mà ma phong trung quy bị tô hồng cái này tiến độ cho ảnh hưởng đến tâm tính một truy nện xuống thời điểm không tốt ma phong ám đạo không ổn hắn một truy này lực lượng mạnh một kia keng binh khí phôi thai nhất thời nát vỡ thành hai mảnh thảo ma phong thầm mắng một tiếng lần nữa mang tới một khối binh khí phôi thai để chân hỏa tiến hành làm nóng chờ đợi quá trình bên trong hắn nghiêng đầu nhìn hướng chuẩn bị bắt đầu tôi vào nước lạnh tô hồng chỉ là một cái nhân tộc lực lượng so ta đều mạnh coi như xong h ắ n tại đoán tạo phía trên thiên phú làm sao cũng như thế khủng bố ma phong thu tầm mắt lại thử để cho mình tỉnh táo lại có thể tô hồng vừa mới biểu hiện liền như là giỏi trong xương giống như tại trong lòng hắn không ngừng lấp lóe mỗi một lần lấp lóe liền để hắn trong lòng áp lực mạnh hơn một kia nửa giờ sau tô hồng lại bởi vì tôi vào nước lạnh thất bại một lần sau một tiếng tôi vào nước lạnh thành công tôi lại thất bại một lần sau hai giờ tô hồng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đang bị đen trắng hỏa diễm lần nữa tăng nhiệt độ phi đao phôi thai một lát sau hỏa diễm đình trệ tô hồng nín hơi ngưng thần gặp phi đao phôi thai không có vỡ nứt dấu hiệu hắn thở dài một hơi tôi lại cũng thành công đến tận đây chỉ còn lại có mải cùng phú linh phân đoạn m a i cũng có rất lớn coi trọng một bước này quyết định sau cùng cái này ngọn phi đao cuối cùng sẽ có bị dạng gì uy lực phải biết linh khí tuy không càng thêm tinh tế phẩm cấp phân chia nhưng linh khí cùng linh khí ở giữa uy lực thế nhưng là hoàn toàn khác biệt tô hồng rất nhanh bắt đầu mải mà hắn cái này lần thành công lại không lại dẫn lên tinh hô theo thời gian trôi qua tất cả mọi người đã triệt để đầu nhập tại rèn binh khí bên trong không tì vết chú ý người khác nửa giờ sau tô hồng nắm lên phi đ à o tại chỉ bụng cơ nhẹ một chút một giọt máu rất nhanh theo trong vết thương hiện lên còn có thể lại sắc bén một điểm tô hồng tiếp tục mải như thế lặp đi lặp lại đến lần về sau làm tô hồng lần thứ bảy mải hoàn tất vê anh phi đ à o bắn ra một đạo huyết quang một c ỗ thiên địa dị tượng ở trên bầu trời hiện hiện bất thình l ì n h động tính to lớn làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần khi nhìn thấy thiên địa này ấn tượng nháy mắt khó có thể tin tiếng kinh hô lập tức vang lên ngọ tạo thiên địa dị tượng tô hồng thật đem linh khí đoán tạo hoàn thành cái gì tình huống ta rèn tạm chất trình tự vừa mới kết thúc mà thôi đây chính là linh khí a cái này cái này cái này một đám yêu n g h i ệ t chấn kinh đến há hốc m i ệ n g ba lời nói đều nói không lưu loát vê anh ma phong sắc mặt đen nhánh đem đoán tạo truy đập xuống đất song trong mắt l ó e lên một vệ chưa bao giờ có thất bại hắn đoán tạo thế nhưng là độ khó khăn so linh khí muốn thấp c ự c phẩm phản khí có thể kết quả tô hồng thành công thì cũng thôi đi tốc độ vậy mà so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều hắn mới đến tôi lại trình tự cái này quái vật quý linh mắt run lên một cái không giống với những người khác lòng sinh hòa giải chi ý hắn một mực tại lặng lẽ chú ý tô hồng tiến độ bốn lần vẹn vẹn bốn lần hắn liền đem linh khí đ o á n tạo thành công quý linh đều không phải nói cái gì hắn tại đ o á n tạo phía trên thiên phú cũng không tệ tuy là đ o á n tạo thượng phẩm p h n g khí nhưng đã đến ngoài phân đoạn tức đem thành công có thể càng là thiên phú không tồi hắn mới càng có thể minh bạch tô hồng tại đ o á n tạo thiên phú đến tuột cùng khủng bố cỡ nào Vâng, thiên tượng điệu dị Cái phi này ngọn sau o t một đối sẽ là linh khắc thanh này tại đen trắng song diễm bị bỏng dưới có đen trắng hỏa diễm văn g phi đao ông một tiếng tự chủ phi lên nó bay lượn trời cao tốc độ nhanh đến dọn người trong không khí lưu lại từng đạo đen trắng hỏa diễm giống như tàn ảnh trông thấy tình cảnh này ma phong mặt đen lên âm thầm liếc mắt tô hồng nghĩ thầm cái này tên đáng chết vận khí đầy đủ tốt đột nhiên trong lòng nổi lên một cô ý lạnh ma phong khiếp sợ quay đầu lại chỉ thấy vừa còn trên không trung bay múa phi đao lúc này dường như đã nhận ra hắn đối tô hồng để ý lưới đao lập tức chuyển hướng hướng hắn mi tâm gào thét mà đến ma phong vô ý thức thì muốn xuất thủ phi đao tại trước người hắn ngoài một thức đỉnh trệ xuống tới dường như đâm tại không khí trên tường đồng dạng cái này là không thể lẫn nhau động thủ cấm chế đang có tác dụng thế mà theo trong núi thây biện máu dựng dục ra linh tính lại làm sao thì như vậy bỏ qua dầm dầm dầm. chỉ thấy phi đao một lần lại một lần hung hăng đâm tại cái này tưởng không khí phía trên muốn đem đ ụ c xuyên t r o n g thấy tình cảnh này cái khác yêu nhiệt g đều hâm mộ mà liếc nhìn tô hồng cái này phi đao uy lực tại linh khí bên trong thuộc về tối đỉnh cấp cấp bậc hơn nữa lại hung lại h ộ chủ không ai sẽ không thích loại này linh b i n h trở về tô hồng mang theo ý cười thanh âm truyền đến ông phi đao trong nháy mắt đi vào tô hồng trước người thân mật vây quanh hắn xoay quanh bay múa tự tay tạo ra linh b i n h cũng là tốt tiên thiên hảo cảm độ thì kéo căng tô hồng miệng hơi cười lần thứ nhất chế tạo ra phi đao phải dùng tâm lấy cái tên ghi chép một chút mới được nhìn lấy phi đao phía trên đen trắng hỏa diễn văn tô hồng rất nhanh có chủ ý thì hôm nay lên ngươi thì kêu s á n g huyền h ạ o huyền phi đao sáng tương đương trắng huyền tương đương đen đơn giản sáng tỏ cũng chưa nói tới có bao nhiêu dụng tâm phi đao có tên chuyển đến mười phần nhảy c ầ u ý niệm mà có người lại không vui càng chuẩn s á c mà nói là có hai đoàn chân hỏa không vui tiểu bạch tiểu hắc mở náo loạn cho chúng ta lấy tên thì tiểu bạch tiểu hắc cho phi đao thì lấy tên sáng huyền đúng không tô hồng có chút xấu hổ bắt đầu an ủi tiểu bạch mấy câu thì an tĩnh không lại náo mà tiểu hắc lại hăng hái cực kỳ c h u y ế n đến ý niệm càng ngày càng táo bạo lên lại náo ta muốn quất ngươi t ô h ồ n g trong lòng quắc khẽ tiểu hát táo bạo ý niệm nhất thời trì trệ sau đó thì yên tĩnh trở lại một cái ăn mềm không ăn cứng một cái rượu mời không uống muốn uống rượu phạt t ô h ồ n g bật cười lắc đầu khó trách cái này hai đoàn chân hỏa thuộc về lẫn nhau xen lẫn quan hệ đâu lúc này theo hắn linh khí đoán tạo thành công trong hư không nhắc nhở thành công âm thanh v a n g lên sau một khắc chỉ thấy cái kia hừng hực hỏa hải bên trong bị vô số cung điện bộ hạ tại trung tâm nhất vương cấp truyền thừa cung điện quay một tiếng cửa lớn mở ra một cỗ dồi dào hấp lực tự trong cửa lớn chuyển ra tô hồng không có chống cự thân ảnh bay về phía cung điện làm hắn thân ảnh biến mất tại trong cửa lớn lúc oanh một tiếng cửa lớn lần nữa đóng lại nghe vậy ma phong nhất thời xưng sở sau đó đột nhiên nhớ tới tiến vào thí luyện lúc tô hồng thí luyện sau khi kết thúc các ngươi hai cái đường hòng chạy nhất thời ma phong sắc mặt biến đến vô cùng đong trầm thậm chí có chút tê cả ra đầu tô hồng đã trước hắn một bước hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được không phải vậy dù là lấy được cựu giai truyền thừa sau khi rời khỏi đây phát hiện tô hồng bên ngoài chờ lấy cái kiên mệnh nói không chừng đều nếu không có quý linh ma phong nhìn hướng quý linh muốn theo cái sau thương nghị một chút nào nghĩ tới chú ý tới hắn ánh mắt quý linh liên tục khoát tay đừng từ giờ trở đi n g ư ơ i đi n g ư ơ i ta đi mặc ta ta không trộn lẫn cùng các n g ư ơ i trận doanh cùng nhân tộc mâu thuẫn ma phong làm sao không biết quý linh đây là sợ nhịn không được mắng sợ hàng tùy ngươi nghĩ ra sao quý linh lui bay cũng lười mắng lại trực tiếp bày nát phối hợp tiếp tục rèn b i n h khí ngươi thích thế nào nói thế nào nói dù sao ta là không muốn lại cùng tô hồng cái này quái vật đấu thấy thế ma phong sắc mặt đem nhánh nhưng cũng không dám lãng phí thời gian cầm lấy đoán tạo truy liền tiếp tục rèn đánh lên cùng lúc đó bay vào vương cấp cung điện theo lấy thấy hoa mắt tô hồng thì phát hiện mình đi tới một chỗ trắng xóa không gian bên trong l i ế c nhìn một phía tô hồng phát hiện không có vật gì đúng lúc này ông một đạo như thật như ảo giống như vĩ n ạ n tàn ảnh tại phía trước đông nhiên hiện hiện đây là một tên trung niên nam tử thần s á c ăn tưởng hắn hai mắt đóng chặt dường như chết đi không biết bao nhiêu năm còn không đợi tô hồng phản ứng sau một khắc trung niên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra hắn chậm rãi quay đầu liếp nhìn một phía cái kia đối với đen trắng rõ ràng con ngươi trải rộng tàn thương cái này giống như không phải sớm thiết trí tốt cơ quan tựa như là một luồng cường giả lưu lại tàn hồn tô hồng giật mình thần s ắ c lập tức cảnh giác lên sẽ không phải là muốn đoạt xá chính mình a lúc này trung niên nam tử ánh mắt rơi vào tô hồng trên thân tới đối mặt trong nháy mắt tô hồng chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều dừng lại lao phu tên gọi thiên huyền nơi đ â y truyền thừa chính là ta lưu lại trông thấy tô hồng thần s á c trung niên nam tử hòa ái cười một tiếng tiểu gia hỏa vẫn rất cảnh giác tiếng nói vừa ra tô hồng lập tức khôi phục năng lực hành động không cần lo lắng l ã o phu đã là một luồng tàn hồn chân thân sớm đã thân tử đạo tiêu lưu lại cái này sợi tàn hồn chính là vì chuyển t h ừ a mà dùng ngay vậy tô hồng do dự một chút đứng ở đằng xa không có tới gần chắp tay nói vạn bối tô hồng xin ra mắt tiền bối thấy thế thiên huyền d ở khóc d ở cười nói bây giờ tiểu bối đều như thế cảnh rất sao ngược lại là chuyện tốt gặp tô hồng không có lên tiếng âm thanh thiên huyền bất đắc dĩ lắc đầu ta đã là một luồng tàn hồn ngươi nếu là cảm thấy có uy hiếp có thể bạo phát ba thành khí huyết cái này hẳn là ta cái này sợi tàn hồn mức cực hẳn có thể chịu đựng hắn lời nói đều còn chưa nói xong tô hồng thì không chút do dự bạo phát khí huyết khí huyết như long quyển giống như tự bên ngoài thân tràn ra bao phủ toàn trường thiên huyền tàn hồn vốn là như thật như ảo giờ phút này tại khí huyết ảnh hưởng dưới bắt đầu chậm dãi biến đến mơ hồ lao phu lời nói đều chưa nói xong đây thiên huyền giật giật khoe miệng thanh âm đều rõ ràng suy yếu mấy phần có thể ngừng lại bạo phát đi xuống ta cái này sợi tàn hồn nhưng là triệt để muốn bị xóa đi chuyển thừa từ bỏ sắc thực yếu rất nhiều không phải giả tô hồng híp hít mắt toàn thân khí huyết thu liễm cái này tin thiên huyền có chút im lặng thiên huyền tiền bối đường đột t ô hồng nghiêm túc chắp tay sau đó có chút lúng túng gãi đầu một cái hắn ngược lại không cảm thấy chính mình cẩn thận có lỗi gì dù sao tình cảnh này nhìn qua thật sự là rất giống muốn bị đoạt xá dáng vẻ không ngại thiên huyền khoát tay áo cảm khái nói tin liền tốt không phải vậy lao phu cái này tàn hồn lưu ở nơi đây vô số năm m a i mới chờ đến lúc đến một vị truyền thừa giả muốn là truyền thừa đều không lưu lại tàn hồn thì được truyền thừa người thân tay gạt đi cái kia cũng coi là khai thiên tích địa đầu như nhau đi t ô hồng chỉ có thể cởi gượng còn có tiểu tử ngươi xác thực đầy đủ cảnh giác nói để ngươi bạo phát ba thành khí huyết kết quả trực tiếp không chút do dự bạo phát toàn lực. thiên huyền cười gật đầu nói bất quá ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều cảnh giác là chuyện tốt có thể sống được lâu tô hồng thấp giọng nói thiên huyền tiền bối ta vẫn chưa vận dụng toàn lực sắc thực chỉ bạo phát ba thành khí huyết ngay vậy thiên huyền khẽ giật mình vừa mới cái kia khí huyết ba động cường độ thế nhưng là cơ hồ sánh ngang t ô n g sư xem ra thân thể ngươi so ta tưởng tượng đến còn mạnh hơn nhiều thiên huyền hai mắt hơi sáng ngữ khí mang theo một vẻ vui mừng đối với truyền thừa giả hắn tự nhiên là cảm thấy càng mạnh càng tốt thiên huyền hiếu kỳ nói lực lượng ngươi mạnh bao nhiêu có thể hay không cho lão phù phơi bảy một ít tô hồng khẽ giật mình cẩn thận nói tiền bối nhìn không ra thiên huyền lắc đầu ta tuy chỉ thừa một luồng tàn hồn nếu thật muốn nhìn chỉ là dò xét thân thể ngươi là được nhưng tại thời kỳ thượng cổ tùy tiện nhìn trộm người khác thể phách đây là tối kỵ ngươi mặc dù là tiểu bối nhưng cũng là lao phu truyền thừa giả chưa qua ngươi đồng ý lao phu không sẽ làm như vậy tô hồng nghe được trầm mặc trong lòng nhiều hơn mấy phần kinh ý thôi dù sao muốn đưa cho ngươi ngươi thì dùng cái này phơi bẩy một ít lực lượng đi lúc này thiên huyền chỉ tay một cái trong hư không một thanh toàn thân ngăm đen đoán tạo truy hiện, hiện. thanh này đoán tạo truy phía trên khắc rõ hai cái thượng cổ văn tự thiên huyền đây là lão phu lưu lại truyền thừa một trong tên là thiên huyền chủ y thần khí phẩm giai cái này vừa nói tô hồng rõ ràng sửng sốt một chút thần khí cái này có gì có thể ngoài ý m u ố n thiên huyền cười cười lão phu vốn là vương cấp đoán tạo sư đem đoán tạo truy đoán tạo thành thần khí phẩm giai cái này không là chuyện đương nhiên đây còn không đợi tô hồng mặt lộ vẻ vui mừng thiên huyền liền tiếp tục nói đ ừ n g cao hơn g quá sớm lão phu bỏ mình trước đã đem cái này đoán tạo truy phong ấn nếu thật là thần khí và ngươi bây giờ muốn lấy đi là không thể nào sự tỉnh vậy bây giờ là cái gì phẩm giai tô hồng cũng biết xác thực như thế nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ hỏi cụ thể là cái gì phẩm giai cái này muốn lấy quất ngươi gặp tô hồng khẽ giật mình thiên huyền cười t ủ g tìm nói muốn giải khai ta lưu lại p h n g ấn liền muốn nhìn ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu ngươi bây giờ toàn lực hướng thiên huyền chú ý đánh tới trên đó p h n g ấn sẽ cảm giác ngươi lực lượng tự động giải phong đến ngươi có thể khống chế phẩm giai về sau theo thực lực ngươi tăng lên tiếp tục oanh kích p h n g ấn p h n g ấn sẽ lần lượt giải khai thẳng đến sau cùng khôi phục trí thần khí phẩm giai bắt đầu đi vận dụng toàn lực để ta xem một chút tiểu tử ngươi nhục thân mạnh bao nhiêu có thể hay không có năm đó ta lục giai đ ỉ n h phong lúc bảy tám phần dáng vẻ tiền bối lục giai đ ỉ n h phong lúc lực lượng mạnh bao nhiêu tô hồng hiếu kỳ hỏi cao đến chín trăm năm mươi lăm ba cân thiên huyền d ư ơ n g lên cái cảm hắn nói đến có lẽ có cả hiển nhiên vì cái này lực lượng cảm thấy mười phần đắc ý ây tô hồng sắc mặt có chút cổ q u á i thì cái này làm sao gặp tô hồng bộ dáng này thiên huyền s ư n g sở t r ậ t mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói chẳng lẽ lại lực lượng ngươi so lão phu còn mạnh hơn một số mạnh ức điểm đi tô hồng gãi đầu một cái so lão phu còn mạnh hơn một điểm đây chẳng phải là cao đến hơn một nghìn ba cân thiên huyền có chút hưng p h ấ n nói tốt tốt tốt xem ra ta cái này sợi tàn hồn không có phí công lưu lại bằng ngươi cái này lực lượng cho dù là cùng đám kia võ đạo yêu nghiệt cũng có thể đấu một trận nói h ắ n thúc dục nói vậy còn chờ gì mau động thủ đi đúng tô hồng gật đầu đi vào thiên huyền chủ ý trước điều động toàn thân lực lượng một quyền bỗng nhiên doanh ra ừ m thiên huyền tuy chỉ thừa một luồng tàn hồn nhưng trung quy là phong vương cảnh cừng giả tô hồng vừa ra quyền hắn lập tức thì tinh chuẩn đã đoán được một quyền này lực lượng sau đó thiên huyền thì mậu theo xuất hiện đến bây giờ hán ngữ khí lần thứ nhất xuất hiện kinh hãi cái này cái này cái này một nghìn bảy trăm ba cân chương năm trăm sáu mươi b ố thiên phú kinh thiên huyền thượng cổ bí hạnh bảy đại thần tộc trừ thiên cấm chế chương năm trăm sáu mươi b ố thiên phú kinh thiên huyền thượng cổ bí hạnh bảy đại thần tộc trừ thiên cấm chế và anh tô hồng một quyền đánh vào thiên huyền chú y phía trên thiên huyền chú y hơi hơi chấn động trên đó hiện ra lít nha lít nít phong ấn đường vân tiếp lấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán t ô hồng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m những thứ này phong ấn đường vần trong lòng hiếu kỳ chính mình lực lượng có thể sứ thiên huyền c h ủ ý giải phong đến cái gì phòng dai mà một bên trông thấy động tinh này thiên huyền mỹ mắt đều run lên một cái tuy là một luồng tàn hồn sớm đã mất đi ngũ giác nhưng giờ phút này muốn nâng chính mình vừa mới mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ lời nói thiên huyền hay là bởi vì xấu hổ mặt mò đỏ hứng mình tại cái kia nói khoác lục gia đ ỉ n h phong lúc có chín trăm năm mươi lăm vạn cân lực lượng thậm chí nói có lẽ có cả có thể kết quả chính mình truyền thờ giả lại có lấy cao hơn hắn ra gần gấp đôi lực lượng tuy nhiên thân là một cái đoán tạo sư hắn lực lượng tại thời kỳ thượng cổ cùng thế hệ yêu n g h i ệ t bên trong đều thuộc v ề mạnh phi thường thế nhưng là người liền sợ so sánh lục giai đình phong 1.700 v h n b cân làm sao lại mạnh thành dạng này thiên huyền vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng thân là phong vương cảnh cường giả bằng vào lịch duyệt của hắn đều là chưa từng nghe thấy cái này lực lượng đừng nói lục giai đình phong thậm chí tại thất giai tông sư bên trong lại có bao nhiêu người có thể cùng trước mắt tiểu từ này so sánh lực lượng thể chất xếp hạng bảng mười vị trí đầu thể chất ta cũng đã gặp mấy vị có thể mấy vị t i ê lực lượng tại lục giai đình phong lúc đều không như vậy khoa trường hắn đến tột u cùng là cái gì đặc thù thể chất lúc này thiên huyền c h ủ y phía trên phong ấn đường vân biến mất mười thì ngưng lại vây anh thiên huyền c h ủ y chấn động lên phát ra một tiếng kinh người tiếng vang theo mặt đất trôi nổi mà lên tản mát ra một cỗ hùng hồn bị áp giải p h o n g tới đất khí thiên huyền khoe miệng co giật một chút hắn năm đó phong ấn thiên huyền c h ủ y muốn đem giải p h o n g tới đất khí lực lượng đối ngọn thế nhưng là thất giai cao đoạn tôn g sư thậm chí còn phải là loại kia sắp đột phá bắt g i i tôn sư mới có một trăm phần trăm khả năng giải phóng có thể kết quả hiện tại một cái liền tôn sư đều không phải là tiệu tử thì làm được ta toàn lực lại mới giải p h o n g tới đất khí à tô hồng lẩm bẩm một câu trong giọng nói có chút thất vọng thỏa mãn đi ngươi thiên huyền liếm mắt lão phu thiên huyền chủ y thế nhưng là thần khí phẩm giai dù là hiện tại chỉ giải p h o n g tới đất khí uy lực cũng không phải chỉ là địa khí có thể so sánh đủ để sánh ngang thiên khí linh minh thậm chí thật bản về uy lực đến vượt qua tuyệt đại đa số thiên khí là tuyệt đối không có vấn đề tiểu tử ngươi nếu là không tin chính mình đi để nhất để thiên huyền chủ y nhìn xem có thể hay không lấy lên đ ư đến thiên huyền dựng dâu trứng mắt hiển nhiên không hy vọng chính mình bảo bối truy bị coi thường rất nặng sao tô hồng có chút hiếu kỳ lập tức làm theo tay cầm tại cán truy phía trên chỉ nghe thấy thiên huyền nói một mực dùng toàn lực được tô hồng gật đầu hung hăng nhấc lên sau đó hắn tìm h ộ n g chỉ thấy thiên huyền c h ù y lại chỉ là hơi trao đảo một cái căn bản để lên không nổi cái này trọng lượng mới chỉ là địa khí tô hồng mặt mũi tràn đầy trấn kinh thấy thế thiên huyền có chút nặng ngay nói thiên huyền c h ù y thế nhưng là thần khí hơn nữa còn là lao phu đáng tự hào nhất ký tác cho dù là địa khí nhưng lại nặng đến ba nghìn vạn cân đừng nói đập nát cùng giai địa khí cho dù là thiên khí chịu truy cập xuất hiện vết nước ũ n g là lơ lòng chuyện bình thường thiên huyền nói tiếp thiên huyền chú ý bất p h ẳ m tô hồng nghe hiểu thiên huyền chú ý chủ yếu vẫn là đoán tạo truy tại rèn binh khí thời gian hiệu lực quả vô cùng tốt mà lại truy bên trong linh tính thế nhưng là thần khí phẩm dai tại tăng thêm theo thiên huyền nhiều năm như vậy kỹ thuật rèn đúc sớm đã lô hỏa thuần thanh có thể tại đoán tạo lúc tự chủ đem đoán tạo sư lực lượng cùng linh lực điều chỉnh đến hoàn mỹ vô khuyết cái này hoàn toàn thì là một thanh trí năng bán tự động đoán tạo truy cho dù là hoàn toàn không hiểu đoán tạo võ giả cầm lấy đoạn sau cùng chế tạo ra binh khí khả năng đều so một số đoán tạo sư chăm chú rèn đi ra muốn tốt cái này thì tương nắm tay của ngươi giúp ngươi khống chế sức mạnh cùng linh lực mạnh yếu tay cầm tay dạy ngươi như thế nào đón o tạo có thể nói bất luận cái gì một tên võ giả đạt được thiên huyền chủ y đều có thể vô sự tự thông trở thành đoàn tạo sư nếu là thêm chút học tập trở thành cao phẩm đoàn tạo sư đều không phải là việc khó gì không chỉ có như thế năm đó thiên huyền luyện chế thiên huyền chủ y lúc còn có nhất định công phạt phía trên cân nhắc bởi vậy trọng lượng mới như thế khủng bố mặc dù không có nói ra thiên huyền chủ y nhưng t ô hồng lại không lo lắng thiên huyền nói chờ thiên huyền chủ y nhận chủ về sau trọng lượng là có thể tự do điều chỉnh chỉ là địa khí phẩm giai lúc nặng nhất có thể đạt tới ba nghìn vạn cân nhân chủ đợi lát nữa tính cả cái khác t r u y ề n t h ừ a một khối làm thiên huyền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói n g ư ơ i cái này lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra sao có thể khoa trương đến loại tình trạng này d ừ n g một chút thiên huyền do dự một chút vẫn là nhịn không được hiếu kỳ nói lao phu có thể hay không dò xét phía dưới nhục thể của ngươi thỉnh tô hồng trầm ngâm mấy giây thì gật đầu đồng ý sau mực khắc hắn cũng cảm giác được toàn thân bị một cố cùng loại tinh thần lực giống như lực lượng liếc nhịn đợi lát nữa đây là thiên huyền âm điệu đột nhiên cất cao mấy cái để xi、si、b ẹ thậm chí phát nổ nói tục tao thân thể này ngươi sẽ không phải là bá vương thể a tô hồng nhẹ gật đầu a thật sự là a t thượng cổ cũng cứ như vậy như nhau mà thôi c h ắ c không được ngươi cái này lực lượng mạnh thành dạng này là bá vương thể thì nói t h ô n g được thiên huyền mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy tô hồng một hồi lâu về sau mới tiếp tục rõ xét ừng lao phu lưu lại hai đoàn v ư ơ n g cấp sen lẫn chân hỏa lại đều bị ngươi h ạ n phục tiểu t ử thật lợi hại a vẫn là cực đạo v õ giả đợi lắm nữa linh thể song tu năm đó cực đạo tông tiểu gia hỏa kia thật suy nghĩ ra được rồi đột nhiên thiên huyền khe giật mình đồng tử đ ố n g nhiên trừng ư lớn so phát hiện tô hồng là bá vương thể lúc phản ứng khoa trương mấy lần bảy màu linh huyết ngươi lại là bảy thuộc tính v õ giả cái này nếu là ở thượng cổ thế nhưng là có t r ư ở n g k h ô n g thất thần đ ỉ n h tư cách thế nhưng là sao lại có thể như thế đây từ khi còn lại sáu đại thần tộc bị cổ thần tộc đám x u ấ t sinh này phản bội chẳng lẽ cổ thần tộc cái k i a đám x u ấ t sinh làm ra chư thiên công chế đã mất hiệu lực thiên huyền lần thứ nhất có vẻ hơi nói năng lộn xộn tô hồng khẽ giật mình lời này lượng tin tức có chút lớn a hãn vội vàng truy vấn nguyên nhân thiên huyền trầm mặc một hồi lâu mới giận g ữ nói thôi thân ngươi cố bá vương thể lại là b ả y thuộc tính v õ giả vẫn là cực đạo song tu v õ giả n g ư ơ i cái này thành phần xem như kéo căng tương lai không bị cổ thần tộc để mắt tới đều là quái sự thiên huyền tiền bối ta đã bị để mắt tới tô hồng gãi đầu một cái cái kia tiểu tử ngươi lại còn không chết thiên huyền vô ý thức thì nói như vậy nói xong hắn xấu hổ cười một tiếng hỏi thăm về tình huống cụ thể tô hồng không có dấu diếm đem đối cổ thần tộc tất cả giải đều nói ra nói xong hắn vội vàng truy vấn tiền bối thượng cổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì thiên huyền ngắn n g i một câu để hắn sinh ra vô cùng hiếu kỳ còn lại sáu đại thần tộc là cái gì cụ thần tộc cũng thuộc về thần tộc một loại năm đó tổng cộng có bảy đại thần tộc cái này bảy đại thần tộc cùng thất thần đỉnh ở giữa là quan hệ như thế nào cụ thần tộc làm ra cái gì chư thiên công chế vì cái gì thiên huyền bởi vì hắn là bầy thuộc tính võ giả thì kinh ngạc như vậy phản ứng lại so biết được hắn là bá vương thể còn muốn khoa trương cái gì gọi là có chấp trưởng thất thần đỉnh tư cách hắn có rất rất nhiều nghi vấn thần phong thần vũ thần anh đều tới chiến trận này cũng không nhỏ còn có thần phong lão giả này lại vẫn bị ngươi rất chết thiên huyền cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên thần phong loại này lão quái vật đều bị giết chết tiểu tử ngươi so năm đó ta ngưu nhiều lắm tô hồng cũng không có bởi vì tán dương mà cao hứng hắn ngại cảm phát rất được nhấc lên thần vũ ba người nhất là khi biết thần phong tử vong thời điểm thiên huyền ngự a khí hiện ra một vệ đại thù đến báo giống như k h o á i ý tiền bối cùng thần phong ba người có thủ ha ha đầu chỉ a thiên huyền tự hồ nhớ lại năm đó nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra lão phu cùng toàn bộ cổ thần tộc đều có đại thù ta sở dĩ bỏ mình cũng là bởi vì dễ tin đám xúc sinh này một tiếng tràn ngập phức tạp thở dài thiên huyền bắt đầu tướng đến sự tình em hay nói vì tô hồng giải hoặc chương năm trăm sáu mươi lăm bốn đại truyền thừa thiên huyền tiền bối ngủ ngon chương năm trăm sáu mươi lăm bốn đại truyền thừa thiên huyền tiền bối ngủ ngon thiên huyền xuất sinh từ thượng cổ sơ kỳ lúc đó không có linh khí khôi phục chúng sinh vì bình thường làm hắn trưởng thành sau đó không lâu một ngày một chiếc đỉnh không có dấu hiệu nào xuất hiện là lớn cổ mang đến lần thứ nhất linh khí khôi phục vạn linh khai trí chư thiên vạn tộc c ủ a thời mà chiếc đỉnh này tại sớm nhất kỳ được xưng là khai thiên đỉnh chỉ có thiên tư trắc tuyệt toàn thuộc tính võ giả mới có thể tiếp cận chiếc đỉnh này trong về sau đột nhiên g a t h i đỉnh tư có c một đại t ngày chư n â thiên mấy cái thập đại cường giả tộc trong bóng tối liên thủ dã tâm mừng mừng muốn thống trị chư thiên bảy đại thần tộc bảy tên võ thần mang theo khai thiên đỉnh c h ấ n áp nhưng rất vui sướng bên ngoài xuất hiện chỉ vì những cái tia cường tộc bên trong lại xuất hiện chín tôn võ thần đồng thời còn nắm trong tay một tôn huyết đỉnh n à y huyết đỉnh có thể điều khiển nhân tâm chính là tà ma trí bảo uy năng cùng khai thiên đỉnh tương xứng trong lúc nhất thời đại chiến bao phủ chư thiên tình hình chiến đấu sự khốc liệt thì liền t ấ t thần đỉnh cùng huyết đỉnh đều tại đại chiến bên trong triệt để vỡ vụn ra trận đại chiến này cuối cùng lấy bảy đại thần tộc cầm đầu một phương thảm thắng kết thúc cái kia mười mấy cường tộc không còn có tại chư thiên xuất hiện qua có người nói bọn hắn bị trấn có người nói toàn bộ đều bị giết chết chư thiên mỗi người nói một kiểu nhưng chưa bao giờ có chừng cơ xác thực đến tận đây chư thiên vạn tộc tiến vào khôi phục nguyên khí giai đoạn tại giai đoạn này thiên huyền tân cấp phong vương cảnh trở thành chư thiên số lượng không nhiều vương cấp đoán tạo sư cùng mấy vị vương cấp phụ trợ cừng giả liên thủ sáng lập đan thiết liên minh mấy chục năm sau làm bảy đại thần tộc một trong cổ thần tộc đột nhiên trong bóng tối tìm tới bọn hắn tìm kiếm giúp đỡ nói bảy đại thần tộc những năm này thu thập bọn hắn tìm kiếm giúp đỡ nói bảy đại thần tộc những năm này thu thập bọa phiến muốn đúc lại thất thần đỉnh lúc t í c t i ê n h ề t lúc này đoàn tạo sư nhóm cảm giác có chút nghi hoặc chỉ có số ít mấy người cảm thấy không thích hợp bởi vì bọn hắn đúc lại thất thần đỉnh thời gian bên trong chưa bao giờ thấy qua cái khác sáu đại thần tộc bất luận kể nào đối với cái này cổ thần tộc trả lời chắc chắn là bảy đại thần tộc đều hứng chịu tới trọng thương đều tại dưỡng thương bọn hắn cổ thần tộc cũng là bị lấy ra bất đắc dĩ mới đến phụ trách việc này lúc đó gặp cổ thần tộc đám người trên thân xác thực mang thương mà lại căn cứ kính trọng bảy đại thần tộc vì chư thiên nỗ lực thiên huyền chờ đ o á n tạo sư liền bắt đầu đúc lại h u y ế t đ ỉ n h có thể về sau khi bọn hắn đem h u y ế t đ ỉ n h đúc lại sau khi hoàn thành phát hiện không thích hợp chỉ vì cổ thần tộc lại muốn để bọn hắn đem thất thần đỉnh cùng h u y ế t đ ỉ n h dung hợp tại một khối đúc thành một chiếc đỉnh mà lại thái độ đối với bọn hắn triệt để thay đổi vô cùng lãnh k ố c thậm chí đem tất cả đoàn tạo sư sư môn thân nhân thậm chí huyết mạch hết thể trộ tới lấy bọn hắn sinh mệnh tiến hành uy hiếp giờ khác này tất cả mọi cái khác này hai tôn h đỉnh n chính i cùng, i là thế gian duy hai trí bảo dù là không có bọn hắn chỉ cần đem thoái phiến đặt ở một khối cái này hai tôn đỉnh đều có thể theo thời gian tự chủ khép lại bọn hắn chỉ làm miễn cưỡng b ú ớ c lại thân đỉnh như cũ trải rộng vết n ư ớ c nhưng đã cực lớn rút ngắn tiến độ này quyết không thể tiện nghi cổ thần tộc tại tất cả đoán tạo sư l i ề u mạng phía dưới vốn là chỉ làm miễn cưỡng bị c h ắ p vá hai đỉnh lần nữa vỡ vụn hai đỉnh toai phiến vỡ vụn chư thiên đến chậm một bước cổ thần tộc v õ thần bàn tay lớn vỗ một cái chỉ tới kịp bắt lấy một nửa vết đỉnh toai phiến sau đó giận dữ đưa tay đem bọn hắn toàn bộ cảnh sát thiên huyền bởi vì trước kia qua được một kiện duy nhất một lần tiêu hao thần khí có thể chạy ra một luồng tàn hồn hắn vốn định đem cổ thần tộc thành là nói thiên huyền chờ đoán tạo sư vì bản thân tư lợi muốn ham hai đ ỉ n h đã bị bọn hắn oanh sát lúc đó khoảng cách trận đại chiến kia kết thúc mới mấy chục năm bảy đại thần tộc tại chư thiên hy vọng ở vào đ ỉ n h phong tin tức này vừa truyền ra chư thiên vạn tộc lập tức liền tin đáng kia chân chức vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh đoán tạo sư nhóm chân sau thì để tiếng xấu muôn lời thiên huyền tuyệt vọng vô cùng biết cho dù hắn nói cũng không ai sẽ tin tưởng thậm chí ngay cả cái này một luồng tàn hồn đều không thể bảo tồn lại hắn vốn định về đan thiết liên minh tìm kiếm nhận biết nhiều năm bạn cũ có thể cổ thần tộc cái kia tôn vo thần tựa hồ đã nhận ra hắn không có cổ thần tộc trong bóng tối xuất động cường giả đem tất cả cùng trời huyền quen biết cường giả đều ám sát đồng thời cổ thần tộc thì lấy bố trí xuống chư thiên đại trận tăng cường linh khí danh nghĩa lập lại c h i ê u cũ triệu tập đến chư thiên tối cường một đám trận pháp sư kỳ thực là vì chư thiên thiết lập hạ cấm chế đến tận đây thế gian lại không toàn thuộc tính võ giả nhiều nhất chỉ có thể giác tỉnh đến sáu thuộc tính không chỉ có như thế còn đối rất nhiều cường tộc có cực mạnh áp chế giác tỉnh thiên phu thần thông tỷ lệ biến đến vô cùng xa vời bọn hắn đối bảy đại thần tộc làm thứ nhất t r i ệ đề đóng chặt hoàn toàn giác tỉnh thiên phu thần thông khả năng tận mắt nhìn thấy bạn thân thiết đều bởi vì chính mình mà chết chính mình biết rõ chân tướng lại không cách nào cùng bất luận kẻ nào nói nói thiên huyền triệt để nản lòng phải trí cuối cùng hắn đi tới tinh h ả i thần cung bên trong lưu lại truyền thừa cung điện tàn hồn lâm vào ngủ say chờ mong cũng có ngày đem một thân đoán tạo b ả n sự tính cả những thứ này không muốn người biết trần tướng truyền thừa tiếp thì ra là thế tô hồng nghe được trầm mặc lấy hắn tiếp xúc thượng cổ bí may mà nói hôm nay thiên huyền nói r ằ n g không thể nghi ngờ là cặn kẽ nhất tô hồng phức tạp hít sâu một hơi tràn đầy kính n g ngút trời huyền nói ra tiền bối lại nghĩa thiên huyền chỉ là phức tạp cười một tiếng vẫn ch rất nhanh tiếp tục nói đây chính là ta đối với thượng cổ hiểu biết đến sự tình chỉ sau phát sinh sự tình ta đã lâm vào ngủ say không theo biết được có điều ta còn có mấy cái trọng yếu suy đoán cùng tin tức nói cho ngươi ngươi phải nhớ cho kỹ ngay vậy tô hồng chân thành nói ngài nói cổ thần tộc võ thần rất có thể còn sống vê anh cái này vừa nói tô hồng đại nào trong nháy mắt t r o n g không hắn khó có thể tin nói tiền bối bây giờ thế nhưng là không mấy năm trôi qua cái này võ thần chẳng lẽ lại có thể trường sinh sao cái kia không đến mức thiên huyền lắc đầu cho dù là võ thần bình thường thọ mệnh cũng không có khả năng có lâu như thế ta sở dĩ sẽ như thế suy đoán chủ yếu vẫn là cổ thần tộc nắm giữ lấy một nửa huyết định tô hồng nghe hiểu đây là chỉ vị kia cổ thần tộc võ thần vô cùng có khả năng cũng tiếp nhận huyết định cải tạo ta đối huyết định hiểu rõ cũng không nhiều nhưng cổ thần tộc võ thần cho dù còn sống cũng tuyệt đối tại n g ũ say bên trong có lẽ chỉ có cổ thần tộc tướng một nửa khác huyết định thoái phiến toàn bộ thu thập sau đúc lại huyết định mới có thể để vị này võ thần tái hiện n h â n gian tô hồng nghe được tê cả ra đầu một tôn cổ thần tộc võ thần vậy mà khả năng còn sống mặc dù còn không biết cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng đây chính là thượng cổ trí cường giả một trong nếu là t h ứ t tỉnh bây giờ trừ thiên ai có thể cản nhất là thiên huyền nâng lên cái khác ngũ đại thần tộc tại hôm nay đã sớm không tồn tại nữa vô cùng có khả năng đã bị cổ thần tộc triệt để diệt tộc bây giờ đã từng bảy đại thần tộc chỉ có cổ thần tộc cùng nhân tộc vẫn tồn tại ở thế gian dù là thượng cổ nhân tộc võ thần cùng một chúng cường giả toàn bộ cũng không biết tung tích nhưng cái này cổ thần tộc võ thần nếu là t h ứ t tỉnh sẽ dễ dàng tha thứ nhân tộc tồn tại sao không thể nào thậm chí tô hồng cảm thấy hiện nay t r ư thiên vạn tộc chỗ lấy nhằm vào nhân tộc vô cùng có khả năng cũng là cổ thần tộc trong bóng tối điều khiển kết quả hô tô hồng cảm thấy đây chính là trần tướng hết thệ đều nói thông được cái này võ thần đến cùng là thuộc tại cảnh giới gì tô hồng tỉnh táo lại xét hỏi phong vương phía trên cảnh giới tên là vô địch vô địch phía trên chính là võ thần võ thần mặt trên còn có sao chưa từng nghe qua có lẽ có đi thiên huyền lắc đầu hắn không có cho tô hồng quá nhiều giảm sóc thời gian mà là tiếp tục nói ra tiếp đó là có liên quan huyết đỉnh thoái phiến sự tỉnh năm đó chúng ta bên trong mấy người đúc lại huyết đỉnh lúc đã phát giác được có chút không đúng bởi vậy sở hữu người liên thủ lưu lại một đạo hậu thủ tại huyết trên đỉnh bố trí phong ấn muốn thu thập những thứ này huyết đỉnh bài phiến phải dùng đặc biệt phương thức mới có thể giải phong di động bài phiến bằng không trừ phi võ thần tự mình đến không là vô địch cảnh cường giả tới cũng đừng hòng di động máy may nói lên cái này thiên huyền ngữ khí hiện hiện mấy phần tự hào nguyên nhân chính là nguyên nhân này cổ thần tộc mới chậm chạp không cách nào đem huyết đỉnh thu thập hoàn thành đây là bọn hắn năm đó tất cả đoàn tạo sư vị chư thiên làm lớn nhất đại công hiến tiếp đó thiên huyền đem mở ra phong ấn có thể thu thập huyết đỉnh v á i phiến phương thức truyền cho tô hồng đồng thời hắn chân thành nói này huyết đỉnh v á i phiến đối với người ảnh hưởng cực lớn n g u y ê cảnh giới quá thấp nhất định phải dùng thất thần đỉnh v á i phiến chấn áp mới là sách lược và toàn hắn đã theo tô hồng trong miệng biết được hắn nắm giữ lấy tàn phá thất thần đỉnh tin tức hiện tại ta đem nắm giữ huyết đỉnh v á i phiến vị trí đều nói cho ngươi năm đó cái kia một nửa huyết đỉnh bị cổ thần tộc võ thần bắt về còn lại một nửa t à n mát chữ thiên một tiểu một bộ phận tại tinh hải chiến trường vạn binh quật bên trong còn có hai khối huyết đỉnh vai phiến ngay tại đệ thất tầng không gian vết nước bên trong đây là ta cố ý giấu đi. còn chuyên môn đem đệ thất tầng thất thần đỉnh toái phiến đều thu thập đến tiến hành chấn áp n g ư ờ i rời đi nơi đây về sau trực tiếp chui nhập không gian vết nước là được không cần sợ cái này không gian vết nước nhìn lấy khiến người ta run sợ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm nhưng ta đây là cố ý mà vì đó chính là vì phòng ngừa có người tiến bảo trên thực tế bên trong là an toàn mà cái khác đại bộ phận huyết đỉnh toái phiến đều rơi vào bây giờ tên là vô tận thú vực chỗ sâu tuy nhiên bọn hắn không cách nào di động toái phiến nhưng đã nhiều năm như vậy tất cả toái phiến vị trí khẳng định đã triệt để nắm giữ tất nhiên có cổ thần tộc cường giả phụ trách trấn thủ t ô hỏng từng cái g i lại t nên u người dặn đi cổ phải tất yếu tại tinh h ả i thần cung bên trong đem thần vũ thần anh đều giết chết quyết không thể để bọn hắn đem tin tức chuyển về cổ thần tộc nếu không ngươi bước vào vô tận thú vực thời điểm hắn phải chết không nghi ngờ minh bạch tô hồng hít sâu m ù t hơi Trước mặc kệ cái gì c ầ u thí võ thần lúc này trọng yếu nhất đem thần vũ thần anh giết chết không phải vậy để bọn hắn ra tinh h ả i thần cung mạng nhỏ mình khó giữ được lúc này thiên huyền tàn hồn biến đến càng thêm mơ hồ dường như lúc nào cũng có thể tiêu tán thời gian của ta nhanh đến chuyện quan trọng đã nói xong đến đón lấy đem tất cả truyền thừa cho ngươi thiên huyền nhấc tay khép lấy chỉ thấy tại thiên huyền truy bên cạnh hiện hiện ba cái trùng sáng ta lưu lại truyền thừa có bốn một thiên huyền đoán tạo pháp vương cấp đoán tạo công pháp chia làm mười tầng nhập môn đệ nhất tầng tức là nhất phẩm đoán tạo sư theo ngươi đón tạo kỹ nghệ tinh tiến về sau mỗi tăng lên một tầng thì đại biểu trở thành đối ứng phẩm giai đ o á n tạo sư trừ cái đó ra môn công pháp này còn có thể đem linh binh trở về c h u n g tạo tại không ảnh hưởng linh tính tình huống d ư ớ i tiếp tục tăng lên linh binh phẩm giai năng lượng cao nhất tăng lên trí thần khí phẩm giai hai thiên huyền chủ y thiên huyền v ớ y tay thiên huyền chủ y tự động trôi nổi má lên giống đang lưu luyến tại thiên huyền bên cạnh dạo qua một vòng về sau truy bên trong bắn ra một đạo tinh quang bay thẳng nhập tô hồng náo hải bên trong sau một khắc tô hồng thì cảm thấy mình cùng thiên huyền chủ y thành lập liên hệ nào đó đây là chủ động nhận hắn là chủ ba một môn bạo phát loại hình công phạt thần thông thiên huyền đoán thể pháp một môn vương cấp đoán thể công pháp công pháp này cùng chia mười tầng mỗi tầng chia làm thập trọng cảnh giới một tầng lúc mỗi tăng lên một trọng có thể tăng cường một trăm vạn cân lực lượng hai tầng mỗi tăng lên một trọng hai trăm vạn cân lực lượng ba cho đến mười thiên, thiên, thiên, thiên, thiên, thiên huyền đoán tạo pháp liền không nói một vị vương cấp đoán tạo sư suốt đời kinh nghiệm mà còn lại một môn thần thông một môn công pháp một thanh thiên huyền chủ y thậm chí còn là một cái hệ thống địa khí thiên huyền chủ ít thì nặng nhất có thể đạt tới ba nghìn vạn cân lại tu luyện thiên huyền loạn phong truy nhất trọng trực tiếp liền có thể bạo phát sáu nghìn vạn cân uy lực một truy này đi xuống thất giai tông sư tại chỗ liền phải thành tạt bã bắt giai đại tông sư khiêng nổi hay không cũng khó nói thời gian của ta còn thừa không có mấy ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện ta chỉ đạo n g ư ơ i nhập môn thiên huyền thân ảnh biến đến càng thêm mơ hồ t h a n h âm càng suy yếu tiền bối đại ân không lời nào cảm tạ hết được t ô hồng hít sâu một hơi chân thành nói ngày sau ta nếu có điều thành định rét tôn này c ủ thần tộc võ thần lấy báo ngài hôm nay tri ân ha, ha ha nói hay lắm vậy lao phu thật lạ thiên huyền ngửa mặt lên trời c ư ờ i to lấy ngươi thiên phú tu luyện cái này thần t h ô n g công pháp nên cũng không cần ta chỉ đạo thôi thôi lao phu thì mượn cái này sợi tàn hồn trượt á n lại giúp ngươi một tay vừa dứt lời thiên huyền tàn hồn kích xạ mà đến xông vào tô hồng mỹ tâm sau một khắc dường như vô số đạo nhật lưu tuân gia nhập thể nội tô hồng toàn thân kinh mạch lấy một loại tốc độ khủng khiếp vận chuyển lại ngồi xếp bằng xuống lao phu giúp ngươi tu hành trong lòng vang lên thiên huyền nhẹ đến cơ h ậ nghệ không được thanh âm tô hồng tán răng không nói nhảm lập tức ngồi xếp bằng xuống ngắn ngủi dầm dầm dầm từng tiếng tiếng vang tự tô hồng thể nội chuyển ra đó là huyết nhục tại chấn động đ ộ n g t ĩ n h cùng lúc đó từng tiếng thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên làm thể nội hết thể bình tĩnh lại thời điểm tô hồng mở mắt ra hướng hệ thống nhắc nhở mặt bảng nhìn qua thiên huyền đoán thể pháp nhập môn đệ nhất tầng đệ nhất trọng đệ nhất tầng đệ nhị trọng đệ nhất tầng đệ thất trọng thiên huyền cho dù chỉ là một luồng sắp tiêu tán tàn hồn nhưng h ắ n trung quy là phong vương cảnh tại tự mình mang theo tô hồng vận chuyển tình hồn dưới ngắn ngủi mười phút liền để tô hồng đem thiên huyền đoán thể pháp không chỉ có nhập môn còn trực tiếp tu luyện đến đệ nhất tầng đệ thất trọng đứng người lên tô hồng chỉ cảm thấy lục thân đều bởi vì lực lượng tăng vọt mà có chút căng đau nắm chặt lại quyền cảm thụ thể nội cái t i ê u tăng vọt đến hai nghìn bốn trăm vạn cân lực lượng tô hồng phát ra từ nội tâm ngút trời huyền đạo tạng a lão phu cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy thiên huyền suy yếu đến nói chuyện đều đức quãng cầm lấy thiên huyền chủ y lại mang n g ư ờ i đem thiên huyền loạn phong truy nhập môn ông thiên huyền chủ y bay tới trọng lượng biến đến một n g h n vạn cân bị tô hồng hai tay nằm ở mua đến hổ hộ sinh uy sau một lát não hải bên trong vang lên thiên huyền loạn phong truy nhập môn thanh em nhắc nhở có thể tô hồng lại vô ý chú ý chỉ vì hắn trong lòng vang lên một tiếng l ầ m b ầ m nhẹ cơ hổ khiến người nghe không được sau này đường liền dựa vào chính ngươi đi tiểu tử mọi thứ nghĩ lại mà làm sao đừng chết rồi cẩn thận vì phía trên chữ còn chưa nói ra miệng thanh em im bặt mà dừng thiên huyền chú ý hơi hơi chấn động giống như tại vì chủ nhân trước t i ễ n biệt tô hồng trầm mặc đứng tại bên trong vùng không gian này chỉ có trầm mượn tiếng hít thở quên quẩn không biết đứng bao lâu tô hồng mới có động tác hắn hướng về phía trước bái sau đó hắn yên lặng tiến lên đem công pháp thần thông thu hồi vây tay thiên huyền chú ý hóa thành một luồng lưu quang chui vào hắn mi tâm sau một khắc tô hồng quay người đi ra ngoài lúc này sắp rời đi mảnh không gian này lúc hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua lẩm bẩm giống như đáp lại thiên huyền tiền bối ngủ ngon chương 566, t h ầ n phù sư bạch thương sinh sư vinh ta đến giúp n g ư ơ i chương 566, t h ầ n phù sư bạch thương sinh sư vinh ta đến giúp n g ư ơ i rời đi không gian trở lại truyền thừa cung điện tô hồng một bên đi ra ngoài một bên suy nghĩ theo thiên huyền tiền bối cái này bên trong biết được quá nhiều bí hạnh để trong lòng hắn đều có chút đau bẩn ban đầu đến nhân tộc chỗ lấy không có thiên phú thần thông cùng trên đời này không có toàn thuộc tính võ giả đều là cổ thần tộc bảy c h ư thiên cấm chế đưa đến từ trước mắt chưa bao giờ xuất hiện qua toàn thuộc tính võ giả đến xem cái này c h ư thiên cấm chế mất đi hiệu lực khả năng không lớn chính mình có thể là bởi vì vạn cổ vô song thiên phú mới đưa đến giác tỉnh toàn thuộc tính linh lực nói cách khác hắn là một cái đặc thù ngoại lệ về sau hành sự nhất định phải chú ý cẩn thận mới được nếu là bị cổ thần tộc phát hiện hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đến tại lam tinh phía trên cái khác biết được việc này người là không nói ra cái này một điểm tô hồng ngược lại không phải là rất lo lắng tiến vào ma võ hậu lý thừa đạo thì tự mình đem hắn là toàn thuộc tính võ giả tin tức triệt để phong tỏa t ô h ồ n g suy nghĩ nâng chính mình đến đón lấy nên làm cái gì thần vũ thần anh nhất định phải tại tinh hải thần cung bên trong giết chết còn muốn đi vào không gian vết nước lấy thất thần đỉnh toái phiến cùng bị chấn áp huyết đỉnh toái phiến không biết ma phong quý linh hai người này chạy xong chưa hắn còn có tám mươi vạn điểm võ đạo giá trị vô dụng lại có hai mươi vạn điểm liền có thể một hơi đem thiên phú thần thông mở ra đáng tiếc căn cứ thiên huyền tiền bồi nói ngoại trừ thần p h ụ sư vương cấp truyền thừa vẫn còn cái khác vương cấp truyền thừa tại những năm này đều lần lượt bị lấy đi thậm chí cựu giai truyền thừa đều còn thừa không có mấy chỉ còn lại có một số bát giai truyền thừa đối với cái này tô hồng cảm thấy rất đáng tiếc bát giai liền không có lấy cần thiết mà lại tham thì thâm trung quy là phụ trợ truyền thừa mà lại đoán tạo sư truyền thừa còn có nhiều như vậy tồn tại là có một cái rất lớn nguyên nhân bởi vì đoán tạo sư đối nhục thân, thân rất mạnh còn muốn có đầy đủ đoán tạo thiên phú hai cái này nhân tố tiếp cận một khối sàng chọn điều kiện quá nghiêm khắc hà khác nghiêm trình mà nói đoàn tạo sư cũng là vô số phụ trợ võ giả bên trong dị loại bình thường phụ trợ võ giả kỳ thật chiến lược đều là rất yếu mà lại truyền thừa cũng chỉ đối đối ứng tiên phú có yêu cầu điều này sẽ đưa đến đan thiết liên minh truyền thừa địa bên trong hiện trạng đoàn tạo sư truyền thừa một đồng lớn nhưng không có mấy người có thể lấy đi mà cái khác phụ trợ truyền thừa theo đã nhiều năm như vậy cơ hội không có thừa bao nhiêu vương cấp thần phù sư, sư phụ thiên phú quá mức h a n hiếm cái gì đến bây giờ đều đã thất truyền có thể nghĩ yêu cầu đến cỡ nào đến cao bạch sư h u n h cũng là chạy thần phụ sư truyền thừa đi, đi xem một chút cửa cung điện phi mở rộng tô hồng nhanh chân đi ra phát hiện hỏa hải bên trong có một nhóm mới thí luyện giả tại sông sáo ngoa tạo tô hồng làm sao còn ở lại chỗ này hắn lại đoán tạo thành công linh khí đem vương cấp đoán tạo sư chuyển thừa lấy đi tạ tiên h vốn cho là lấy đi cựu giai truyền thừa ma phong liền đã rất khủng bố kết quả còn có cao thủ ta là thấy rõ c h ắ c không được ma phong vừa đi ra ngoài thì vội vã ra bên ngoài chạy liền khu vực khác truyền thừa nhìn cũng không nhìn liếc một chút hợp lấy là tại tránh tô hồng chạy nghe những lời này tô hồng t ó mày ma phong chạy ta hai mươi vạn điểm võ đạo giá trị đi đâu làm rời đi thí l u y ệ n địa đi vào đón o tạo sư khu vực bên ngoài tô hồng liếc nhìn một phía ngăn cản một tên vạn tộc võ giả tô tô hồng trông thấy là trước kia đại sát tứ phương h u n g nhân ngăn lại chính mình cái này vạn tộc võ giả bờ môi run dậy sắc mặt trong nháy mắt hoảng sợ trợn nhìn có trông thấy ma phong sao hắn đã rời đi đan thiết liên minh ta tự mình thấy thính ngươi chạy nhanh tô hồng đ ứ n mày nói tiếng cảm ơn hướng thần phủ sư khu vực mà đi hắn vừa rời đi cái này vạn tộc võ giả cũng nhịn không được nữa chân chân mềm nhún co cắp ngồi trên mặt đất hắn mấy tên hảo hữu lúc này mới dám tiến lên đây huynh đệ không có sao chứ vạn tộc võ giả dường như nghe không được bọn hắn mà nói đột nhiên nổi lên bắt lấy hảo hữu tay kích động nói n g ọ t h ả o các ngươi có nghe thấy không tô hồng cùng ta nói cảm ơn mấy tên hảo hữu trực tiếp bó tay rồi ngươi kích động cộng đồng người thì đánh với ngươi mỏ xuống tin tức mà thôi ta mặc kệ thảo ta sau khi trở về thổi ngữ bức các ngươi có thể được cho ta chứng minh việc này là thật tô hồng hướng thần phù sư khu vực phóng đi mới đi tới mấy trăm mét chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy mấy cây số bên ngoài khắp nơi đều là linh khí nổ tung lưu lại to lớn hô sâu không chỉ có như thế nổ tung còn đang không ngừng tiếp tục c u ầ n c u ộ n linh khi khói đặt phóng lên tận trời chiến trận này dường như tựa như là tên lửa rửa sạch đồng dạng rất nhanh mấy chục đạo thân ảnh phá khói mà ra mỗi cá nhân trên người đều mười phần chật vật đang l i ề u mạng chạy trốn ha ha ha còn muốn cướp ta ta nổ chết các ngươi một tiếng tiếng cười quen thuộc theo khói bên trong truyền r a sau một khắc một tên tóc trắng thanh niên ngự phong phi hành theo t r o n g khói dày đặc bay ra chính là bạch thương sinh trên tay hắn nắm bắt thật dày một trồng trang giấy giống như đồ vật trên trang giấy có lít nha lít nhít v v nhiều như vậy đều là thần phủ tô hồng xứng sở giờ phút này nắm bắt nhất đại xếp thần p h ù bạch thương sinh một cái tay khác trực tiếp vung ra tàn ảnh không ngừng quất ra từng t r ư ơ n g thần phù hướng phía trước cái kia mấy chục đạo thân ảnh đập tới mỗi một đạo thần phù bắn ra thì sinh ra cự đại bạo tạc uy lực cơ hồ sánh ngang thất giai ban đầu đoạn tông sư toàn lực nhất kích không chỉ có như thế những thứ này thần phù b ộ c phát ra uy lực không giống nhau có lôi đỉnh có hỏa diễm có sắc bén kim mang hướng còn sót lại ba đạo thân ảnh đánh tới cái này ba đạo thân ảnh thực lực còn mạnh hơn nhiều mỗi người bên ngoài thân đều hất lên một bộ n g ầ m đen khải giáp tại t h ầ n phù oanh kích dưới đại bộ phận thần phù bị bọn h ắ n né tránh số ít rơi vào trên người thần phù theo khải giáp vũ quang l ó e lên cũng đem uy lực lột đại bộ phận Dầm dầm dầm. Cái chỗ cả chú bạch sát kinh người tại giả khi sinh này động tính, dẫn nhìn thương truy sát ba đạo thân ảnh thấy truy hấp đạo tất võ ý bị ba nghe thấy lời này chính đang không ngừng kích phát thần phù bạch thương sinh tại chỗ lướt mắt quay đầu nhìn về người kia đại mắng ta không có tên nói chuyện cái kia người nhất thời gượng cười liên tục không dám lên tiếng mà lúc này huyền giáp tộc tam huynh đệ bên trong l á o đại huyền khải một bên chạy trốn một bên quay đầu khi thấy bạch thương sinh trong tay thần phù sắp sử dụng hết hắn lập tức l ạ n h giọng nói bạch thương sinh thần phù loại này ngoại vật t r u n g quy có lúc dùng hết đến lúc đó ngươi liền trở chết đi sử dụng hết bạch thương sinh trêu tức cười một tiếng đúng là lật tay lại móc ra thật dậy nhất đại sếp thần phủ ngươi vừa nói cái gì ta không có nghe rõ lặp lại lần nữa huyền khải nhất thời nghe lời trong lòng cảm thấy vô cùng bếp khuất nếu là đơn đấu hắn tự tin mười cái bạch thương sinh chính diện đều không phải là bọn hắn tam huynh đệ đối thủ cũng chính là ỷ vào cái này một điểm hắn gặp bạch thương sinh lấy đi vương cấp thần phụ sư t r u y ề n t h ừ a thì muốn giết người đoạt cơ duyên có thể nào nghĩ tới bạch thương sinh quả thực là dựa vào thần phụ đem trọn vẹn mười mấy người nệ n đến một điểm tính khí không có chỉ có thể chạy trốn đáng chết đây chính là thần phụ sư à, cái kia vương cấp chuyển thựa bên trong đến cùng chừa cho hắn bao nhiêu tấm thần phụ à huyền khải lại g e n ghét lại v à mắt ta cũng không tin ngươi thần phủ vô cùng vô tận luôn có lúc d g i ế trên c h g i thực u y n h đệ đầy tế quả quả tránh tránh theo vương cấp thần phủ sư truyền thừa bên trong bạch thương sinh còn chiếm được không ít cao cấp hơn thần phủ nhưng loại này cao vương dai thần phủ trước mắt hắn vẫn không có thể lực vẽ ra đến thuộc về dùng một cái ít một cái Mà g i ố nghe ắ n h i ệ thấy ạ i thanh âm quen thuộc bạch thương sinh bỗng nhiên giương mắt hướng phía trước nhìn qua chỉ thấy tô hồng chẳng biết lúc nào xông ra lúc này chính mang theo một thanh huyền màu đen truy ngăn ở h u y ề n giáp tam huynh đệ chạy trốn con đường phía trước phía trên ba người này đến từ h u y ề n giáp tộc phòng ngự rất mạnh bạch thương sinh một mặt kinh hỉ lập tức nhắc nhở biết tô hồng lên tiếng giờ này k h ắ c này theo tô hồng xuất hiện tại chỗ tất cả võ giả đều là giật mình sau đó thì một mặt đồng tình nhìn lấy h u y ề n giáp tộc tam huynh đệ sau có trước đó không lâu mới đại sát tứ phương tô hồng cản đường cái này h u y ề n giáp tam huynh đệ cho dù phòng ngự mạnh hơn dù là nhất thời có thể ngăn cản tô hồng tiến công cũng không làm nên chuyện gì bởi vì phía sau còn có tay cầm thần phụ bạch thương sinh đây tô hồng chỉ cần ngắn n g i ngăn chặn huyện giáp tộc tam huynh đệ là được rồi lấy hắn thực lực tuyệt đối không có vấn đề tô hồng huyền khải sắc mặt nhất thời vô cùng âm trầm nhị đệ tam đệ đ ừ n g phân tán liên thủ mới có thể xông phá phòng tuyến l i ề u mạng đi sau một khắc huyền khải ba người bên ngoài thân khải giáp u quan g đại chán xuất hiện trọn vẹn mười mấy tầng trong suốt linh khí bình t h ư ớ n g ba người đều muốn phòng ngự lực tăng lên tới c ự c h ạ n mười mấy tầng bình t h ư ớ n g lại phối hợp cái k i a phát ra u quan g khải giáp giờ phút này ba người giống như một khối không thể phá vỡ t h o t bài vừa tốt để cho ta thử một chút thiên huyền loạn phong truy ly lực tô hồng hai tay nắm ở thiên huyền trụ y đem trọng lượng điều chỉnh đến hai vạn cân trọng lượng biến hoa trong nháy mắt hai tay của hắn trầm xuống dường như nắm một ngọn núi sau một khắc tô hồng xoay e o c h u y ể n khố điều động lực lượng toàn thân tay cầm thiên huyền chủ y hướng gọt tới huyền giáp tộc tam huynh đệ ngang đập ra tại nhập môn cấp thiên huyền l o ạ n phong truy hai lần lực lượng bạo phát dưới lại thêm thiên huyền chủ y bản thân hai nghìn vạn cân trọng lượng một truy này lực đạo cao đến kinh khủng sáu nghìn vạn cân vê anh một tiếng vang thật lớn tại một truy này dưới huyền giáp tộc tam huynh đệ liều mạng ngưng tụ ra mười mấy tầng linh khí bình chướng giống, giống như trong nháy mắt vỡ thành bột mịt đánh nát bình chướng sau thiên huyền ý, như cũ thế như trẻ tre uy lực không giảm mảy may hung hăng quét vào ngoài cùng bên trái nhất huyền giáp tộc trên thân vê anh lại là một tiếng vang thật lớn huyền giáp tộc bên ngoài thân u quang khải giáp như giấy trắng giống như bị xé nứt lộ ra giấu ở khải giáp phía dưới thân thể máu thịt chỉ nghe phịch một tiếng cái này huyền giáp tộc tam đệ tại chỗ bị nghệ thành một đoàn huyết vụ. Sau một khắc, thiên huyền, huyền khải trên thân vê anh khải giáp nổ tung huyền khải thậm chí ngay cả từ đều không thốt một tiếng thì hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung liền giết hai người t h vẹn h u vẹn một truy thứ hạng này năm mươi vị trí đầu huyền giáp tộc tam huynh đệ hai tử một tương nặng vẹn vẹn kém một chút thì một truy tam sát một truy chi uy khủng bố như vậy toàn trường võ giả ánh mắt đều ngất trệ ngoa tạo nhìn lấy tiêu hao chính mình không biết bao nhiêu tấm thần phù huyền giáp tộc tam huynh đệ lại bị tô hồng một truy nệ đến cơ hồ toàn quân bị diệt bạch thương sinh cũng rõ ràng ngây ngốc một chút nhịn không được phát ra một tiếng quá thiếu hắn cấp tốc lấy lại tinh thần đang muốn v u n g ra một tấm lôi đ ỉ n h thần phù b ổ đao sư huynh ta đến tô hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút hạo huyền phi đao b ắ n ra trong nháy mắt hoàn thành b ổ đao nghe n á o hải bên trong vang lên thanh â m nhắc nhở tô hồng nhẹ nhàng thở ra kém chút đầu người liền bị sư huynh cho đoạn sư đệ ngươi cái này cái gì tình huống bạch thương sinh một mặt khiếp sợ đi vào tô hồng trước người nói rất dài giỏi rời khỏi nơi này trước đi tô hồng thu hồi phi đao được hai người rất nhanh rời đi thằng đến bọn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm tại chỗ đờ đẫn v õ giả mới dần dần lấy lại tinh thần sau một khắc hiện trường sôi trào khắp trốn thà tiên các ngươi nhìn thấy không một truy này cái gì tình huống cái này tựa như là một thanh đoán tạo truy đi làm sao uy lực có thể mãnh liệt thành bộ dạng này đây chính là huyền giáp tộc tam huynh đệ a vậy mà trực tiếp bị miễu sát một truy này uy lực tinh h ả i thần cung cảm giác không ai có thể đỡ a ai còn có thể là tô hồng đối thủ không biết bao nhiêu người trợn mắt hốc mồm trong giọng nói tràn ngập rung động thiên huyền huyết đ ỉ n h võ thần b ả y đại thần tộc nghe xong tô hồng kể ra bạch thương sinh cảm thấy d a đầu run lên trọn vẹn tiêu hóa một hồi lâu hắn mới trầm giọng nói cho tô hồng tuyệt đối không nên bại lộ toàn thuộc tính linh lực người đi trước không gian vết nước chân áp huyết đ ỉ n h phải phiến hiện tại đệ thất tầng loạn thành một b ầ y khắp nơi đều bởi vì cơ duyên đánh nhau ta xem một chút có thể hay không tìm tới cơ hội đem cái này ba lão quái vật giết chết tuyệt không thể để bọn hắn đi ra tinh hải thần cung hai lao quái này vật rất mạnh tô hồng nhắc nhở s á c không hổ là lao quái vật s á c thực khó làm đợi lát nữa cái gì gọi là hai lão quái vật không phải ba cái sao bạch thương sinh nguyên bản chính điểm đầu đâu đột nhiên ý thức được không thích hợp à đúng quên nói cho ngươi thần phong đã bị ta giết chết a bạch thương sinh hai mắt chừng lớn biểu lộ mở m i ệ n g cũng là mặt chữ ý tứ bạch thương sinh ta đương nhiên biết là mặt chữ ý tứ bạch thương sinh l i t c mắt lại hiếu kỳ nói ngươi cụ thể nói một chút làm sao giết chết làm tô hồng nghiêm túc giảng thuật lên giết tự thần do quá trình bạch thương sinh mi đầu dần dần nhăn tại một h ố i biểu lộ ngưng trọng xác thực mạnh đến mức khoa trương sư huy ngươi cẩn thận một chút loại này lao quái vật s á t thực mạnh đến đáng sợ sau khi nói xong tô hồng nhắc nhở gặp tô hồng bộ này nghiêm túc nhắc nhở biểu lộ bạch thương sinh nhất thời nhịn không được trong lòng đầu đen ra muống loại này lao quái vật là mạnh nhưng còn không phải bị ngươi giết chết điều này nói rõ ngươi càng biến thai à được rồi ta đã biết bạch thương sinh luốt luốt h u y ệ t thái dương tấn tô hồng nói như vậy hắn muốn giết chết thần vũ thần anh tỷ lệ rất nhỏ bé trừ phi bất kể đại giới vận dụng cao cấp hơn thần phù mới có thể làm đến ừ sư huy ngươi cẩn thận ta đi trước tìm không gian vết nước nói tô hồng đang muốn rời đi bạch thương sinh lập tức gọi lại hắn tới tới tới lấy được tô hồng chính nghi hoặc đâu liền thấy bạch thương sinh giống như cách không lấy vật giống như trên tay đột nhiên hiện hiện một tấm thần p h ụ đây là cấp rất cao thần p h ụ sư mới có thể luyện chế chữ vật thần p h ụ không chỉ có thể thu nhập thất hại trong đó còn tự thành không gian khoảng chừng mấy trăm mờ ngươi có thể đem láo sư cho chúng ta đan d ư ợ c loại hình đều đặt vào bạch thương sinh hời hợt nói ra a đúng ta ở bên trong lưu một chút thất giai thần p h ụ đầy đủ ngươi dùng một đoạn thời gian chữ vật thần p h ụ tô hồng mặt mũi tràn đầy kinh hỷ còn có loại bảo bối này hắn cũng không khắc khí sư huynh cho hắn chính mình khẳng định còn có nhưng khi mở ra chữ vật thần phù xem xét tô hồng vẫn là bị k i n h đến chỉ thấy thần phù không gian bên trong thuộc tính khác nhau thất giai thần phù giống như từng t ò a như ngọn núi chất đống phong đoán cẩn thận bất luận cái gì một tòa thần phù tiểu sơn đều chỉ ít có mấy ngàn tấm không phải ngươi quản cái này gọi một điểm tô hồng kinh ngạc cái này đầy đủ hắn dùng tới khi nào rồi lấy ra thiêu đều phải thiêu nửa ngày đi chương 568. khiến người ta không còn cách nào khác lôi kéo lưu đấu pháp tiến nhập không gian vết nước chương năm khiến người ta không còn cách nào khác lôi kéo lưu đấu pháp tiến nhập không gian vết nước ha ha trông thấy tô hồng bởi vì thần phù số lượng mà biểu t ì n h khiếp sợ bạch thương sinh hai tay chống lạnh vẻ mặt đắc ý giờ phút này khí chất của hắn cực kỳ giống nhà giàu mới nổi hắn tự hồ trong lúc lơ đãng nhấc lên ta lấy vương cấp thần phù sư truyền thừa truyền thừa lưu lại rất nhiều thần phủ ngươi sử dụng hết lại tìm ta muốn là được như như như sư huynh u ì vũ tô hồng lập tức phối hợp thổi phồng v à i câu t h ằ n g đến bạch thương sinh nghe được ánh mắt đều cười h í p lại tô hồng mới hiếu kỳ nói sư huynh ngươi không phải phong linh tu h thần phù này một ngày nào đó sẽ dùng hết đến thời điểm ngươi luyện chế, thần chẳng phải là chỉ có thể luyện chế phong thần phủ bởi vì luyện chế thần phụ là trực tiếp nhấp đến thiên địa linh khí mà không phải sử dụng thể nội linh khí luyện chế ta là không có lôi đình thuộc tính nhưng thông qua loại phương thức này c ũ bạch thương l u sinh thần phù giải thích một câu sau đó vừa cười nói kỳ thật giống như vậy sử dụng chống không thần phù luyện chế ra tới thần phù tiêu hao là cơ hội không có duy nhất một lần có thể luyện chế rất nói thêm trước để dành trừ cái đó ra dù là thần phù tiêu hao hết thần phù sư chiến lược cũng là rất mạnh ngươi nhìn kỹ bạch thương sinh lần này không có lấy r a c h ố n g không thần phủ mà chính là đưa tay điểm trên hư không trực tiếp hoạt lần này tô hồng nhạy cảm phát hiện thiên địa linh khí vọt tới tốc độ so trước đó nhanh trọn vẹn mười mấy hơn trăm lần ngắn ngủi một giây không đến bạch thương sinh thì tại hư không bên trong vẽ r a vài t r ư ờ n g thuộc tính khác nhau thần phủ dầm dầm dầm lôi đình h ỏ a diễm t h ủ y cầu gào thét mà ra giống như vậy tại hư không thành phủ tiêu hao thì so vừa mới như thế nhiều hơn nhiều thuộc về một loại khẩn cấp thủ đoạn bạch thương sinh cười hắc, hắc đơn giản tới nói thần phủ sư xem như phụ trợ bên trong nhất đại dị loại thần phủ cũng không chỉ có cái này công kích tính còn có phụ trợ loại hình thần phù c ũ n g giống như là chữ vật thần phù loại này đặc thù thần phù nhưng những thứ này độ khó luyện chế muốn lớn hơn nhiều ta trước mắt còn không có nắm giữ nhưng chỉ từ chiến đấu phương diện mà nói nếu như sách trước lời chuẩn bị xong thần phù sư chiến lược không chỉ có mạnh còn có thể một mực bạo phát đi xuống thẳng đến thần phù tiêu hao hoàn tất đến lại thêm ta là phong linh tu tốc độ đ ỉ n h cấp phối hợp thêm thần phù một bên lôi kéo vừa đánh chỉ cần thần phù đủ nhiều đừng nói cùng cảnh võ giả tông sư tới cũng phải bị ta mà chết bạch thương sinh hận không thể lập tức trở lại lý thừa đạo trước mặt đắc ý một chút nhìn hắn còn gọi không gọi mình đi không được gì chạ xác thực tô hồng tán thành gật gật đầu bộ này đấu pháp có thể nói buồn nôn tới cực điểm cũng là cầm thần phù đẻ chết người duy nhất sợ cũng là bị cật thân dù sao gió linh tu thân thể là rất d ọ n nhưng vấn đề là phong linh tu chạy có bao nhanh đừng nói cùng dai cao một cấp võ giả muốn đuổi theo phong linh tu đều là chuyện rất khó tô hồng trong đầu dự suy nghĩ một chút phát hiện mình đối lên sư h i n h giống như cũng không có gì đặc biệt tốt biện pháp giải quyết đương nhiên bằng hắn nhục thân cường độ thì hướng cái này thất giai thần phù uy lực cũng rất khó làm bị thương hắn dù là thần phù số lượng đủ nhiều cũng vô dụng hắn cũng sẽ không đứng tại chỗ làm đêm đắm thuộc về người này cũng không thể làm gì được người kia thật muốn một mực rông dài vẫn có thể thắng dù sao thần phù số lượng trung quy là có hạn nhưng nghĩ đến sư huynh tiện tay cho mình một điểm thần phù liền đã giống như núi nhỏ tô hồng cũng không còn gì để nói có trời mới biết cái kia vương cấp thần phù sư cho sư huynh lưu lại bao nhiêu thần p h ù bất quá tại tận mắt thấy thần phù sư thủ đoạn tô hồng cũng yên tâm sư huynh chạy đi tìm thần vũ thân anh không nói đem bọn hắn giết chết chí ít an toàn khẳng định là có bảo hộ rất nhanh hai người phân biệt bạch thương sinh đi tìm cái khác cơ duyên thuận tiện tìm thần vũ thần anh hai người vị trí tô hồng thì là tìm kiếm lên không gian vết n ư ớ c d i ế t huyền giáp tộc tam huynh đệ hắn võ đạo giá trị đã phá trăm vạn đầy đủ đem thiên phú thần thông duy nhất một lần mở ra trước tìm không gian vết n ư ớ cầm c thất thần đỉnh t o á i phiến cùng chấn áp huyết đỉnh t o á i phiến sau đó lại ở trong không gian thêm điểm tô hồng m ạ c h suy nghĩ rất rõ ràng không gian vết n ư ớ c bên trong thêm điểm mới là an toàn nhất rất nhanh hắn k h ắ p nơi tìm kiếm một đường lên tô hồng nhìn đến các loại nhan sắc không đồng nhất ngút trời quan mang tại tầng thứ bảy không khắp nơi hiện, hiện chỉ bất quá chỉ có số ít mấy đạo quan mang cường、độ. có thể cùng đan thiết liên minh xuất hiện lúc kim quang sánh ngang không chỉ có như thế tại đan thiết liên minh bên trong lưu lại mấy cái ngày giờ này khắc này tô hồng một đường lên nhìn đến không ít v õ giả cũng tại tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì hắn biết rõ những người này đồng dạng là đang tìm kiếm lúc nào cũng có thể xuất hiện không gian vết n ư ớ c nỗ lực tại xuất hiện trước tiên liền đem thỉnh thoảng biết bay bắn ra thất thần đỉnh tái phiến lấy đi nhìn có chút vật khí tô hồng đang nghĩ ngợi đột nhiên hắn cảm thấy thất hải bên trong tàn phá thất thần đỉnh hơi hơi chấn động một chút sau một khắc một cỗ quen thuộc dẫn dắt chi lực xuất hiện lần nữa chỉ dẫn lấy một cái phương hướng tô hồng cười h chính mình đây là có dạ đạ à, người khác chỉ có thể bằng vật khí hắn lại có thể tinh chuẩn bắt được hắn cấp tốc hướng về chỉ dẫn phương hướng phóng đi rất nhanh tô hồng đi vào mấy cây số bên ngoài một chỗ không người cao sơn nơi chân núi xuống ở ngay vị trí này tô hồng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ đột nhiên một bên không gian chấn động lên chỉ thấy nguyên bản vững chắc không gian đột nhiên kéo nước ra một cái l ỗ khe hở ngay sau đó cái này cái khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hơi hơi mở rộng lấy làm không gian vết nước triệt để hình thành nháy mắt ông một khối thất thần đỉnh toái phiến từ đó gào thét mà ra đã sớm chuẩn bị tô hồng toàn lực một chào Và anh toái phiến kích xạ lực đạo để hắn toàn thân chấn động dù cho thiên d à y trên mặt đất vạch ra hai đạo d à i vết thang đến phần l ư n g sắp dán tại chân núi trên vách từ lúc tô hồng thân ảnh mới miễn cưỡng dừng lại quái bất chấp mọi thứ người chỉ có thể tranh toái phiến đâu cái này kích xạ s u ấ t lực nói ngay cả ta đều kém chút không nắm vững tô hồng nói thầm một tiếng đem ảnh vụ này cũng thu vào trong thất hải tính cả trước đó hiện tại có chín khối không có tiêu hóa đợi lát nữa cùng một chỗ tô hồng nhìn hướng không gian vết nước cản thụ trên đó nguy hiểm ba động trong lòng nổi lên một cô ý lạnh đừng nhìn tôn giả có thể tùy tiện sẽ rách hư không nhục th bình thường tới nói cho dù là tông sư tới gần nơi này không gian vết nước cũng sẽ trong khoảnh khắc bị triệt để xé nát mà lại trước mắt cái này không gian vết nước tản ra nguy hiểm ba đậu rõ ràng muốn viễn siêu cái k h á c không gian vết nước tô hồng rõ ràng đây là thiên huyền tiền bối tận lực mà vì đó không phải vậy trong này toái phiến cũng đợi không được hắn tới lấy sau một khắc tô hồng hít sâu một hơi thân ảnh hướng nhập không gian vết nước theo lấy thấy hoa mắt hắn đi vào một chỗ thần bí không gian bên trong nháy trong mắt tô hồng thì cảm thấy thất hải bên trong tàn phá thất thần đỉnh bắn ra mãnh liệt dẫn dắt chi lực thất thần đ ỉ n h ý niệm tô hồng lời thề chương năm trăm sáu mươi chín huyết đỉnh b á i phiến c h ủ n g bố thất thần đ ỉ n h ý niệm tô hồng lời thề cảm nhận được dẫn dắt chi lực tô hồng lập tức liếc nhìn một phía phát hiện mình đang đứng tại một mảnh trong thảo nguyên nơi này tô hồng khẽ giật mình mảnh này thảo nguyên hắn đang đổi hướng đan thiết liên minh trên đường lúc gặp qua cái này thảo nguyên sẽ không phải là thiên huyền tiền bối trực tiếp cắt đứt không gian làm ra a tô hồng trong lòng đã có khẳng định đáp án không khỏi có chút cảm khái đây chính là phong vương cảnh cường giả lực lượng thật là khoa trương có thể vừa nghĩ tới tôn giả đã có thể đục thân vượt qua h ơ không Phong vương cảnh cường giả có thể cắt đứt một vùng không gian tựa hồ cũng thật hợp ý không có ở suy nghĩ nhiều tô hồng lập tức hướng về dẫn dắt chi lực tiến đến rất nhanh đi về phía trước bảy tám trăm l i n tô hồng liếc mắt liền thấy được nơi xa có một tòa tế đàn tại tế đàn chung quanh trên vách đá có mười mấy khối hình dáng không đồng nhất lỗ khảm đại bộ phận đều là trống không chỉ còn lại có ba khối lỗ khảm bên trong bị thất thần đỉnh toái phiến lấp đầy tế đàn nhìn qua đã mười phần rách nát thậm chí có một góc đều sập vùi lấp chính là cái này sụp đổ một góc cách đó không xa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo tràn ngập dẫn lực không gian vết nước để lỗ khảm bên trong thất thần đỉnh toái phiến phát ra ma s á t vách đá tiếng vang tô hồng ánh mắt lóe lên không sai nhìn trước khi đến theo không gian vết nước kích xạ ra thất thần đỉnh toái phiến cũng là bị cỗ này dẫn lực ảnh hưởng đáng tiếc nguyên lai có mười mấy khối hiện tại chỉ còn lại ba khối tô hồng cảm thấy có chút t i ế c t đối mười mấy khối a hắn đến thu thập bao lâu có điều cái này không gian vết nước tại sao có thể có dẫn lực tô hồng cảm giác có chút không đúng lập tức ngừng hướng tế đàn đi đến bước chân ngay tại hắn còn muốn lùi về phía sau thời điểm đ t ô hồng cảm thấy toàn thân phát l ạ n h tiếp lấy trong lòng hiện hiện một c ô mánh liệt tới cực điểm l ử a giận tại cái này l ử a giận điều khiển t ô hồng sinh ra một loại muốn đánh nát tế đàn mánh liệt xúc động hắn hai mắt trong nháy mắt biến đến mờ mịt cơ hồ vô ý thức thì nâng lên nắm đấm đúng, đúng lúc này ông thức hại bên trong tàn phá thất thần đỉnh hơi hơi chấn động một chút sau một khắc t ô hồng hai mắt trong nháy mắt biến đến thư thái vừa lấy lại tinh thần hắn thì sắc mặt đột biến chính mình vừa là muốn làm cái gì là cái kia hai khối huyết đỉnh t o á i phiến tại ảnh hưởng ta làm cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tà ma khí t ứ c theo tế đàn một góc chui ra lúc tôi làm hắn lập lập tức chuẩn bị hướng về sau nhanh lùi lại thời điểm ông tế đàn lỗ khảm bên trong còn sót lại ba khối thất thần đỉnh thoái phiến chấn động một chút cỗ này tà ma khí tức trong nháy mắt bị chấn áp xuống cùng lúc đó cái kia tràn ngập dẫn lực không gian vết n ư ớ cũng c lập tức biến mất trông thấy tình cảnh này tô hồng sầm mặt lại chỗ nào vẫn không rõ cái này không gian vết n ư ớ cũng c là cái kia hai khối hết u y đỉnh thoái phiến làm ra n à y huyết đỉnh thì có mạnh như vậy nguyên bản có thể là có mười mấy khối thất thần đỉnh t o á i phiến chấn áp vậy mà đều có thể bạo phát u y năng như thế năm này tháng nọ xuống tới đem thất thần đỉnh t o á i phi phi phi phiến làm đến chỉ còn làm tô hồng não hải bên trong toát ra ý niệm này trong nháy mắt ông lỗ khảm phía trên ba khối thất thần đỉnh pai phiến lần nữa lấp lõe sau một khắc một cơn gió lớn gào thét mà ra đem cách đó không xa một mảng lớn đất đai c ỏ dại toàn bộ thổi nát lộ ra trọn vẹn mấy trăm bộ b à h cốt cái này tô hồng khẽ giật mình biểu lộ biến đến có chút phức tạp dù là thiên huyền tiền bối đem cái này không gian vết nước làm đến lại nguy hiểm nhưng năm tháng dài đằng đắng xuống tới tổng có một ít kẻ xui xẻo nội nhập hoặc là bị địch nhân cố ý ném vào không gian vết nước á c loại khả năng vừa tiến đến nhìn đến cái này tế đàn phía trên thất thần đỉnh pai phiến sẽ làm cái gì căn bản không cần nghĩ không hổ là thất thần đỉnh thoái phiến cảm giác được ý nghĩ của ta lập tức liền đem cái này mấy trăm bộ bạch cốt làm ra đến đây là tại nói với chính mình như không có những người này ảnh hưởng huyết đỉnh căn bản sẽ không có bất cứ cơ hội nào cổ hoặc nhân tâm hô tô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm lần nữa hướng tế đàn đi đến càng là tiếp cận hắn càng là có thể cảm giác được cái kia cốt tà ma khí tức đang không ngừng dãy ruộng làm đi đến tế đàn tô hồng nhìn hướng trung tâm nhất hai khối đỏ thâm t h á i phiến đập vào mi mắt chỉ là nhìn thẳng nhìn một cái tô hồng đều cảm thấy tâm tình có chút thụ ảnh hưởng lúc này thất hại bên trong thất thần đỉnh pái phiến theo hắn mi tâm bay ra Voi hai h khối huyết đỉnh pái phiến triệt để bị chấn áp l i ề n một luồng tà ma khí tức đều tràn lan không ra ngoài ba khối thất thần đỉnh pái phiến cũng theo tế đ à n lỗ khảm phía trên rút ra đi ra quay chung quanh tàn phá thất thần đỉnh dạo qua một vòng về sau như là ghép hình giống như tìm tới thuộc tại chính mình vị trí l i ề u tiến tới phía trên sau một khắc tàn phá thất thần đỉnh hướng hai khối huyết đỉnh pái phiến áp đi ông long long hai khối huyết đỉnh pái phiến điên cuồng chấn động phản phất tài liệu mạng dãy ruột h ế mà hết thầy đều không làm nên chuyện gì Đỉnh đỉnh ra ra, tôi n hồng linh quang nhất thiểm thầm nghĩ cái này hai khối huyết đỉnh thoái phiến ta có thể thôi động sao dù sao cũng là cùng thất thần đỉnh cung cấp bậc trí bảo uy lực khẳng định không kém mới đúng không thất thần đỉnh hơi hơi chấn động bay tới tô hồng trước người tiếp lấy trên chiếc đỉnh nhỏ phía dưới hơi hơi đang đưa dường như tại gật đầu có thể tô hồng một mặt kinh hỉ có thất thần đỉnh ở bên chân áp hắn là không có chút nào mang sợ lập tức điều động toàn bộ tinh thần lực hướng hai khối huyết đỉnh vai phiến d u n g mánh lao tới thử dùng tinh thần lực vận chuyển có thể kết quả dù là tô hồng đem tinh thần lực thôi động đến đầu đều phình to cái này hai khối huyết đỉnh vai phiến như cũ không nhúc nhích tí nào loại cảm giác này thật giống như hắn là một con kiến lại nghị đến dung chuyển thanh thiên đồng dạng căn bản làm không được được rồi tô hồng bất đắc dĩ thu hồi tinh thần lực có thể sau một khắc để hắn bất ngờ một màn xuất hiện chỉ thấy thất thần đỉnh hơi hơi chấn động lại có nhất đạo ý niệm theo trong lòng hắn vang lên tương lai mạnh đại giú ngươi cước bức nhận chủ tô hồng rõ ràng sửng sốt một chút thất thần đ ỉ n h tại hắn thất hải đã lâu như vậy lần thứ nhất chuyển r a ý niệm là bởi vì toái phiến thu thập nhiều linh tính bắt đầu chậm dại khôi phục rồi để cho ta tương lai cường đại lên giúp ta cưỡng bức huyết đ ỉ n h nhận chủ tô hồng ánh mắt sáng lên chậm thận trọng nói vậy ngươi có thể chấp nhận ta làm chủ sao đối với thất thần đ ỉ n h kỹ năng nói thấy không thèm đó là vô nghĩa không phải ta khoe khoang hắn lập tức đem theo trời huyền tiền bồi cái kêu biết được sự tình nói ra tiếp lấy nói bổ sung có cái này chư thiên cầm chế ta có thể là một cái duy nhất toàn thuộc tính võ giả thất thần đình ý niệm ngươi quá yếu nhận chủ người sẽ chết tô hồng lời này là thật cho tô hồng làm trầm mặc hắn nghĩ tới rất nhiều bị lý do cự tuyệt nhưng làm sao cũng không nghĩ tới là cái này thất thần đỉnh ý niệm phong vương cảnh miễn cưỡng có thể tiếp nhận ta đến lúc đó nhận ngươi làm chủ nhân nhưng cam đoan vĩnh thế trấn áp phong vương cảnh mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận thất thần đỉnh nhận chủ à tô hồng cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng vẫn là nghiêm túc thể nói ta cam đoan sẽ v ĩ n h thế chấn áp nhất định làm trên cổ náo động không lại tái hiện cho dù thất thần đỉnh không nói hắn cũng là chuẩn bị làm như vậy chỉ là nghe thiên huyền tiền bối giảng thuật năm đó hắn đều có thể tưởng tượng đến trận kia thượng cổ đại chiến tạo thành bao nhiêu sinh linh đ ổ thán tiếp theo dù là không vì thiên hạ thương sinh quang là vì mình tô hồng cũng chỉ có thể kiên trì làm dù sao dù là hắn tại tinh h ả i thần cung trung tướng thần vũ thần anh giết chết chỉ bằng vào hắn là toàn thuộc tính võ giả có thể chấp trưởng tất h thần đỉnh cái này một điểm cổ thần tộc sớm muộn thì muốn giết mình bại lộ đơn giản sớm muộn mà thôi thậm chí đều không cần bại lộ cái này một điểm một khi đi ra tinh hại thần cung chỉ là biết được hắn giết thần vũ thần anh thần phong ba lao quái vật cổ thần tộc tiện thể chắc chắn sẽ trả thù lại. Càng được ừ n g giả, đề đạo cập võ trí d ơ n tinh thần này đoạn chiến cùng tận còn nhưng Hồng nói, g thủ thú Tô loại đại đi đối khu cho chưa lực lộ vực, Các có bạo mà đều đã đ ra. qua, dù vô ư q u y ế thời đ ị n từ từ t lâu là nguy rồng cơ Được. phía hang hồ. h đầm gian không nhiều lắm mau chóng phong vương thất thần đỉnh ý niệm càng ngày càng yếu chờ một chút thời gian không nhiều lắm là có ý gì tô hồng vội vàng truy vấn thế mà thất thần đỉnh chỉ yếu ớt rồi mỗi giống như dùng ý niệm để lại một câu nói thu thập nhiều t o i phiến giúp ngươi tiêu hóa sau một khắc thất thần đỉnh bay trở về tô hồng mi tâm trở lại trong t h ứ c h ả i chấn động mạnh một cái chỉ thấy gần nhất tô hồng lấy được thất thần đỉnh t o á i phiến đều dâng trào ra từng đạo từng đạo k i m quang hướng về hắn toàn thân bảy màu linh huyết dũng manh lao tới dầm dầm dầm nông đậm tới cực điểm linh lực ba động tự tô hồng trên thân tràn lan mà ra cô ba động này tại điên cuồng kéo lên lấy nguyên bản bình tĩnh thảo nguyên trong lúc nhất thời bị sóng linh k h í q u ấ y làm cuồng phong gào thét nơi xa mất đi thất thần đỉnh t o á i phiến tế đản tại c u ồ n phong tàn phá dưới ẩm vang sụp đổ chương năm trăm bảy mươi thiên phú thần thông phá vọng tâm đồng nhìn thấu hết thệ vi năng thiên phú thần thông phá vọng tâm đồng nhìn thấu hết thẻ uy năng vê anh cồn u phong gào thét trên thảo nguyên cỏ dại bị cồn gió thổi không ngừng vụt lên từ mặt đất bùn đất cắt đá bay lên đ ầ y trời không biết đi qua bao lâu hết thẻ mới dần dần bình tĩnh lại nhất thời bích lục cỏ dại tính cả bùn đất cắt đá từ trên trời r g xuống tô hồng từ từ mở mắt linh lực của hắn cường độ cùng số lượng dự trữ lần nữa đạt được tăng vọt khoảng cách thất giai cao đoạn đều đã không xa tại cái này hùng hồn cơ sở dưới thần thông uy lực thậm chí linh khí dung hợp đều lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ thích chứng một hồi tô hồng lập tức mở ra giao diện thuộc t n h Hán v theo tô hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trọn vẹn một trăm linh vạn điểm võ đạo giá trị thì thêm tại thiên phú thần thông phía trên thiên phú thần thông phía sau tiến độ bắt đầu tăng vọt cùng lúc đó tô hồng cảm giác nhục thân bên trong có loại khó có thể hình dung lực lượng hiện hiện loại cảm giác này thật giống như sinh ra thì có được đồ vật đang thất tình làm thiên phú thần thông tiến độ đạt tới một trăm linh lúc tô hồng chỉ cảm thấy trong tầm mắt hết thể hoàn cảnh cũng thay đổi nguyên bản cái kia tồn ở trong thiên địa nhưng nhìn bằng mắt thường không thấy linh lực giờ phút này tận vào mí mắt bảy loại thuộc tính linh khí trong tầm mắt không ngừng theo gió trôi nổi hắn nhìn hướng thảo nguyên nguyên bản bích lục cỏ dại giờ phút này trong tầm mắt hắn có từng sợi yếu ớt linh lực tại t r o n g cỏ lưu động không chỉ có như thế mỗi một cây cỏ dại phía trên không cùng vị trí đều hiện lên ra một đạo hồng quang lại nhìn về phía xa như vậy chỗ bị cồn phong thổi tan tế đàn cái này tế đàn vốn là từ không biết chất liệu màu đen hòn đá tạo thành nhưng giờ phút này tại tô hồng trong mắt cái này màu đen trên hòn đá trải rộng lít nha lít nhít phong ấn đường vân hòn đá một vị trí đồng dạng hiện lên một đạo hồng quang tô hồng tiến lên nhặt lên một khối màu đen hòn đá hơi hơi bóp màu đen hòn đá không nhúc nhích tí nào có thể thấy được hắn trình độ cưng cáp tô hồng đối với cái này cũng không ngoài ý muốn dù sao cũng là thiên huyền tiền bối bày tế đản dù là dưới sự b à o mòn của năm tháng cũng không phải hắn tiện tay liền có thể bốc nát ít nhất phải dùng tới chừng năm thành lực đạo mới có thể đem hòn đá đem thành bụi phấn có thể sau một khắc tô hồng một tay nắm lấy hòn đá một cái khác dội ra một ngón tay tại hòn đá lấp lóe hồng quang vị trí nhẹ nhàng đâm một cái một chỉ này hắn chỉ dùng một thành lượt đạo nhưng chính là một chỉ này mới vừa rồi còn cứng rắn vô cùng hòn đá lại như khối đ ầ u hũ đồng dạng bị một chỉ này trọc t h n g tô hồng trong mắt như có điều suy nghĩ nhìn hướng giao diện thuộc tính thiên phú thần thông phá vọng tâm đồng giới thiệu nhân tộc đỉnh cấp thiên phú thần thông một t r ò n g có không nhìn phẩm giai nhìn thấu hết thể uy năng phá vọng tâm đồng làm tô hồng nhìn đến giới thiệu nháy mắt cả người hắn đều đ ộ lần trước hệ thống sẽ chủ động giới thiệu lúc vẫn là giáp tỉnh bá vương thể thời điểm lần thứ hai cũng là cái này phá vọng tâm đồng không nhìn phẩm giai nhìn thấu hết、thể. đây có phải hay không là quá khoa trương tô hồng mặt mũi tràn đầy kinh hỷ hắn vừa mới chính mình đo thử một chút đã đối cái này phá vọng tâm đồng hiệu quả có nhất định hiểu rõ nếu là mắt thường đi xem cỏ dại bên trong linh lực cùng tế đàn trên hòn đá phong ấn đường vân còn có hồng quang hắn là căn bản nhìn không thấy nhưng ở phá vọng tâm đồng dưới không chỗ t r e thân tô hồng tiếp tục nghiên cứu đang lúc hắn vô tay chuẩn bị lấy thêm lên một khối tế đàn hòn đá lúc tô hồng động tác đột nhiên dừng lại ánh mắt của hắn rơi vào trên cánh tay của mình tại phá vọng tâm đồng da chỉ dưới dưới làn da bắt thịt gân mạch trong mạch máu lưu động khí huyết cùng linh lực tất cả mọi thứ đều có thể thấy rõ ràng tô hồng thử đem linh lực hội tụ cánh tay đồng thời chậm dại năm tay bắp thịt cùng linh lực vận chuyển hắn thấy rất rõ ràng không chỉ có như thế tô hồng thậm chí còn tại trên cánh tay mình thấy được một đạo hồng quang hắn thử sợ trường chọc nhẹ một chút lập tức thì cảm thấy rõ ràng đau nhức cái này khiến tô hồng c h ấ n kinh hắn là bực nào nhục thân cường độ không phải hắn tự biên tự diễn dù là đến cái xếp hạng một trăm vị trí đầu yêu nghiệt toàn lực nhất kích đánh trên người mình đều không nhất định có thể phá phòng kết quả cái này đỉnh nhiều chỉ có mấy chục vạn cân nhẹ nhàng đâm một cái hiệu quả lại rõ ràng như thế hồng quang vị trí cũng là trí mạng sơ hở mà lại cái này hồng quang sẽ không chết tấm dừng lại tại một chỗ theo tô hồng không ngừng đưa tay hồng quang nơi cánh tay khác biệt vị trí xuất hiện cái này đại biểu cho phá vọng tâm đồng có thể thời khắc tìm kiếm được yêu ớt nhất trí mạng sơ hở linh lực khí huyết thậm chí b ắ p thịt gân mạch vận chuyển thậm chí trí mạng sơ hở ta đều có thể thấy rất rõ ràng chỉ là bằng vào cái này một điểm ta liền có thể dự phán địch nhân tất cả hành động ưu thế này quá lớn ai còn có thể là ta đối thủ nhìn thấu hết thảy mà lại không nhìn phẩm dai cái này mang ý nghĩa cho dù là võ thần cảnh cường giả ở trước mặt hắn đều có thể bị hắn nhìn thấu đương nhiên nhìn thấu về nhìn thấu nhưng võ thần tùy tiện một luồng uy áp là có thể đem chính mình n g h i ễ n chết rồi đúng rồi còn có tế đàn kia trên hòn đá phong ấn đường vân tô hồng lại cầm lên một khối tế đàn hòn đá trên đó lít nha lít nhít phong ấn đường vân đập vào mí mắt ngay sau đó phong ấn đường vân phía trên lại cũng hiện lên một đạo sơ hở hồng quang tô hồng ngừng thở đưa tay đâm xuyên sơ hở hồng quang chỗ phong ấn đường vân sau một khắc chỉ thấy phong ấn đường vân dường như phong ấn tạo thành hạch tâm bị phá hủy đ ó lấy cơ hồ bao trùm toàn bộ hòn đá phong ấn đường vân giống như thủy chiều rút đi trong t r ư ớ mắt phong ấn đường vân thì theo trong tay cái này tế đ à n trên hòn đã hoàn toàn biến mất tận mắt nhìn thấy tình cảnh này tô hồng hô hấp đỗng nhiên tăng thêm n ắ m đ ấ m n ắ m chặt cảm xúc bành trướng giờ k h ắ c này hắn mới thật sự là minh bạch không nhìn phẩm dai nhìn thấu hết thảy cái này tám chữ hàm kim lượng loại này nhìn lấy thì vô cùng phức tạp phong ấn đường vân hơn nữa còn là thiên huyền tiền bối tự tay bày lại bị hắn đâm một cái thì cho đâm hết rồi vậy nếu như là trận pháp đâu có phải hay không hướng sơ hở hồng quan công kích cũng có thể trực tiếp đem trận pháp cho phá nghĩ muốn tiếp tục phát tán linh minh đâu có phải hay không hướng sơ hở hồng quan công kích có thể đem linh binh trực tiếp làm hỏng tô hồng vô ý thức thì lấy ra long đảm thương cùng thiên huyền chủ y còn có long lân giáp ngang phía trên tất cả linh binh hắn ánh mắt quét tới mỗi một chiếc linh binh phía trên không cùng vị trí đều có một đạo sơ hở hồng quang hiện hiện tô hồng giơ tay lên lại dừng lại đây chính là binh khí của mình à, thật đâm hỏng làm sao xử lý nhưng hắn quá muốn thử một chút gấp thẳng vào đầu đột nhiên linh quang nhất điểm tô hồng đem tàn phá thất thần đỉnh lấy ra ngoài làm ánh mắt quét tới lúc hô hấp của hắn bỗng nhiên chỉ trệ chỉ thấy thất thần đỉnh phía trên lại cũng có một đạo sơ hở hồng quang hiện hiện thật khoa trương a cái này phá vọng tâm đồng thất thần đỉnh loại này trí bảo đều có thể hiện hiện sơ hở hồng quang tô hồng trong lòng c ả m khái tiếp lấy biểu lộ lại có chút do dự hắn cảm giác mình giác tỉnh phá vọng tâm đồng đồng thời cũng giác tỉnh một loại quái bệnh trông thấy sơ hở hồng quang liền muốn đến truy cập quái bệnh không đúng ta làm gì nhất định phải công kích thất thần đỉnh trực tiếp đánh huyết đỉnh không tốt sao thật có thể cho làm nát chẳng phải là thiên đại hào sự tô hồng lắc lắc thất thần đỉnh tỉnh mấy giây sau thất thần đỉnh ý niệm ta suy yếu bớt gọi ta tô hồng đem phá vọng tâm đồng cùng ý nghĩ nói ra thất thần đỉnh trầm mặc sau một lúc lâu còn thật đem hai khối bị bảy màu xiềng xích trói lại huyết đỉnh t á i phiến theo miệng đỉnh lấy ra ngoài tô hồng ánh mắt quét tới chỉ thấy huyết đỉnh mảnh vụn bên trên cũng hiện ra sơ hở h ư n g quang tô hồng vừa định nắm lên long đảm thương nhưng lại sợ uy lực không đủ trực tiếp đ ổ i thiên huyền chủ y long đảm thương linh tính nhất thời bất mãn lập tức bay múa liền muốn hướng thiên huyền chủ y đâm tới đừng làm rộn tô hồng mặt đen lên mắng một câu long đảm thương lúc này mới một trận sau đó bay đến một bên mũi thương thẳng tắp hướng về thiên huyền chủ y cùng huyết đỉnh dường như lại nói nó muốn không được thì để cho ta tới tô hồng nhìn đến một mặt bất đắc dĩ chính mình tiếp xúc linh binh cùng chân hỏa. làm sao có không ít đều là loại này bạo tỷ khí hạ o huyền phi đau là chân hỏa tiểu hắc cũng thế cái này long đảm thương cũng thế làm ẩ m ĩ cực kỳ sau một khắc tô hồng thôi động toàn lực thi triển thiên huyền xé gió truy hắn thậm chí ngay cả đốt huyết đại pháp đều mở ra vê anh một truy hung hăng nện ở huyết đỉnh t h á i phiến sơ hở hồng quang phía trên lực đạm mạnh lực phản chấn tại chỗ đem tô hồng đánh bay ra mấy trăm mét làm hắn lần nữa chạy khi trở về liền thấy huyết đỉnh t á i phiến hoàn hảo không chút tổn hại cái tiêu đạo sơ hở hồng quang như cũ tồn tại là xong tô hồng một mặt bất đắc dĩ phá vọng tâm đồng thấy được sơ hở hồng qu nhưng thực lực có đủ hay không đánh ra hiệu quả lại là một chuyện khác chỉ ít đối với huyết đ ỉ n h thoái phiến mà nói bây giờ tô hồng vẫn là quá yếu yếu đến cho dù nhìn đến sơ hở hồng quang cũng không làm nên chuyện gì ông lúc này ở một bên chờ lấy long đảm thương gặp thiên huyền chú ý không được lập tức chấn động biểu thị để n ó đến người ở đâu ra tự tin tô hồng rất muốn nói như vậy một câu nhưng cũng biết long đảm thương linh tính kiệt ngao bất thuần không cho nó thử một chút khẳng định sẽ náo cái không xong ông náo n g gặp tô hồng gật đầu long đảm thương lần nữa chấn động một bên chấn động còn một bên tại thiên huyền truy bên cạnh bay múa tô hồng cảm thấy long đảm thương nếu là biết nói chuyện tuyệt đối sẽ đến câu đồ bỏ đi phế vật nhìn lao tử biểu diễn loại hình thiên huyền chú y căn bản l ỡ đi nó thế nhưng là thần cấp phẩm giai linh tính không cùng chỉ là thiên khí kiến thức gặp thiên huyền chú y căn bản không có phản ứng long đảm thương cũng cảm thấy không thú vị hào hứng bay đến tô hồng trong tay dùng chấn động thúc giục hắn mau ra tay tô hồng cũng không nói nhảm toàn lực thôi động long đảm thương thi triển nhật nguyện thương pháp một thương đâm tại huyết đỉnh t h á i phiến sơ hở hồng quang phía trên ông long đảm thương mũi thương trong nháy mắt hỗn lượn đến một cái kinh người đường cong sau một khắc kinh khủng lực phản chấn đánh tới một người một thương đồng thời bị đánh bay ra ngoài mũi thương đều kém chút gây mất, hiện tại có thể đàng hoàng không tô hồng khinh bị nhìn long đảm thương long đảm thương tựa hồ cấp nhãn bay đến tô hồng trong tay điên cùng chấn động thúc giục hắn lại đến một thương đến cái r á m tô hồng giật giật khoe miệng nay huyết đỉnh cùng thất thần đ ỉ n h làm một p h ò n g g a i ngươi biết không nhất thời điên cùng chấn động long đảm thương trì trệ sau đó không nói hai lời thì chủ động chui vào tô hồng mi tâm về tới thất hải đàng hoàng tô hồng d ở khóc d ở cười hắn lúc này mới nhớ tới long đảm thương lần thứ nhất tiến nhậm thức hải d ư n g dưng thì hướng trong thất hải thất thần định công kích bị đánh bay hình ảnh sớm biết sớm một chút nói tránh khỏi làm ở mỹ tô hồng lắc đầu đem tất cả linh binh thu hồi thức hại thất thần đỉnh cũng dùng bảy màu xiềng xích đem huyết đỉnh b á i phiến thu hồi miệng đỉnh bay vào tô hồng m i tâm vẫn là đến tăng lên thực lực A, không phải vậy phá vọng tâm đồng hiệu quả tại khoa trường cũng vô dụng giác tỉnh phá vọng tâm đồng cảm giác h ư phấn tại công kích huyết đỉnh sau chậm rãi chết đi tô hồng bình tĩnh lại rất nhanh hắn thông qua tiến vào nơi đây không gian vết nước rời đi m ả n h không gian này trở lại đệ thất tầng chương năm trăm bảy mươi một thần vũ thần anh phát hiện xôi trào địa cung cùng lúc đó vừa thông qua đệ lục tầng thí luyện thần vũ thần anh đi vào đệ thất tổng tại thần vũ đem tinh h ả i thần cung bên trong dự trữ hơn phân nửa tinh huyết mang tới sau thần anh lúc này cũng khôi phục được lục giai đình phong lúc này thiếu đi cái thần phong chúng ta muốn giết chết tô hồng khó hơn nhất định phải cùng những người khác liên thủ mới được thần vũ trầm giọng nói nếu như thực sự không có cơ hội muốn không cho rủ đem tin tức chuyển về trong tộc một dạng có người tới giết hắn không thể được rồi thần anh lập tức lắc đầu thông qua trước đó cùng tô hồng nhất chiến hắn vô cùng rõ ràng tô hồng chiến lực mạnh bao nhiêu nhưng nguyên nhân chính là như thế mới không thể bông tha một khi giết chết tô hồng đem c h i ế ăn rơi bọn hắn hai người lần này đi ra tinh h ả i thần cung lập tức thì có thể đột phá chí ít đạt tới thất gia i trung đoạn lại phối hợp tinh huyết tu luyện rất nhanh liền có thể bay vọt đạt tới thất giai cao đoạn nghe hắn nói như vậy thần vũ cũng không nhắc lại từ bỏ ý nghĩ hắn mặc dù sinh tính cẩn thận nhưng đem tô hồng chia ăn rơi dụ hoặc thực sự quá lớn lúc này đệ bắt tầng còn chưa khai thông đệ thất tầng có phong vương cảnh cơ duyên tất nhiên loạn thành một bầy thừa cơ hội này nhìn xem c ó thể hay không giết chết tô hồng rất nhanh hai người hướng về một phương hướng tiến đến khi bọn hắn nhìn đến đan thiết liên minh cơ duyên đã bị mở ra chân núi có không ít chính từ trên núi xuống tới nghị luận thanh â m chuyển đến tô hồng có đầy đủ đáng sợ một người độc chiến ma phong quý linh tám người quả thực là đem sáu người đều giết hết ma phong quý linh đều sợ lấy đoán tạo sư cơ duyên thì lập tức chạy trốn cái này còn không phải khoa chứ nhất vương cấp đoán tạo sư cơ duyên cũng bị tô hồng lấy đi hán tiên h phú đến cao bao nhiêu à loại kia không hợp thói thường tới cực điểm quy tắc dưới đều có thể thông qua tô hồng đánh giết huyền giáp tộc tam huynh đệ cái kia một truy mới là kinh khủng nhất tộc ta k h c kia lấy thiên huyền hai chữ đoán tạo truy vậy ma uy lực mạnh thành rằng này đây là đoán tạo truy sao nghe những lời này thần vũ thần anh biểu l một mặt là đối tô hồng chiến lược c h ầ n kinh mà càng nhiều thì là câu nói sau cùng kia khắc lấy thiên huyền hai chữ đoán tạo truy cái k i a vương cấp đoán tạo sư truyền t h ừ a lại là thiên huyền lưu lại thần vũ thần anh liếc mắt nhìn nhau mi đầu đều nhịu c h ặ t lên quả nhiên năm đó thần tổ cảm giác là đúng cái k i a thiên huyền s ắ c thực không có triệt để chết đi chúng ta tìm kiếm trăm năm giết hết hắn thân bằng hảo hữu có thể thiên huyền nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua nguyên lai là ẩn thân đến tinh hại thần cung bên trong còn để lại cơ duyên đối với thiên huyền cơ duyên hai người đều không thế nào coi trọng. trọng yếu là thiên huyền biết trần tướng phải chăng cũng lưu lại được chuyển t h ừ a n g ư ờ i biết được vô cùng có khả năng lưu lại những tin tức này tại sao lại là cái này tô hồng quyết không thể để hắn đi ra tinh h ả i t h ầ n cung hắn phải chết trước đó không lâu nhắc đến phải trăng muốn từ bỏ thần vũ hai mắt bắn ra mãnh liệt sát ý lúc này thần anh ánh mắt nhất động thấp giọng nói nếu là thiên huyền lưu lại cái kia có khả năng hay không cái kia sau cùng hai khối tìm khắp chư thiên cũng không tìm tới huyết đỉnh v á i phiến cũng bị thiên huyền ẩn nấp rồi không mấy năm trôi qua năm đó bị thiên huyền một đám đoán tạo sư đạp nát mà tản mát chư thiên huyết đỉnh vai phiến tất cả vai phiến vị trí đều đã sớm bị bọn hắn tìm tới nếu không phải đám kia đ o á n tạo sư bảy phong ấn bọn hắn đã sớm đem tuyệt đại đa số huyết đ ỉ n h t h á i phiến thu thập đủ nhưng là chỉ có hai khối huyết đ ỉ n h t h á i phiến làm sao cũng không tìm tới lúc này nghe thần anh nhắc đến thần vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang khả năng rất lớn là bị thiên huyền ẩn n ấ p rồi mà lại làm năm đó đám kia đ o á n tạo sư bên trong duy nhất không chết ra hỏa hắn có khả năng hay không đem giải trừ huyết đ ỉ n h phong ấn thủ pháp cũng chuyển thừa số dưới nếu thật như bọn hắn suy đoán đồng dạng thiên huyền đem hai khối huyết định phong ấn biện pháp để chuyển cho tô hồng một khi giết hắn bọn hắn chẳng phải là có thể trực tiếp đem huyết đ ỉ n h đ ú c lại trực tiếp để ngủ say thần tổ tái hiện nhân gian một vị võ thần t h ứ c tỉnh thì lấy bây giờ linh khí khôi phục mới mấy trăm năm hiện thế người nào có thể ngăn cản đây chính là một phần khó có thể tưởng tượng công lao thậm chí lấy hoàn chỉnh huyết uy của đ ỉ n h có thể bọn hắn có lẽ có thể thoát khỏi kinh lịch loại này cần vô hạn trọng tu cảnh giới trạng thái có thể một mực lấy đỉnh phong cảnh giới vĩnh tồn tại thế chỗ nào còn cần giống bây giờ như vậy thường cách một đoạn tuế nguyện muốn đi ra đến bồi những tiểu tử này chơi nhà tròi muốn đến nơi này thần vũ thần anh chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều đang s ô i trào toàn thân đều bởi vì kích động mà hơi hơi run run đúng lúc này ông đột nhiên h ư không chấn động một đạo không gian vết nước không có dấu hiệu nào xuất hiện tướng thần vũ một cánh tay bao phủ trong đó、ừ. thần vũ sắc mặt đột biến lập tức liền muốn lui về phía sau có thể sau một khắc hắn biểu lộ khẽ giật mình chỉ vì cánh tay của hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại theo không gian vết nước bên trong rút ra cái này thần vũ đồng tử bỗng nhiên thích chặt tiếp lấy vô cùng h ư n g phần nói thì ra là thế chúng ta phỏng đoán có thể là thật cái này không gian vết nước nhìn như nguy hiểm kỳ thực vô hại bên trong tuyệt đối cất giấu cái gì nói hắn lập tức một đầu chui vào không gian vết nước thần anh theo sát phía sau sau một khắc hai người liền đến đến một mảnh trong thảo nguyên cấp tốc tìm kiếm giới rất nhanh liền phát hiện vỡ vụn tế đàn hòn đá ha ha ha thần vũ c ư ờ i như điên không ngừng phong ấn tế đàn còn có phía trên này lỗ khảm không gian vết nước thỉnh thoảng bay ra thất thần đỉnh phái phiến quả nhiên quả nhiên cái kia hai khối huyết đỉnh phái phiến cũng là bị thiên huyền ẩn nấp rồi thần anh quan sát tỉ mỉ tế đàn hòn đá vỡ vụn dấu vết hưng phấn nói dấu vết này xuất hiện cũng không lâu tuyệt đối là được thiên huyền chuyển thừa tô hồng tới lấy đi có thể đem huyết định t h á i phiến lấy đi bảo ngày mai huyền chân đem cái tia giải trừ huyết định phong ấn biện pháp chuyển cho tô hồng thần vũ hưng phấn khó nhịn k í t sâu mấy lần mới ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn đ ố i thần anh nói ra cơ hội này nhất định phải nắm chặt nhất định muốn tại tinh h ả i thần cung bên trong đem tô hồng giết đem công lao chiếm thành của mình không tệ nếu để cho hắn còn sống rời đi chúng ta cũng chỉ có thể đem tin tức chuyển về trong tộc tuy nhiên tô hồng nhất định sẽ tự thế nhưng lúc đầu này công có thể thì không phải chúng ta mà lại tô hồng trên thân khẳng định có nhất định thất thần đỉnh t a i phiến nếu không quyết không thể ngăn chặn hai khối huyết đỉnh t a i phiến tốt tốt, tốt. trên ố t t người hắn càng nhiều càng tốt giờ phút này hai người ánh mắt tràn ngập tham lam trong lòng đối tô hồng sát ý càng là đạt đến đ ỉ n h phong rất nhanh hai người nhỏ giọng lưu đồ lên một bên khác rời đi không gian vết nước tô hồng ngay tại hướng về một phương hướng phi nhanh tại phía trước trên bầu trời một đạo trướng mắt trói mắt quang mang không ngừng lấp lóe không lâu sau đó một cái kết nối trong lòng đất cung cự đại nhập khẩu xuất hiện tại tô hồng trước mắt c ử a vào n à y p h ạ m vi đủ mấy trăm mét, trên xung quanh trên vách t ư ờ n chủng g đều khắt l o ạ i p h ứ c tạp t a cổ đ ư ờ n vân. g g i ờ p h ú t này, lối vào lối vô c ù n náo n g h i ệ t chật vật theo Có võ vào giả b ê n trong m i ệ n g c h y ra, mặt giả bài tranh đoạt n tô hồng t i ế n chương năm trăm bảy mươi hai đại h ô n chiến lệnh bài tranh đ o ạ n tô hồng đến. đến đánh kịch liệt như vậy Nghe trong, tới tới trong, trong cung điện dưới lòng đất cơ duyên là liên quan tới thời gian lưu tốc tiến đi tu luyện một ngày liền có thể chống đỡ lên thật nhiều ngày hiệu quả mà lại căn cứ đoạt đến lệnh b ạ i khác biệt quyết định cuối cùng thời gian lưu tốc nhiều cùng thiếu mà lại cái này địa cung xuất hiện thời cơ thật trùng hợp vừa vặn là đợt thứ nhất cơ duyên không sai biệt lắm mọi người tiêu hoa xong địa cung thì lập tức xuất hiện làm đến đệ tất h t ầ n g thiền tài yêu nhiệt g cơ hồ đều hướng bên này vào tới nhân tộc nô kiếm thanh bạch thương sinh cố đ ả o ma phong thạch phách thú huyên bí linh còn có các tộc hắc mã võ giả cùng với các cấp tộc bài danh phía trên yêu nhiệt g đều ở bên trong vì lệnh bài bắt đầu tranh đoạn thuần t h u ầ n đại h ô n chiến sơ ý một chút người liền sẽ chết bất đắc kỳ tử nghe những lời này vừa chạy tới chi này tiểu đội võ giả hai mặt nhìn nhau sau đó lập tìm cái khác cơ duyên được mà giờ khác này càng nhiều võ giả cũng tại theo bốn phương tám hướng chạy đến bọn hắn đúng lúc nghe thấy đoạn này đúng cung giới thiệu không ít người đối tượng thân thực lực tự tin võ giả ánh mắt đột nhiên sáng lên lập tức trong chiều phóng đi đại hôn chiến a t ô hồng liếm môi một cái thân ảnh cấp tốc hướng vào bên trong miệng phóng đi rất nhanh xuyên qua hướng xuống nghiêng v ề bậc thang t ô hồng xông vào địa cung cửa lớn cửa vào đều đủ mấy trăm mét rộng địa cung phạm vi càng là rộng lớn liếc một chút căn bản trông không đến cuối cùng duy nhất một sáng cũng là một số phát ra ảm đạm quang mang h u ỳ n thạch cái này liền khiến cho địa cung đen như mực giống như đêm tối nhưng là hướng địa c lại hoàn toàn là một cái k h á c hình ảnh ầm ầm ngũ quang thập s ắ c sóng linh khí cơ hồ đem địa cung chỗ sâu chiếu chiếu giống như ban ngày linh hai n h ứ c góc tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên tiếng vang không ngừng theo chỗ sâu chuyển đến cho dù đứng tại phía ngoài nhất tô hồng cũng có thể cảm giác được rõ ràng động tĩnh trên mặt đất h ì n h thạch khẽ chấn động thậm chí địa cung đỉnh chóp vách đá đều thỉnh thoảng rung động một cái rơi xuống đầy trời cho bụi trông thấy tình cảnh này vừa xông tới võ giả nhóm đều vô ý thức nuốt ngụm nước miếng chỉ là nhìn cái kia khắp thiên sóng linh khí bọn hắn đều đủ để tưởng tượng ra địa cung chỗ sâu đến tột cùng đánh được ba mà nhiều người hơn thì là quả quyết hướng chỗ sâu phóng đi đúng lúc này ông một đạo thân ảnh như kinh hồng giống như tại bọn hắn bên cạnh lướt qua tốc độ nhanh đến mức cực hạn trong trước mắt thì biến mất tại sở hữu người trước mặt cái tia tựa hồ là tô hồng tê g i a hỏa này cũng tới sợ cái r á m bất quá chỉ là xếp hạng hơn mười người g i a hỏa thôi có sợ gì chi ngươi biết cái gì trước đó không có ở đan thiết liên minh a đan thiết liên minh là địa phương nào ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết tô hồng đối mặt ma phong quý linh lại thêm sáu đại yêu nghiệt trực tiếp một người quét ngang sáu tên tại chỗ bỏ mình ma phong quý linh càng là trực tiếp bị vụ chạy a mới vừa rồi còn nói có sợ gì chi võ giả nhất thời cước bộ dừng lại mặt mũi tràn đầy cả kinh nói ngươi không có ở cùng ta nói đ ù a ngươi là ai a đáng giá ta chuyên môn lừa dối ngươi cái kia cáo tử cái này võ giả lập tức xoay người chạy thậm chí không chỉ có là hắn nghe nói tin tức này trực tiếp để không ít ánh mắt lửa nóng võ giả ánh mắt trong nháy mắt biến đến thanh t ị n h tỉnh táo không ít người đều lựa chọn quay đầu địa cung chỗ xấu nhất một đạo theo mặt đất kết nối đến vách tường đỉnh hôi vụ chầm chậm lưu động tại cái này hôi vụ phía trước trên mặt đất c h ọ n vẹn mấy trăm đạo thân ảnh ngay tại đại hôn chiến mấy chục khối nhan sắc không đồng nhất lệnh bài tại hư không bên trong không có quy tắc bay múa trong đó lệnh bài bên trong chỉ có một khối màu vàng lệnh bài mười khối màu bạc lệnh bài một trăm khối lệnh bài màu xanh chỉ có số ít người truy đuổi lệnh bài màu xanh mà càng nhiều người thì là trực tiếp đối đoạt đến màu vàng lệnh bài cùng màu bạc lệnh bài võ giả điên cuồng công kích bởi vì chỉ vì địa cung quy thì đã nói rõ cái này màu vàng lệnh bài chỉ có một khối tay cầm lệnh bài này tiến vào hôi vụ thì có thể đi vào một chỗ thời gian lưu tốc cùng ngoại giới mười một không gian tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới Mà màu bài, bạc lệnh tuy h ờ i gian l ư tốc thì là 5, 1, tu là l u ệ nhiên ngày, tương đương với ngoại giới 5 ngày. n giới Tuy với khoảng cách đệ bắt tầng mở ra chỉ còn lại có bảy ngày, ngày mở ra lúc này có thể đoạt đến đến lúc đó tại đệ bắt tầng cơ duyên tranh đoạt bên trong mới có thể càng có quyền chủ động cho dù lùi lại mà cầu việc khác màu bạc lệnh bài cũng đầy đủ có thể thêm ra ba mươi lăm ngày không ai nguyện ý bỏ lỡ cái này cơ duyên giờ phút này cướp đoạt màu vàng kim cùng màu bạc lệnh bài võ giả nhóm chia làm tam đại trận doanh một phương lấy ma phong thú u y ê n bọn người cầm đầu một phương khác thì là nhân tộc trận doanh nô kiếm thanh cố đào bạch thương sinh thiết thiết bọn người cầm đầu mà còn lại cái này sau cùng một phương lại có chút đặc thù là xếp hạng trên bảng yêu nghiệt nhóm nguyên bản đối với cái này hai đại trận doanh phát sinh xung đột những thứ này yêu nhiệt đều là sống chết mặc bây thái độ căn bản lửa nhác l ẫ bảo nhưng là giờ phút này bởi vì l bọn hắn n c ũ giờ n g ồ k h này khắc này tình hình chiến đấu càng mãnh liệt bạch thương sinh ngự phong phi hành trong tay thất giai thần phù một thành một thanh hướng ra phía ngoài vùng nổ tung liên tiếp nổ kiếm thanh kiếm khí tung hành ma phong thiên ma trưởng ấn huy lực hướng m á n h thú yên toàn thân hung thú hình xăm sáng đến dọa người quý linh toàn thân ngũ hành linh khí nồng đậm cùng cực thuộc tính khác nhau dung hợp kỹ năng khắp nơi loan h à n h một trăm linh m độ cao thái c ổ cự nhân t h ạ c h phách như ngọn núi nhỏ bàn tay tay cầm một ngọn núi tại bốn phía q u é t ngang theo những thứ này đỉnh cấp yêu nghiệt toàn lực xuất thủ mặt đất dung chuyển khói đặc nổi lên bốn phía hung hãn linh lực ba động không ngừng bột phát đáng nhắc tới chính là quý linh vẫn chưa đứng tại ma phong bên kia mà chính là lựa chọn đứng ở nhân tộc bên này giờ phút này hắn đang cùng nô kiếm thanh một khối truy sát vừa mới đoạt đến màu vàng lệnh bại ma phong quý linh ngăn tại phóng tới hôi vụ con đường phía trước phía trên ma phong một bên xuất thủ một bên gầm thét thiếu cho ta chủ mũ quý linh suy cười một tiếng ta muốn giúp bên nào liền giúp bên nào ta ngã muốn hỏi ngươi n g ư ơ i hướng ta xuất thủ là đại biểu cho thiên ma tộc ý tứ sao thiên ma tộc đối với ta ngũ hành tộc có nguy hiểm gì ý nghĩ đi đại gia ngươi gặp hoảng sợ không lùi quý linh ma phong cũng lời nói nhảm xuất thủ càng sắp bén thế mà theo nô g kiếm thanh kiếm khí l ư ớ t đến ma phong bị bức phải không có cách màu vàng lệnh bài bị cưỡng ép đánh cho rời tay bày ra trong n g a y mắt toàn trường một mực tại trong bóng tối chú ý mọi người ánh mắt lập tức thì tập trung ở màu vàng lệnh bài phía trên đúng lúc này vừa mới bị bạch thương sinh kiềm chế mà nhảy không xuất thủ giúp ma phong thạch phách này lại vậy mà lập tức chọi cứng thần phù vào tới to lớn bàn tay hướng màu vàng lệnh bài trộm tới chính cực nhanh chạy tới nô kiếm thanh trông thấy tình cảnh này nhữ m à y lại nàng xông đi lên là có thể dẫn đầu bắt đến lệnh bài nhưng cùng lúc cũng có khả năng rất lớn bị thạch phách bàn tay bắt lấy đúng lúc này bạch thương sinh ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một chỗ lập tức kinh hỉ hô nô tỉ đừng mạo hiểm trực tiếp dùng kiếm khí đem lệnh bài hướng ra ngoài vây o a n đi là được thời khác nô chốt nô kiếm thanh không chút do dự một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra trông thấy màu vàng lệnh bài lại bị hướng ra ngoài vây vanh ra nguyên bản tại tranh đoạt lệnh bài màu xanh võ giả nhóm cũng không khỏi dừng động tác lại ánh mắt bên trong hiện hiện vẻ tham lam ảo ảo hướng dưới lệnh bài rơi vị trí phóng đi nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh từ đằng xa đại địa kích xả mà đến tiếp lấy vậy mà ngự không mà lên bắt lại màu vàng lệnh bài sau đó lại như tông sư đồng dạng chân đạp hư không nhìn xuống tại chỗ sở hữu người Trưng 573, lấy một ba, một truy kinh toàn trường 573, lấy một ba, một truy kinh lấy địch ba, nhìn thấy người tới có thể như tông sư giống như chân đạp hư không tại chỗ võ giả đều là khẽ giật mình dưới tầm mắt ý thức thì theo màu vàng lệnh bài rời nhìn về phía người mới tới chỉ thấy người tới là tên khí vũ hiên ngang nhân tộc thiếu niên khoe miệng của hắn chính ngậm lấy một vện c ư ờ i nhạt nô tỉ h ả o kiếm khí tô hồng nhận ra người máy mắt toàn trường đều là giật mình thạch phách thú viên đều hào ngừng động t á c trong tay nhữ n g mày cùng trận doanh mọi người t ụ hợp bọn hắn vẫn chưa chú ý tới tại tô hồng xuất hiện máy mắt ma phong sắc mặt trong nháy mắt biến hóa một chút nhưng phản ứng kịch liệt nhất thuộc về đám tia trông thấy màu vàng lệnh bài bài bay thẳng đến điểm rơi vọt tới võ giả nhóm khi nhìn thấy tô hồng về sau bọn hắn ánh mắt bên trong tham lam trong nháy mắt chuyển biến thành thanh tịnh liên tục lui về phía sau ma phong quý linh tại đan thiết liên minh lúc chạy rất nhanh à, đứng tại hư không bên trong tô hồng lấy nhìn xuống tư thái đảo qua tại chỗ sở hữu người mà lời của hắn lại làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút lời này là có ý gì ma phong quý linh cùng tô hồng giao thủ qua sau đó bị đánh chạy sở hữu người vô ý thức nhìn hướng ma phong khi nhìn thấy cái sau cái kia cực kỳ âm chấm sắc mặt lúc tại chỗ nhất thời có chút sôi trào ma phong tô hồng nói tới là thật là giả thạch phách cùng thú huyên đều có chút chấn động vội vàng quay đầu hỏi ma phong hắn biểu lộ cùng ăn cướp một dạng khó coi nhưng loại thời điểm này phủ nhận cũng không có ý nghĩa miễn c ư ơ n g gật đầu một cái thạch phách thú huyên đồng tử đ ỗ n g nhiên c o rút lại một chút nhìn hướng tô hồng ánh mắt nhất thời tràn ngập vẻ kia rẻ mà lúc này nghe thấy tô hồng đem chính mình cũng bao hàm ở bên trong quý linh vội và nói g n tô hồng oan gian nên giải không n ê n kết ta thế nhưng là từ đầu tới đuôi đang giúp ngươi nhóm nhân tộc cái này vừa nói không ít người đều khiếp sợ mắt nhìn u ý linh hiển nhiên không nghĩ tới cái sau vậy mà trước mặt mọi người liền mặt mũi đều không suy tính trực tiếp thì h h ả Tô h ồ n g kinh n g ạ cùng nhìn mắt quý Linh, lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng、bạch、thường sinh Nô Thanh, người khẽ gật đầu về sau, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Hắn hỏi thăm bạch hai khẽ thêm gì mắt mắt Kiếm gật Quý đầu sau, lấy gặp c về quý linh bản thân liền là tranh đoạt cơ duyên m ớ i đấu cái này thuộc tại bình thường cạnh tranh quan hệ căn bản chưa nói tới là cái gì đại mâu thuẫn ngược lại là ma phong bản thân trận doanh ở giữa mâu thuẫn đã là không thể điều hòa trạng thái húng chi căn cứ hắn hiện khi hiểu được tin tức cổ thần tộc vô cùng có khả năng cũng là sau lưng điều k h i ể n chư thiên nhằm vào nhân tộc hậu trường hấp thụ thiên ma tộc thiên thần tộc thú huyên tộc cái này tam đại nhằm vào nhân tộc hạch tâm cường tộc trong bóng tối thật không có cùng cổ thần tộc có liên hệ gì sao nói không có ai sẽ tin đối với quý linh tô hồng có thể tha hắn một lần nhưng ma phong những người này giữ lấy cũng là thai họa có thể cạo chết nhất định phải cạo chết rơi ma phong cái này quý linh cái gì tình huống tại đan thiết liên minh đến tột cùng xảy ra chuyện gì cái này quý linh giúp người tộc còn chưa tính vậy mà trước mặt mọi người cùng tô hồng, túi đầu cầu hòa, sợ, tô hồng sợ thành cái dạng này thú huyên rõ ràng cảm giác không được bình thường hắn nhưng là cùng quý linh đấu tháng tốt nhiều lần vô cùng rõ ràng ra hỏa này cũng không phải cái gì tính tình tốt người ma phong sắc mặt tái xanh há to miệng đang muốn nói cái gì mà lúc này cười to một tiếng chuyển đến cái này có cái gì không có ý tứ sách đã ma phong ngươi không có ý tứ nói lời vậy liền ta tới giúp ngươi nói bạch thương sinh cấp tốc đem chân tướng nói ra đây chính là một cái phóng đại sĩ khí cơ hội tốt không thể bỏ qua quả thật đúng là không sai khi nghe thấy tô hồng một người giết sáu đại yêu nghiệt ma phong quý linh đều bị hoảng sợ chạy tin tức về sau toàn trường trong nháy mắt chấn động mỗi người nhìn hướng tô hồng ánh mắt đều tràn đầy khó có thể tin thậm chí mang theo vẻ kính sợ không hợp thói thưởng nói đùa cái gì nếu là thật sự cái này tinh hại thần cung bên trong còn có ai là tô hồng đối thủ cho dù là thần vũ tới cũng làm không được đi trong bóng tối nga o huyền nghe được mí mắt còn rung động bằng hắn đối tô hồng hiểu rõ việc này cực sát xuất lớn là thật trước đó là trước kia bây giờ là bây giờ ma phong cũng nhìn không được nữa lạnh giọng mở miệng h u ố n hồ quý linh cái này sợ hàng dáng vẻ các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy các ngươi cảm thấy hắn lúc đó có thể sẽ toàn lực xuất thủ sao ta bất quá là quá khinh thị tô hồng mới bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài sau đó tô hồng thừa cơ cấp tốc đem kim diên sáu người giết mà thôi hơn nữa còn có quý linh cái này không xác định nhân tố tại ta lúc này mới lựa chọn dừng tay thật coi ta đừng sợ hắn lời nói này nói có lý có theo mà lại quý linh bây giờ xác thực phản bội lại thêm ma phong bản thân liền là cổ bia bài danh đệ nhị yêu n g h i ệ t tại chỗ v õ giả thật rất khó tưởng tượng ra ma phong liên thủ bảy người còn bị tô hồng đánh chạy hình ảnh được rồi không cần quá nhiều giải thích thú huyên cười lạnh nói đừng nói là thật là giả còn không xác định cho dù là thật lại như thế nào chúng ta cũng không phải tứ tượng tộc đám phế vật kia tô hồng mạnh trước hết liên thủ giết hắn chẳng lẽ lại cũng bởi vì hắn một người chúng ta liền trực tiếp từ bỏ cơ duyên này không tranh không đoạt rồi oanh đột nhiên một tiếng vang thật lớn thạch phách không nói hai lời trực tiếp nhanh chân xuống ra giống như núi nhỏ nắm đấm thì hướng giữa không t r u n g t ô hồng đập tới hắn cái này k h é động tại chỗ sở hữu người lập tức hành động đại chiến lần nữa khai hỏa các người đi ngăn chặn những người khác một đám võ giả tại ma phong giới chỉ thị bay thẳng đến ngô kiếm thanh bạch thương sinh bọn người phong đi mà ma, ma phong cùng tú huyên theo sát thạch phách sau lưng hướng tô hồng đành tới thật làm chúng ta không tồn tại ngô kiếm thanh kiếm khí tung hành bạch thương sinh thần phủ rất nhiều rất nhiều hướng ra phía ngoài một đám người cấp tốc bước lui đến ngăn cản v õ giả liền muốn đi chợ giúp tô hồng mà lúc này tô hồng thanh âm chuyển đến ba người này giao cho ta còn lại các ngươi giải quyết cái này vừa nói tất cả mọi người là khẽ giật mình cảm giác tô hồng khẩu khí lớn đến bầu trời phải biết giờ phút này liên thủ hướng hắn đánh tới đó cũng không phải là tứ tượng tộc kim diên loại này cấp bậc v õ giả thú huyên ma phong thạch phách cái này có thể hết thể đều là xếp hạng mười vị trí đầu đỉnh cấp yêu nghiệt ba người này liên thủ tô hồng lại muốn lấy một đứa nô kiếm thanh nữ mày lại chỉ nghe thấy bạch thương sinh quả quyết thanh âm chuyển đến nghe hắn nghe vậy trong lúc nhất thời trên chiến trường hôn chiến mặc dù khai hỏa nhưng toàn trường chú ý điểm cơ hồ toàn ở một cái phương hướng một người độc chiến ta đám ba người hưởng cho ngươi có dũng khí nói ra lời này đến thạch phách ánh mắt băng lãnh to lớn nắm đấm vạch phá bầu trời thẳng đến tô hồng mà đến trước đây cùng tô hồng giao thủ bị chính diện một quyền đánh sập hình ảnh rõ một một chiếc mắt nhưng là giờ phút này thạch phách lại lòng tin tràn đầy trải qua hơn cái cơ duyên tiêu hóa hắn lực lượng sớm đã xưa đâu bằng nay chấm hắn một bước ma phong thú huyên cũng bạo phát công kích phong tỏa tô hồng tất cả đường lui đối mặt đánh tới một quyền này tô hồng có thể cảm giác được thạch phách lực lượng so trước đó giao thủ trí ít mạnh một hai trăm vạn cân nhưng còn chưa đủ n h ị n đi qua thiên huyền đoán thể pháp để thăng tô hồng giờ phút này lực lượng mạnh đến hai nghìn bốn trăm vạn cân ông thiên huyền chú ý tự mi tâm bay ra bị tô hồng nằm trong tay sau một khắc hắn thi triển t i ê n huyền loạn phong truy một truy từ thấp tới cao hung hăng đón nhận một quyền này vâng, một âm thanh tiếng vang đinh t hai n h ứ c góc chấn động từ phương cả tòa địa cung đều kịch liệt chấn động một cái trên mặt đất hôn chiến tất cả võ giả trọng tâm đều mất cân bằng một cái trước mắt sau một khắc một cỗ giống như núi bóng mở bao phủ lại điện sở hữu người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại sau đó thì n g â y dại chỉ thấy tô hồng cái kia từ dưới lên trên một truy đúng là đem thạch phách cái kia chừng một trăm m ở độ cao thân thể nệ đến đằng không mà lên thẳng đến địa cung đỉnh vách đá mà đi địa cung lại đại cao thấp cũng bất quá năm sáu trăm mét trong máy mắt thạch phách đầu liền đâm vào đỉnh trên vách đá n ư ơ n theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang thạch phách cả cái đầu tính cả cổ đều thật sâu khảm vào đỉnh đầu vách đá bên trong chỉ còn lại có thân thể khổng lồ cùng thạch chi ở giữa không c h u n g lung la lung lay t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố phá vọng tâm đồng h i ể n uy kinh khủng áp chế lực ba người đều không đủ hàn đánh t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố phá vọng tâm đồng h i ể n uy kinh khủng áp chế lực ba người đều không đủ hàn đánh tô hồng một truy này để toàn trường tinh mịch không biết bao nhiêu ngốc t r ẻ giống như ánh mắt ngần đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cái đầu lâm vào vách đá thạch p á c h một truy chi uy khủng bố như vậy nhân tộc bên này nô kiếm thanh cố đào bọn người nhìn trận tròn mắt vừa mới hôn chiến bên trong bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thạch phách giao thủ qua vô cùng rõ ràng thái cổ cự nhân có thể được xưng là chiến trường đại sát khí cũng không phải chỉ là hư danh lực lượng cường đại phòng ngự lực càng sâu chi không biết bao nhiêu công kích rơi vào thạch phách t r ê n thân đều khó mà có hiệu quả để người nhức đầu không thôi nhưng bây giờ tô hồng một truy m à thôi lại đem thạch phách đánh thành dạng này quả thực không hợp t ố i thưởng cái này vọt tới trước ma phong cùng thú h u y n thân ảnh đình trệ biểu lộ rõ ràng cứng ngắc lại thú u y n khó có thể tin lầm bầm nói đùa cái gì cái này lực lượng làm sao so tại đan thiết liên minh lúc còn kinh khủng hơn rất nhiều tuyệt đối là cái kia vương cấp đ o á n tạo sư truyền thừa đưa đến ma phong nghiến răng nghiến lợi trong lòng vừa ước ao vừa đ ấ u kỵ lúc này thạch phách có động tác chỉ thấy hắn thân thể đ ỗ n g nhiên n h ó á n g một cái hai chân đập ẩm ẩm ở trên đỉnh trên vách đá sau đó đem đầu ra bên ngoài nổ một cái tiếp lấy thân ảnh cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống nương theo lấy oanh một tiếng thạch phách rơi trên mặt đất khi thấy rõ thương thế hắn thời điểm tất cả mọi người mí mắt đều run lên một cái chỉ thấy thạch phách đầu máu tươi chảy dòng nhất là bị một truy đập chúng nằm đấm đứt gãy q u y n xương cùng mơ hồ hết đục lẫn vào tại một khối lúc này mềm mặt rũ xuống cái kia. q một, này. Này, một truy này hắn t ư g đột nhiên t h có chút lý giải quý linh lựa chọn làm sao lại có một nhân tộc lực lượng có thể mạnh đến loại trình độ này hắn đều bị một truy đạ thương đổi lại người khác không được trực tiếp bị nện thành hết vụ vốn cho là trước đây một quyền đem hắn đánh bại thần anh lực lượng liền đã rất khủng bố kết quả cái này tô hồng lực lượng lại so cái kia thần anh còn mạnh hơn nhiều thạch phách làm sao cũng muốn sẽ không nghĩ tới cái này cái gọi là thần anh kỳ thật cũng là tô hồng g i ả trang thật sự là cái sau lực lượng tăng lên quá mức cấp tốc không hổ là thái cổ cự nhân phòng ngự lực đủ mạnh tô hồng phát ra từ nội tâm khen ngợi một tiếng chỉ là lời này nghe vào thạch phách trong hai để hắn cảm giác có thụ trả phúng tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng ma phong thú huyên thất thần làm cái gì theo ta lên một bên nội hống hắn một bên lần nữa hướng tô hồng đánh tới ngay vậy thủy trung chú ý thạch phách biểu lộ ma phong thú huyên đều ám thầm thở p à o nhảnh n h thạnh phách cũng không phải bọn hắn trận d o a người chỉ là liên thủ cấp đoạt nơi này cơ duyên mà thôi bọn hắn vừa mới gặp thạch p h á c h ánh mắt biến ả o chập trờn còn thật sợ ra hỏa này từ bỏ đến rồi ma phong thú viên lập tức xông tới tô hồng không sợ chút nào long đảm thương tự mi tâm bay ra một tay cầm thường một tay nắm truy nên tiếp ba người rầm rầm rầm từ n g tiếng tiếng vang cấp tốc nổ vang mà lên tô hồng bật hết hỏa lực hai nghìn bốn trăm vạn cân khủng bố khí lực phát huy phát huy vô cùng tinh tế dù là ma phong ba người liên thủ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào thậm chí dần dần trái lại bị tô hồng chế trụ lực lượng kinh khủng t i ế là một bộ phận nguyên nhân nhưng trọng yếu nhất chính là ma phong ba người phát hiện bọn hắn liên thủ phía dưới cái k i a kín không kẽ hở thế công vậy mà căn bản đánh không chúng tô hồng thật giống như tô hồng bao giờ cũng đều có thể tinh chuẩn dự phán bọn hắn tất cả công kích đồng dạng không chỉ có như thế tô hồng đâm tới mỗi một thường vung tới mỗi một truy đều hướng lấy bọn hắn thứ nhất sơ hở trí mạng mà đến để ba người cảm thấy vô cùng khó chịu rõ ràng là vây công một người nhưng bọn hắn lại không hiểu có loại bó tay bó chân giống như cảm giác chuyện gì xảy ra gia hỏa này trên chiến đấu thiên phú cũng mạnh như vậy h chiến đấu hữu g i á mạnh đến mức không thích hợp ba người sắc mặt một trận xanh một trận lục rõ ràng là vây công vậy mà phản bị áp chế chỉ là bọn hắn lại không biết cái này hoàn toàn là tô hồng thiên phú thần thông phá vọng tâm đồng đang có tác dụng ba người vô luận là linh lực vận chuyển vẫn là khí huyết điều động thậm chí cái nào khối bắp thịt động trước hết thẻ ý đồ đều bị tô hồng nhìn thấu nếu là không có phá vọng tâm đồng tô hồng tự tin cũng có thể chiến thắng ba người nhưng tuyệt đối không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy thậm chí tô hồng cảm thấy dù là lại đến mấy cái ma phong loại này cấp bậc yêu nghiệt vây công hắn cũng có thể thành thạo ứng phó khi nhìn thấy ba người lại bị tô hồng một người đệ lên đánh toàn trường võ giả đều kinh ngạc không phải ta không có hoa mắt ta tô hồng lực lượng mạnh thì mạnh nhưng trực tiếp đem ma phong ba người chế trụ chuyện này cũng quá bất hợp lý đi thường khuôn mặt đều toát ra kinh ngạc t h ầ n sắc mà cùng lúc đó ngay tại tô hồng một người độc chiến ma phong ba người thời điểm nô kiếm thanh bạch thương sinh cố đào bọn người chính tại đại triển thần uy đã mất đi ma phong tam đại đ ỉ n h cấp chiến l ự c trèo trống còn lại những cái kia hắc mã võ giả cùng yêu nhiệt g mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của bọn họ giờ phút này những người này bị rết đến liên tục bại lui một khối lại một khối màu bạc lệnh bài bị nô kiếm thanh bọn người cướp đến tay đúng lúc này theo một tiếng chấn động cái tất cả mọi người bắt đầu liệu mạng đã có lệnh bài nhân tộc mọi người không co rừng tay đều tại dốc hết toàn lực thử vì đồng bào nhiều đoạn điểm lệnh bài bạch thương sinh một bên ném thần phủ một bên hướng tô hồng bên này chống lại chỉ thấy tô hồng thế công càng sắp bén cùng hắn giao chiến ma phong ba người đều đã bị thương trên thân thể mấy vết thương không ngừng chảy máu lúc này liên tiếp bị đánh bay mấy lần ba người đã đã có kinh nghiệm căn bản không dám cùng tô hồng đối cứng có thể cho dù bọn hắn đổi sách lược không ngừng lôi kéo tại tô hồng kinh khủng áp chế lực dưới ba người vẫn càng cảm thấy cố hết sức sư đ ệ hôi vụ nhanh đóng lại cơ duyên trọng yếu bạch thương sinh h é t lớn một tiếng nhắc nhở tô hồng đừng lên đầu nghe thấy lời này tô hồng còn không có phản ứng ma phong ba người lại không hiểu nhẹ nhàng t h ở ra cứ như vậy một chút thời gian ba người đã cảm thấy thứ nhất trực quan chiến lược t r a n l ệ c cách liên thủ đều không phải là tô hồng đối thủ tiếp tục đánh xuống bọn hắn thật có khả năng muốn viết di trúc ở đây rồi thế mà tô hồng lời kế tiếp lại làm cho ba người lông tơ dựng thẳng lên các người đi vào trước đợi lát nữa ta chạy tới nói xong tô hồng đúng là lại hướng ma phong ba người đánh tới một bộ không muốn để ý cơ duyên giết chết ba người tư thế trông thấy tình cảnh này tại chỗ tất cả mọi người ra mặt run lên đây là muốn l i ề u mạng cơ duyên không muốn cũng cứng rắn muốn đem ba người giết chết đây cũng quá hung tàn đáng chết cái này tên điên thú huyên cùng thạch phách sắc mặt đột biến hiển nhiên không ngờ tới tô hồng sát tầm nặng như vậy từ một điểm này liên có thể nhìn ra kinh nghiệm tầm quan trọng thú huyên thạch phách còn tại sắc mặt đại bên đây mà tại đan thiết liên minh từng có một lần kinh nghiệm biết tô hồng có bao nhiêu hung tàn mà phòng tại bạch thương sinh nói ra lời nói nháy mắt tại chỗ kéo lên còn ngây người thú huyên quay đầu liền chạy đến mức thạch phách dù sao không phải một phe cánh người nào còn hắn để hắn đoạn hậu được các ngươi hai cái đặc biệt thạch phách chửi ầm lên nào dám dừng lại vội vàng cũng ra bên ngoài chạy tô hồng quay đầu mắt nhìn hôi vụ co vào tốc độ tiếp lấy lập tức hướng ba người truy giết tới